Ngoài cửa cổ thì dịch cảm nhận được bên ngoài, Bành Nguyên Thượng vừa rồi kỳ thật cũng một mực tại cảm ứng, nhưng là hắn cảm ứng bên trong liền không có bất luận phát hiện gì. Bành Nguyên Thượng đi vào cổ thì dịch trước mặt, nhìn xem hắn trong tay chân thánh ý thức, không xấu hào ý cười nói, hiện tại bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Cổ thì dịch không có nói nhiều, sau một khắc trên tay có pháp tắc phun trào, hướng hoặc tâm tộc chân thánh ý thức phủ tới. Hủy diệt. Không chút do dự động thủ, không cho bọn chúng mảy may cơ hội. Bỏ qua cho nhóm chúng ta, nhóm chúng ta nguyện ý phụng nhân tộc làm chủ. X A. Hoặc Tâm tộc chân thánh tiếng cầu xin tha thứ âm im bật mà dừng. Cổ thi dịch biểu lộ không có bất kỳ ba động, hắn căn bản không hề bị lay động. Nhân tộc không cần dạng ngày người hầu. Hoàn Vũ chủng tộc biết bao nhiêu, cùng hắn lựa chọn một cái đối nhân tộc tràn ngập ác ý hoặc Tâm tộc, không phải vậy tìm loại kia thành tâm muốn phụ thuộc. Cái này một đoàn ý thức chính là Hoặc Tâm tộc cuối cùng tồn tại ân ký, nó cùng Hoàn Vũ ở giữa có liên hệ. Chỉ cần nó vẫn tồn tại, liên quan tới Hoặc Tâm tộc ký ức liền vẫn tồn tại, nói không chừng đây một ngày cái nào đó trong chủng tộc cá thể ý tưởng đột phá, liền sẽ đem toàn bộ chủng tộc khôi phục ra thậm chí là cực thánh cấp độ cường đại tồn tại có thể thông qua thời gian quay lại, đem những cái kia hoặc tâm tộc cũng cho phục sinh, dùng cái này đến cho nhân tộc tìm phiền thoái, dù sao bọn chúng hoặc tâm năng lực đối nhân tộc tới nói khá là phiền thoái. Nhưng là hiện tại hết thệ cũng không thể, là cái này một đoàn ý thức bị cột thì dịch tiêu diệt về sau, toàn bộ Hoàn Vũ công chính tồn tại các loại dị tộc đông nhiên liền đã mất đi đối hoặc tâm tộc ký ức. Có cường đại tồn tại khả năng cùng những này hoặc tâm tộc có không ít liên hệ, thậm chí cùng trong đó một ít cá thể tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng là giờ này khắc này Bọn chúng hết thể liên quan tới hoặc tâm tộc ký ức đều biến mất, liền như là từ vừa mới bắt đầu sau liền không tồn tại. Hoặc tâm tộc, xóa tên. Tốt, hoặc tâm tộc cuối cùng là kết thúc, cái chủng tộc này từ nay về sau sẽ không lại đối nhóm chúng ta tạo thành phiền phức. Bành Nguyên thượng trong lòng đối cổ thì dịch quả quyết một mực phi thường cảm khái, nếu như đổi lại là nàng, vừa rồi khả năng liền sẽ nghe một cái bọn chúng sẽ nói cái gì. Hai người các ngươi ngược lại là không có việc gì, ta lại là không may. Quý hoài như này lại cũng đến đây, chỉ bất quá nàng hiện tại trạng thái có chút không tốt, bản thể bị thương không nhẹ. Vừa rồi hoặc tâm tộc cuối cùng công kích nhường nàng phải hao phí không ít thời gian đến tiến hành khôi phục. Haha, một điểm tổn thương mà thôi, chúng ta dạng này người, dù sao thụ thương đều là bình thường như ăn cơm. Bành Nguyên Thượng không có bất luận cái gì thông cảm ý tứ, chân thánh cũng không cần thông cảm. Cổ Thi Dịch nhìn quý hoài như bản thể một cái về sau, xác định sự tổn thất của nàng không có gì đáng ngại sau thu hồi ánh mắt. Ba vị chân thánh trải qua 1500 năm đại chiến, tiêu diệt 5 cái cùng cấp độ đối thủ, mà tự mình trả ra đại giới phi thường nhỏ, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chương 374, trở về.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 Trung ương 300 lần nồng độ, còn lại chính là vực nồng độ giảm dần, tiết ngoài dịa chỗ gấp 3 nồng độ, linh lực tự sinh, toàn bộ khu vực cố định gấp 3 nồng độ. Chủng tộc, hồng cấp nhân loại, ngũ dai, hôi thạch tinh, hoang cấp thất dai, phụ thuộc chủng tộc. Kỳ quan, 2372 loại này. Đặc thù, 1089 loại này đặc biệt đạo hần thiên tài điều bảo. Phụ thuộc, số 1 tài nguyên thế giới, số 1 tỷ thổ dân nhân tộc, hoang cấp nhất dai, sinh ra các loại yêu tố vật liệu, số 1 lịch luyện thế giới, số 1 tỷ điểm, ma luyện tâm cảnh đánh giá Sưa nay chưa từng có, đây chính là ta lần này thu hoạch. Là tập hợp chỉ thị đến, hứa thịnh theo bản năng chính mở ra thánh nhân giao diện bắt đầu xem. Tại cái này phía trên hắn có thể một cái nhìn ra tự mình lần này tiến bộ. Có thể nói, lần này hoặc tâm tộc chi chiến, là hắn tiến bộ nhanh nhất một lần. Không chỉ có pháp tắc của mình lĩnh nộ độ cùng con dân bình quân cảnh giới có lên cao, liền liên kỳ xem cùng thiên tài địa bảo hai loại đồ vật cũng tăng rất nhiều lần. Những cái kia kỳ quan cùng thiên tài địa bảo ngoại trừ một phần nhỏ cực chân quý là hắn thông qua vạn vật đồng giá hối đoái ra bên ngoài. Cái khác đều là theo từng cái quang lạc thế giới bên trong thu hồi được. Hắn đi qua 1.500 giữa năm tổng cộng giải quyết 163 cái hoặc tâm tộc, những này hoặc tâm tộc quang lạc thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ lạ bảo vật, bao quát hắn ở bên trong mỗi người đều sẽ lựa chọn đem những bảo vật này mang về. Mấy ngày sau, các thánh nhân từ trung ương trong chiến trường trở về, mà đứng ở rất phía trước tự nhiên là ba vị chân thánh. Tất cả mọi người vui vẻ cổ vũ, chân thánh nhóm nhìn qua không có bất luận cái gì thương thế, lần này đại chiến là toàn thắng. Trước đó trong lòng bọn họ đã từng lo sợ bất an qua. Nếu như ba vị chân thánh bên trong có ai xảy ra ngoài ý muốn, như vậy đối toàn bộ càn kinh đại học tới nói đều là trọng đại đại kích. Cũng may chuyện như vậy chưa từng xuất hiện, chân thánh không hổ là chân thánh, chỉ là hoặc tâm tộc chân thánh căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Ba vị thánh nhân ý thức bao phủ tất cả mọi người, mỗi người mặc dù không có nghe được chân thánh nói chuyện, nhưng là đều có thể cảm giác mình bị nhìn chăm chú vào, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, không ít người thậm chí vô ý thức bắt đầu khẩn trương lên. Hứa thịnh cảm giác càng mãnh liệt, hắn cảm thấy ba vị thánh nhân đối với mình bỏ ra chú ý nhiều hơn nữa. Loại cảm giác này không có đạo lý, bởi vì hắn không cách nào cảm giác được những người khác cảm thụ, làm sao so sánh ra tự mình không đồng dạng. Không cách nào giải thích. Cho nên hắn cũng theo bản năng mím hơi ngưng thần, hồi tưởng một cái, tự mình lần này tại đại chiến quá trình bên trong biểu hiện hẳn là coi như không tệ, duy nhất có thể lấy được xưng là vấn đề, có lẽ chỉ có một lần kia không xem chừng chúng trùng phục kích. Bất quá cuối cùng tự mình xử lý khá tốt, thành công đem nguy hiểm hóa thành kỳ ngộ. Ta rất vui mừng, tại trận này đại chiến bên trong, mỗi người các ngươi thực lực cũng có nhảy vọt tăng lên, biểu hiện của các ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Đồng thời ta cũng rất khó chịu, bởi vì có 12 vị đồng học vĩnh viễn biến, biến mất tại phía trên chiến trường này. Vài nguyên Thượng thanh âm tại mỗi người vang lên bên hai, nhường toàn bộ hoặc tâm tộc nội địa chấn động, nguyên bản hoàn hảo khu vực, lúc này đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ, thuộc về hoàn vũ bên trong cực kỳ rách dưới một chỗ khu vực. Nghĩ đến biến mất 12 vị đồng bạn, trái tim tất cả mọi người tình cũng trở nên nặng nghề, lần này tự mình mặc dù còn sống, nhưng là lần tiếp theo đâu. Nhân tộc số lượng cứ như vậy nhiều. Cảng Kinh Đại học học sinh số lượng cũng bất quá 4 năm và người, 4 năm đại học lần lượt lịch luyện thương vong để dành đến, trận kia vong dẫn đầu đã phi thường khủng bố. Có thể đồng thời bọn hắn lại là may mắn, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài chủng tộc khác, dùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử vong cũng không nhất định có thể đổi về một cái bán thánh cấp độ cường giả. Hứa Thịnh Nguyên Lai tưởng rằng Bành Nguyên Thượng sẽ nói rất nhiều, thật không nghĩ đến chính là chỉ là ngắn ngủi mấy câu, trước sau bất quá 30 giây thời gian, Bành Nguyên Thượng liền kết thúc nói chuyện. Sau đó theo hắn một tiếng trở về chỉ lệnh, mỗi người đều hành động bắt đầu, dựa theo lúc đến sắp xếp, liệt tốt đội ngũ. Khi tất cả người đều sau khi chuẩn bị xong, ba vị thánh nhân liên thủ mở ra nan di kỳ điểm. Trước kia đối với Hoặc Tâm Tộc Phong Tỏa, chẳng biết lúc nào đã rút lui. Tất cả mọi người chỉnh tề thông qua kỳ điểm tới đến lúc vị trí. Lần nữa trải qua loại kia kỳ, kỳ lạ cảm giác, Hứa Thịnh lúc này có thể nhìn thấy nhiều thứ không ít, chung quanh những cái kia không ngừng biến hóa cái tượng, rõ ràng chính là hoàn vũ bên trong một chút quy tắc vận chuyển. Trong lòng của hắn có nhiều hiểu ra, các thánh nhân chính là thông qua những quy tắc này mới mở ra cái này kỳ điểm, tự mình một ngày kia cũng sẽ đi đến một bước này. Kỳ một chút ra Từng chiếc từng chiếc phi thuyền còn dừng lại ở chỗ này. 1500 năm thời gian, đối với địa cầu tới nói bất quá là nửa tháng thời gian, sinh hoạt tại người ở phía trên cũng không có cảm giác gì, nhưng cái kia còn chưa lớn lên bọn nhỏ, thậm chí chỉ là mới học tập một chút chi thức điểm, hay là tự mình con dân lại tăng lên mấy cái. Hứa Thịnh, lần thứ nhất ra loại nhiệm vụ này cảm giác như thế nào? Trên đường trở về, Hứa Thịnh cùng Huyền Sách tiểu đội mấy người trò chuyện. Lúc này Huyền Sách tiểu đội toàn bộ đội ngũ bầu không khí cũng khác nhau, theo Hoàng Huyền Lãng tiến vào thánh cảnh, bọn hắn cũng chính thức trở thành một cái thánh nhân tiểu đội. Không bao lâu Cái đội ngũ này liền sẽ tại thánh cảnh trong đội ngũ tiến hành cạnh tranh, chờ toàn viên cũng tiến vào thánh nhân về sau, vậy sẽ đi đến một cái địa phương mới. Kỳ thật không cảm giác nhiều lắm, cùng ta trước đó không kém nhiều lắm. Đương nhiên, trang diện là phải lớn không ít. Lần này đại chiến nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là tham chiến nhân số nhiều điểm, kết quả là hắn vẫn là từng cái từng cái giải quyết đối thủ. Bọn hắn cấp độ này, đại chiến đương nhiên cùng phàm tục sinh mệnh khác biệt, không có khả năng bày trận thức tập đoàn công kích, song phương cao tầng lực lượng cũng có được cải biến quy tắc lực lượng, sẽ kiến tạo có lợi cho tự mình một phương này hoàn cảnh. Tại loại này câu được câu không nói chuyện phía bên trong sao? Phi thuyền đi qua từng mảnh từng mảnh khu vực. Phương xa, một vòng màu xanh thảm dần dần trở nên rõ ràng. Chương 375, đừng nói mỏ Địa cầu, Càn Kinh Đại học, trung chuyển bí cảnh. Từng chiếc từng chiếc phi thuyền theo thứ tự cấp bến, tham gia hoặc tâm tộc đại chiến thầy cho nhóm từ đó đi ra, sau đó tán hướng trường học các nơi. Nên nói sự tình đã nói xong, trường học cũng không phải quân đội, cho nên sau khi trở về liền có thể tự do hoạt động. Trở về, kết quả thế nào? Đại thắng. Là đại thắng a? Còn lưu tại trường học một cái lớn, các học sinh rất nhanh liền biết được tình huống, lúc này có không ít người liền tụ tập tới. Rất nhiều người cũng đang tìm lấy tự mình quen biết người, đồng thời nghe ngóng lần này đại chiến tình huống. Mà ở trong đó thụ nhất bọn hắn chú ý tự nhiên là Hứa Thịnh, bởi vì tất cả tham chiến người bên trong chỉ có một mình hắn là một cái lớn, tự nhiên mà vậy trở thành trong lòng mỗi người đại biểu. Là Hứa Thịnh từ bên trong đi ra thời điểm, rất nhiều quen thuộc hoặc chưa quen thuộc hắn người cũng trước tiên đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ở trong đó cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, như Tiêu Phong, Mạc Phi các loại trạng nguyên lớp người. Lại tỷ như nói Tô Lâm nhị dạng này cùng Hứa Thịnh quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. Bọn hắn cũng xem như cùng Hứa Thịnh tương đối quen thuộc, đối Hứa Thịnh khí thế đã từ lâu quen thuộc, thế nhưng là lúc này khi thấy Hứa Thịnh về sau, mỗi người bọn họ phản ứng đầu tiên đều là nghi hoặc, bởi vì lúc này Hứa Thịnh trên người khí thế cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch cái này cải biến là cái gì, sau đó chính là thật sâu rung động. Thực lực của hắn lần nữa mạnh lên. Không, hắn mạnh lên là như thường sự tình, trong lòng mỗi người đều có cho đoán trước, thế nhưng là lần này mạnh lên biên độ viễn siêu bọn hắn tưởng tượng nhường bọn hắn cảm giác cùng mình đã không phải cùng năm cấp học sinh, làm sao cảm giác cùng những cái kia đại nghị học trưởng có chút tương tự. Có một cái không quá quen thuộc hứa Thịnh địa tự lớp học sinh bỗng nhiên nói đại miệng, sau đó tất cả mọi người liền một cái giật mình. Bọn hắn rốt cục biết rõ loại cảm giác kỳ quái này là cái gì, lúc này hứa Thịnh cho cảm giác của bọn hắn, vậy mà cùng những cái kia năm thứ 2 đại học không có khác nhau chút nào. Trùng hợp lúc này, năm thứ 2 đại học học sinh cũng từ phía sau đi tới, rất nhiều người cũng năm thứ 2 đại học những cái kia phong văn học trưởng cũng không tính lạ lẫm. La Lâm Chi ngôn học trưởng Nghe nói pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đạt đến 20%. Lần này khẳng định mạnh hơn đi. Bên kia tựa như là Đào Tinh Tuần, hắn một mực tại cùng Lâm chi Ngôn tranh thứ nhất, không biết rõ lần này đại chiến có hoàn thành hay không siêu việt. Bên kia là Bành Lộ viện học tỷ. Năm thứ hai đại học Phong Vân nhân vật vẫn là rất bị một cái lớn học sinh biết do, dù sao năm thứ ba đại học đại học năm 54 có chút xa xôi, đại nhị là cách bọn hắn gần nhất người, đồng thời cũng có thể theo bọn hắn trước đây thành tích tới tìm tìm một chút tự mình siêu việt khả năng. Lâm Chí Ngôn đám người nhĩ lực cũng tính toán công tệ, nghe được một cái lớn học sinh tiếng la về sau, Sầm mặt có chút cứng đờ, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua hứa thịnh chỗ vị trí, sau đó mặc không lên tiếng liền đi qua. Đặt ở trước kia bọn hắn bao nhiêu cũng muốn dừng lại nói chuyện tiếng vài câu, nhưng là bây giờ, tại người kia trước mặt, bọn hắn lại là không có mặt mũi làm như thế. Hư không chiến trường bên trong lần kia thảm bại, nhường bọn hắn cả đời khó quên. Lâm Chi ngôn bọn người như trốn đồng dạng ly khai tự nhiên nhường một cái lớn các học sinh trong lòng kỳ quái, từng cái ở trong lòng nói thầm cần thiết hay không, bất quá là tham gia một lần đại chiến, cứ như vậy không nhìn bọn hắn những này học đệ học muội. Ngược lại là Tiêu Phong nhìn ra một chút manh mối. Nhìn thoáng qua Lâm Chi ngôn bọn người có vẻ như có chút chạy chối chết bóng lưng, nhìn nhìn lại hướng mình bên này mỉm cười đi tới Hứa Thịnh, trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Nhưng cái này suy đoán thật là quá mức kinh người nhiều, cho dù hắn đi qua nhận biết đã vô số lần bị Hứa Thịnh cho đổi mới qua, nhưng là suy đoán như vậy vẫn là làm hắn vô ý thức sinh ra không thể nào ý nghĩ. Đã lâu không gặp a. Hứa Thịnh đi đến Tiêu Phong trước mặt, tại trên bả vai hắn đánh một quyền, đi qua 1500 năm, hắn có thời điểm đã từng nghĩ tới nếu có Tiêu Phong tại bên cạnh hiệp trợ, đối mặt một chút đối thủ lúc sẽ phi thường dễ dàng. Hắn rõ ràng chính mình cùng Tiêu Phong là hai cái không đồng loại hình người, mình bây giờ tại mưu lược trên phương diện mặc dù nói coi như không tệ, nhưng là cùng Tiêu Phong cùng so sánh vẫn là kém không ít, hiện tại tự mình chẳng qua là ỷ vào thực lực cao hơn, cho nên mới có thể tại sách lược tháp xếp hạng lưu hành một thời tháng qua một bậc, chờ Tiêu Phong thực lực để lên, tầm mắt đạt được rèn luyện, cũng có thể cấp tốc đền bù chiến lệch. Đối với người mà nói qua thật lâu, với ta mà nói bất quá là nửa tháng mà thôi. Tiêu Phong mặc dù không biết rõ bên kia thời gian tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng tính ra ít nhất cũng tại 30 lần trở lên. Hứa Thịnh cười không nói Hắn tự nhiên biết rõ đạo lý này, bất quá có mấy lời cũng không cần nói như vậy mở. Ta nói rất lớn lớp trưởng, ngươi không có ở đây nửa tháng này, chúng ta những người này thế nhưng là nhớ ngươi nghĩ gấp à, ngươi cái này có phải hay không hẳn là cùng nhóm chúng ta nói một chút ngươi lần này trải qua. Nói chuyện không phải cái gì nũng nịu tiểu nữ hải, mà là Mạc Phi cái này con dân là thạch đầu nhân ngang tàng đại hán. Hứa Thịnh đã lạnh mình một cái, theo bản năng rút lui một bước. Cách đó không xa Mạc Phi lập tức che trái tim, một bộ thụ thương rất sâu bộ dáng. Chung quanh vang lên cười đều là trạng nguyên lớp học sinh. Lần này lại tới đây chạ nguyên lớp học sinh có 10 cái. Bọn hắn chủ yếu đều là đối hứa Thịnh lần này tăng lên hiếu kỳ, mà khác cũng là nghĩ thông qua Hứa Thịnh biết rõ một chút đại chiến sự tình. Đi vào trường học sau lần thứ nhất có như thế đại quy mô chiến tranh phát sinh, vẫn là diệt tộc chi chiến, bọn hắn tự nhiên tiếc nuối mình không thể tham gia, cũng may chung quanh có người tham gia đi vào, qua thoáng qua một cái trải nghiệm cũng không tệ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đứng ở chỗ này nói thẳng sẽ ảnh hưởng người khác đi đường, Hứa Thịnh trực tiếp tùy tùng bên trong đồng học nói ra, các ngươi muốn nghe, vậy liền quay về lớp đi thôi ta đem lần này trải qua nói cho các người biết. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến tự mình dù sao cũng là lớp trưởng, lần này trải qua sự tình đối Tiêu Phong mấy người cũng có chỗ trợ giúp. Hứa Thịnh nói xong lời này thời điểm, tầm mắt ánh mắt xéo qua chợt nhìn thấy một đạo thiếu ảnh. Hắn sững sốt một cái, sau đó tách ra đám người đi đến trước mặt của nàng, cười nói, "Ngươi cũng tới?" Tô Lâm nhị nhìn trước mắt nửa tháng không gặp tuấn tú nam tử, cảm giác hắn so dị vãng mạnh hơn, không khỏi mỉm cười ngọt ngào bắt đầu, dứt khoát vô sự, không bằng liền đến. Kia tìm địa phương tâm sự. Hứa Thịnh cười hỏi, Tô Lâm nhị con mắt cười thành trăng lưới liệm. Hứa Thịnh quay người nói ra, "Xin lỗi các vị, bên này đã có hẹn, liên quan tới lần này hoặc tâm tộc sự tình, chờ ngày mai rồi nói sau." "Tốt ngươi cái Hứa Thịnh, trọng sắc khinh hữu a." Tiêu Phong nghe nói sau cười mắng, hắn cùng Hứa Thịnh cùng Tô Lâm nhị quen thuộc, cái này thời điểm nói một câu nói kia cũng không có cái gì, mà có hắn mở đầu, chẳng Nguyên lớp những người khác cũng bắt đầu kêu la, tóm lại cũng là nói Hứa Thịnh trưởng lớp này thế nào thế nào, rõ ràng cũng đáp ứng bọn hắn, cái này thời điểm nhưng lại mặc kệ. "Hứa Thịnh là ai?" Như vậy lời nói không có chút nào lực sát thương trực tiếp cùng bọn hắn khoác khoác tay, sau đó liền cùng Tô Lâm Nhị hướng bên trên trong rừng cây đi đến. Chương 376, Tô Lâm Nhị quận bách tình cảnh. Càng Kinh Đại học trong trường phong cảnh rất tốt. Nguyên bản chiếm diện tích liền cực lớn, mặc dù có rất lớn địa phương cũng bị các loại kiến trúc chiếm, nhưng là cho cảnh quan dự lưu vị trí vẫn là không ít. Thì như trong trường học hồ nhỏ, đã trên hồ đỉnh giữa hồ. Hồ lớn đến có thể tại phía trên chèo thuyền du ngoạn, nếu có cái kia nhàn hạ thoải mái, có thể kê lên 3, năm hảo hữu, cùng một chỗ chèo thuyền du trên hồ, vậy cũng xem như một cái hài lòng sự tình. Bất quá nói như vậy, Các bằng hưu rất ít làm như thế, đều là khác phái nam nữ, ở vào mập mở trạng thái các học sinh. Có truyền muốn nói, cái này du thuyền hạng mục chính là chuyên môn vì giúp tiến nam nữ hữu nghị, dù sao trên địa cầu cổ vũ yêu đương kết hôn, ngoại trừ cấp 3 lúc bởi vì sẽ ảnh hưởng căn cơ không cho phép làm quá nhiều chuyện bên ngoài, đại học thời điểm đều là tùy tiện. Đại học thời điểm kết đạo lữ khi đó chuyện lại không quá bình thường, bên ngoài những cái kia trường học có không ít loại này tình huống, nhưng là càn kinh đại học vô cùng ít đòi, bởi vì tất cả mọi người vội vàng tăng lên thực lực của mình, cũng không cách nào phân phối quá nhiều thời gian tại cái này phía trên. Những cái kia tâm tư nhỏ rất nhiều, cũng phần lớn vào không được cản kinh đại học. Hứa Thịnh cùng Tô Lâm nhị sóng vai đi ở bên hồ trên đường nhỏ, nhẹ giọng trò chuyện. Hiện tại đã nhanh cuối tháng 12, thời tiết được cho rét lạnh. Hứa Thịnh cảm thấy một chút hơi lạnh, hắn mặc tương đối đơn bạc. Nhắc tới cũng là buồn cười, trước đây không lâu còn tại Hoàn Vũ bên trong điều động pháp tắc, này lại liền chỉ là rét lạnh cũng không cách nào che đậy. Đến ban thánh trở lên muốn tốt một chút, bất quá vẫn là cần mặc hơi dày một điểm, địa cầu loại này áp chế lực có thể sương khó giải. Bất quá theo một phương diện khác tới nói cũng là tuyệt hảo phòng hộ. Bởi vì nếu có một ít cường đại tồn tại cưỡng ép đột phá đến trên địa cầu, cũng đồng dạng nhận áp chế, năng lực gì cũng không phát huy ra, khả năng một cái chí thánh cấp độ tồn tại tập kích phía dưới lúc đầu sẽ đối với người nhân tộc tạo thành thương vong to lớn, nhưng là bây giờ lại là tổn thương gì đều không cách nào làm ra liền bị bắt được. Cho nên theo thật lâu trước liền không có dị tộc nguyện ý đến trên địa cầu đánh bất ngờ, bởi vì như vậy kết quả bất quá là bạch bạch hao phí lực lượng, hoàn vũ bên trong chủng tộc mặc dù có thể xưng vô tận, nhưng là những cái thánh cảnh trở lên tồn tại lại là có ít. Rất nhiều chủng tộc càng là chỉ có vị trí thánh cảnh chết mất một cái đối cái chủng tộc này tới nói chính là thai họa ngập đầu, cho dù là những cái kia đỉnh phong tộc quần bồi dưỡng một cái thánh cảnh cũng không dễ dàng, bọn chúng sẽ không tùy tiện đem lực lượng phái tới chịu chết. Nửa tháng này thế nào, người bây giờ con dân phát triển đến cái gì cấp độ rồi? Hứa Thịnh Tại hơi nói một cái lần này hoặc tâm tộc chi chiến tình huống về sau, đem chủ đề dẫn tới Tô Lâm nhị trên thân, trong lòng của hắn tự nhiên là muốn giúp một cái Tô Lâm nhị. Hắn hiện tại pháp tắc đã vượt qua 20%, mà Tô Lâm nhị nửa tháng bất quá mới một điểm mấy, hắn cũng là từ nơi này giai đoạn tới, biết rõ khi đó tự mình Căn bản không thể nào hiểu được mình bây giờ lực lượng cấp độ, cho nên nói với Tô Lâm Nhị quá nhiều cũng vô dụng, càng nhiều vẫn là phía bên mình trợ giúp nàng. Xuất hiện nguyên anh kỳ con dân, bất quá hắn tư chất không quá đi, đoán chừng ngay tại cảnh giới này dừng bước, ta hiện nay nghĩ chính là tận lực đem hắn tuổi thọ kéo dài, nhường hắn nhiều bồi dưỡng được một chút đồ đệ, dạng này nhiều đời xung dưới, cuối cùng có thể đem cấp độ tăng lên. Tô Lâm Nhị nói thời điểm có chút bất đắc dĩ, con dân tiềm chất rất khó tăng lên, liền như bây giờ đã là nàng hối đới qua linh căn thẻ kết quả, nhưng cũng đến cực hạn, hiện nay cái này con dân không cách nào tiến bộ cao hơn. Hứa Thịnh biết rõ đây mới là bình thường tiến dai phương thức, giống Lâm Chi Ngôn đám người con dân bên trong, hóa thần cảnh giới tồn tại bất quá cũng chỉ có mấy cái, nhưng đây là bọn hắn không biết rõ nuôi dưỡng bao nhiêu đời kết quả, khả năng tại vài ngàn năm trước bọn hắn liền đã đến một bước này, đến bây giờ bất quá là tại lượng trên tích lũy. Liên cung phổ thông tiến dai, giống như là lượng tích lũy, lại là chất đột phá. Hứa Thịnh là dựa vào lấy vạn vật đồng giá, đem tích lũy qua trình vô hạn thú nhỏ, không phải vậy lấy giận đám người tư chất, đã sớm tại hơn 1000 năm liền đã điều Tô Lâm Nghị đối Hứa Thịnh đã phi thường tín nhiệm. Cho nên nói chuyện phía bên trong tự mình đại bộ phận tình huống cũng miêu tả một cái thông qua những ngày miêu tả hứa Thịnh biết do thực lực của nàng cấp độ đến trình độ nào làm hắn hơi kinh ngạc chính là Tô Lâm Nhị thực lực tăng lên muốn so hắn muốn bên trong còn muốn lớn không ít nếu như nàng lúc đầu thực lực chỉ là tại chữa thiên lớp đã trên trung đẳng hiện tại cũng đã muốn tiếp cận trạng nguyên lớp trình độ đi hứa Thịnh đương nhiên là Tô Lâm Nhị dạng này tiến bộ cao hứng nhưng là trong lòng vẫn là có rất nhiều cảm thấy lẫn lộn, bởi vì dựa theo Tô Lâm nhị A cấp 37 ra tư chất không nên tiến bộ như thếân A phải biết hiện tại là còn chưa có bắt đầu lịch luyện thời điểm Tuy đại bộ phận thời gian cũng ở trường học, cơ bản không có gì siêu việt người khác cơ hội, dạng này tình huống dưới còn có thể có dạng này tiến bộ, bọn họ tự vẫn lòng, nếu như mình không có vạn vật đồng giá, đoán chừng cũng làm không được. Làm sao vậy? Đột nhiên nhìn như vậy ta. Tô Lâm nhị cảm giác được Hứa Thịnh ánh mắt trở nên có chút trực tiếp, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, theo bản năng lao lao rồi một cái gương mặt, tưởng rằng không xem chừng Lây dính, cái gì đồ vật. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nửa tháng không gặp, ngươi thật giống như so trước đó xinh đẹp hơn. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không nói ra trong lòng mình nghi vấn, chỉ là tán dương một câu. Hắn đây cũng là lời nói thật ở trên đại học về sau mỗi lần làm qua nhiệm vụ trở về gặp đến Tô Lâm Nhị về sau cũng cảm giác nàng so trước kia tịnh lệ không ít người nói vô tình người nghe cố ý Tô Lâm nhị cảm giác lòng của mình bỗng nhiên dừng lại một cái bước chân một cái dừng lại hứa Thịnh đi hai bước sau mới phát hiện không đúng kinh nhìn xem còn dừng ở tại chỗ Tô Lâm nhị không khỏi hiếu kỳ nói thế nào Tô Lâm nhị không khỏi có chút tức giận lại có chút bị khuất nhưng chợt nàng ngay tại trong lòng thở dài một tiếng cái này ra hỏa là tính cách gì tự mình không phải đã sớm biết sao không có việc gì chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Nhóm chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Lâm nhị đi mau hai bước đuổi kịp Hứa Thịnh. Hứa Thịnh trong lòng cảm thấy một chút kỳ quái, nghĩ một lát sau môi phát hiện quên đi cái gì, liền không thèm để ý. Cùng Tô Lâm nhị tản bộ hơn một giờ, bất chi bất giác bụng liền bắt đầu cục kêu lên. Hứa Thịnh đã thật lâu không có trải qua cảm giác đói bụng, lấy về phần hắn cũng quên trở về làm muốn ăn cơm. Tô Lâm nhị nghe được thanh âm sau cười khúc khích nói, ngươi có phải hay không thật lâu chưa ăn qua cơm? Nhanh đi ăn cơm đi, trên địa cầu cũng không so ngoại chiến trường. Cùng một chỗ. Ta đến ba a, liền không gọi ngươi đi. Tô Đa Kia hẹn gặp lại, cùng Hứa Thịnh phất phất tay về sau, tại phía trước chỗ góc cua hướng tự mình tốt xá phương hướng đi đến. Hắn càng ngày càng mạnh, ta cùng hắn trên lệch cũng càng lúc càng lớn. Ta không thể lãng phí nữa thời gian, nhất định phải bắt lấy hết thảy tăng lên cơ hội. Tô Lâm nhị vừa rồi cự tuyệt thời điểm cũng là do dự, nhưng là cuối cùng nàng vẫn cảm thấy mình bây giờ cùng Hứa Thịnh trên lệch quá xa, nàng có mục tiêu của mình, vì đặt thành cái mục tiêu kia, nàng nhất định phải dùng hết hết hãy. Lâm Nghị làm sao một người? Không phải nói Hứa Thịnh đi cùng với ngươi sao? Trên đường có bạn học cùng lớp nhìn thấy chào hỏi, có chút hiếu kỳ. Trước đó Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nhị cùng một chỗ rời đi tràn diện rất nhiều người đều xem nhiều, thậm chí có truyền luôn nói quan hệ của hai người đã không giống, đang suy nghĩ kết đạo lữ sự tình. Rất nhiều người tự nhiên là hâm mộ, có thể cùng Hứa Thịnh dạng này người kết đạo lữ, vậy đối về sau đường quá có trợ rút. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Hứa Thịnh toát ra loại kêu ý tứ, một cái lớn nữ sinh bên trong có thể cự tuyệt tuyệt đối chỉ là số ít. Thậm chí có chút nam sinh cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao đạo lữ không hạn chế giới tính. Đương nhiên nếu như không phải tuyệt đối không thỏa hiệp, Không phải vậy trường học phương diện vẫn là cổ vũ khác phái ở giữa kết thành đạo lữ, dù sao khác phái khả năng sinh sôi, mang đến mới sinh mệnh, cho nhân tộc tăng thêm lực lượng. Tô lâm nhị tự nhiên minh bạch kia ánh mắt chính là có ý tứ gì, trong lòng nàng có chút ngọt ngào lại có chút thất lạc, lắc đầu nói, ta có chuyện, cho nên trước hết tách ra. Dạng này A nữ sinh này một chữ cuối cùng kéo trường âm, hơi có chút ý vị thâm trường. Tô lâm nhị cũng không có quá để ý, nàng bản thân tính cách kỳ thật không tệ, tại mới vừa vào tiết học cùng nữ sinh cùng lớp trung đụng cũng không tệ. Thế nhưng lạ là, là đến tiếp sau nàng cùng Hứa Thịnh thân cận bị càng ngày càng nhiều người biết được về sau, những nữ sinh kia liền bắt đầu vô tình hay cố ý bãi sức nàng. Nàng rất minh bạch chuyện như vậy là khẳng định sẽ sinh ra, dù sao trong ngày thường những nữ sinh kia nếu có nhận hạng, thảo luận đối tượng đại bộ phận đều là Hứa Thịnh. Nếu như chỉ nói tướng mạo, Hứa Thịnh tại toàn bộ lớn nhất chung không phải xuất chúng nhất, rất nhiều người đều muốn vượt qua hắn. Nhưng là đẹp trai có thể làm cơm ăn sao? Đẹp trai có thể gia tăng thực lực sao? Đẹp trai liền có thể pháp tắc lĩnh ngộ tăng tốc sao? Đều không được. Cho nên bề ngoài tốt xấu cũng liền như thế. Tuyệt đại bộ phận người xem trọng chỉ là thực lực tôi Hứa thịnh không hề nghi ngờ là làm nay một cái lớn thứ nhất, trước đoạn thời gian thành tích, càng là vượt qua giới trước, hiện tại rất có hướng xây trường để nhất đi tư thế. Dạng này người, chỉ có không ra quá bất cẩn bên ngoài, như vậy sau này sẽ là coi là thánh nhân, cao thánh cũng có rất lớn khả năng, thậm chí là chân thánh. Cơ hội cũng không nhỏ. Có thể lên cản kinh đại học không phải người ngu, mặc dù bọn hắn sẽ không tận lực đi lấy lòng hứa thịnh, nhưng là nếu như có thể có cùng hứa thịnh giao hào cơ hội cũng không ai sẽ tự tuyệt Hứa Thịnh trong trường học Phong Bình cũng không tệ, nghe nói tính cách phương diện không tệ, không phải loại kiêu ngạo khí người, rất nhiều người đều gặp qua Hứa Thịnh, theo nói chuyện hành động trên cũng có thể cảm nhận được hắn một chút nội tại, cho nên nếu như sắp xếp một cái người trong suy nghĩ muốn làm nhất đồng bạn người, Hứa Thịnh tuyệt đối ta lấy tối cao đến phiếu lên bảng. Tô Lâm Nhị không cùng nữ sinh này nói thêm nữa, rất nhanh liền về tới trong túc xá. Đi vào duy trì khoang thuyền, ý thức của nàng dáng lâm thế giới hải. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh phương viên tại số trăm dặm tiểu thế giới, phía trên sinh hoạt số trăm vạn nhân tộc, thực lực cao nhất một cái đã đến nguyên anh cảnh giới. Đây là một vị nữ tu, bản thân linh căn là hư linh căn, có thể lấy hư linh căn tư chất đi đến Nguyên Anh kỳ, có thể xưng hiếm thấy. Nhưng đây cũng chính là cực hạn của nàng, bất luận là đạo cơ hay là kim đan, nàng phẩm chất cũng rất thấp, hiện tại cái này Nguyên Anh kỳ đừng nói là vượt cấp mà chiến, liền liền tiêu chuẩn cảnh giới chiến lực cũng không có. Thế nhưng là Tô Lâm Nhị đối nàng không có bất luận cái gì ghét bỏ, bởi vì đây đã là tự mình dốc hết toàn lực liệu tới kết quả a. Chương 377, chính thức bái sư. Nếu như là tại bình thường thế giới, Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nghị loại này tình huống Như vậy bị người đấu kỵ nhất định sẽ là Hứa Thịnh, bởi vì hắn cùng nữ thần đi gần như vậy. Thế nhưng là tại cái này trên địa cầu, lại là hoàn toàn trái lại, nhận người khác người ghen tị trở thành Tô Lâm nhị, mà lại không chỉ có là nữ sinh ghen ghét nàng, rất nhiều nam sinh cũng đồng dạng trong lòng hâm mộ. Xuất hiện dạng này tình huống tự nhiên là cái thế giới này không còn là xe mặt. Đối với Hứa Thịnh tới nói, trong lúc vô hình cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Không phải vậy bởi vì cùng đẹp mắt nữ sinh quan hệ tốt, liền đưa tới một ít con nhà giàu gia súc căm thù, sau đó đánh nhỏ tới giả, đánh lao tới tổ tông, kia thật là đau đầu hơn đến chết. Lúc này loại này tình huống đang thích hợp, hắn chỉ cần chuyên tâm tăng lên thực lực, vấn đề khác không cần nhiều cân nhắc, thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Ăn cơm thời điểm, thỉnh thoảng có người đi lên đáp lời, hàm xúc một điểm, liền nói tự mình rất bội phục người, muốn thỉnh giáo vân vân, trực tiếp một điểm chính là muốn lưu lại ấn tượng, ý là nếu như có thể nói, trở về sau thành lập tiểu đội lời nói có thể đem tự mình thêm vào. Thiên địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp lớp học sinh cũng có. Thực lực tất nhiên có mạnh có yếu, nhưng là nếm thử dù sao cũng so không thử nghiệm tốt, hiện tại đi lên cứ như vậy hỏi đầy miệng cái gì cũng sẽ không tổn thất, nếu quả như thật cho hứa thỉnh lưu lại ấn tượng Về sau có thể nhớ tới tự mình, đó chính là không vốn và lời. Toàn bộ lớp hơn một vạn người, dù là không tính Tây giáo khu, đông giáo khu còn lại hơn 5000 học sinh bên trong, có cùng loại ý nghĩ học sinh cũng không ít. Hứa Thịnh theo hơn một tháng trước bắt đầu ngay tại trải qua cục diện như vậy, chỉ bất quá khi đó người tới không có nhiều như vậy. Nương theo lấy mỗi lần hắn trở về, thực lực của hắn đều sẽ tăng tiến một mảng lớn, mặc dù hắn không biết rõ những người kia là làm sao biết mình thực lực lại tăng lên rất nhiều, nhưng là sự thật liền bày ở nơi này. Đừng nói, Hứa Thịnh đối trong đó một số người thật là có ấn tượng. Đương nhiên trong lòng của hắn là không có cân nhắc qua khiến cái này người làm đồng đội hắn sẽ không đối cách làm như vậy có bất mãn nhưng là chỉ là bởi vì hắn biết mình về sau thực lực tăng lên sẽ chỉ càng lúc càng nhanh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là trạng nguyên lớp những người kia cũng không có khả năng đổ chính trên thực lực tiết ấ trên thực tế thông qua tại hư không chiến trường bên trong một dâyy chuyện về sau hắn đã đã chứng minh mình bây giờ so năm thứ hai đại học tất cả mọi người mạnh hắn bước kế tiếp chính là đuổi theo những cái tiên năm thứ ba đại học học sinh nếu như có thể làm được như vậy qua sang năm năm thứ hai đại học thời điểm Hắn liền sẽ trở thành tại giáo sinh bên trong mạnh nhất, một cái đại nhị ở trường mạnh nhất. Dạng này ghi lại ở Dĩ Vãng chưa từng có xuất hiện qua, nếu như có thể đặt thành dạng này mục tiêu, không hề nghi ngờ tự mình đem chân chính làm được xưa nay chưa từng có. Cho dù là nhiếp thánh về sau kia bốn vị trí thánh, tại đại học giai đoạn cũng không có làm được qua một bước này, đại biểu trong đó hàng nghĩa căn bản không cần nhiều lời. Hứa thịnh xưa nay sẽ không ở những người khác trước mặt biểu hiện mình ra tâm, hắn vĩnh viễn biết làm, chỉ là làm đến nơi đến trốn tăng lên thực lực của mình. Bỏ mặc trước mắt giai đoạn gặp vấn đề gì, cũng sẽ không có chút ngừng, đem một mực hướng về phía trước đi xuống. Đây chính là ta bước kế tiếp mục tiêu. Theo nhà ăn hướng nhà ở tập thể đi trên đường, Hứa Thịnh đón những cái kia thần sắc khác nhau khuôn mặt cùng nhãn thần, trong lòng tòa kia đỉnh cao dần dần nổi lên. Cái mục tiêu này rất xa, hắn cảm thấy rất lớn áp lực, nhưng là đồng dạng cũng xuất hiện một loại không hiểu hứng phấn. Tựa hồ là khát vọng kiêu chiến. Sáng ngày thứ 28 giờ, là Hứa Thịnh đắm chìm ở thế giới hải ý thức bị đồng hồ báo thức tỉnh lại lúc, hắn đồng thời nhận được đến từ cổ thành tin tức. Giờ khắc này, trong lòng của hắn theo bản năng ngừng đập. Hắn bỗng nhiên ý thức được muốn phát sinh cái gì, đem tin tức cẩn mở. "Hứa Thịnh, ngươi tại hư không chiến trường bên trong biểu hiện ta đã biết được, mặc dù phạm vào nhiều sai lầm, nhưng là tổng thể mà nói đã hoàn toàn đạt đến ta thu đồ tiêu chuẩn, nếu như ngươi cũng đồng ý, tùy thời có thể đến nay ta phòng làm việc tìm ta." Đọc câu nói này thời điểm Hứa Thịnh tựa hồ có thể tưởng tượng đến cổ thánh biểu lộ, không khỏi mỉm cười. Cổ thánh là một cái rất trực tiếp người, đạt tới tiêu chuẩn chính là đạt tới, không có đạt tới chính là không có đạt tới, sẽ không ở trong lời nói che giấu. Đồng thời, hắn cũng phi thường quan tâm tự mình đệ tử trưởng thành cũng sẽ ở trưởng thành trên giúp cho che chở. Theo Hứa Thịnh biết, cổ thánh hết thể thu ba vị đồ đệ, số lượng mặc dù là ít, nhưng lại đều đã là cao thánh cấp độ. Trong đó lấy đại đồ đệ Tống Lương cảnh giới tối cao, tại cao thánh cảnh giới đã đi rất xa vị trí, cự ly cuối cùng Định Phong đã không xa. Tống Lương tại Càn Kinh trong đại học địa vị cũng rất cao, ngoại trừ ba vị chân thánh bên ngoài, có thể so với hắn cao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây danh ngạch tuyển chọn thời điểm, Hứa Thịnh bọn người chỉ là biết rõ là cao thánh liền đã phi thường kinh ngạc, căn bản sẽ không nghĩ đến địa vị của hắn so bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn. Giống Tống Lương dạng này cao thánh, đều là nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tương lai rất có thể sẽ tấn cấp đến chân thánh. Một khi trở thành cao thánh, như vậy đem trở thành nhân tộc trụ cột vững vàng, sẽ tắt cử nhiệm vụ trọng yếu, đồng thời được cho phép biết rõ tuyệt đại bộ phận bí mật. Hứa thịnh căn bản không có quá nhiều cân nhắc liền trực tiếp dừng tay lại trên sự tình, sau đó lập tức thoát ly duy trì quan thuyền, hơi rửa mặt sau liền ra nhà ở tập thể. Đi ngang qua phòng ăn thời điểm mua mấy cái bánh bao, liền trên đường vừa đi vừa ăn. Đối với trưởng giả cần tôn kính, đối với môn chính trở thành sư phụ cổ thánh, càng là muốn cung kính cũng không phải là có vạn vật đồng giá liền muốn mắt cao hơn đầu, nếu như không phải mình sau lưng rượi lưng vào nhân tộc, dù cho tự mình có vạn vật đồng giá lại như thế nào. Thời thời khắc khắc đều có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhận được tin tức sau vẹn vẹn 23 phút, Hứa Thịnh đã đến cổ thị dịch bên ngoài phòng làm việc. Khi hắn mới vừa gõ vang phía sau cửa, liền nghe đến một tiếng mời đến. Đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong lại là nhường Hứa Thịnh có chút dần mình. Trung ương nhất trên ghế ngồi cổ thị dịch, mà cổ thị dịch tay trái chỗ, hiệu trưởng Bành Nguyên thượng ngay tại ngẩng đầu nhìn xem treo trên vách tường vẽ. Bên phải trước kệ sách Phó hiệu trưởng Quý Hoài như đang hết sức chuyên chú xem sách. Càng Kinh Đại học chỉ có 3 vị chân thánh vậy mà đều ở chỗ này. Chỉ là ngắn ngủi giật mình về sau, Hứa Thịnh lập tức liền kịp phản ứng, cung kính nói, "Cổ thánh tốt, hiệu trưởng tốt, quý hiệu trưởng tốt. Không cần câu nệ." Bạch Nguyên thượng hòa ái khoát, khoát tay, sau đó hướng Cổ thì dịch nói ra, "Ha ha, thật đúng là bị ngươi truyền thuyết, hắn quả nhiên tại trong vòng nửa giờ đến." Quý Hoài như từ một bên đi tới, đến Hứa Thịnh trước mặt dừng lại, xem xét cẩn thận một phen sau gật đầu nói, "Quả nhiên là cái an tâm đưa bé, chết không được ngươi cái này ra hỏa biết gì động tâm." Nếu không phải ngươi đã quyết định, ta cũng có thu hắn làm đồ ý nghĩ. Hứa Thịnh ở bên cạnh nghe nói như thế tự nhiên trong lòng máy động, bất quá càng nhiều vẫn là cao hứng, bộ mặc lời nói có phải hay không lời xa giao, có thể bị một vị chân thánh như thế đánh giá cũng là rất làm cho người khác cao hứng. Hắn cùng ngươi không có sư đồ duyên phận. Cổ thị dịch bình tĩnh nói, "Ngươi." Quý Hoài như trừng mắt, nàng theo ở bề ngoài đến xem là cái hơn 40 tuổi nửa lao từ mẹ, bất quá chân thực niên kỷ đã 60 có ba. "Tốt, hai ngươi cũng đừng đấu võ mồm, cũng đã nhiều năm như vậy, cũng không yên tĩnh yên tĩnh." Bành Nguyên Thượng có chút đau đầu. Bọn hắn ba người là quen biết đã lâu, tuổi trẻ thời điểm kỳ thật liền biết nhau, từ trở thành chân thánh sau càng là thường xuyên một chút xử lý sự tình, quan hệ cực kỳ thân cận. Bất quá ba người cũng không phải là cùng một cái đội ngũ thành viên, riêng phần mình đều có riêng phần mình đội ngũ. Chỉ bất quá đã từng những đội viên kia đều đã đuổi không lên cảnh giới của bọn hắn, hiện tại cũng tại cái kia địa phương rèn luyện. Hứa Thịnh ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, tóm lại chính là không xem thêm. Ta cùng quý phó hiệu trưởng lần này tới chính là làm chứng, đợi chút nữa cũng để ta tới chủ trì nghi thức bái sư. Bành Nguyên Thượng ở bên cạnh cười a Chân thánh thu đầu không tính là việc nhỏ nhất là tại cản kinh trong đại học bị người biết rõ càng là sẽ rộng thụ chú ý bất quá cổ thì dịch bản thân tính cách không ứa thích về dương cho nên hết thể cũng giản lược hứa Thịnh trong lòng cũng hơn nữa thích phương thức như vậy nếu như muốn gọi một đám người tới xem lễ đó mới là làm cho đầu người đau nhức trước mắt cái này trong văn phòng thêm chính trên cũng bất quá bốn người nhưng hắn không phải như vậy câu nệ, mà lại có hai vị chân Thánh chứng kiến cũng đầy đủ trong lòng của hắn cũng cảm nhận được cổ thánh đối với mình quan tâm Bbái sư lễ tiết cũng không dường già đã từng những cái kia lễ nghi phiền Phức đến hiện đại đã bị giảm bất không biết. Còn dư lại cũng chính là ba lần quỳ lệ cùng dâng trà. Cổ thi dịch đứng thẳng phía trước, hứa thịnh cung kính quỳ xuống, ba lần sau khi hành lễ, theo bên cạnh trên mặt bàn bưng lên chuẩn bị xong nước trà. "Sư phụ, mời uống trà." "Ừm, đứng lên đi." Cổ thi dịch tiếp nhận nhấp một miếng, nói với Hứa Thịnh. Đúng lúc này, một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác từ trong lòng sinh ra, Hứa Thịnh từ dưới đất đứng lên thời điểm, cảm giác cũng tự mình cùng trước mặt cổ thánh. Hiện tại phải nói sư phụ có một loại đặc thù liên hệ. Chính thức thu đồ sở dĩ khác biệt, là bởi vì song phương nhân quả sắp mở bắt đầu dây dưa. Đây là một cái cực kỳ thận trọng sự tình. Chân thánh cấp độ, cổ thi dịch đối thủ thậm chí có thể thông qua đối hứa thịnh tiến hành đã kích phương thức ảnh hưởng đến hắn, cho nên thu đồ đã là một cái phi thường thận trọng sự tình. Đến bây giờ, thầy cho quan hệ trong đó đã đầy đủ bồi dưỡng hậu đại, giống như là truyền thống sư đồ phương thức, mặc dù tại cường giả bồi dưỡng trên càng tốt hơn, nhưng là hiệu suất quá thấp, tác dụng đã nhược hóa. Giống như là bây giờ, hàng năm càng kinh trong đại học ký kết quan hệ thầy trò ít càng thêm ít. Đông dạng thánh nhân muốn thu đệ tử, các học sinh tâm cao khí ngạo có thể sẽ tiếp nhận, chỉ có cao thánh có thể làm cho bọn hắn động tâm. Nhưng đã đến cao thánh nơi đó nhưng lại trái lại, nguyện ý thu đồ cao thánh rất ít. Ha ha, chúc mừng ngươi thu được một vị đệ tử giỏi ha. Bài Nguyên Thượng cười nói với Cổ Thị Dịch. Gần đây rất ít cười Cổ Thị Dịch cái này thời điểm trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười, Hứa Thịnh cái này đệ tử, đích thật là nhường hắn vô cùng hài lòng. Nếu như chỉ nói hiện nay biểu hiện ra tư chất, trước mặt hắn ba thủ hạ đệ tử cũng không bằng Hứa Thịnh. Phải nói là kém xa tích tắc, không thể so sánh. Hắn đôi Hứa Thịnh kỳ vọng rất cao. Theo mấy tháng trước sinh ra thu đồ ý nghĩ lúc, trong lòng của hắn kỳ thật đã có bội dưỡng kế hoạch dần dần hình thành. Hắn sẽ trợ giúp Hứa Thịnh bay cao hơn. Chương 378, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hứa Thịnh chính thức trở thành cổ thì dịch đệ tử. Chuyện này trực tiếp chứng kiến người mặc dù ít, nhưng là biết được chuyện người lại rất nhiều, vẹn vẹn đến chưa thời điểm, càng kinh đại học thánh cảnh các lão sư đều đã biết được chuyện này. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là kinh ngạc. Quan hệ thầy cho hiện tại ký kết thật sự là quá ít, lại càng không cần phải nói là chân thánh thu một vị tại giáo sinh làm đồ đệ, vẫn là vẹn vẹn một cái lớn học sinh. Nhưng cái này kinh ngạc cũng liền vẹn vẹn kéo dài một hồi, chờ biết được thu đồ đối tượng là Hứa Thịnh lúc cũng liền cảm giác chuyện đương nhiên. Hứa Thịnh bọn hắn tại hoặc Tâm tộc chi chiến trước đó liền nghe qua danh tự, cũng chú ý qua hắn tại Pháp tắc Tháp bên trong xếp hạng, Ngũ Tháp đệ nhất ghi chép không cách nào làm cho người không coi trọng, mà tại hoặc Tâm tộc chi chiến hậu, đối với hắn lý giải thì càng khắc sâu. Vậy mà tại xếp hạng trên lực gấp toàn bộ đại nghị, cho dù là đại nghị hàng đầu những người kia liên thủ cũng không có ngăn lại hắn tình thế, đây là kinh khủng bực nào một loại tốc độ tiến bộ. Tống Lương cùng mới vừa trở thành Sơ Thánh Hoàng Huyền Lãng tự nhiên cũng nghe đến những này làm luận, bất quá bọn hắn miệng mỉm cười, bởi vì sự tình bọn hắn trước đó liền đã biết được. Tống Lương cùng Hoàng Huyền Lãng lúc đầu cũng muốn đi xem lễ, nhưng lại bị cổ thì dịch bắt bỏ, hai người cũng là biết mình sư phụ, sư tổ, tính tình cũng liền từ bỏ. Hắn hiện tại chính thức trở thành sư thúc của ta, trước kia cảm giác còn không có cái gì. Hiện tại làm sao cảm giác có chút khó. Hoàng Huyền Lãng nói thầm một tiếng, trước đó mọi chuyện còn chưa ra gì, tự mình cùng Hứa Thịnh ở chung bên trong càng nhiều là bằng lưu góc độ, hiện tại biến thành trưởng mối, thật là có nhiều kỳ quái. Tống Lương nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái, nhạt tiếng nói, "Trở thành sư thúc của ngươi về sau, ngươi về sau ở chung muốn theo lễ tiết." Nếu như bị ta biết được có bất kính địa phương, vậy liền phạt ngươi đi khiêm tốn động 3 ngày." Hoàng Viễn Lãng ngước đắng người mặt gật đầu, khiêm tốn động kia thế, nhưng là một cái cha tấn người địa phương, hắn không muốn lại tiến đi. Tống Lương không nói gì thêm, hắn đã suy nghĩ thật lâu nên cho Hứa Thịnh lễ vật gì, lấy hắn hiện tại cái này tốc độ tiến bộ, trước kia hắn chuẩn bị kia mấy thứ cũng sẽ không tiếp tục phù hợp. Ở trường học sinh cũng còn không biết rõ chuyện này. Hứa Thịnh bản thân không phải yêu tuyên dương người, các thánh nhân cũng không về phần đem chuyện này khắp nơi nói, cho nên học sinh bên trong cũng liền Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nghị biết rõ chuyện này. Chúc mừng ngươi a. Tô Lâm Nhị thông qua cổ tay vòng phát tới tin tức. "Chúc mừng, chúc mừng. Đây là tiêu phong tin tức." Hai người đều thuộc về ý rất chặt loại người kia, nếu như không phải Hứa Thịnh chủ động nhường bọn hắn tuyên dương, dù cho qua thật lâu cũng sẽ không bảo hắn biết người biết được. Bọn hắn tự nhiên là là Hứa Thịnh cao hứng, làm quen thuộc nhất Hứa Thịnh người, bọn hắn biết rõ Hứa Thịnh vẫn luôn rất để ý chuyện này, hiện tại rốt cục đạt được cơ muốn, một tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Hai người bọn họ mặc dù không phải cao thánh dòng dôi, nhưng là phụ mẫu cũng đều là sơ thánh cùng thánh, xem như có nhất định bối cảnh. Hứa Thịnh đó chính là chân chính không có chút nào bối cảnh, đi một mình đến bây giờ bỏ ra không biết rõ bao nhiêu gian khổ, hiện tại có cổ thánh đứng tại phía sau hắn, về sau liền không cần sự tình gì cũng một người khiêng, có lẽ dạng này có thể để cho trên bả vai hắn gánh nhẹ một chút đi. Hứa Thịnh nhìn thấy hai câu này đơn giản cực điểm về sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mặc dù ngôn ngữ rất đơn giản, nhưng là hắn có thể cảm nhận được tâm ý của bọn hắn, vì chính mình cao hứng không nhất định liền liền muốn thao thao bất tuyệt, loại này thời điểm hắn cảm giác chính là cái này đơn giản mấy chữ liền đã đủ. Bất quá Hứa Thịnh bản thân mặc dù không muốn cao điệu nhưng hiện thực lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt. Là trời xế chiều, liên quan tới lần này hoặc tâm tộc chi chiến ban thượng phát hành. Đại học năm 4, năm thứ 3 đại học, đại nhị, ba cái lớp xếp hạng đặt song song cùng một chỗ. Đối với tiếp xuống ban thượng, năm thứ 3 đại học cùng đại học năm 4 học sinh cũng cực kỳ chờ mong, thế nhưng là vốn hẳn nên cùng bọn hắn đồng dạng cảm xúc đại nhị học sinh, lúc này biểu hiện lại cực kỳ cô quái. Mỗi người cũng cực kỳ trầm mặc, vốn nên nên nhiệt liệt triều thiên nghị luận tràn diện, lúc này lại là không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Trước kia chỉ là đến ăn dương một cái lớn học sinh cảm giác đầu tiên là kỳ quái, chuyện gì xảy ra, cái này không thích hợp à. Năm thứ hai đại học học trưởng các học tỷ đến cùng thế nào? Cảm giác mỗi người bọn họ cảm xúc cũng rất không thích hợp. Lâm Chi ngôn cùng Đào Tinh thuần học trưởng làm sao cũng không có tới. Chẳng lẽ có cái gì tốt chơi sự tình phát sinh rồi? Một cái lớn các học sinh bắt quái chi hỏa cháy hùng hực. Đối mặt một cái lớn các học sinh các loại nghi vấn, đại nghị học sinh lại là rơi vào trầm mặt, bỏ mặt một cái lớn các học sinh phát sinh nghi vấn gì, bọn hắn cũng không tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Một cái lớn các học sinh tại không hiểu phía dưới cũng chỉ có thể hiếu kỳ suy đoán. Có ít người lại là căn bản không quan tâm, bọn hắn đầu tiên hiếu kỳ chính là phần thưởng lần này là cái gì, sau đó chính là lần này xếp hạng có thể hay không biến hóa. Theo đại nhị xếp hạng hàng đầu những người kêu biểu hiện là nhìn lại, lần này tựa hồn là cố ý ngoài dự tính tình huống phát sinh. Chẳng lẽ là có cái gì hắc ma xuất hiện, nhường vượt qua tất cả mọi người, sau đó bởi vì quá nhanh chóng tiến bộ, làm cho tất cả mọi người cũng đón chịu không được có thể. Không thể không nói nhân loại não bộ năng lực vẫn là rất mạnh, mặc dù đoán không phải chân tướng sự tình, nhưng lại đã có mấy phần đáp lên quan hệ. Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nhị vốn là không chú ý dạng này xếp hạng cùng ban thượng, dù sao đổ vật cho dù tốt cùng tự mình cũng không quan hệ. Bất quá bởi vì Hứa Thịnh lần này cũng tham gia đại chiến, cho nên bọn hắn hiếu kỳ chờ đợi bảng danh sách phát hành. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ chính là Hứa Thịnh xếp hạng sẽ xuất hiện ở nơi nào, dù sao tham gia đại chiến chỉ có hắn một cái một cái lớn học sinh, nếu như đơn độc liệt một hạng, giống như cũng không có cái gì so sánh tính. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền biết rõ Hứa Thịnh xếp hạng ở đâu. Khi nhìn đến xếp hạng một mấy mắt, cho dù là đối Hứa Thịnh đã hiểu rõ vô cùng Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nghị hai người, cũng là trường lớn hai mắt, miệng há mở rất lớn thật lâu hợp không lên. Cũng chính là tại cái này cùng một thời gian, toàn bộ trường học cũng sôi trào, toàn bộ đều là từ một cái lớn học sinh phát ra các loại tiếng kinh hô. Mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Bảng danh sách có phải hay không sai lầm? Đại nhị xếp hạng, đệ nhất, Hứa Thịnh, ban thưởng 50 vạn học phần. Thứ hai, Lâm Trinh ngôn, ban thưởng 40 vạn học phần. Thứ ba, Đào Tinh Tuần, ban thưởng 30 vạn học phần. Tại năm thứ 2 đại học trên bảng danh sách Thứ một tên vị trí thỉnh lĩnh viết hứa thịnh danh tự. Thế nhưng là Hứa Thịnh chỉ là một cái lớn học sinh a. Chứ không lên hắn một cái một cái lớn học sinh làm sao xuất hiện tại đại nhị trên bảng danh sách? Liền nếu luận mỗi về cái bài danh này hắn liền không thánh đạo a. Là, Hứa Thịnh là mạnh. Chuyện này mỗi người cũng biết rõ. Nhưng này loại này mạnh cũng là nhằm vào một cái lớn học sinh mà nói mà, cho dù hắn lúc trước trong giao chiến cũng thắng qua năm thứ hai đại học học sinh, thế nhưng là kia học sinh cùng Lâm Chi ngôn mấy người cũng kém xa à. Cái này cùng một cái lớn điệu tự lớp cùng trạng nguyên lớp ở giữa chênh lệch, cả hai ngày đêm khác biệt Thế nhưng là tất cả mọi người có theo bản năng biết được, danh sách này là các thánh nhân bài xuất tới, là không thể nào phạm sai lầm, bọn hắn chẳng qua là bởi vì cái này kết quả ngoài ý liệu tất cả theo bản năng không nguyện ý tin tưởng thôi. Dù sao chuyện này cùng bọn hắn thường thức chiến lệ qua xa, vô luận là ai trước lúc này cũng không có dạng này tưởng tượng. Cho dù là đối hứa thịnh thực lực rất rõ ràng, đối hứa thịnh nhất có lòng tin Tô Lâm nhị, cũng chưa từng có nghĩ tới hứa thịnh xếp hạng sẽ là thứ nhất, sẽ ở hoặc Tâm tộc chi chiến bên trong vượt trên toàn bộ năm thứ 2 đại học người. Là, bảng danh sách không có phạm sai lầm. Đây cũng là vì cái gì trước đó năm thứ hai đại học người đều nặng như vậy mặc nguyên nhân. Có người ở bên cạnh tự lẩm bẩm, một câu bừng tỉnh người trong động. Đúng vậy a, còn cần hoài nghi sao? Đại nghị học sinh đã dùng phản ứng nói cho bọn hắn đáp án, Hứa Thịnh là thật siêu việt đại nghị tất cả mọi người, trở thành đệ nhất. Dung động. Tất cả cảm xúc cũng biến thành dung động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hứa Thịnh là thế nào siêu việt Lâm Chi ngôn đáng người, vẹn vẹn 4 tháng không đến thời gian, liền siêu việt người khác 1 năm rưỡi tiến bộ, nếu như thời gian tiêu chuẩn lại phóng đại một điểm, Hứa Thịnh sẽ tới trình độ gì? Tất cả mọi người trong lòng đều có suy đoán của mình, bọn hắn duy nhất biết đến là, Hứa Thịnh tương lai độ cao có thể sẽ đạt tới tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ trình độ, có lẽ hắn đem trở thành cản kinh đại học kiêu ngạo. Lớp trưởng hắn vậy mà đã có thực lực như vậy. Chẳng nguyên lớp các học sinh bởi vì thực lực mạnh nhất, cho nên càng là biết rõ bọn hắn cùng đại nghị những người kia chênh lệch, trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu kính sợ, đã từng khi nào bọn hắn cùng Hứa Thịnh vẫn là đối thủ, tại danh ngạch tuyển chọn lúc, Hứa Thịnh thực lực mặc dù siêu việt bọn hắn, nhưng là loại kia chênh lệch cũng là từ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ bất quá là ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian sức lực của hai bên chênh lệch đã đến loại trình độ này. Khi chênh lệch không lớn thời điểm, trong lòng cùng còn nhiều ghen ghét, muốn vượt qua, nhưng khi chênh lệch lớn đến trình độ nhất định về sau, còn lại chỉ có bội phục. Hiện tại trong lòng của bọn hắn đều là bội phục, chuyện như vậy đổi thành tự mình mãi mãi cũng làm không được, Hứa Thịnh có thể làm được, làm trạng nguyên lớp lớp trưởng, dạng này vinh dự bọn hắn cũng có thể được chia một bộ phận. Học chung lớp học sinh, tự nhiên là vinh dự thể cộng đồng, không ít người trong lòng cũng bắt đầu lấy Hứa Thịnh là bạn học của mình mà cùng có vinh nghi. Đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người cao hứng. Công tỷ như nói một ít cùng Hứa Thịnh từng có xung đột người liền sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì Hứa Thịnh nếu như muốn tìm bọn hắn phiền phức, như vậy căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Ngay tại tự mình trong túc xá Hứa Thịnh lập tức nhận được rất nhiều cái tin, đều là hỏi thăm cụ thể tình huống. Hứa Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng chuyện này không cần làm nhiều người như vậy biết được, so sánh tất cả mọi người chú ý ánh mắt, hắn hiện tại ngược lại là hơn nữa thích tiếng trầm phát đại tài. Xếp hạng hắn không có chú ý, tại hư không chiến trường bên trong liền đã làm rõ ràng. Hắn chú ý chỉ có ban thượng một hạng. Nhị đại thứ một tên khoảng chừng 50 vạn điểm tích lũy ban thưởng lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. 50 vạn điểm tích lũy tại Pháp Tắc Tháp tầng thứ 4 có thể đợi hơn 8 giờ, đầy đủ đem Pháp Tắc của mình lĩnh nộ độ lần nữa tăng lên mấy phần trăm. Ngược lại là ban thưởng bên trong chỉ có điểm tích lũy cái này, một hạng nhường hắn có chút kỳ quái. Theo hắn hiểu, trước kia Hứa Thịnh phát ra ban thưởng đều là điểm tích lũy cùng vật thật cũng có. Bất quá Hứa Thịnh đã an bài như vậy tự nhiên có an bài như vậy đạo lý, tự mình một cái học sinh vẫn là không muốn phỏng đoán cấp thánh nhân ý nghĩ cho thỏa đáng. Chương 379, Vành Nguyên Lượng để cho ta lại đến thêm một mùi lửa. Hiệu trưởng, tin tức liên quan tới Hứa Thịnh, gần nhất có rất nhiều trường học cũng tại thăm dò. Hiệu trưởng văn phòng bên trong, một vị sơ thánh lao sư đang tập giọng báo cáo. Bạch Nguyên Thượng được nghe lời nói sau cười ha ha, nhường bọn hắn tìm hiểu, Hứa Thịnh bản thân mặc dù không phải khoa trường tính cách, nhưng là nhóm chúng ta Càn Kinh Đại học lại là cần dạng này một cái mặt bài. Trường học có tốt học sinh tự nhiên muốn đại lực tiên dương. Càn Kinh Đại học mặc dù là bá chủ cấp đại học, nhưng lạ dù sao còn có mặt khác một chỗ Khôn Đại học có thể đánh động. Truy nói xong Phương cũng xem nhân tộc một phân tử. Phía trên cũng không muốn nhìn thấy một nhà độc đại chẳng diện, nhưng là tại song phương trường học hiệu trường trong mắt, nếu như mình nhà có thể triệt để áp đảo một nhà khác, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Văn Nguyên thượng tiếp nhận càn Kinh đại học mười mấy năm qua, mặc dù nói một mực tại cố gắng phát triển càn Kinh đại học, chọn lựa ưu tú người kế tục ra bồi dưỡng, nhưng là cũng không có kéo dài cùng Khôn Hải đại học chiến lệnh. Cho dù ở nào đó một đoạn thời gian bên trong có thể sẽ hơi thắng đối diện một bậc, nhưng là cũng không lâu lắm liền sẽ bị đổi trở về, thậm chí còn có thể vượt lại một điểm. Cả hai tựa như là thức lên cao, dây dưa gắt gao. Muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc cũng không phải dễ dàng như vậy. Bành Nguyên Thượng cùng Khôn Hải Đại học vị kia chân thánh hiệu trưởng cũng coi là quen biết đã lâu, lúc ấy tại cùng một chỗ địa phương ngồi dưỡng lúc cũng từng có cạnh tranh, lẫn nhau đã từng xem không hợp nhãn qua. Bất quá ngược lại không về phần có cái gì tự hận, thánh nhân giai đoạn này, ngoại trừ trên đường xung đột dẫn đến lý niệm khác nhau, ân oán cá nhân phương diện ngược lại là cơ bản không có. Thánh cảnh trước đó ân oán không cách nào mang về đến thánh cảnh về sau, dù sao một khi vào thánh cảnh theo đuổi đồ vật liền sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Biết rõ, hiệu trưởng Vị này Sơ Thánh lao sư cung kính nói một tiếng về sau, quay người ly khai phòng làm việc. Bất quá ngay tại hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, Bành Nguyên thượng đột nhiên xuất thủ nói, "Chờ một cái." Tên này Sơ Thánh lao sư quay người hiếu kỳ nhìn về phía Bành Nguyên thượng, sau đó liền nghe đến Bành Nguyên thượng nói, "Nhóm chúng ta bên này thêm một mùi lửa đi, hứa thịnh dạng này thiên tài hẳn là muốn triệt để nở rộ quang mang mới đúng, hắn dạng này thiên tài thêm ra hiện một chút, cũng có thể cho toàn bộ nhân tộc càng nhiều khích lệ." Sơ Thánh lao sư sững sốt một cái về sau, gật đầu nói, "Minh bạch, ta cái này đi làm." "Ừm, đi thôi." Đợi tên này sơ thánh sau khi đi, Bành Nguyên Thượng dùng đầu ngón tay tại trên mặt bàn gõ nhẹ mấy lần, trong miệng cũng âm nga tiểu khúc. Hắn đoạn này thời gian tâm tưởng thật rất tốt. Hứa Thịnh khi nhìn đến 50 vạn học phần đã đến sổ sách về sau, liền không có lại chú ý chuyện bên ngoài. Đoạn này thời gian mặc dù có không ít người muốn biết hắn, thậm chí còn có chút người xa lạ phát tới trò chuyện tình cầu, nhưng là toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Hắn không có quá nhiều thời gian rỗi đi phản ứng những sự tình kia, lúc này tự mình mặc dù lấy được nhất định thành tích, nhưng là vẫn như cũ bất quá là khởi bước giai đoạn, liền bán thánh đều không phải là Tự mình cũng không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo lý do, thánh nhân khả năng mới thật sự là con đường cường giả bắt đầu, trước đó tại Hoặc Tâm tộc chiến trường cuối cùng mấy năm, xuất phát từ hiếu kỳ hắn cũng hỏi tham qua Hoàng Huyền Lãng một chút tiến vào thánh cảnh ý nghĩ, đến hồi phục là hắn tại tiến vào thánh cảnh sau mới biết rõ mình trước kia bất quá là ở vào tập tính học theo giai đoạn. Cái này cho hắn lúc ấy mang đến không ít tâm tư linh xung kích, bởi vì nguyên bản tại hắn trong tưởng tượng, vừa mới chính thức đột phá thánh cảnh, hẳn là rất hăng hái thời điểm, lại là không nghĩ tới cuối cùng được đến hồi phục là như vậy. Hứa Thịnh rõ ràng nhớ ký tự mình quá khứ tại lấy được thành tích lúc, trong lòng loại kia thỏa mãn cảm giác, bây giờ nghĩ so sánh xuống tới, lại là có vẻ hơi bật cười, tự mình giống như là thỏa mãn với tiểu tiểu thành tích viết ngồi đại giếng, nếu như chính mình muốn đi càng xa, như vậy ý nghĩ như vậy tuyệt đối không thể có. Ở trường học đợi mấy ngày, chờ đem học phần sau khi dùng xong, liền lập tức đi nhiệm vụ lâu đón thích hợp nhiệm vụ. Hứa Thịnh trong lòng đã có dự định. Mặc dù vừa rồi kết thúc một lần nhiệm vụ, nhưng là hắn không có chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn biết rõ không chỉ có là tự mình, cơ hồ tất cả mọi người không chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì mới vừa hoàn thành một lần đại chiến liền muốn ở trường học tu chỉnh 10 ngày nửa tháng vậy đơn giản sẽ bị người chế nhạo. thời gian quý giá như vậy nếu như hơi lờ biếng như vậy giai đoạn trước thật vất vả sáng tạo ra đến ưu thế liền sẽ bị người lập tức truy hồi tất cả mọi người là thánh đạo trên đường người cạnh tranh chân quý tài nguyên tổng cộng cứ như vậy nhiều người không bằng người khác yếu tú liền không cách nào thu mà được như là lần này xếp hạng Hà tại thứ một tên cho nên có 50 vạn học phần có thể những cái kia xếp hạng dựa vào sau học sinh lấy được học phần bất quá mấy ngàn điểm mà thôi cũng liền cùng một cái bình thường nhiệm vụ lấy được học phần không sai biệt lắm. Hứa Thịnh hiện tại đối phương diện này xem như hiểu rõ tương đối rõ ràng, dù sao nếu như không có trường học cho những cái kia tài nguyên, dù cho có vạn vật đựng giá, tự mình cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Cho dù là trở lại cấp 3 lúc, nếu như không có chủ nhiệm lớp cho viên kia bổ đề quả, tự mình tại tam mô thời điểm khả năng khảo thi cũng không có cao như vậy. Giai đoạn trước dù là một chút xíu chiến lệnh, phóng đại đến hậu kỳ khả năng đều sẽ trở nên mười điểm to lớn, nếu như đem tự mình quá trình trưởng thành bên trong bổ đề quả cứ trừ, sẽ phát sinh rất nhiều biến cố. Cho nên Hứa Thịnh hiện tại trong lòng suy nghĩ hoàn toàn là làm như thế nào tiếp tục nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tại vực ngoại chiến trường ở lâu, bây giờ tại trên địa cầu tự nhiên sẽ sinh ra một loại lãng phí cảm giác, dù sao tiểu thế giới tại thế giới hải bên trong tốc độ thời gian trôi qua còn duy trì tại một năm, so sánh vô tận quy khư bên trong khởi bước 30 năm thời gian tiêu chuẩn, hiệu suất này còn kém xa, tự nhiên có thể rút ngắn tại trên địa cầu thời gian liền rút ngắn. Bất quá địa cầu vẫn là có tính đặc thù ở nơi nào, Hứa Thịnh trước đó theo hiệu trưởng nơi đó đã từng chiếm được địa cầu một chút tin tức. Nhân tộc thường cách một đoạn thời gian liền muốn trở lại địa cầu đợi một đoạn thời gian, bổ sung một loại nào đó đặc chất, dạng này mới có thể không đối thánh đạo tạo thành ảnh hưởng. Kỳ thật phi thường tốt lý giải, những cái kia tu sĩ tại không có linh khí thế giới ở lâu, thực lực lại không ngừng hạ xuống, cuối cùng biến thành cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nhưng nếu như bọn hắn cách một đoạn thời gian liền trở lại thế giới của mình, vậy liền có thể vô hạn tại bên trong thế giới này tiếp tục chờ đợi. Đem trên tay sự tình xử lý xong về sau, Hứa Thịnh ly khai nhà ở tập thể, hướng pháp tắc tháp đi đến. Tháp linh, tầng thứ 4. Không lên trước tầng thứ 3 đi. Hứa Thịnh mới vừa nói ra lời nói về sau, liền cải biến chú ý, trong đầu hắn có cái suy đoán cần chứng thực một cái. Pháp tác tháp tầng thứ 3 một phút là 100 học phần, lấy hắn hiện tại học phần, có thể đợi gần 90 giờ, không ngủ không nghỉ cũng muốn bốn thiên tài có thể dùng hết. Tốn hao đồng dạng điểm tích lũy, tầng thứ 4 kỳ thật chỉ có tầng thứ 3 6 thành khoảng chừng, nếu như muốn hiệu quả tối đại hóa, khẳng định phải tuyển tầng thứ 3. Nhưng mà tầng thứ 3 lại là tầng thứ 2 6 thành, tầng thứ 2 lại chỉ có một tầng 6 thành. Nếu quả như thật như thế một mực cân nhắc đi. Như vậy thời gian phương diện liền cũng quá không đáng giá. Hứa Thịnh tại Dĩ vang trải qua bên trong, kỳ thật thần ẩn từng có cảm thụ, là thực lực của mình cao tới trình độ nhất định về sau, hơi thấp cấp độ đối với mình tăng lên đã không lớn. Lên tới tầng thứ 3 về sau, pháp tác hồng lưu rất mau tới đến, thông qua cảm nộ cái này hồng lưu, Hứa Thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ bắt đầu tăng lên. Bất quá cái này thời điểm tăng lên đừng nói là giống như trước loại kia có nhanh chóng cảm giác, liền liền nhanh loại cảm giác này đều nhanh không có, chính là cực phổ thông một loại cảm thụ. Vẹn vẹn mấy phút về sau, Thịnh liền đỉnh chỉ tại tầng thứ 3 cảm nộ, lần nữa hạ lệnh Đi hướng tầng thứ hai. Tầng thứ hai pháp tắc hồng lưu rất nhanh tới đến, cái này thời điểm hứa thịnh cảm giác được chính là một loại ốc tiên thức chấm nhanh, thậm chí nhường hắn có điểm tâm cháy. Kết kết quả cũng so sánh ra, gấp đôi. Tiêu hao đồng dạng học phần, tầng thứ ba tiến bộ tốc độ đã là tầng thứ hai gấp đôi. Tại tầng thứ 3 ba đợi một phút, tương đương với tại tầng thứ hai đợi 20 phút. Tầng thứ nhất. Lần nữa hạ lệnh, hứa thịnh rất mau tới đến tầng thứ nhất. Đồng dạng pháp tắc hồng lưu đến. Không, đã không thể nói là pháp tắc hồng lưu, nó liền như là một dòng nước, không có bất luận cái gì xung kích tính tương đệ cho Hứa Thịnh không gì sánh được, ngạc nhiên pháp tắc tốc độ tăng lên, cái này thời điểm lại là không thể để cho hắn sinh ra bất kỳ vui sướng nào, tại tầng thứ nhất này bên trong, tiến bộ của hắn tốc độ đã có thể bỏ qua không tính. Cuối cùng so sánh tình huống cũng rất mau ra hiện tại Hứa Thịnh trong lòng, 13 lần. Tầng thứ 2 1 phút, tương đương với tầng thứ nhất 130 phút. Tầng thứ 3 ba 1 phút, tương đương với tầng thứ nhất 2600 phút. Không phải tầng thứ 3 ba hiệu quả đến cỡ nào tốt, đơn thuần chỉ là tầng thứ nhất hiệu quả đã không thể nào đối hứa Thịnh tạo nên tác dụng. Đi tầng thứ 4. Hứa Thịnh bất đắc dĩ bắt đầu Ngược lại để tự mình yên tâm thoải mái một chút, không cần lại tiếp tục xoắn xuýt lãng phí vấn đề. Tầng thứ tư pháp tắc hồng lưu sau khi xuất hiện, rốt cục cho hứa thịnh mang đến đã lâu áp lực. Bất quá áp lực này cũng chính là nhường hô hấp của hắn hơi trở nên khó khăn một chút, rốt cuộc không cách nào như là trước kia nhường hắn cảm giác dày vỏ. Cái loại cảm giác này đến bây giờ hắn cũng ký ức như mới, thật không muốn lại tiếp tục trải qua. Thực lực tiến bộ không gì sánh được rõ ràng bày ở trước mắt, đã từng cảm giác phi thường gian nan đổ vật hiện tại cũng bất quá là tùy tiện liền có thể vượt qua. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 3 ba hiệu quả so sánh rất nhanh cũng bị hắn đạt được. 8 thành 3. Vẹn vẹn 1 thành 7 hao tổn, đã để Hứa Thịnh không cần lo lắng nữa tầng thứ 3. Tầng thứ 4 hiệu quả với hắn tới nói vẫn là toàn bộ hiệu, chẳng qua là tầng thứ 3 không thể lại duy trì cao như vậy tốc độ tiến bộ thôi. Ngay từ đầu phức tạp ý niệm tại pháp tắc hồng lưu cỏ giữa bên trong rất nhanh liền toàn bộ biến mất, Hứa Thịnh đắm chìm trong trong trạng thái tu luyện, chỉ chốc mắt liền đi qua 5 tiếng. 30 vạn học phần cứ như vậy không có, trong thẻ còn lại học phần chỉ có 20 vạn. Học phần mãi mãi cũng là như thế không đủ dùng a. Hứa Thịnh cười khổ một tiếng, gọi ra Tháp Linh Hạ Đạt chỉ lệnh đứng dậy thoát ly cái này tầng thứ tư. Bất quá tiến bộ vĩnh viễn là rõ ràng như vậy. Tại đi vào pháp tắc tháp trước đó, pháp tắc của hắn lĩnh nộ độ là hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ thì là biến thành 21 phần trăm cả. Mặc dù bình quân xuống tới mỗi cái giờ tăng lên liền không, 2 cũng chưa tới, nhưng là đã để hứa thịnh trong lòng hài lòng. Hắn hiện tại thực lực này tại đại nhị học sinh bên trong đều đã là mạnh nhất, có thể dựa vào chỉ là 30 vạn học phần liền tăng lên nhiều như vậy, đã coi như là không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có nhân tộc có năng lực như vậy, những gì tộc kia căn bản cũng không cách nào tưởng tượng thủ đoạn như vậy chương 380, yên lặng cố gắng, kinh diễm tất cả mọi người. Đây là một mảnh rộng lớn tiến địa, phương viên nhìn lại, số ngàn giằm phạm vi bên trong vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Từ a mảnh này trên trời đất, sinh hoạt tức vạn nhân tộc, bọn hắn thể phách cường kiện, tinh khí thần thịnh. Có các loại linh vật cùng linh thú sinh tồn trong đó, có có cường đại thiên phú thần thông, có thể theo tuổi thọ tăng trưởng tự động gia tăng thực lực. Càng là có các loại huyền bí kỳ quan tồn tại. Trung ương nhất khu vực, là một tòa to lớn đế quốc, đế quốc quốc chủ hùng tài đại lượng, lại chính sự trắng niên, các loại pháp lệnh ban bố làm cho cả quốc gia vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Ngẫu nhiên có làm loạn môn phái, có thể những này môn phái trưởng môn mới vừa có dị động, liền bị chôn xuống ám tử xử lý, cuối cùng liền một đóa bọn nước cũng không có lại ra. Theo bề ngoài khí chất đi lên nói, phương thế giới này nhân tộc thân hình càng cao hơn, khí chất càng thêm dán vào tự nhiên, cái này khiến bọn hắn thu nạp linh khí tốc độ so sánh tại phổ thông nhân tộc phải nhanh không ít. Nạp linh chi thể, tương đối không tệ một loại thể chế, thuộc về thiên phú một loại, như thường đang phát triển có bản nhỏ dẫn đầu thức tỉnh. Bất quá chỗ này bên trong tiểu thế giới tình huống Hẳn không phải là loại này bàn nhỏ dẫn đầu, bởi vì muốn để trong thế giới này mỗi người cũng có được cái này thể chế, đơn thuần huyết mạch sinh sôi cần vài vạn năm thời gian. Lúc này loại này tình huống không thể nghi ngờ là ứng dụng huyết mạch thẻ. Huyết mạch thể có thể nói là cao cấp nhất một loại tấm thể, sơ đẳng nhất chính là loại kia đơn đệ, sau đó đến nhiều người, sau đó một đời hai đời đời thứ ba, cao cấp nhất chính là vĩnh cựu thiên phú. Huyết mạch thể cung cấp thiên phú cũng là có phẩm chất phân chia. Nạp linh chi thể tại sơ dai bên trong xem như một cái nhỏ cực phẩm, tấm thể như vậy giai đoạn trước cơ hồ không có thu hoạch được phương thức. Chỉ có thông qua làm cống hiến mới có thể có đến ban cho. Nạp linh chi thể tác dụng là đối bất luận cái gì hệ thống cũng có tác dụng, bởi vì bản thân nó tác dụng chính là gia tăng linh khí hấp thu tốc độ, nhường thực lực tăng trưởng tốc độ tăng tốc. Cho nên nếu như đi diệt trừ nạp linh chi thể tác dụng, trước mắt mảnh thế giới này phát triển thời gian nhiều lắm là bất quá mấy ngàn năm. Vẹn vẹn mấy ngàn năm, liền có thể đem tiểu thế giới cùng con dân phát triển đến dạng này quy mô, hắn tiên tổ tư chất cũng tuyệt đối phi thường người. Cho dù là cả kinh đại học trạng nguyên lớp những người kia cũng kém xa tí tóc người này. Cho dù là Tiêu Phong Phương tốc bọn người thực lực đem so với người cũng tuyệt đối chênh lệnh một đoạn. Nếu như dựa theo cản kinh đại học tiêu chuẩn đến giới định, đại khái là ở vào một cái lớn đến đại nhị ở giữa. Cho dù là trạng nguyên lớp những người kia, tiểu thế giới cũng không bằng trước mắt cái này một mảnh, thế nhưng là so với đại nhị những người kia lại là kém không ít. Đầu tiên cái thế giới này, nhân tộc mặc dù thể phách cường đại, nhưng là trưởng thành cá thể thực lực cũng không tính mạnh, tiếp theo tu sĩ số lượng cực ít, hiển nhiên là chuyển thừa thời gian tương đối ngắn. Tiếp xuống hẳn là chuyên chú vào cao tầng thứ con dân bộ dưỡng. Nếu như đem ta phát hiện cái kia địa phương hướng dẫn xong, thật là có thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Lục Nguyên Chính nhìn xem con dân, trong đầu xuất hiện đủ loại quy hoạch. Đồng thời, trong đầu hắn cũng không khỏi cùng cái kia ra hỏa làm sự so sánh, lần trước biết được hắn tin tức lúc vẫn là hơn nửa tháng trước, khi đó nghe nói pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đã đến rất cao trình độ, không biết mình hiện tại có hay không đổi kịp một chút. Đi vào Lương Nguyên Đại học về sau, hắn thông qua được một hệ liệt khảo nghiệm, cuối cùng tranh thủ đến tối cao bồi dưỡng danh hạch, trường học chuốt xuống ở trên người hắn tài nguyên không biết rõ bao nhiêu, cũng làm cho thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ phá vỡ xây trường đến nay tất cả ghi chép. Hiện tại dù cho rất nhiều đại nghị cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đối với cái này có chút hài lòng, nhưng tương tự không dám lơ biếng, bởi vì hắn biết rõ tại mặt khác kia trường học bên trong, tự mình hảo hữu cũng tương tự đang nhanh chóng tăng thực lực lên. Ý thức theo tự mình tiểu thế giới bên trong thoát ly, Lục Nguyên về tới tự mình bản thể trong ý thức. Lúc này mới phát hiện, hắn cũng không phải là tại duy trì trong không thuyền, hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh đúng là hoàn vũ bên trong. Trung quanh là vô tận hư không, trong hư không có lâm ta lấm tâm thế giới tồn tại, bên cạnh hắn có mấy trăm nói cường đại khí tức tồn tại. Cái này mấy trăm đạo khí tức bên trong, lấy 6 người là nhất, đây là 6 vị cao thánh, bọn hắn tồn tại địa phương, không gian trung quanh cũng tại bị áp bức. Trong đó rất tới gần Lục Nguyên một vị cao thánh, nhìn thấy hắn ý thức từ nhỏ thế giới bên trong thoát ly, không khỏi cười nói, lần này thu hoạch không tệ, người pháp tác linh ngộ độ đã thành công đột phá 10%, người dạng này thực lực, cho dù là tại Khôn Hải trong đại học cũng có thể nói là người đồng lứa bên trong đệ nhất. Đệ tử tư chất bất quá, đều là lao sư cùng trường học Vũ Trọng. Lục Nguyên không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, hắn đối với mình tư chất có nhận biết. Cái đứng đầu nhất kia một tốn còn có chiến lệ. Haha, ha, tư chất cùng trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất, tâm tính của người ta là xem trọng, dù cho hiện tại có là hầu, về sau ai có thể đến cao hơn vị trí cũng nói không chừng. Lương Nguyên đại học hiệu trưởng cười nói, năm nay rất làm hắn cao hứng sự tình chính là gia Lục Nguyên dạng này một cái người kế tục, bởi vì không có tranh thủ đến hứa thịnh phiền muộn cũng thiếu không ít. Lục Nguyên tại ngay từ đầu tham dự thí luyện lúc cũng không có như nay biến hiện tốt như vậy, khi đó chẳng qua là miễn cưỡng tranh thủ đến danh hạch. Nhưng ai biết rõ ở sau đó lịch luyện bên trong, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Hiện ra ưu điểm cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cảm giác rắc nhặt được bảo, đến cuối cùng, càng làm cho hắn nhịn không được sinh ra thu đồ tâm tư, đem nhận được môn hạ. Lục Nguyên bái tự mình vi sư về sau, hắn mặc dù tại Tài Nguyên bên trên có chỗ nghiêng, nhưng lại không có Nazi trường học Tài Nguyên, cũng không có phá hư quy tắc. Lúc ấy ý nghĩ của hắn cũng chỉ là đem Lục Nguyên bồi dưỡng đến có thể cùng kia hai chỗ đại học đệ nhất tranh một chuyến vị trí, nhưng người nào biết rõ tiến bộ của hắn vậy mà viễn siêu mình đo trước. Đệ nhất học kỳ còn không có kết thúc, pháp tắc lĩnh ngộ độ đã vượt qua 10%. Cùng thời kỳ Khôn Hải Đại học thứ một tên bất quá là 3% khoảng chừng thôi, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Nếu như không phải Càn Kinh Đại học bên kia ra một cái yêu nghiệt, lần này Lục Nguyên Đại học nhất định sẽ vượt trên tất cả trường học. Đáng tiếc à, rõ ràng cũng là suất từ bọn hắn Lưu Nguyên thị, cuối cùng lại là không nắm chắc được. Cũng thế, dù cho bọn hắn bên này đã đem hết toàn lực bồi dưỡng, cũng không có khả năng nhường hắn đạt tới bây giờ độ cao. Đến Lưu Nguyên Đại học thật là làm trễ nải hắn. Như thế yêu nghiệt, không nên cực hạn tại cái này trong đại học cạnh tranh bên trong, hắn về sau nhiệm vụ là nhân tộc tồn vong. Lục Nguyên cảm nhận được sư phụ của mình trong lời nói ý tứ, không khỏi ra khỏi hỏi, hắn lại có tin tức sao? Lần này đến trình độ nào? Lương Nguyên đại học hiệu trưởng trầm mặc một cái đáp, càn kinh đại học cử giáo chi lực trận kia đại chiến đã kết thúc, tại trận này đại chiến bên trong Hứa Thịnh xếp hạng, đại nhị lệ nhất. Con người bỗng nhiên qua vào. Lục Nguyên theo bản năng siết chặt xong quyền, cảm giác được hô hấp có chút gian nan. Đại nhị lệ nhất. À, vậy hắn hiện tại pháp tắc lính nộ độ vượt qua 20. Nghĩ đến mấy cái chữ kia, Lương Nguyên đại học hiệu trưởng cũng không khỏi cười khổ nói, không sai, đã vượt qua 20% hơn nữa còn là vừa trở về thời điểm, từ sau lúc đó hắn lại đạt được cả Kinh Đại học 50 vạn học phần ban thượng, dựa theo suy tính, hắn sau cùng pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng nhanh tiếp cận 22. Không có lực lượng, mà lấy lục nguyên cứng cỏi, một sát na này cũng cảm giác được tự mình một mực vì đó phấn đấu mục tiêu có bừng lòng dấu hiệu. Hắn vốn cho là tự mình tại trải qua trường học gấp trăm lần tài nguyên bồi dưỡng về sau, sẽ thu nhỏ lẫn nhau ở giữa chiến lệnh, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả sau cùng lại là dạng này. Tự mình 3 trăm pháp tắc lĩnh ngộ độ thời điểm, hắn đã 10 phần mình thật vất vả 10 thời điểm hắn cũng đã đi đến 22%. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch vượt kéo càng lớn, đem hắn coi là mục tiêu. Thật là một cái quá làm cho người ta đã kích sự tình a. Tại tài nguyên phía trên, dù là hắn chỉ là tại Lỗ Nguyên, nhưng là bởi vì năm nay đặc thù bồi dưỡng kế hoạch bên trên, đặc biệt biết rõ tuyệt đối sẽ không so hứa thịnh chênh lệch, điểm này theo hắn vượt qua hai chỗ đại học trên người người khác cũng có thể thấy được tới. Người không cần quá mức để ý, hắn tồn tại là không hợp với lễ thưởng, hắn tương lai cũng là vô hạn rộng lớn, nói không chừng các ngươi tương lai còn có kẻ vai chiến đấu cơ hội. Lương Nguyên Đại học hiệu trưởng cũng nói không ra cái gì người tiếp tục cố gắng, về sau có thể vượt qua hắn, hứa thịnh tồn tại, đích thật là nhường mọi người bao gồm hắn ở bên trong cũng dần mình. Cơ hội tất cả trên địa cầu các thánh nhân cũng phi thường xem trọng hứa thịnh, trong lòng đối với hắn đánh giá cũng cực cao, rất nhiều người cũng phi thường tin tưởng, về sau hắn tiến vào chân thánh khả năng cũng cực lớn, cực thánh khả năng cũng không nhỏ, thậm chí là cuối cùng chí thánh cũng có hy vọng. Dị tộc cũng đồng dạng biết rõ chuyện này, theo hơn một tháng trước liền bắt đầu không ngừng an bài nhân sinh đối hứa thịnh tiến hành bất lợi, thế nhưng là cuối cùng cũng bị các thánh nhân sử dụng thủ đoạn ngăn lại đi. Hắn biết được, liền liền hứa thịnh người trong cuộc này chính mình cũng không biết mình nhận chú ý có bao nhiêu, những cái kia cao tầng bên trong đại bộ phận đều chú ý tới hắn trưởng thành. Về phần hắn thân phận kia, đã sớm không phải chuyện, bởi vì liền trí Thánh cũng lên tiếng. Có trí Thánh làm học thuộc lòng, đương nhiên sẽ không lại có người hoài nghi. "Lão sư yên tâm, bỏ mặc gặp được cái gì, ta đều sẽ bảo trì một khóa không ngừng tiến thủ trái tim." Lục Nguyên Nhãn thần kiên định, từng tại lớp 12 lúc, hắn còn có thể bởi vì thứ tự bị siêu việt mà tâm thần động dao. Trải qua vực ngoại chiến trường nhiều năm như vậy tầy lễ, Hắn đã sớm lột những cái kia không thật trọng, hiện tại hắn còn lại chỉ có một khóa thuần túy Thánh đạo tâm. Hắn biết do hứa thịnh cùng tự mình cũng là đồng dạng, dựa vào bản thân đối với hắn hiểu rõ, dù cho có tiến bộ lớn như vậy, hắn cũng nhất định sẽ không tiêu ngạo, sẽ chỉ tiếp tục làm đến nơi đến chốn tiến lên. Một năm nữa hẹn, ta không có quên. Hắn ở trong lòng tự nói một câu, tương tại tam trung trong sân trường cái ước định kia, hắn lúc nào cũng ghi nhớ, ngay lúc đó tự mình liền mảy may giao chiến cơ hội cũng không có, nửa năm sau, hắn nhất định sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt của hắn, đánh với hắn một trận cảm nhận được đồ đệ mình chưa từng dao động ý chí Lương Nguyên đại học hiệu trưởng cực kỳ vui mừng hắn càng ngày càng cảm giác Lục Nguyên là hắn thu qua hài lòng nhất một vị đệ tử có người chính là như thế khả năng ngay từ đầu hiện ra tư chất cũng không để cho người ta kinh ngạc thế nhưng là theo thời gian ma luyện hắn lại càng ngày càng có thể kinh diễm đám người hắn không có nghĩ qua nhường lục Nguyên cùng hứa thịnh so sánh hai người tương lai đều là nhân tộc trọng yếu một phần tử ngược lại hắn càng cao hứng tại có hứa thịnh một người như vậy tồn tại đúng là hắn tồn tại có thể hoàn toàn kích phát ra lục nguyênề lực chương 381 giai đoạn thứ hai mục tiêu 2178 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 theo kim đồng hồ về không một năm mới đến hứa thịnh tại thế giới hải bên trong thu được thông chí lúc trong lòng nhất thời cảm khái và phần đi qua hơn nửa năm là hắn nhân sinh cải biến hơn nửa năm quay đầu đi qua bừng tỉnh như Ngộ trong năm này hắn kiến thức tiểu thế giới diện tích mở rộng con dân trưởng thành đồng thời cũng kiến thức các thánh nhân thủ đoạn vượt ngoại chiến trường rộng lớn còn trải qua thời khắc sinh tử cũng tự mình tham dự một trận chủng tộc diện vong đại chiến đương nhiên ngoại trừ cảm khái cũng không có thứ khác sinh hoạt còn muốn tiếp tục phát triển tiểu thế giới mới là chủ yếu nhất. Có lẽ là một loại nào đó hảo hữu ở giữa kêu gọi. Tại dẫn dắt hồn thắc nhân tộc phát triển thời điểm, Hứa Thịnh chợt nhớ tới Lục Nguyên. Nghỉ hè thời điểm, hai người nói chuyện trời đất tần suất vẫn còn rất cao, cũng sẽ thường xuyên nghiên cứu thảo luận một chút con dân phát triển phương hướng phương thức, bất quá theo tiến vào đại học sau liên hệ liền càng ngày càng ít. Cũng không phải cắt đứt liên lạc, mỗi lần làm nhiệm vụ sau khi trở về vẫn là sẽ lẫn nhau kể một ít tình hình gần đây, đây là đã không còn trước kia thảo luận con dân phát triển cảnh tượng. Đó là cái vấn đề rất thực tế, đối với Lục Nguyên tới nói Hứa Thịnh con dân cấp độ đã cao hơn rất nhiều, giống hắn có lẽ là trước đó liền tiến vào toàn dân khí hại thời đại, loại tầng thứ này cho dù là đại nhị học sinh bên trong cơ bản cũng không cùng hắn thảo luận người, lại càng không cần phải nói vừa mới tiến vào đại học không lâu Lục Nguyên. Cho nên Hứa Thịnh hiện tại kỳ thật cũng không biết rõ Lục Nguyên thực lực đến cái gì cấp độ, tại hắn dự đoán bên trong, hẳn là so Tiêu Phong cấp độ này kém một chút, mặc dù Lương Nguyên đại học năm nay có đại động tác, nhưng dù sao Càn Kinh đại học dẫn trước ưu thế không phải tốt như vậy đối ngang. Ngày thứ hai, Hứa Thịnh đi pháp tấp tấp đem còn lại 20 vạn học phần cũng dùng hết, cuối cùng tăng lên không 53% pháp tác lĩnh độ. Tại dùng trước đó hắn cũng từng có do dự, có phải hay không muốn tiếp tục đem học phần cũng đầu nhập trên pháp tác tháp, dù sao hiện tại hắn tạm thời không có một cái nào cụ thể mục tiêu. Trước đó là vì hoàn thành đặc thù bồi dưỡng phương án cùng tham gia hoặc tâm tộc đại chiến mới chuyên trú như vậy tại một hạng, hiện tại hai chuyện này cũng giải quyết, tựa hồ cũng có thể cân đối phát triển. Sách lược tháp, tử dân tháp, giao chiến tháp, thời gian tháp mặc dù không thể trực quan tăng lên thực lực, nhưng là hắn tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Bất quá cuối cùng Hứa Thịnh vẫn là quyết định tiếp tục chuyên trú vào pháp tắc pháp, bởi vì đoạn này thời gian trải qua nói cho hắn biết, làm nhiệm vụ quá trình bên trong cũng có thể đề cao cái này bốn cái phương diện. Đương nhiên làm nhiệm vụ thời điểm cũng là có thể tăng lên pháp tắc linh nộ độ, nhưng là pháp tắc linh nộ độ cái này đồ vật mà khẳng định là càng cao càng tốt, mãi mãi cũng chê ít. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Hứa Thịnh đi đến cổ thánh phòng làm việc. Bãi sư về sau, hắn bị yêu cầu mỗi ngày cái này thời gian điểm cũng lại tới đây, tiếp nhận một chút dạy bảo. Kỳ thật nói là thiên vị, cùng cổ thánh tại khi đi học truyền thụ cho những cái kia cũng kém không nhiều nhiều lắm thì căn cứ cùng người cảm xúc tiến hành một chút tính nhắm vào điều chỉnh. Hứa Thịnh tiểu thế giới cụ thể tình huống tự nhiên không gạt được chân thánh cấp độ, bất quá theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán ra những cái kia đồ vật đều có thể dùng tư chất để giải thích, dù cho lại một chút thực tế không cách nào giải thích. Chẳng lẽ còn không cho phép người có kỳ ngộ rồi? Cho nên cổ thánh cũng không có cảm thấy Hứa Thịnh hiện tại con dân có gì không ổn, hắn mà hắn cảm thấy đây mới là như thường, dù sao như thế yêu nghiệt, toàn dân khí hải cũng là hợp tình lý. A, đại sư huynh vậy mà cũng tại. Đi vào phòng làm việc thời điểm. Thời Thịnh liếc mắt liền thấy được đứng tại cổ thánh bên cạnh Tống Lương, tại hắn trong ấn tượng, chỉ cần có cổ thì dịch ở trường hợp, Tống Lương đều sẽ đứng ở một bên. Người đại sư huynh hắn mới vừa làm xong trên tay sự tình, lần này cũng là chuyên môn trở về xem người. Cổ thi Dịch nói. Cổ thi Dịch trước đó là phụ trách lưu thủ trường học, bất quá 5 ngày trước hắn có một số việc phải giải quyết, liền theo trường học ly khai, cho nên lúc đó vừa vặn bỏ lỡ, không phải vậy lễ bái sư thời điểm hắn khẳng định sẽ ở. Tống Lương tại mặt không biểu lộ cái này, một hạng trên tuyệt đối là cho giỏi hơn thầy, Cổ Thị Dịch nói là lạnh lùng càng nhiều chỉ là bình thường mà hắn chính là chân chính lạnh lùng, ngoại trừ cảm thấy lưng thú người hoặc sự tình sẽ làm hắn cảm xúc có hơi ba động, cái khắc tình huống dưới đều là gương mặt lạnh lùng. Bất quá lúc này trên mặt của hắn lại là hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi cười, mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng là nhường nhìn thấy Hứa Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn ngoài ý muốn còn tại đằng sau. Cái gặp Tống Lương lấy ra mấy thứ đồ vật, nói ra, đây là vi huynh đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hứa Thịnh vội tiếp lối đi nhỏ, ta ơn đại sư huynh. Dĩ vãng hai người thân phận lệch vẫn còn rất lớn, dù sao một vị cao thánh, tại toàn bộ nhân tộc cũng xem như có tương đối cao vị trí. Loại kia tiếp xúc, bất quá là mang theo đối với hắn xem trọng, tin tưởng hắn tương lai. Nhưng bây giờ hai người đã là đồng môn sư huynh đệ, ý vị này song phương nhân quả đồng dạng có dây dưa. Ngươi đại sư huynh cho ngươi chuẩn bị chính là mấy thứ có trợ giúp pháp tắc lĩnh ngộ vật phẩm, đối với thực lực ngươi bây giờ tới nói được cho chân quý. Cổ thi dịch nói một câu. Hứa Thị nghe nói sau nhãn tỉnh sáng lên, hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán sẽ là cái gì, hiện tại loại này với hắn mà nói tự nhiên là tốt nhất. Hắn lo lắng nhất chính là các loại tấm thẻ. Loại này đồ vật với hắn mà nói giá trị quá thấp. Ngươi nhị sư tỷ cùng tam sư huynh tạm thời trả về không đến, muốn gặp được bọn hắn còn cần một đoạn thời gian. Đệ tử biết rõ. Hứa thịnh đáp. Về phân ta. Cái chặn giấy hai hướng liền tặng cùng ngươi đi, nó uy năng sẽ theo ngươi tu vi để cao dần dần giải cấm, ngươi muốn thiện dùng nó, về sau ngươi đem đối mặt nguy hiểm ạ hỉ rất nhiều. Đây tuyệt đối là một cái kinh hỉ lớn. Cái chặn giấy hai hướng đến trước mắt mặc dù chỉ dùng qua một lần, nhưng là hắn uy năng không thể nghi ngờ. Bên cạnh tống lương sau khi nghe được cũng có chút mình Cái trặn giấy hai hướng hiện nay mặc dù chỉ có thể đối thánh cảnh trở xuống có tác dụng nhưng là bản thân nó đồng giá cao tới cao thánh cấp độ viy năng một khi toàn bộ triển khai cho dù là hắn cũng khó có thể ngăn cản đương nhiên lấy chân thánh cảnh giới chế tạo chế tạo đồ vật cũng không khó chỉ cần đem thích hợp vật liệu tìm kiếm được liền có thể chế tạo mà ra nếu như không phải thánh nhân lòng dạ đều vô cùng rộng lớn như vậy cho dù là hắn khả năng đều muốn ghé ghét dù sao cho dù là hắn hiện tại sử dụng bảo vật cũng không có cái trặn giấy hai hướng mạnh như vậy Tạ ơn xứ phụ hứa Thịnhs lấy một mực mang ở trên người cái trặn giấy hai hướng Trong lòng không gì sánh được hơn dỡ. Bất quá sự tình hôm nay vẫn chưa nói xong. Ngay sau đó Cổ thì Dịch lại nói đặc thù bồi dưỡng Phương Án sự Tỉnh. Cho lúc trước ngươi quyết định mục tiêu ngươi đã thành công hoàn thành, cuối cùng độ hoàn thành nhường nhóm chúng ta hơi kinh ngạc, đương nhiên đây đều là chính ngươi tranh thủ tới, không có người sẽ nói cái gì. Hiện tại, phải nói cho ngươi tiếp theo giai đoạn mục tiêu, phần thưởng lần này là giai đoạn thứ nhất tăng lên 10 lần. Hứa Thị nghe vậy vui mừng, có mục tiêu tự nhiên là chuyên tốt, hoàn thành có ban thưởng, kết thúc không thành cũng không có trừng phạt. Giai đoạn thứ 2 mục tiêu là Nếu như tại lớn một cái học kỳ bắt đầu trước, người pháp tắc lính nộ độ đạt tới 35%, ban thưởng 100 vạn học phần, mỗi sớm một ngày, gia tăng 10 vạn. T. Thứa Thịnh vô ý thức hít một hơi khí lạnh. 100 vạn học phần. Sớm một ngày thêm 10 vạn. Đây là cỡ nào to lớn một con số a. Phải biết hắn lần này thu được đệ nhất cũng bất quá mới 50 vạn. Bất quá suy nghĩ lại một chút nhiệm vụ yêu cầu là lớn một cái học kỳ kết thúc trước pháp tắc linh nộ muốn đạt tới 35%, nói cách khác hắn mỗi tháng muốn tăng lên không sai biệt lắm 7%. Cái này cao tăng lên độ, nếu như bị những người khác nghe được, Đoán chừng muốn làm trận cơ tim tân nén. Dù sao như thường tình hồn giới, càng kinh đại học mỗi một giới ưu tú học sinh, một cái lớn toàn bộ năm học kết thúc thời điểm, pháp tác lĩnh ngộ độ cũng liền vừa qua 10%. Cái này tương đương với nhường hứa thịnh một tháng tăng lên liền muốn tiếp cận những người này một năm. Mà lấy hứa thịnh đối với mình, cùng vạn vật đồng giá tự tin, cũng cảm giác cái này độ khó quả thực có chút lớn. Học phần không phải dễ dàng đạt được như vậy, muốn thu hoạch được so người khác nhiều tương nguyên hơn, liền cần càng thêm chính chứng minh. Cố thị dịch thanh ở bên cạnh vang lên, hắn rất hiển nhiên rõ ràng hứa thịnh hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ cố gắng đi đạt thành cái mục tiêu này. Vốn đang đang suy nghĩ mục tiêu của mình đã toàn bộ hoàn thành, có thể hơi tự chủ một điểm, không nghĩ tới mới khiêu chiến nhanh như vậy liền đến. Hứa Thịnh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những cái kia chân thánh cảm giác được ý nghị của mình, cho nên đặc biệt đến thỏa mãn tâm nguyện của mình. Lấy chân thân năng lực, làm được chuyện như vậy thật đúng là không khó. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chân thánh nhóm nhưng không có nhàm chán như vậy. Cổ thị dịch nhìn xem Hứa Thịnh mặc dù có chút ngượng nghịu, nhưng là không có chút nào từ bỏ ý tứ biểu lộ, trong lòng hài lòng. Giai đoạn này mục tiêu nhưng thật ra là hắn chế định, nói đúng ra là tranh thủ tới. Lúc đầu không có cái gì giai đoạn thứ 2 bồi dưỡng, dù sao hứa thịnh theo 10% đến 20% vượt qua quá nhanh, trước kia chế định đặc thù bồi dưỡng phương án không có cân nhắc người như hắn tồn tại. Tất cả mọi người đang do dự làm như thế nào tiến hành, cái này thời điểm cổ thì dịch chủ động đưa ra tiêu chuẩn này. Lúc đầu lấy thân phận của hắn, một khi chủ động mở miệng người khác dù cho không đồng ý cũng sẽ thận trọng cân nhắc, lại càng không cần phải nói hắn còn đem tiêu chuẩn nâng cao như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không cách nào phản bác. 2 tháng tăng lên tới 35% pháp tắc lĩnh nộ độ thực tế quá khó khăn, dù cho bọn hắn kết hợp hứa thịnh dĩ vãng biểu hiện đến cân nhắc cũng cảm thấy cuối cùng hoàn thành xác suất rất nhỏ, Lời kia ngược lại, nếu là tại khó như vậy tình huống dưới hứa thịnh còn hoàn thành mục tiêu, như vậy cuối cùng cho một chút ban thưởng cũng là nên. Sự tình cũng liền quyết định như vậy xuống tới. Cái này giai đoạn thứ hai mục tiêu hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng nếu quả như thật có thể hoàn thành, như vậy hứa thịnh tăng lên cũng sẽ đồng dạng to lớn, hắn tương lai sẽ hơn không nhận tất cả mọi người đón trước, lại so với tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm huy hoàng. Mặc dù mục tiêu rất khó khăn, Nhưng là người đồng dạng muốn kiên trì hiện nay phương thức, nhất định không thể thông qua một ít mưu lợi phương thức hoàn thành." Cổ thị dịch ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Đều là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người, hắn sẽ không cần cầu hứa thịnh nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình đến, hắn làm chính là cam đoan hứa thịnh đi thẳng tại chính xác con đường bên trên, sẽ không coi là một ít dụ hoặc mà ngộ nhập lạc lối." Hứa thịnh cảm giác được ý của sư phụ, biểu lộ nghiêm nghị nói, "Sư phụ yên tâm đi, bỏ mặc cái gì thời điểm ta đều sẽ nhất định sẽ làm đến nơi lên trốn." Một bước một cái dấu chân, văng thánh nói phần cuối tiến lên. Cố thị dịch trên mặt hiện ra một vòng ý cười, hắn gật đầu, không nói gì thêm. Chương 382, không cách nào hoàn thành mục tiêu. Thời gian tiến vào một tháng, đệ nhất học kỳ đã tới kết thúc rồi. Còn lại thời gian bên trong cũng sẽ không tiếp tục thấy bao nhiêu đồ vật, đại bộ phận đều là nhường các học sinh tự chủ hoạt động. Càng Kinh Đại học khóa trình tiết trí cùng cái khác đại học cũng không có quá khác biệt lớn, chỉ là tại chiều sâu trên không đồng dạng. Một cái lớn đi học kỳ chủ yếu là thời các loại thường thức loại tri thức, học kỳ sau thì đều là nhãn giới phát triển. Đại nghị bắt đầu thì chính là đi vượt ngoại chiến trường làm các loại nhiệm vụ. Cái này thời điểm trường học lão sư đồng dạng có thể truyền thụ tri thức, bất quá đều là không định giờ nhập học, có thể lựa chọn mình muốn đi nghe. Thời gian phương diện cũng từ chính học sinh năm chắc, mặc dù tại trên địa cầu cũng chỉ là vừa trưởng thành, thế nhưng là tại Hoàn Vũ bên trong đã không thể được cho kẻ yếu. Dù cho pháp tắc linh mộ độ chỉ là vừa mới vượt qua 1%, tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong cũng thuộc về tuyệt đối tầng cao nhất. Hứa Thịnh đi theo đại quân đợi trở về kia một ngày là ngày 30 tháng 12. Số 31, số 12 ngày dùng để đề cao pháp tắc lĩnh mộ độ về sau, số 2 hắn liền đi hướng nhiệm vụ lâu tiếp tục nhận nhiệm vụ. Bán thánh trở xuống nhiệm vụ chia làm vừa đến tập tinh, trước đó hứa thịnh đón đều là nhất tinh nhiệm vụ, yêu cầu rất thấp, cuối cùng lấy được thù lao cũng không cao. Hiện tại hắn thực lực đã tăng lên tới, dựa theo đại nhị trung mạnh nhất lâm chi ngôn đám người đã bắt đầu đón tam tinh nhiệm vụ tình huống, hắn cũng hẳn là có thể đón cấp độ này nhiệm vụ. Bất quá thực lực cùng quyền hạn là hai chuyện khác nhau, muốn có thể đón cao hơn tinh cấp nhiệm vụ, liền cần tích lũy đầy đủ điểm tích lũy, cũng chính là hoàn thành đủ nhiều trước mắt cấp độ nhiệm vụ. Phương pháp giải quyết kỳ thật cũng tương đối đơn giản. Thưa thịnh trực tiếp tìm mấy cái có thể nhanh chóng hoàn thành lại nhiệm vụ nơi cách xa nhau không xa nhiệm vụ đồng thời đó lấy sau đó vẹn vẹn chỉ là dùng nửa ngày thời gian hắn liền đem những nhiệm vụ này toàn bộ hoàn thành lấy được điểm tích lũy cũng thành công để cho mình quyền hạn lên cao đến nhị tinh mấy cái nhất tinh nhiệm vụ tổng cộng cung cấp 2.300 điểm học phần đổi lại ngay từ đầu hắn nhiều như vậy học phần đã đầy đủ nhường hắn thỏa mãn nhưng là bây giờ căn bản ngay cả dùng ý nghĩ cũng không có liền để hắn lặng lặng nằm tạith học sinh bên trong lên tới nhị tinh về sau tự nhiên là muốn bắt đầu tam tinh quyền hạn không thể không nói Nhị tinh nhiệm vụ độ khó muốn so nhất tinh cao rất nhiều, vẹn vẹn 3 cái nhiệm vụ liền xài hứa thịnh hơn 1 ngày thời gian. Mà vẹn vẹn 3 cái nhiệm vụ lại là không đủ để thăng cấp, cho nên tiếp theo hắn lại tiếp 5 cái nhiệm vụ. Cái này 5 cái nhiệm vụ tổng cộng bỏ ra hắn 3 ngày thời gian, hiện tại thời gian đã đi tới ngày mùng ngày 7 tháng 1. Thời gian trôi qua thật là rất nhanh, dựa theo giai đoạn thứ 2 mục tiêu, hắn 1 tháng liền muốn tăng lên 7 điểm pháp tắc linh ngộ độ, nhưng là bây giờ thời gian đã qua 1 phần 4, pháp tắc của hắn linh ngộ độ không qua là lúc trước nhiệm vụ bên trong hơi tăng cao hơn một chút. Đặt đến Hoàn Vũ bên trong các loại dị tộc kỳ thật đều có chút chỗ đạt thủ, trong đó có chút dị tộc đánh giết sau sinh ra đồ vật mặc dù không thể trực tiếp để cao nhân tộc pháp tắc linh độ, nhưng lại có thể tăng. Phúc tự thân trưởng thành, hay là cho một loại nào đó linh độ, cho nên chỉ là nhiệm vụ bản thân nếu như làm đủ nhiều cũng là có thể tự mình pháp tắc cấp tốc tăng lên. Bất quá có thể giống Hứa Thịnh Điên cùng như vậy làm nhiệm vụ cũng là số ít, dù cho tự thân có thể chống đỡ, con dân cũng không nhất định có thể chống đỡ. Càng là cao tinh cấp nhiệm vụ, gặp phải dị tộc liền mạnh, những dị tộc kia sinh ra sinh mệnh có trí tuệ cấp độ cũng càng cao. Nhị tinh nhiệm vụ đối đại nhị học sinh tới nói đã phi thường khó khăn, dù cho Lâm Chi ngôn mấy người cũng bất quá là đón một chút tam tinh nhiệm vụ bên trong tương đối đơn giản. Bởi vì tại Hoặc Tâm tộc chiến trường một trận chiến thành danh, hiện tại Hứa Thịnh gương mặt này đối tất cả mọi người tới nói cũng không xa lạ chút nào, cho nên hắn mỗi lần tiến đến thời điểm đều sẽ hấp dẫn hoặc nhiều hoặc ít chú ý. Bất quá cái người đón nhiệm vụ chính cũng chỉ có biết do, những người khác chỉ là hiếu kỷ, cũng không biết rõ Hứa Thịnh nhận nhiệm vụ vậy mà như thế hung tàn. Nhưng trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm. Có chút thiện ở quan sát người lại là phát hiện hứa thịnh gần nhất ánh mắt dừng lại tại nhị tinh nhiệm vụ trên về thời gian chiếm cứ đại bộ phận, từ một điểm này trên bọn hắn đạt được một cái kết luận, hứa thịnh quyền hạn đại khái dẫn đầu đã tấn cấp nhị tinh. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn cũng rõ ràng lấy hứa thịnh thực lực, có được tam tinh quyền hạn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá rất nhanh, là bọn hắn phát hiện hứa thịnh ánh mắt bắt đầu đại bộ phận tập trung ở tam tinh nhiệm vụ trên không khỏi bắt đầu dần mình. Nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu, hắn liền tấn cấp tam tinh. Hắn không lo lắng con dân tiêu hao sao, không có khả năng a. Hắn đi nhân tính đạo lộ cái này thế nhưng là toàn trường cũng biết đến sự tình. Không hợp với lẽ thưởng, không hợp với lẽ thường. Nhất tính đến tam tinh vượt qua thời gian quá ngắn, nhưng rất nhiều người cũng nghĩ không rõ ràng. Hồn thác nhân tộc cụ thể tình huống hiện nay chỉ có các thánh nhân mới biết rõ, các học sinh căn bản không rõ ràng hồn thác nhân tộc cường đại năng lực tái sinh, chỉ là mỗi một thời đại bổ máu năng lực đều đủ để đền bù loại này cao tiêu hao. Nhị tinh nhiệm vụ điểm tích lũy muốn hơi cao một điểm, tăng cái nhiệm vụ tổng cộng cung cấp 1 vạn 3000 điểm tích lũy, bình quân một cái nhiệm vụ 1 và 5. Dựa theo hiện nay loại tốc độ này thu hoạch được 50 vạn học phần cần nửa năm thời gian. Chuyển đổi thành pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng chỉ là không đến 2 cái phần trăm, loại này tốc độ tăng lên cho dù là tại một cái lớn đi học kỳ cũng hơi có vẻ không đủ, lại càng không cần phải nói tại đại nhị. Cho nên không thể chết đầu góc làm nhiệm vụ, cần thông qua phân biệt nhiệm vụ, tìm kiếm những khả năng kia ẩn giấu đi kỳ ngộ nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đã là trường học đối học sinh yêu cầu, cũng là trường học đối học sinh bồi dưỡng. Tổng cộng 1 vạn 5000 điểm học phần, tại pháp tắc tháp tầng thứ tư bất quá là đợi 15 phút, hứa thỉnh vẫn là lựa chọn từ bỏ, lựa chọn tiếp tục làm nhiệm vụ. Lúc này hắn xem nhân vật đều là nhiều tam tinh nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ ban thưởng đại khái cũng tại 3000 điểm trở lên, có những cái kia độ khó cao có gần 5000 điểm. Khác biệt tinh cấp nhiệm vụ, bình thường hao phí thời gian đều không khác mấy. Tỷ như một chút tìm kiếm đồ vật độ khó thấp nhiệm vụ, hao phí thời gian khả năng cần 3 ngày, mà một cái diệt vòng trung tầng thế giới tam tinh nhiệm vụ, như thường hao phí thời gian cũng là 3 ngày. Cho nên tại thực lực đầy đủ tình huống giới, căn bản sẽ không có người đi coi thưởng cấp độ nhiệm vụ. Hứa Thịnh lấy nước sôi còn biết xem một chút nhất tinh cùng nhị tinh nhiệm vụ, về sau phát hiện tỷ lệ hồi báo chênh lệch quá lớn. Cũng liền không để ý nữa đảo mắt thời gian đi tới ngày 14 tháng 1 đi qua một tuần lễ hứa thịnh làm chí cái tam tinh nhiệm vụ thu được 3 vạn 1.000 điểm học phần pháp tác lính ngộ độ cũng thành công vượt qua 22% đặt tới không sai đi qua một tuần lễ bên trong hắn tăng lên gần một cái phần trăm pháp tắc lính ngộ độ có dạng này nguyên nhân hoàn toàn là hắn có rõ ràng càng ngộ tự phát để cho mình pháp tắc lính ngộ độ đề cao thuộc về một loại nào đó đốn nộ có thể ngộ nhưng không thể cầu bất quá cũng có thể được cho trên một loại nào đó do trùng hợp tất nhiên chờ tích lũy đến đầy đủ thời điểm chắc chắn sẽ có dạng này pháp tắc tăng lên thời điểm Các tinh đại học các học sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở làm nhiệm vụ lúc xuất hiện một chút dạng này tình huống. Hắn làm nhiệm vụ xem như phi thường liều cái chủng loại kia, như thường tình huống dưới, một tuần lễ người khác làm nhiệm vụ cũng tại 3 đến 5 cái ở giữa, hiệu suất của hắn tương đương với người khác 2 đến cấp 3. Vì đặt thành hiệu suất như vậy, hắn có thể nói không có từng giây từng phút ngừng, trong đầu ngoại trừ nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Có thể cho dù là liều mạng như vậy, hắn đạt được tăng lên cùng mục tiêu trên lệch đồng dạng vẫn là rất lớn. Hứa Thịnh cũng dần dần cảm thấy không thích hợp. Dựa theo hiện nay loại này xu thế Hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a, thậm chí liền mục tiêu một nửa cũng làm không được. Cho dù hắn hiện tại lập tức đi sông ngũ tháp, đem vượt quan ban thưởng thu sạch phía dưới cũng không có khả năng đạt thành. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Hứa Thịnh trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy, dựa theo hắn hiện tại đối trường học hiểu rõ, không có khả năng ra những cái kia tự mình hoàn toàn làm không được mục tiêu. Nhất là mục tiêu này vẫn là sư phụ chủ động nói lên, bỏ mặc về công về tư, tự mình khẳng định đều là có cơ hội hoàn thành. Chẳng lẽ còn có nhiều ta không có phát hiện có thể cấp tốc tăng thực lực lên phương thức? Ngày 14 tháng 1 hôm nay trạm vào tối, Hứa Thịnh chủ động đi cùng đông giáo khu đại nghị học sinh nghe ngóng, muốn theo bọn hắn nơi đó đạt được một chút trợ giúp. Nhanh chóng tăng thực lực lên phương thức, không phải liền là tiến vào ngũ tháp cùng làm nhiệm vụ sao? Thực lực ngươi bây giờ đã tăng lên rất nhanh đến, ta nghĩ không ra còn có cái gì cái khác phương thức. Không có ý tứ, ta biết đến cũng chỉ có những thứ này. Bị Hứa Thịnh hỏi thăm đến đại nghị các học sinh ngược lại cũng rất nhiệt tình, thế nhưng là cuối cùng đưa ra đề nghị lại là không có bao nhiêu trợ giúp, không có biện pháp, Hứa Thịnh cuối cùng vẫn tìm Hoàng Huy Lãng. Hiện tại cái sơ đã thành hắn sư đệ. Tiểu Tư Thúc có việc. Tại nhận được hứa Thịnh lời mời trò chuyện sau Hoàng Huyền Lãng có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại đối hứa Thịnh xưng hô đã phát sinh biến hóa. Hứa Thịnh đem nghi vấn của mình nói ra. Cái gì? Pháp tác linh nộ độ trong 2 tháng đề cao đến 35. Hoàng Huyền Lãng ăn nhiều dần mình, hắn là lần đầu nghe được tin tức này, hắn hiện tại dù sao đã theo cản kinh đại học tốt nghiệp, nhận được tin tức tốc độ không phải nhanh như vậy. Nói như vậy năm thứ 2 đi học kỳ kết thúc lúc bình quân pháp tác linh nộ độ cũng tại 15 phần đứng đầu nhất kia một tốn tại 20 khoảng chừng, trên dưới lưu động sẽ không quá lớn. Loại này tình huống dưới, dù cho đem thời gian kéo dài đến học kỳ sau trước khi vào học, pháp tác lĩnh ngộ độ cũng bất quá 25%, loại này đã coi như là cực kỳ khó được những cái kia thiên tài. Thế nhưng là Hứa Thịnh yêu cầu lại là 35%. Quả thật yêu cầu này không đạt tới cũng không có cái gì trừng phạt, thế nhưng là mục tiêu này khó tránh khỏi cũng định quá cao. Hoàng Huyền Lãng cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như không phải Hứa Thịnh đằng sau nói mục tiêu này là sư tổ chủ động nói lên, chính hắn đều muốn suy nghĩ gì chế định người kia tiêu chuẩn xảy ra vấn đề. Rất đơn giản chắc chắn vấn đề. Nếu như hứa thịnh cuối cùng có thể đạt thành mục tiêu, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tại một cái lớn kết thúc lúc pháp tắc lĩnh ngộ độ liền có thể đạt tới 70% trở lên. Như vậy năm thứ 2 đi học kỳ liền có thể đạt tới bàn thánh. Đây là một loại cái gì tốc độ? Hắn không dám nghĩ tới, dù là hắn hiện tại đã là thế nhân, cũng không dám tưởng tượng có dạng này học sinh xuất hiện. Dù là hắn đối hứa thịnh đã hết sức quen thuộc, rõ ràng tiềm lực của hắn cùng tốc độ tiến bộ, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới hứa thịnh tiến bộ có thể nhanh đến trình độ này. Ta chỉ có thể đem ta đã từng một chút trải qua nói cho ngươi. Về phần cụ thể nên làm như thế nào? Thật có lỗi, lực bất tổng tâm. Chương 383, phương pháp. Kết thúc cùng Hoàng Viễn Lãng nói chuyện tiễng, Hứa Thịnh có một chút thu hoạch, nhưng nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại vẫn là không có đầu mối. Có lẽ lúc này sư phụ đối ta lại một hạng khảo nghiệm. Hứa Thịnh ở trong lòng thầm nghĩ, sư phụ tính cách là loại kia hy vọng đệ tử có thể bản thân phát triển lớn nhất tiềm lực, tự mình trước đó biểu hiện tại chỗ của hắn hẳn là không tệ, loại này tình huống dưới, hắn khẳng định muốn xem đến mình liệu có thể đi cao hơn. Thế nhưng là, Hứa Thịnh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn hiện tại là thật cảm thấy khó khăn. Nếu như dựa theo tại pháp tất tháp tiêu hao học phần đến tính toán, một cái phần trăm pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên đại khái cần gần 40 vạn học phần, 7 phần trăm chính là 280 vạn. Nhanh 300 vạn to lớn số lượng, cho dù là lúc trước hắn tất cả lấy được học phần toàn bộ cộng lại cũng xa xa không đạt được. Nói đúng ra, hắn hiện tại lấy được học phần bất quá mới vừa trăm vạn còn chừng. Trên lệch quá xa. Nhất định có cái gì nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Phương pháp kia khẳng định không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm, tối thiểu nhất phổ thông phương thức khẳng định không cách nào đạt thành. Hứa Thịnh bắt đầu đi trường học tin tức trung tâm quản lý tìm đọc tư liệu. Từ mấu chốt chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Rất nhanh liền nô ra rất nhiều tin tức, các loại tăng thực lực lên phương pháp đều đi ra. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, trong đó lại có một chút tự tổn căn cơ biện pháp có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thế nào vậy mà cũng có thể cùng phàm tục chủng tộc cắn thuốc đồng dạng cưỡng ép tăng lên. Lúc trước hắn không có nghĩ qua loại này tình huống, bởi vì thánh đạo tăng lên cùng tố chất thân thể tăng lên căn bản không thể đánh đồng, nhưng là lúc này ở nơi này hắn lại thấy được tương tự phương pháp. Kết quả sau cùng cũng là phi thường tăng tốc. Sử dụng những phương pháp này, nhân tộc không cách nào lại tiến hành bất luận cái gì tăng lên, bọn hắn thánh đạo con đường như vậy đoạn tuyệt. Về phần tại sao những phương pháp này xuất hiện ở đây? Bởi vì đều là cho tuyệt cảnh thời điểm liệu mạng dùng. Có thời điểm còn sống tự nhiên so trực tiếp chết đi sau. Cực thánh mặc dù có thể quay lại thời gian phục sinh người, nhưng là hoàn vũ những cái kia cùng cảnh giới dị tộc cũng là có có thể tổ chức phục sinh phương pháp, cực thánh cũng đồng dạng có thể ngăn cản khác dị tộc phục sinh. Mà khác chính là bị bắt sống loại này tình huống, đó là thần sống không bằng chết. Cùng hắn bị bắt làm tù binh, còn không bằng trực tiếp chết đi. Những phương pháp này xem hứa thịnh tâm tình nặng nghề, nhưng là hắn không có tận lực đem ánh mắt về sau, cuối cùng hắn thậm chí nhìn chúng trong đó mấy loại, muốn có cơ hội liền đem nó học hạ. Đem cái này một bộ phận tin tức xem hết, hứa thịnh tiếp tục phía sau. Cái này một bộ phận tin tức cùng lịch luyện có quan hệ. Đầu tiên ghi lại là Càn Kinh đại học có các loại khu vực, những này khu vực bên trong có địa phương có thể cấp tốc tăng lên pháp tắc lĩnh độ độ, tựa như trước đây vạn tộc cương vực đồng dạng. Bất quá càng là cấp thấp khu vực, trong đó tham dự người thì càng nhiều, đến thánh nhân cảnh giới về sau, có thể lựa chọn mặt liền khá rộng. Về phân hứa thịnh thực lực bây giờ Đối ứng khu vực có thể nói là quý hiếm nhất. Nếu như muốn đạt được một cái danh hạch, vậy cần nghiêm khắc cạnh tranh mới được. Không chỉ có là cùng bản giáo sinh cạnh tranh, vẫn là cùng người bên ngoài cạnh tranh. Hứa Thịnh Thực Lực bây giờ hoàn toàn chính xác thắng qua tất cả đại nghị học sinh, nhưng là tại sự cạnh tranh này bên trong, không nhìn tuổi của người cấp, chỉ nhìn thực lực bản thân. Hắn là 22 pháp tắc lĩnh ngộ độ cấp độ, gặp phải đối thủ tất cả đều là cấp độ này. Bên ngoài cấp độ này, đối thủ có thể là năm thứ 3 ba đại học, đại học năm học sinh, có thể là đã tốt nghiệp. Can kinh đại học dù sao cũng là bá chủ cấp trường học. Đã có bồi dưỡng thiên tài học sinh trách nhiệm cũng có gánh chịu xã hội trợ giúp trách nhiệm nguồn gốc điểm kỳ quan chỗ vô tận bí thư từng cái danh tự tại trước mắt hắn sẽ qua có được có thể tăng thực lực lên địa phương bí cảnh không phải rất nhiều so với cản kinh đại học có bí cảnh tới nói chỉ chiếm một phần rất nhỏ tại ở trong đó hứa Thịnh thấy được một cái tên quen thuộc vô tận bí thư vô tận quy khư làm càng kinh đại học trọng yếu nhất một chỗ bí cảnh nó trong đó tự nhiên cũng có thể tăng lên pháp tắc lính ngộ độ địa phương thậm chí không phải một chỗ tổng cộng có ba khu Thế nhưng là cái này ba khu đều không ngoại lệ cũng tại cực kỳ bên trong vị trí. Muốn đến cái này ba khu địa phương, đầu tiên muốn thông qua động một tí bán thánh cấp độ cường đại khu vực. Lấy học sinh cá nhân thực lực, muốn đến những này khu vực thật sự là không có khả năng, nếu như muốn cưỡng ép đi qua, như vậy kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, các học sinh cũng có thể lựa chọn thỉnh sư huynh sư tỷ trợ giúp, nhưng là lần một lần hai vẫn được, nhiều lần không có khả năng có người sẽ tiếp tục hỗ trợ, dù sao bọn hắn không phải bảo mẫu, có tự mình tu luyện cần. Hứa thịnh nhìn thấy cái tin tức này, thời điểm tự nhiên cũng nhớ tới Hoàng Vi Lãng. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn ném ra ngoài nào bên ngoài trước đó Hoàng huyền lãng bị yêu cầu bảo vệ mình là bởi vì hắn vẫn là chuẩn thánh cảnh giới hiện tại hắn đều đã là thánh nhân tự nhiên đã không còn tồn tại một cái thánh nhân đến bảo hộ một cái pháp tắc lĩnh nộ độ mới 22% người quá xa xỉ cũng quá lãng phí chính hứa Thịnh cũng không có đi cân nhắc chuyện như vậy bất quá lần này tới cũng coi là có thu hoạch nhưng cái kia ghi lại có thể cấp tốc tăng thực lực lên địa phương đều đã bị hắn đi lại nếu như cơ hội vừa vặn hắn sẽ đi hướng những này địa phương theo tin tức trung tâm quản lý sau khi ra ngoài Trở thị trở lại nhà ở tập thể, ý thức tiến vào thế giới hải. Trước đó làm nhiệm vụ thời điểm, tiểu thế giới bên trong thời gian lại qua 200 năm. Cái này 200 năm thời gian, toàn bộ hồn thác nhân tộc phát triển như trước vẫn là vững bước tiến lên, võ giả thực lực ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, dù sao đã qua giếng phun thời điểm, cái này thời điểm thuộc về yên lặng tích lũy sức mạnh, thẳng đến đột phá tầng thứ mới. Tu sĩ bên này liền bắt đầu tiến hành đại bạo phát, dù sao theo thời gian rời đổi, cảnh giới cao tu sĩ dần dần xuất hiện. Hồn thác tu sĩ tuấn cấp xác suất so cái khác nhân tộc vẫn là phải cao một chút, có thanh vi đạo thể mang theo. Mỗi một người bọn hắn cũng đột phá sát suất đều có tăng thêm, cho dù là Kim Đan nguyên anh cảnh giới đều có tăng phúc, loại thể chất này quá kinh khủng. Đương nhiên nếu như thanh vi đạo thể tiếp tục tăng lên, các tu sĩ còn đem càng kinh khủng, nhưng là kia 2 vạn 5 5000 nước hối đoái giá cả đồng dạng kinh khủng. Cùng hắn so sánh, tiểu trọng chiến thể đệ tam trọng hối đoái giá cả lại là 1.000 tỷ, mặc dù so sánh cùng cấp độ nói thể giá cả vẫn là phải ít rất nhiều, nhưng là chiếm so đã lớn một chút, đã từng đạo thể giá tiền là chiến thể cấp 3, hiện tại chỉ còn lại 2 điểm gấp 5 lần. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chiến thể tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao. Nhưng là không có trước mặt hối đoái, liền không cách nào hối đoái phía sau cấp độ, đằng sau đệ cửu trọng nói thể tính so sánh giá cả có thể không thể so với chiến thể tranh lệnh, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Dẫn rốt cục bắt đầu đột phá, ngắn thì vài chục năm, lâu là 350 năm, hắn liền có thể thành công tiến vào hóa thần trung kỳ Hứa thịnh đầu tiên là nhìn xuống mấy cái trọng điểm bồi giữa người tình huống, sau đó phát hiện dẫn một mực chờ đợi cơ duyên rốt cục đến. Trước sau tính toán, hắn tại cảnh giới này đã dừng lại nhanh 1.000 năm thời gian Trong đó có hắn đột phá độ khó cao hơn tại những người khác nguyên nhân, càng quan trọng hơn là hắn tận lực chậm lại tiến giai tốc độ, muốn đem cảnh giới này cơ sở càng thêm nền vững chắc. Năm sau Hóa Thần trung kỳ đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ, cần thời gian khẳng định không cần lâu như vậy, cho dù là hậu kỳ đến cảnh giới tiếp theo cũng đồng dạng không cần lâu như vậy. Đương nhiên, chính hứa thịnh bản thân cũng không có ra tốc giận đột phá, hắn hiện tại đối tầng thứ cao hơn con dân còn không quá cần, so sánh với nhau hắn càng muốn dẫn đám người cơ sở có thể đánh tốt, tương lai có thể tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn. Hóa Thần cảnh giới thực ở trong mắt Hứa Thịnh cũng bất quá là cơ sở cảnh giới thôi. Hóa Thần tại phàm tục trong chủng tộc nói là cường đại, nhưng là phía sau mặt còn có 5 cái cảnh giới, chớ đừng nói chi là thành tiên sau còn có cảnh giới, cùng tất cả quá trình tới nói, đích thật là phi thường giai đoạn trước giai đoạn. Hóa Thần cảnh giới vẫn như cũ không biết mình lực lượng bản chất, vẫn là bước đầu tìm tòi giai đoạn. Nói như vậy, Hóa Thần cảnh giới tuổi thọ là tại 3000 năm khoảng chừng, dựa theo cá thể khác biệt, nhiều nhất có thể sẽ đến 3500 năm. Bất quá hồn thắc nhân tộc có hai loại này đỉnh cấp thiên phú tăng thêm, chưa cái đó ra các loại kỳ quan cùng tiên địa linh vật càng là nhiều vô số kể, cho nên trận chân thực tuổi thọ đạt đến 4.1005. Hắn hiện tại tuổi thọ còn thừa lại hơn 2000 năm, đã đầy đủ đột phá đến kế tiếp cấp độ động hư. Nhìn rõ hư ảo, cực kỳ động hư, cảnh giới này là cấp độ nguyên thần cực lớn tăng cường. Cảnh giới này tuổi thọ cũng đem theo 3000 năm nhảy lên đến gần năm. Rất nhiều cấp bậc cấp thế giới bên trong đại thừa kỳ tu sĩ tuổi thọ cũng liền tại vạn năm cấp độ này, thế nhưng là tại nhân tộc con dân bên trong, cái thứ 6 cảnh giới liền đã có được như thế tuổi thọ, cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp độ nhất là phía sau độ kiếp cùng cảnh giới đại thừa, danh tự mặc dù, nhưng là nắm giữ lực lượng hoàn toàn khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói, cảnh giới đại thừa đã có thể nhẹ nhõm tại trong vũ trụ ngao dù, có lực lượng phi thường cường đại, về phần cảnh giới này tuổi thọ, thì là đạt đến trăm vạn năm. Một cái đại thừa tu sĩ tuổi thọ đã đầy đủ lâu đời, bất quá đối với nhân tộc tới nói, dạng này con dân đồng dạng vẫn là sẽ biến mất, cho nên đối với mình xem trọng con con dân, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đem bọn hắn bồi dưỡng thành tiên, chỉ có thành tiên mới hoàn toàn bỏ đi tuổi thọ giam cầm, chỉ cần không bị địch nhân đả kích tự thân liền có thể một mực sống sót xuống dưới tại hứa Thịnh nhìn chăm chú bên trong dẫn đột phá rất nhanh bắt đầu tiến hành lần này đột phá mới đầu hắn là chuẩn bị tại tình huống không đúng là cho cho một chút trợ rút nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện dẫn căn bản không cần hỗ trợ của mình hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu gần ngàn năm nền vững chắc cơ sở nhường hắn đột phá như là nước chạy thành sông cuối cùng đột phá thời gian vậy mà so hứa Thịnh dự đoán còn ít hơn vẹn vẹn một năm thời gian tiến độ đã vượt qua 10% tiếp tục như vậy nhiều lắm là lại có 8 năm thời gian liền có thể thành công đột phá bất quá hắn hiện tại là tại trên địa cầu Một ngày thời gian bất quá là tương đương với tiểu thế giới một năm, cho nên kết quả tại trên địa cầu là ra không được. Hứa Thịnh tại trận đột phá quá trình bên trong, lại tiếp mấy cái vô tận quy khư bên trong nhiệm vụ, rất nhanh hắn liền đi hướng một mảnh 50 năm thời gian tỷ lệ khu vực. Đi vào chỗ này khu vực bên trong không lâu, trận đột phá cũng liền đến hồi cuối. Theo quanh thân linh khí tăng gọn, cảnh giới của hắn thành công theo hóa thần sơ kỳ đạt tới hóa thần trung kỳ. Chương 384, tiểu thế giới tình hình gần đây. Tiểu cảnh giới đột phá động tĩnh rất nhỏ, không giống như là đại cảnh giới như thế thiên địa cũng sinh ra cảm ứng chỉ cần là ở chung quanh người đều có thể biết được. Lúc này trận cảnh giới đến hóa thần trung kỳ cũng không có những người khác biết rõ, cho dù là cách hắn rất gần những cái kia tiểu môn phái tu sĩ cũng mảy may không biết được trong tộc đại trưởng Lao thực lực lại có tăng lên. Nói đến đại trưởng lão cái danh xưng này, kỳ thật giận lúc này cái danh này đã bắt đầu suy yếu. Dù sao hiện tại hồn thác nhân tộc đã đầy đủ cường thịnh, hơn mấu chốt là đã xuất hiện giáo phái. Đại trưởng lão xưng hô thế này cũng không phù hợp giáo phái bên trong xưng hô, hiện tại rất nhiều người xưng hô hắn đều không tương đồng, còn không có hình thành thống nhất xưng hô. Hứa Thịnh tự nhiên có hoàn chỉnh cơ cấu. Nhưng mà hắn không ngại nhường hồn thác nhân tộc tự hành phát triển ra một bộ chuẩn tắc ra. Bỏ mặc cái này chuẩn tắc là tốt là xấu, chỉ cần là hồn thác chính nhân tộc phát triển ra tới hắn liền cầm cổ vũ thái độ. Cuối cùng hắn đem bên trong không chỗ tốt khứ trừ chính là. Giữa tại đột phá sau trước tiên là xem xét trong tộc gần 200 năm biến hóa, đột phá thời gian mặc dù chỉ có 10 năm không đến, nhưng là giai đoạn trước công tác chuẩn bị sắt thực kéo dài đến 200 năm. Không có giai đoạn trước 200 năm chuẩn bị thời gian, liền không có kia 10 năm nhanh chóng nhảy lên. Hồn thác nhân tộc đã 200 năm chưa từng nhìn thấy hắn, cho dù là ba vị đệ tử cũng đồng dạng 200 năm cũng không có nhìn thấy hắn. Cho nên khi dẫn phát đi truyền lệnh phủ, ba vị đệ tử cũng trước tiên đối tới. Ba vị đệ tử bên trong, Vương Phàm không thể nghi ngờ là mạnh nhất, Hóa Thần trung kỳ tu vi cho dù là giận lúc này cũng có vẻ không bằng. Chẳng qua nếu như đơn thuần chiến lực, đã thành công tấn cấp giận đã trái lại vượt qua Vương Phàm, dù sao hắn theo chúc cơ kỳ bắt đầu hết thể đều là làm được cực hạn, mà Vương Phàm lại là bởi vì tư chất hạn chế, mỗi một cảnh giới đều không phải là tốt nhất. Quý Họa cùng duyên cảnh giới lên cao tốc độ hơi chậm một chút, lúc này cự ly Hóa Thần trung kỳ mặc dù cũng không xa, Nhưng mà muốn đột phá đoán chừng còn muốn 3 400 năm thời gian. Như thường tình huống dưới, bọn hắn dạng này tấn cấp tốc độ cũng liền dừng bước hóa thần kỳ. Hai người tư chất dù sao không tính quá tốt, mà lại tinh lực đại bộ phận còn bị luyện đan cùng luyện khí chiếm cứ, đột phá tốc độ cũng không có khả năng nhanh. Đối với hai người bọn họ, Hứa Thịnh đã quyết định tiến hành tân thiệp, tại thích hợp thời điểm ra tốc bọn hắn trưởng thành, tại hắn góc độ có thể thấy cái gì thời điểm ra tay trợ giúp tạo thành ảnh hưởng nhỏ nhất, cuối cùng mặc dù sẽ ảnh hưởng đến một chút sức chiến đấu của bọn họ, nhưng là bọn hắn bản thân tiểu không phải chủ chiến tu sĩ, chiến lược quá cao cũng không nhiều lắm tác dụng chỉ cần có thể không ngừng tấn cấp, tăng lên tuổi thọ là được rồi. Vương Phạm hắn cũng có chút lo lắng, vương Phạm cảnh giới bây giờ mặc dù đột phá rất nhanh, nhưng càng là đến hậu kỳ, hắn tốc độ đột phá liền sẽ càng thêm thụ ảnh hưởng, cái kia thời điểm đừng nói siêu việt nhận dẫn, khả năng liền quý họa cùng duyên mệnh cũng so không lên. Đối với giải quyết như thế nào vương Phạm vấn đề hứa thịnh cũng đang tự hỏi, dù sao vương Phạm vẫn là cần đấu chiến, không thể quá nhiều ảnh hưởng chiến lực của hắn. Vị sư lần bế quan này hơn 200 năm, trong tộc biến hóa cũng không biết được, người người đem sự tình từng cái tự thuật cùng ta nghe đi. Nhìn xem phía dưới ba cái cùng mình cùng cảnh giới đệ tử, dẫn trong mắt xuất hiện một tia vui mừng, sau đó lên tiếng nói, trong lòng của hắn một mực lo lắng lấy hồn thác nhân tộc, phạm vi này không cực hạn với tu sĩ, cho dù là phía ngoài đại hoàng đồng dạng tại hắn lo lắng bên trong. Điểm này Khung Viên so sánh hắn còn kém không ít, Khung Viên hiện tại tất cả tâm thần đều đặt ở võ giả bên trên, tu sĩ bên kia không đối địch liên tốt, nói muốn thành tâm chú ý. Đó cũng là không thực tế sự tình. Tại hắn Vĩ, Ngưu Việc, võ giả cùng tu sĩ tuy nói là hài hòa ở chung, nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện một chút tài nguyên tranh đoạt cũng là làm hắn phiền phức vô cùng. Cảnh giới cao tu sĩ còn dễ nói, trong lòng đều nắm chắc, an ý tuân thủ biển giới, có thể những cái kiêng nẻ con mới để không sợ quặp tiểu tu sĩ nhóm cũng không phải là dạng này, có thời điểm vì trên tu hành một chút tài nguyên bọn hắn căn bản không để ý tới cùng võ giả ở giữa rắc định, trực tiếp xuất thủ trắng trận cấp đoạt. Mặc dù cũng duy trì khắc chế, nhưng là trắng trận cấp đoạt nhiều lần khó tránh khỏi liền sẽ tạo thành thương vong, cứ như vậy, mặc dù không có sinh sinh đại thương vong sự kiện, nhưng là lẻ kẻ sự kiện đấm máu vẫn là có xuất hiện. So với cùng cảnh giới võ giả, tu sĩ tại ngay từ đầu thủ đoạn nhiều lắm. Bọn hắn có thể thông qua một chút lá bùa hay là đạo pháp cưỡng ép mê loạn võ giả tâm trí, tại trước mắt của bọn hắn nên ngang lấy đi vật phẩm. Một chút đối với tu sĩ có đại tác dụng vật phẩm đối võ giả tới nói cũng là thân gia tính mạng tổ tại, thậm chí là một cái gia tộc bảo vật gia truyền cùng đặt chân căn bản, dạng này trực tiếp cấp đi tình huống, cơ hội là đem cái này gia tộc xương sống một cái rút đi, cái này lưu lại thù lệ lớn. Mặc dù những này thụ tổn thất gia tộc phần lớn đều là không gượng dậy nổi, không có khả năng đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng gì, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ tại làm chuyện thời điểm chính là nghĩ như vậy. Có thể khó tránh khỏi có chút vẫn là đi lên, đồng thời trong tộc hậu bối đến tương đối cao thâm cảnh giới. Loại này kiêu hận không có cái nào gia tộc sẽ quên, tất cả là những này trong tộc xuất sắc hậu bối phát triển đến đầy đủ độ cao về sau, liền bắt đầu gây sự với tu sĩ. Võ giả cảnh giới càng cao, càng là biết rõ tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong, võ giả thế lực nhưng thật ra là muốn vượt qua tu sĩ rất nhiều, đang hành động bắt đầu càng là không cần cố kỵ. Tu sĩ cũng liền chập trung ngực hiếp khí hại cảnh võ giả, một khi tấn cấp võ sư về sau, liền có bình đẳng nói chuyện tư cách, mà lại võ giả thân thể cũng cực kỳ cường kiện. Cho dù là thiếu cánh tay chân gãy cũng không phải cái đại sự gì, mà tu sĩ một đoạn tay chân cũng có hại vậy liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng tu hành, dạng này tình huống dưới võ giả càng là không sợ cùng giữa các tu sĩ chiến đấu. Cũng may Song Phương Cao tầng còn biết sự tình không thể làm lỡ chuyện. Nhất là tu sĩ bên này, càng là không dám cùng võ giả ở giữa phát sinh xung đột quá lớn, không phải vậy sự tình phát sinh về sau, bọn hắn bên này tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nghề. Mà lại tại tiên tổ bên kia bọn hắn cũng tuyệt đối không chiếm lý, sự tình nguyên bản là bọn hắn tu sĩ sai. Một chút cảnh giới cao tu sĩ kỳ thật cũng rõ ràng sự tình là như thế nào. Còn không phải một ít chút cơ kim đàn tu sĩ đối với môn nhân đệ tử quá mức phóng túng, trong lòng bọn họ cảm thấy vấn đề này cũng không nhiều lắm, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể những năm này tuổi không quá chăm dư các tu sĩ lại chỗ nào biết do, võ giả lực lượng muốn so bọn hắn nhìn thấy càng khủng bố hơn, một khi chọc giận tới vị kia đại hoàng quốc chủ, vậy đối bọn hắn tu sĩ tới nói chính là một trận tai nạn. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ tuổi thọ bất quá 1000 năm, dù là hồn Thác nhân tộc tuổi thọ muốn hơi dài nhiều, bất quá cũng mới 1300 năm. Mà giận bọn người tiến vào hóa thần cảnh giới đã ngàn năm. Nói cách khác, cho dù là lúc ấy vừa ra đời người, lúc này đã cắt đuổi trở về với cát bụi, hiện tại hồn thác nhân tộc, hoàn toàn là bọn hắn trước đây nhận biết người những cái kia hậu bối. Cùng bọn hắn thời gian trênh lệch lâu như vậy, những này hậu bối trong lòng ngoại trừ kính sợ cũng chỉ là kính sợ, thân cận cơ hồ không có. Hứa Thịnh hạ xuống tiên dụ số lần cũng rất ít, dù sao với hắn mà nói những này không có quá lớn ý nghĩa, hắn càng nhiều chỉ là đem ý tứ hạ đạt, sau đó giận bọn người liền sẽ rửa theo ý nghĩ của hắn đi an bài. Đến lúc đó giận cùng không viên bọn người càng hiểu hơn hắn cái này tiên tổ tồn tại. Mặc dù như trước vẫn là cao như vậy không thể leo tới, nhưng trong lòng cũng dần dần sinh ra một loại khát vọng, hy vọng một ngày kia có thể đạt tới đồng dạng cảnh giới. Tu sĩ gần nhất lại có dị động. Khuôn viên tại trong đại địa nghỉ ngơi, sau lưng của hắn có hai vị thị nữ tại đồng đưa cây quạt. Khuôn viên cảnh giới đương nhiên sẽ không cảm giác được nóng bức, hai vị này thị nữ tồn tại bất quá là hiện lộ rõ ràng địa vị của hắn. Những quy tắc này tại ngay từ đầu tương đối ít, nhưng theo thời gian hoàn thiện lại là càng ngày càng nhiều. Hắn ngay từ đầu là có chút không kiên nhẫn, nhưng đã đến về sau cũng liền dần dần quen thuộc, hiện tại thậm chí cảm thấy đến dạng này cũng không tệ. Mỗi lần xuất hành lúc, như vậy cảnh tượng hoành tráng cũng cho thấy đại hoành quốc lực cường thịnh. Bất quá có một chút không thay đổi chính là, hắn còn không có lập sau. Đừng nói lập sau, hắn đến bây giờ liền phi tử cũng không có, đám đại thần cũng lo lắng, không biết do góp lời bao nhiêu lần, nhưng chính là toàn bộ bị cung viên với lui. Cái này cũng không thể trách cung viên, chỉ cần nghĩ đến những thứ này, nữ tử cũng không biết là hắn bao nhiêu đời sau hậu bối, trong lòng của hắn liền vô cùng không thoải mái. Hắn căn bản không có cách nào thuyết phục chính mình. Tu hành vốn chính là tu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Tu Di khả năng còn có thể bởi vì một ít chuyện thỏa hiệp, mà võ giả thì càng thêm dứt khoát, không thông suốt chính là không thông suốt, mà người làm thế nào cũng không có biện pháp. Cũng nói đến phân tượng này, nếu như cưỡng bác nữa chính là đối bội hạ võ đạo có hại, đây là đại bất tính, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể giảm bất góp lời tần suất, chỉ có tại thời gian thích hợp trên khả năng nâng lên như vậy hai miệng. Có thể nói những này đám đại thần vì đại hoàng kéo dài, cũng là vắt hết óc. Những này đám đại thần cảnh giới phổ biến cũng không thấp, đừng nói là anh cùng võ linh, thậm chí liền võ linh đại viên mãn cũng có. Giống như là hiện tại khoảng chừng hai tướng đều là có võ linh đại viên mãn tu vi, đáng tiếc là bọn hắn hiện tại tuổi tác đều đã cao, xem tình huống là rất không có khả năng đột phá đến võ vương cảnh giới. Tại cái này một nhiệm kỳ khoảng chừng 2 tướng trước đó, cũng có được mấy đảm nhiệm tể tướng đều là võ linh đại viên mãn, có thể kết quả cuối cùng đều là đột phá thất bại. Nói như vậy, có thể tại vị trí này trên đợi thời gian không hơn trăm năm, dù sao muốn leo đến cảnh giới này, bản thân sống suốt thời gian liền đã không đáng. Quốc gia thể chế ưu việt tính cũng dần dần bị phát hiện ra, có thể khẳng định là đảm nhiệm không được cùng chức vị, tự thân tu hành tốc độ sẽ có tăng lên. Mặc dù bản thân muốn bị các loại sự vật bủa rối, nhưng tổng thể tới nói là lợi nhiều hơn hại. Mà lại bởi vì Khung Viên tồn tại, đại hoàng hiện tại tập tục còn duy trì rất tốt, dù sao có hắn tại phía trên ép, những người kia cũng không dám có động tác gì. Ngoại trừ không Viên bên ngoài, Hiên Dật cùng Tiên Tranh hai người cũng là cực lớn uy hiếp, tất cả mọi người biết rõ bọn hắn là xuất từ quốc chủ môn hạ, tuần tra thiên hạ thời điểm, căn bản không có bất luận kẻ nào có dũng khí lô mãng. Trăm ngàn năm xuống tới, hai người vị trí mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng là bọn hắn bản thân cũng chưa từng xuất hiện ý tưởng gì. Dù sao có không viên cái này là cùng sư tổ dẫn đầu, hai người này cũng tương tự không có thành ra. Ba người đều là một mực độc thân một người, tại trăm ngàn năm tập võ bên trong, bọn hắn đã thành thói quen loại này thời gian, nếu quả thật có cái nào đó khác phái cắm vào tiền đến, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy không quen. Chương 385, vừa ngoại chiến trường quy tắc đầu thứ nhất. Nói tóm lại, hứa thịnh tiểu thế giới bên trong các phương diện cũng tương đối ổn định. Võ giả cùng giữa các tu sĩ mặc dù có chỗ ma sát, nhưng đại thể tới nói còn tính là hài hòa. Hứa thịnh một mực khổ tâm duy trì cục diện cũng coi là có chỗ hồi báo. Dù sao như thường giai đoạn này đều sẽ xuất hiện lớn vấn đề. Vì cái gì rất nhiều người sẽ không tu sĩ cùng võ giả đồng thời phát triển. Một mặt là tài nguyên hoàn toàn chính xác không đủ, mà khác chính là đến nhất định giai đoạn sau song phương liền sẽ bắt đầu ma sát, loại kia bên trong hao tổn trình độ sẽ để cho tất cả mọi người tiếp nhận không được ở. Nếu như cái phát triển một cái tuyến đường, liền sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Đương nhiên bị từ bỏ một cái kia liền sẽ trở thành phụ thuộc, lại nhận vô tận bốc lột. Tỷ như nói chỉ cần phát triển tu sĩ. Như vậy tiểu thế giới liền sẽ cùng những cái kia bình thường tu tiên thế giới không có gì khác biệt, tu sĩ xem phạm nhân là cỏ rác, cấp ba ma tu nhiều lần ra, động một tí chính là sinh linh độ thán. Nếu như cái phát triển võ giả, như vậy tu sĩ liền sẽ trở thành dị đoàn, một khi có tu sĩ xuất hiện liền sẽ bị võ giả tập trung lực lượng tiêu diệt, tại loại này áp bách diệt sắt bên trong, luôn có như vậy một hai cái yêu nghiệt nghịch thế mà lên, sau đó liền sẽ nhắc lên một trận quét sạch thiên hạ đại chiến. Những này ví dụ thực tế nhiều lắm, tại hơn 100 năm trước, nhân tộc phát triển giai đoạn khởi đầu, quá nhiều dạng này bị thịt xuất hiện. Đồng dạng bởi vì lúc ấy rất nhiều người đi đều là nhân tính đường đi, nói như vậy cũng sẽ không chủ động diễn sát con dân, cho nên kết quả cuối cùng càng ngày càng hỏng bét, rất nhiều người đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, sinh sinh bị kéo mệt mỏi rất dài thời gian, kia một đoạn thời gian bên trong, nhân tộc thời gian có thể nói là cực kỳ không dễ chịu. La Nhiếp thánh đem thánh đạo tu hành chi pháp phát triển ra lúc, Hoàn Vũ bên trong dị tộc đã từng tiến công phi thường bị liệt, nguy cấp nhất thời điểm thậm chí đánh tới trên địa cầu đến, mặc dù cuối cùng bởi vì địa cầu cường đại áp chế, những này xâm chiếm địch nhân bị toàn bộ chấm dứt. Thế nhưng là dạng này chuyện xuất hiện lại làm cho ngay lúc đó nhân tộc sợ hai thật lâu. Cũng chính là cái kia thời điểm bắt đầu, nhân tộc hạ xuống quyết định nhất định phải bảo vệ tốt địa cầu cái này đại bàn doanh, bỏ mặc cái gì thời điểm cũng không cho phép dị tộc tiếp cận. Hơn 10 năm đi qua, địa cầu không còn bị dị tộc tiếp cận qua, dù cho có những cái kia rựa vào phương pháp đặc thù muốn tới gần, cũng ở ngoại vi khu vực liền bị các thánh nhân phát hiện, cuối cùng trực tiếp nhập mặt trời đã khuất băng tuyết trực tiếp tăng dã. Khuôn Viên tốc độ tiến bộ làm sao chậm như vậy? Hứa Thịnh ánh mắt tự nhiên cũng tập trung đến Khương Viên trên thân, thế nhưng là nhường hắn cau mày là Khung viên vậy mà đến bây giờ vẫn như cũ còn không có tiến giai dấu hiệu. Nguyên bản hắn đột phá là muốn so trận còn phải sớm hơn, nhưng là bây giờ giận đều đã đột phá, nhưng là khung viên hay là không có đột phá dấu hiệu. Ngược lại là Hiên giận cùng Tiền Tranh hai người cái sau vượt cái trước, vậy mà so với hắn hơn tiếp cận Võ Vương trung kỳ. Cái này tự nhiên là một cái không hợp với lẽ thường sự tình, dựa theo Hứa Thịnh dự đoán, khung viên lúc này dù cho không có đột phá, cách Võ Vương trung kỳ cũng hẳn là không xa mới đúng, làm sao lại xuất hiện hiện tại loại này tình huống? Dần dần, Hứa Thịnh thông qua quan sát biết rõ đầu mụn chỗ. Khôn viên hiện tại làm đại hoàng quốc chủ, trình độ nào đó đã cùng đại hoàng vận mệnh liên quan. Là đại hoàng quốc lực cường thịnh lúc, hắn tốc độ đột phá sẽ tăng lên, nếu như trùng hợp gặp được đại hoàng quốc lực tăng vọt thời đại, cho dù là bản thân hắn tư chất không đủ để chèo chống tiếp tục đột phá, hắn cũng sẽ bởi vì trong cõi u minh liên hệ mà kéo lên cảnh giới, thế nhưng là trái lại, là đại hoàng thực lực rơi vào bình cảnh lúc, hắn tốc độ đột phá cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đồng dạng, Hiên Dật cùng Tiên Tranh cũng có đồng dạng tình huống, dù sao hai người bọn họ lúc này ở đại hoàng địa vị cũng gần như chỉ ở khôn viên phía dưới, bọn hắn cũng nhận không ít ảnh hưởng. Bất quá dù sao bọn hắn không phải đứng tại cao nhất vị trí, không có gánh chịu lớn nhất nhân quả, cho nên bọn hắn mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng lại kém xa khuôn viên. Hắn hiện tại nhận lấy đại hoàng liên lụy, thực lực tiến bộ chậm dần, cũng không cần quá mức sốt ruột, chờ đại hoàng thực lực cấp tốc gia tăng lúc, hắn rất ngoan đem sẽ đền bù tới. Rất nhiều chi tiết chỗ tin tức kỹ thật cũng giấu ở Hứa Thịnh đã từng thấy qua những cái kia tin tức chạy bên trong, bất quá hắn không có khả năng trước tiên liền kịp phản ứng, dù sao chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Quan viên tình huống ngay từ đầu hắn có chút bất tâm, nhưng bây giờ biết do chỗ mấu chốt sau lại không phải rất lo lắng. Đại hoàng gần nhất 200 năm thực lực hoàn toàn chính xác không có biến hóa quá lớn, bỏ mạc là tầng dưới chốt, võ giả vẫn là cao tầng võ giả, đại thể vẫn là duy trì lấy kích thước giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là thực lực lâm vào đỉnh trệ kỳ. Mặc dù nhân khẩu số lượng có gia tăng, nhưng là tương đương với chỉnh thể tới nói thực lực biến hóa cũng không lớn. Giải quyết biện pháp cũng không phải không có, các loại mới hóa thần tu sĩ xuất hiện tốt. Con dân cảnh giới cũng tuần hoàn theo đồng dạng chất biến đạo lý hoặc là một mực không xuất hiện, một khi xuất hiện cái thứ nhất, đằng sau liền có liên tục không ngừng cùng cảnh giới tử dân xuất hiện. Tựa như giận cùng Khương Viên bọn người không tiến vào cảnh giới mới, phía sau tất cả mọi người khó mà tiến vào đồng dạng. Không có hoàn toàn tự chủ tiến vào võ vương cảnh giới người xuất hiện, liền nhất định còn muốn rơi vào tích lũy giai đoạn. Không hề nghi ngờ hồn thắc nhân tộc một mực tại tích góp lực lượng, Khương Viên bọn người nghiêm chỉnh mà nói đều là hứa thịnh cưỡng ép tăng lên đi lên, dựa theo hồn thắc nhân tộc tự nhiên trưởng thành, cho dù là có cựu trọng chiến thể tác dụng, vẫn như cũng còn không có tích lũy đến đầy đủ nội tình chỉ cần chờ mới võ vương xuất hiện, như vậy hết thể biến hóa cũng sẽ xuất hiện, khi đó đại hoàng quốc lực sẽ lần nữa cấp tốc tăng lên. Trước hành giả mở cảnh giới, kẻ đến sau bước vào, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Biết rõ sao chuyện này Hứa Thịnh liền không lại chú ý công viên cảnh giới. Lúc này đại hoàng bên trong võ linh đại viên mãn nhân số cũng không ít, khoảng chừng 17 người. Cái này 17 người bên trong dù cho đại bộ phận đều sẽ đột phá thất bại, nhưng là cuối cùng 2 3 người đột phá thành công vẫn sẽ có. Đến lúc đó công viên cảnh giới tự nhiên sẽ lên tiếng đột phá, đến võ vương trùng kỳ Mà các loại mới đột phá võ vương càng ngày càng nhiều, hắn đột phá tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, không ngoài ý muốn, hắn dừng lại tại trùng kỳ thời gian đoán chừng sẽ rất ngắn, nói bất động chỉ cần 5-600 năm thời gian liền có thể liên tiếp đột phá, trực tiếp đạt đến võ vương hậu kỳ. Loại này đột phá phương thức có lợi có hại, so sánh với nhau, ta ngược lại thật ra hơn nữa thích yên giật cùng tuyên tranh đột phá. Hứa Thịnh nhìn về phía hai người khác, bọn hắn đột phá đến võ vương trùng kỳ thời gian khả năng tại công viên phía trước, bất quá muốn đột phá đến hậu kỳ lại muốn thêm ra một đoạn thời gian. Ngược lại là thật có ý tứ mặc là giận hay là khuôn viên đều muốn trải qua bị đồ đệ siêu Việt một đoạn này thời gian đối bọn hắn Đạo tâm cũng là một loại ma luyện xem như một loại thể nghiệm khó được đi là ý thức của mình tại tiểu thế giới bên trong quan sát lúc hứa Thịnh bản thể kỳ thật một mực tại vô tận quy khư bên trong tiến lên hắn lúc này tốc độ đã cực nhanh chỉ là một cái bậc thềm thời gian ngàn vạn tinh Hà đã bị hắn vung ra sau lưng ngôi sao gì cửa chủ động siêu thời không xuyên thẳng qua cũng không cách nào cùng hắn lúc này tốc độ đánh đồng hắnằn nhã xài bước liền đem vô số tinh thần thế giới vừa qua phía trước tiến vào quá trình bên trong Ngậu nhiên cũng có thể cảm nhận được một chút nhân tộc khí thế những này khí thế hắn kỳ thật đều đã quen thuộc hoặc tâm tộc chi chiến thời điểm hắn nhớ kỹ mỗi người khí thế đặc điểm đồng dạng người khác cũng nhớ kỹ hắn không sai biệt lắm thì tương đương với tại trên địa cầu song Phương cũng nhớ kỹ riêng phần m mình mặt khi nhìn đến mặt đồng thời liền biết rõ người này là ai sau đó phát hiện cảnh giới năng lực các loại một hệ liệt tin tức hứa Thịnh cảm ứng được có ít người muốn cùng tự mình cho hỏi nhưng là cuối cùng cũng từ bỏ tại bên trong chiến trường vừa ngoại nó như vậy là tận lực giảmớt giao tiếp trừ phi nguyên bản liền quen thuộc Không phải vậy cũng cố ý đổ làm loạn khả năng. Dù sao dị tộc thủ đoạn khó lòng phong bị, khả năng chính ngươi tại không biết đến thời điểm liền trúng chiêu, tựa như là hoặc tâm tộc chi chiến mất tích ba cái kia học sinh, chính là mặt chân thánh nóm cũng không có phát hiện gì thường. Bất quá luôn có người là ngoại lệ. Là hứa thịnh trước đi vào bên ngoài khu vực tới gần bên trong địa phương lúc, bỗng nhiên bên cạnh có người gọi hắn lại. Hứa thịnh chờ một chút. Vô tận quy khư chia làm rất nhiều khu vực, rất cạnh ngoài là năm thứ hai đại học hoạt động khu vực. Cái này khu vực bên trong gặp phải mục tiêu sẽ không rất mạnh, bình thường đều tại 20 phần trăm pháp tắc lĩnh ngộ độ cấp độ này trở xuống. Mà vượt qua cái này khu vực, đã đến 20-50 cái phạm vi này, bên trong cường đại những dị tộc kia có thể sẽ tạo thành nguy hiểm chí mạng. Hứa Thịnh thực lực hiện tại đi vào trong đó có chút miễn cưỡng, nhưng hắn nhất định phải đi. Ba cái có thể cấp tốc tăng thực lực lên địa phương một trong chính là ở đây. Phía ngoài nhất khu vực tự nhiên không có khả năng có cái gì cấp tốc tăng thực lực lên khả năng. Giống như là trước đó gặp phải cái kia linh nguyên thế giới quần đối Hứa Thịnh tới nói đã là nhanh nhất tăng lên địa phương. Thế nhưng là đối với người khác mà nói, dạng này địa phương cũng bất quá là so như thượng hơi nhanh một chút. Hứa Thịnh trước đó kỳ thật có nghĩ qua tiếp tục linh nguyên tiên tinh nhiệm vụ, thế nhưng là nhường hắn bất đắc dĩ là, nửa tháng thời gian trôi qua, nhiệm vụ này vậy mà theo nhiệm vụ danh sách bên trong biến mất. Cũng không biết rõ là phát hành nhiệm vụ người đã không cần linh nguyên tiên tinh, vẫn là nhiều cái khác nguyên nhân. Chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là cái tin tức xấu, linh nguyên tiên tinh hiện tại thu hoạch học phần với hắn mà nói mặc dù đã không tính nhanh, nhưng là so với bình thường nhiệm vụ vẫn là phải cao khub. Chủ yếu nhất là linh nguyên thế giới quần chỗ địa phương tốc độ thời gian trôi qua quá chậm vẹn vẹn 30 năm thời gian tỷ lệ nhường hắn không cách nào tiết kiệm càng nhiều thời gian nếu như nơi đó thời gian so liệt biến thành 100 năm vậy liền cực kỳ có thể nhìn theo hứa Thịnh tiến lên hắn hiện tại vị trí khu vực tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến 50 năm bất quá cái này tốc độ thời gian trôi qua vẫn như cũ không thể để cho hắn hài lòng trong lòng của hắn muốn chính là hoặc tâm tộc nội địa như thế tốc độ thời gian trôi qua 100 năm thời gian tỷ lệ bất quá 100 năm thời gian tỷ lệ cho dù là tại hạ một cái khu vực bên trong cũng thuộc về thưa thất khu vực tại cực kỳ cao vị trí. Hắn lần này mục đích cũng đồng dạng không có đạt tới cái này thời gian tỷ lệ, kia phiến khu vực thời gian tỷ lệ là 83 năm. Có việc, Hứa Thịnh cũng không có dừng lại, thậm chí liền tốc độ cũng không có giảm bớt, hiện tại song phương cự ly mặc dù không tính gần, nhưng là bình thường câu thông lại là không có vấn đề gì. Vượt ngoại chiến trường quy tắc đầu thứ nhất, tại trong hư không, như không tất yếu, đừng nên dừng lại. Mỗi một đầu quy tắc đều là bỏ ra vô số đại giới mới tổng kết ra, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sẽ cực lớn đề cao sinh tồn dẫn đầu. Chương 386, Huyện Tường Hương. Nhỏ chúng ta bên này phát hiện một cái tài nguyên cực kỳ phong phú thế giới. Thanh âm kia bắt đầu tự thuật, đồng thời còn có cảnh tượng chuyển tới. Hứa Thịnh rất nhanh liền hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Vô tận quy khư bên trong cũng là tồn tại các loại kỳ lạ thế giới, giống như là trước đó linh nguyên thế giới chính là trong đó tương đối thấp cấp một loại. Nếu như là so giá thế giới hạt thủ, có thể sẽ sản xuất một chút tương đối chân quý đồ vật, thậm chí hắn thế giới hạch tâm bản thân tựu có thể tăng lên pháp tắc linh mộ độ, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia. Bây giờ nói chuyện người này gặp phải chính là tương đối trung đẳng một loại. Cái kia tại nguyên thế giới cấp độ đại khái tại 30% còn trừng. Bọn hắn bản thân là một tiểu đội 5 người phối trí, luận thực lực cũng kém không nhiều tại 30% cái này cấp bậc, thế nhưng là cùng thế giới kêu bản nguyên ý thức dây dưa một đoạn thời gian đi sau hiện không có biện pháp cầm xuống, cái này dâng lên tìm kiếm viện thủ trợ giúp. Tìm kiếm viện thủ cũng không phải tùy tiện tìm kiếm, nhưng cái kia cường đại học sinh đến tất nhiên có thể trực tiếp đem thu thập, nhưng là đem lấy được đồ vật chia lại sau bọn hắn cuối cùng cũng còn lại không được bao nhiêu. Cái này sự tình khẳng định là thực lực chỉ có thể là đệ thấp, càng là thấp cuối cùng điểm đi qua chỗ tốt lại càng ít có thể nhường bọn hắn đạt tới lợi ích tối đại hóa. Bất quá bọn hắn tại nơi này chờ mấy chục năm cũng không có tìm kiếm được một cái thích hợp mục tiêu, thậm chí vì không đồng ý những cái kia thực lực cường đại người biết rõ cái thế giới này tồn tại, bọn hắn còn muốn làm ra một chút tận tàng. Hứa Thịnh đến nhường bọn hắn có chút kinh hỉ, hoặc tâm tộc chi chiến bên trong, Hứa Thịnh thực lực trên lệnh cấp độ đã bị tất cả mọi người thấy rõ, mặc dù chỉ là một cái một cái lớn học sinh, nhưng là hắn thực lực không hề nghi ngờ đã đến năm thứ 3 ba đại học cấp độ, mặc dù bây giờ chỉ là năm thứ 3 ba đại học ở cuối xe trình độ, nhưng là chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành. Dù sao cấp tốc siêu việt những người khác, nhưng có thể hay không siêu việt vậy cũng là về sau sự tình, bọn hắn hiện tại cần chính là thực lực không đủ cường đại Hứa Thịnh, pháp tác lĩnh ngộ độ không đến 25%, phía sau khẩu vị cũng sẽ không quá lớn, bọn hắn khả năng chỉ cần nỗ lực rất nhỏ đại giới liền hắn có thể đem lui. Hứa Thịnh mặc dù không biết rõ mở miệng người này ý tưởng chân thật, nhưng là hắn có thể cảm nhận được loại kia nhiệt tình phía sau một loại nào đó tính toán. Ngược lại là không để cho hắn tạo ra nguy hiểm gì cảm giác, theo hắn cảm giác đầu tiên đến xem, người này hẳn không phải là mang theo ác ý tới. Thế giới kia cụ thể tình huống hắn cũng hiểu biết. Cuối cùng được đến độ vật đội thành học phần đoán chừng muốn vượt qua 10 và điểm, nếu như là 5 người điểm, mỗi người đều có thể phân đến hơn 2 vạn điểm học phần đồ vật. Thế giới như vậy hoàn toàn chính xác đáng giá bọn hắn chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là đối với Hứa Thịnh tới nói, lại là không gì sánh được gân gà, mảy may lực hấp dẫn cũng không có. Dù cho những người kia nguyện ý cùng hắn chia đều, cuối cùng hắn đạt được cũng bất quá chính là 5000 điểm học phần đồ vật mà thôi. 5000 điểm học phần, cũng chính là một cái nửa tam tinh nhiệm vụ, dựa theo hắn hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất, căn bản liền một ngày cũng không cần đến, so cùng bọn hắn hợp tác cũng không kém chỗ nào. Cho nên Hứa Thịnh chỉ là hơi suy tư phía dưới liền cự tuyệt. Thật có lỗi, ta còn có việc. Bởi vì bước chân toàn bộ hành trình cũng không có đình chỉ nguyên nhân, là Hứa Thịnh tiếng nói rơi xuống về sau, thân hình của hắn đã cách xa lớn nhất câu thông cự ly, người kia mặc dù còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, lại là không có cách nào trực tiếp dùng ý thức cùng Hứa Thịnh giao lưu. Người này trực tiếp ngạc nhiên, chờ kịp phản ứng sau chính là có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới tự mình có thành ý như vậy mời cuối cùng đổi lấy lại là dạng này một cái trả lời chắc chắn. Đắc ý cái gì tình a? Nói cho cùng cũng bất quá là một cái một cái lớn học sinh mà thôi, đối mặt tự mình cái này năm thứ ba đại học học trưởng tối thiểu nhất kính ý cũng phải có A. 25% pháp tắc lĩnh ngộ độ học sinh tự nhiên đều là năm thứ ba đại học. Cái này pháp tắc lĩnh ngộ độ tại lớn tam trung mặc dù không phải kém nhất một nhóm, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút một bậc, bản thân cũng thuộc về tiến độ tương đối chậm cái chủng loại kia, cũng chính bởi vì dạng này, hắn cùng hắn các đội hưu mới có thể coi trọng như thế lần này phát hiện thế giới kia. Năm thứ hai đại học lầm Chi, ngôn bọn người hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua là 20%, thực lực như vậy cũng không bị bọn hắn để ý, tại bọn hắn trong mắt, dù cho mời, đối kết quả sau cùng cũng không có cái gì trợ rút, Hứa Thịnh có thể nói là thích hợp nhất người kia. Thế nhưng là tưởng tượng rất tốt, ai biết rõ người trong cuộc cái bản điều cũng mặc xác. Nam sinh này rất nhanh liền về tới tự mình phát hiện thế giới kia trước. Một mực canh giữ ở trung quanh bốn đạo ý thức lập tức song tới, ngươi một câu ta một câu hỏi, như thế nào? Hắn không có bằng lòng. Không nên a. Đi qua hỏi thăm nam sinh trên mặt vẫn là có khó chịu. Nói ra, ta đã phi thường có thành ý mời, thế nhưng là bị người căn bản liền cân nhắc cũng không có cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt. Cũng thế, giống hắn dạng này tuyệt thế thiên tài, đây để ý điểm ấy tài nguyên, trường học cho hắn tài nguyên đã sớm nhường hắn không tu luyện được bởn. Bốn người khác sau khi nghe trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, bọn hắn hiện tại dựa vào thực lực bản thân hoàn toàn chính xác vẫn là kém một chút, hiện tại hứa thịnh cự tuyệt, bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp. Thực tế không được, chỉ cần đi mời những người kia, cuối cùng thu hoạch của chúng ta đều nuốt ít 1/3. Ba. Ít 1/3 ba liền thiếu đi 1/3 ba đi. Học phần ngược lại là tiếp theo, chủ yếu nhất là cái kia đồ vật. Đúng vậy à, chỉ cần cái kia đồ vật có thể bảo đảm thu hồi được, hoặc phần dù cho tổn thất lại nhiều một chút cũng không có gì. Có thể để cho mấy người tốn hao tinh lực nhiều như vậy sự tình đương nhiên sẽ không là cái như thế điểm báo thủ, cái này thế giới đặc thù bên trong còn ổn dưỡng lấy đồng dạng đặc thù bảo vật, bọn hắn mặc dù còn không có làm rõ ràng bảo vật này cụ thể là cái gì, nhưng là thông qua trinh sát đã có thể xác định đây là một cái có giá trị không nhỏ vật phẩm, bất luận là tự thân sử dụng vẫn là hối đoái cho trường học, đều là một bước rất lớn thu hoạch. Vừa rồi người kia ngôn ngữ mặc dù rất chân thành, nhưng hứa hẹn lại thế nào khả năng giống như này tùy tiện tin tưởng. Ba vạn điểm học phần hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng là hắn không tin chỉ có ngân ấy học phần có thể để cho một tiểu đội như thế xoắn xuýt. Hắn ngay từ đầu là cảm thấy mình tương đối lạc thụ, có nhanh chóng thu hoạch học phần thủ đoạn, nhưng là nghĩ lại, những người kia dù sao đều đã đến năm thứ ba đại học, không thể so với tự mình kém đến đi đâu, bọn hắn lịch luyện kinh nghiệm so với mình chỉ nhiều không ít, từ hướng này tới nói, tự mình bất quá là một cái mới ra đời thái điểu. Giạng này trải qua suy nghĩ xuống tới, hắn càng là hạ quyết tâm không đi dính vào bỏ mà thế giới kia cuối cùng quan hệ đến dạng gì vật phẩm, cũng cùng tự mình không có biện pháp. Nghiêm Trỉnh mà nói hắn cũng hoàn toàn chính xác không thiếu tài nguyên, vạn vật đồng giá mặc dù không thể hối đoán hiện thực có thể dùng vật phẩm, nhưng là tiểu thế giới trưởng thành cũng trở về đến kéo theo bản thân mình thực lực tăng lên, đây cũng là gián tiếp đề cao, cho nên tài nguyên phương diện rất không giống những người khác như vậy khao khát. Trước sau tổng cộng trải qua 17 tiếng thời gian, Hứa Thịnh rốt cục muốn tiếp cận mình mục đích. 17 tiếng chỉ là trên địa cầu đã qua thời gian, tại cái này vô tận quy bên trong, bởi vì thời gian tỉ lệ không ngừng biến hóa. Chính Hứa Thịnh cũng không có biện pháp phân biệt một mực đi tới bao lâu. Dù sao bỏ mặc bao lâu hắn cuối cùng cũng sẽ không đối thời gian có quá nhiều cảm giác, tại cái này Hoàn Vũ bên trong các nơi, khái niệm thời gian cũng rất thấp, bọn hắn không có tuổi thọ trên lo lắng, cho nên thời gian đối với bọn hắn tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Huệ Tưởng Hương, đây là trước mặt mảnh này khu vực danh tự. Theo Hứa Thịnh đứng đấy vị trí nhìn sang, bên trong là một mảnh mộng ảo sắt hại, giống như là có vô số ngũ thải tân phân bong bóng tại trôi nổi. Tin tức chạy ghi chép bên trong, Huệ Tưởng Hương bên trong lại là các loại ảo giác. Bán thánh trở xuống tồn tại đi vào, ý thức đem lập tức mê thất, quên mất thân phận của mình. Nói cách khác, hứa thị nếu như tiến vào cái này khu vực, tự mình sẽ lập tức quên tới mục đích, trở thành tại kia huyền tượng hương dưới đáy ngủ say đông đảo sinh vật đồng dạng. Loại này ngủ say đối với sinh mạng cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, tại tăng thêm bản thân tuổi thọ không cử hạn, cho nên khi một ngày kia bỗng nhiên tỉnh lại lúc, sẽ phát hiện thời gian căn bản chưa từng có đi bao lâu. Huyền tưởng hương là phi thường duy tâm một chỗ địa vực, bên trong ngủ say là bởi vì một loại nào đó hiện tượng, mà khi sau khi tỉnh lại, Ngươi vượt qua thời gian bao nhiêu cũng quyết định bởi ngươi ý thức chủ quan đi qua bao lâu. Nếu như ngươi cảm thấy đã qua ước và năm, như vậy chờ ngươi thức tỉnh về sau, thời gian đã qua ước và năm. Nhân tộc gặp được dạng này tình huống, như vậy cùng mất tích cũng không có gì khác nhau, quá khứ thật là có ghi chép có nhân tộc tiến vào còn tại trong ngủ mê, tại nhân tộc nơi đó mặc dù bị phán định là mất tích, nhưng lại xem như tử vong đến đối đãi, dù sao những người này chủ quan ý thức nếu như là đi qua ước và năm, như vậy ước vạn năm sau nhân tộc sẽ là bộ dáng gì lại có ai biết rõ rồi. Nhân tộc có lịch sử ghi chép liền cũng liền nhiều như vậy năm thôi. Huyễn tưởng hương dạng này tính chất không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc biệt, phàm tục sinh mệnh căn bản không thể nào hiểu được dạng này địa phương vì sao lại xuất hiện. Tại Hoàn Vũ bên trong, huyết tưởng hương dạng này địa vực mặc dù xem như hơi đặc biệt, nhưng là so với hắn hơn kỳ lạ càng là nhiều vô số kể, Hoàn Vũ chi lớn, dạng gì khả năng cũng tồn tại. Đồng dạng cũng là dạng này đặc chất, huyễn tưởng hương bình xét cấp bậc vẫn luôn đang chấn động, có thời điểm sẽ có người cảm thấy hắn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì kỷ lục cao nhất liền một vị cao thánh cũng thụ ảnh hưởng, có thể càng nhiều người cảm thấy hắn rất an toàn, chỉ cần trước đó quán thâu tuyệt đối tư tưởng. Như vậy liền coi như là một loại không hao tổn tăng lên. Nhân tộc đã sớm tìm được phá giải biện pháp, chỉ cần trước khi tiến vào một mực đối với mình tẩy não, nói thời gian trôi qua bất quá là rất thời gian ngắn, như vậy cuối cùng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Có ghi chép đến nay, thức tỉnh nhanh nhất là 3 ngày, pháp tác linh mộ độ lại trọn vẹn tăng lên 5%. Hiện nay, năm thứ 3 đại học học sinh bên trong đã có không ít người tại trong này trải qua rèn luyện, cuối cùng lấy được tăng lên cũng tại 3-4 không giống nhau, năm nay tốt nhất một cái tăng lên càng là đạt đến 4.94%, rất gần trước đó ghi chép Lần này năm thứ ba đại học là muốn so đại nhị ưu tú điểm, giống như là năm thứ ba đại học đứng đầu nhất kia một tú người, tư chất cùng tốc độ tăng lên đều muốn vượt qua lâm chi ngôn bọn người. Tại nhân tộc thực lực không ngừng tăng lên hiện tại, năm thứ hai đại học lần này hạ xuống có thể nói là phi thường khó xử, năm ngoái bọn hắn vẫn là một cái lớn thời điểm, càng là bởi vậy nhận lấy vô số làm có dễ, lúc đầu nghĩ đến thật vất vả sống qua tới có thể ước hiếp một chút tân sinh, lại là không nghĩ tới lần này một cái lớn lại là như thế dữ dội đáng sợ. chương 387, xếp hàng cùng. ngẫu Ngậu Viễn tưởng hương không phải tùy tiện liền có thể tiến bảo. Thân là vô tận quy khư bên trong ba khu trọng yếu khu vực một trong, nơi này quanh năm có chuẩn thành trấn giữ. Những này chuẩn thành đều là lệ thuộc vào Càn Kinh Đại học, có là thuộc về Càn Kinh Đại học bảo vệ chỗ, có thì là thuộc về bên ngoài mướn người viên. Bên ngoài mướn người viên cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nhưng khi, đầu tiên muốn thông qua chính trị xét duyệt, sau đó là tâm lý xét duyệt, bảo đảm người này là không có vấn đề, sau đó mới được cho phép đi hướng Càn Kinh Đại học từng cái yếu địa trông coi. Những này bên ngoài mướn người viên mục đích cũng rất rõ ràng chính là mượn nhờ Càn Kinh Đại học tài nguyên nếm thử đột phá đến thánh cảnh. Càn Kinh Đại học đối hành động như vậy vẫn luôn ở vào ngầm đồng ý trạng thái, thậm chí hơn thiên hướng về cổ vũ, dù sao một khi có mới thánh cảnh xuất hiện, đối toàn bộ nhân tộc đều là chuyện tốt, tăng lên nhân tộc lực lượng, mặt khác bởi vì là mượn nhờ Càn Kinh Đại học đột phá, hắn cũng sẽ cùng Càn Kinh Đại học ký kết càng thâm hậu nhân quả, dạng này dù cho vào thánh cảnh về sau không đứng tại Càn Kinh Đại học bên này cũng tuyệt đối sẽ không là địch. Cái gọi là là địch, dĩ nhiên chính là con đường khác biệt sinh ra luận đạo. Mặc dù sẽ không đối lẫn nhau sinh mệnh tạo thành ảnh hưởng, Nhưng là luận đạo thắng bại lại là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tự thân cảnh giới, phe thua rất có thể liền sẽ không gượng dậy nổi, thực lực rơi vào lâu dài trì trệ, mà phe thắng lợi thì là sẽ xài bước tiến lên. Nếu như đem cái này hai người thống hợp lại, cuối cùng thực lực biến hóa kỳ thật vẫn là bảo toàn, thậm chí còn có hơi gia tăng, đây cũng là vì cái gì cực thánh chí thánh nhóm không ngăn lại nguyên nhân. Thanh cảnh có thể nói là phi thường tự do, đến cảnh giới này kỳ thật cũng không cần nghiêm lệnh quá nhiều, các thánh nhân đều có tự mình đối hoàn vũ rõ ràng nhận biết, có thể đến cảnh giới này cũng cơ hồ sẽ không ra cái gì cố chấp người. Người đến dừng bước Hứa Thịnh phía trước đi vào cái nào đó khu vực thời điểm, đột nhiên có một đạo hùng vị ý thức giáng lâm. Hắn lập tức nhận ra đây là thuộc về chuẩn thánh ý thức. Càng quan trọng hơn là, cái này ý thức không tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Nói cách khác hắn cũng không có tham gia trước đó hoặc tâm tộc chi chiến. Mặc dù trong lòng một mực có suy đoán, nhưng bây giờ suy đoán được chứng thực, Hứa Thịnh vẫn là cảm giác có chút rung động. Trường học lực lượng vẫn là không có ra hết, giống như là dạng này tồn tại không biết rõ còn có bao nhiêu. Càng Kinh Đại học các loại trọng yếu khu vực biết bao nhiêu, những này khu vực bên dị tộc khẳng định cần trấn áp. Không phải vậy liền như là không có trông coi ra thú một lúc sau liền sẽ chạy trốn đến lúc đó sẽ khiến phiền phức rất lớn hiện tại xem ra càng kinh đại học lực lượng vẫn là không có hoàn toàn thể hiện ra nếu như chân chính đem tất cả lực lượng cũng hiện ra ở trước mắt không biết rõ đó là một loại dạng gì cảnh tượng bất quá hứa Thịnh mặc dù hiếu kỳ lại không nghĩ thật sự có cái này một ngày đến nếu quả thật có một ngày cần càng kinh đại học đem tất cả lực lượng cũng tập trung lại vậy nhất định chứng minh địa cầu cùng nhân tộc thế cục nhất định cực kỳ không ổn hứa Thịnh muốn quan sát vị này chuẩn thành là thủ nhưng là tại cảm thụ của hắn bên trong trước mặt bất quá là một mảnh hư vô, chỉ có kia không ngừng chuyển đến sắc bén sát phạt khí tức nói cho hắn biết, vị này chuẩn thánh nhất định là một vị vô cùng có giao chiến kinh nghiệm cường đại tồn tại. Có thể đảm nhiệm khán thủ giả bình thường đều là chủ chiến bán thánh chuẩn thánh nhất lưu, thực lực cường đại đủ để trấn nhiếp đạo trích. Ngoại trừ trông coi trong bí cảnh dị tộc, cũng là phòng ngừa trên địa cầu những cái kia xã hội nhân sĩ làm ra cái gì không khôn ngoan tự động. Dựa theo công bằng tới nói, hoàn toàn chính xác không nên như thế phòng bị những cái kia xã hội nhân sĩ, dù sao vẫn luôn nói người người bình đẳng. Thế nhưng là nếu như tại lúc này nói với bọn hắn người người ngang hàng, kia không thể nghi ngờ là đối những cái kia nỗ lực cố gắng thi đậu trường tốt người không công bằng. Bọn hắn chính là thông qua được tự mình một chút liệt cố gắng, mới tranh thủ đến so người khác tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Nguyên lai là ngươi, ha ha, ngươi có thể đi vào, bất quả muốn chờ một đoạn thời gian, hiện tại bên trong đã đầy. Hứa thịnh hiện tại tên tuổi đã quá lớn, liền liền người bên ngoài cũng bắt đầu biết do hắn, lại không nói đến bản dạy người. Hứa thịnh không ngoài ý muốn, hắn hỏi, bao lâu có thể tới ta? Cái này không biết rõ, ngươi phía trước hiện tại có 37 người đi vào tưởng hương bên ngoài Bất luận kẻ nào cũng không có đặc quyền, muốn đi vào trong đó luyện luyện, ngươi cần chờ cái này 37 người cũng tiến vào. Chuẩn thánh thanh âm trở nên công thức hóa, dính đến tự mình phụ trách nội dung, trước mắt xuất hiện cho dù là hứa thịnh, hắn cũng sẽ không có mảy may dao động. 37 người. Hứa thịnh có chút giật mình tại cái số này, hắn nguyên lai tưởng rằng trước mặt mình có cái 11, hai người cao nữa là, nhưng là không nghĩ tới trực tiếp có thêm không chỉ gấp hai Hơn mâu chốt chính là, huyết tưởng hương không có dẫn hào cơ chế, không phải nói hắn hiện tại là xếp tại 38 vị. Trực tiếp ly khai đến 318 vị tự mình liền có thể tiến vào, muốn đi vào liền cần một mực chờ đợi. Loại này thiết chí không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến hiệu suất, thời gian tối cao lợi dụng phương pháp chính là dẫn cái hào, sau đó tự mình lại đi làm những nhiệm vụ khác, chờ xếp tới tự mình trở lại. Thế nhưng là cái này quy tắc là trước đây kia một nhiệm kỳ chân thánh hiệu trưởng chế định, đã như thế chế định tự nhiên có thẩm ý khác, bọn hắn những này học sinh tuân thủ là được rồi. Bỗng nhiên, bên cạnh lại có một đạo ý thức dâng lên, cũng không đại, chỉ là 35% khoảng chừng tốc độ. Rất hiển nhiên hắn là mới từ huấn hương bên trong ra xem như hoàn thành lịch luyện. Ngươi vận khí không tệ, hiện tại là xếp tại thứ tam thập thất vị. Vị này chuẩn thánh khán thủ già cười nói một câu, lại đem lực chú ý tập trung đến cảng ra cái này nhân thân bên trên. Hứa thịnh nghe được hắn nói một mình một câu 23 ngày thời gian, tăng lên 3. 21%, xem như vượt qua kiểm tra. Trong lòng hắn khẽ động, xem ra 23 ngày tăng lên 3. 21% pháp tắc lính ngộ độ xem như rất phổ thông cấp độ. Hắn hơi chuyển đổi xuống, cuối cùng một tháng được đi ra tiêu chuẩn số lượng đã rất là kinh người. Nếu như là ưu tú một điểm người, Trong vòng một tháng đạt tới 7% tăng lên cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là hiện tượng hương thời gian ngắn bên trong chỉ có thể vào một lần, nếu lần đầu tiên tăng lên biên độ nhỏ, như vậy đằng sau muốn tăng lên liền càng thêm khó khăn. Hiện tưởng hương tồn tại cũng là càn kinh đại học nội tình biểu hiện, cái khác trường học mặc dù cũng có tương tự địa phương, nhưng là căn bản hiện tượng hương như vậy tương đại. Đi qua 23 ngày nha. Hứa thịnh nghe được ngữ khí của người này có chút thất lạc, hiển nhiên kết quả này không phải rất nhường hắn hài lòng, nhưng là cuối cùng không phải loại kia ngủ say thật lâu người, đã coi như là không tệ. Có những cái kia tiến vào huyễn tưởng hương sau tao ngộ một loại nào đó đã kích, một cái đợi gần 20 năm mới thức tỉnh. Cái này 20 năm trong thời gian, hắn đã từng quen thuộc người cũng trở nên không gì sánh được lạ lắm, trước kia khả năng cùng cảnh giới những người kia, ra lúc đô thành vì bán thánh hoặc là thánh nhân, mà trước kia cảnh giới kém xa tự mình, cũng tại thời gian bên trong chậm rãi đuổi tới. 23 ngày thời gian, rất hiển nhiên hắn cũng không có tham gia trước đó hoặc tâm tộc chi chiến, cho nên khi nhìn thấy Hứa Thịnh tồn tại lúc, hắn chỉ là hiếu kỳ đánh giá một cái, sau đó liền rút về ánh mắt. Bất quá từ này cái người về sau Thời gian liên tiếp đi qua 2 đến 3 giờ thời gian cũng không có cái mới người ra nếu như dựa theo cái này hiệu suất hắn muốn tiến lên một cái vị lần liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian chờ chân chính xếp tới tự mình còn không biết rõ ngày tháng năm nào tự nhiên mà vậy hắn sinh ra một chút ý tưởng khác Tỷ như nói trước giờ đi nơi này đi hướng cái khác địa phương xem có thể hay không tìm tới nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp dù sao mình thời gian rất quý giá không thể chậm chế tại loại này không có ý nghĩa chờ bên trên bất quá loại này biết bắt nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện trở lại qua mười mấy phút sau trên địa cầu thời gian Đột nhiên đồng thời có mấy người đồng thời từ đó thoát ly, Hứa Thịnh vì thế một cái theo tam thập thất tiến vào không tới 33. Không nên gấp gáp, nó như vậy cũng không bao lâu thời gian. Chuẩn Thánh thủ giả cảm nhận được Hứa Thịnh trong thần thái một luồng nóng vội, không khỏi ra khỏi an ổn. Chuẩn Thánh giống như là một loại nào đó tín hiệu, tại cái này về sau ra tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn 8 giờ đi qua, Hứa Thịnh phía trước liền đã chỉ còn lại 5 người. Nhưng vào lúc này, năm đạo khí tức vậy mà đồng thời theo ngoại giới bay tới, hướng Hứa Thịnh chỗ khu vực tiếp cận. Cái này năm đạo khí tức bên trong trong đó bốn đạo Hứa Thịnh tương đối là lẫm. Nhưng là có một đạo lại là không gì sánh được quen thuộc, chính là trước đó ra khỏi mời hắn người kia. Suối quẩy, thật sự là suối quẩy, không nghĩ tới kêu ý thức lại còn có thủ đoạn này. Nhóm chúng ta 5 người đã áp chủ bài có thể ra hết, bằng thủ đoạn của chúng ta căn bản không có khả năng thua được. Hiện tại chính là nhóm chúng ta sau cùng đến thử, huyễn tưởng hương độ khó mặc dù cực lớn, nhưng là tăng lên biên độ cũng rất lớn, đây là nhóm chúng ta sau cùng cơ hội. Đúng vậy à, nếu như nhóm chúng ta 5 người cũng có đầy đủ tăng lên, như vậy vậy cuối cùng vật phẩm nhất định là chúng ta. Nguyên bản bọn hắn cũng không muốn lúc này liền tiến vào huyễn tưởng hương những các loại thực lực tôi luyện tới trình độ nhất định sau lại tiến vào tăng lên khả năng tối đại hóa, nhưng là bây giờ vì kêu bạo vật cũng chỉ có thể chấp nhận. 5 người đang trong lúc nói chuyện với nhau, phát mà cảm nhận được phía trước một cú quen thuộc khí thế. Đã từng mở miệng mời người kia nói ra, đây là Hứa Thịnh khí thức, hắn làm sao cũng tại cái này. Rất rõ ràng hắn là vì đến nhanh chóng tăng lên hắn chiến lực. Hừ, trước đó thành tâm thành ý mời lại còn hắn cự hắn tuyệt, ta không muốn nhìn thấy hắn. 5 người xem như đem lột ngạt cũng rơi tại Hứa Thịnh trên thân. Tại bọn hắn tiềm thức ý nghĩ bên trong, Nếu như không phải trước đó hứa Thịnh trực tiếp cự tuyệt đề nghị của bọn hắn hiện tại chính mình cũng cũng đã thu được kia đồ vật nguyên bản cả hai cùng có lợi sự tình nhất định phải biến thành lòng đang dạng này thật là khiến người không cao hứng bất quá dù cho lại không cao hứng bọn hắn cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài thậm chí tại hứa Thịnh ánh mắt nhìn qua lúc còn hưu hào chào hỏi đối mặt khán thủ giả lúc càng là cực kỳ cung kính khán thủ giả nhóm chúng ta 5 người đều muốn tiến vào hễ tưởng Hương các ngư năm cái vị lần là 73 đến 77 khán thủ giả không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nói 5 người biểu hiện trên mặt túngở 73 đến 77. Cái này cũng thực tế quá dựa vào sau đi. Bọn hắn có lòng muốn muốn để khán thủ giả chiếu cố một cái, nhưng là như vậy lại là không có bất luận kẻ nào dám nói ra. Bên cạnh nghe được hứa thịnh đồng dạng kinh ngạc, đi qua thời gian bên trong, mới tới người lại là kết thúc người gấp 2 sao, rõ ràng hắn ý thức cảm ứng bên trong cũng không có quá nhiều nhân tài đúng à. Trưng 388, còn có cái này chuyện tốt. Khán thủ giả đem hiện tại xếp hàng nhân số nói ra sau liền không có lại mở miệng. Hắn không cần nói láo, bỏ mặc là hứa thịnh cũng tốt, vẫn là mới tới mấy người kia, cùng hắn cũng không có lợi ích quan hệ hắn sẽ chỉ dựa theo đã định quy tắc làm việc. Phía trước còn có hơn 70 người sự thật mặc dù nhường 5 người có chút bất đắc dĩ, nhưng là muốn thu hoạch được như thế đồ vật cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cứ như vậy, bọn hắn 5 người cùng hứa thịnh ở vào một mảnh khu vực. Vốn nên nên hẳn là nói chuyện thiếm, nhưng là hiện tại bọn hắn 5 người đối hứa thịnh trước đó cự tuyệt canh cánh trong lòng, hoàn toàn không nói gì ý tứ. Hứa thịnh ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, cùng kẻ không quen biết hắn vốn cũng không phải là nói nhiều cái chủng loại kia, hiện tại mọi người ở vào cùng một mảnh khu vực, có thể bảo trì yên tĩnh tốt nhất. Bất quá cũng không cần đợi bao lâu. Hứa Thịnh phía trước bất quá hơn 10 người, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Khoảng chừng 5 người này tới sau 1 tiếng rưỡi, khán thủ giả liền hô, "Hứa Thịnh đến ngươi, cuối cùng đã tới." Nghe vậy Hứa Thịnh trong lòng sinh ra mường rỡ, nhìn cũng không nhìn liệt chúng quanh, liền trực tiếp đi vào huyền tưởng hương bên trong. Quá không coi ai ra gì. Vậy mà đi thời điểm không có chút nào chú ý nhóm chúng ta. Bọn hắn mặc dù rất khó chịu Hứa Thịnh, nhưng cùng lúc trong lòng cũng phi thường chú ý nhất cử nhất động của hắn, hiện tại gặp hắn rời đi thời điểm thật không có bất luận cái gì biểu hiện, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng sinh ra một tia không vui. Cái này không vui cùng chuyện lúc trước kết hợp lại hứa thịịnh mặt tại bọn hắn trong mắt cũng trở nên đáng ghét đi lên thử không phải liền là ỷ vào thiên phú tốt sao bên ngoài còn chuyển hắn tính cách cỡ nào cỡ nào tốt quả nhiên trong nghe không bằng một thấy mấy người kia âm thầm thảo luận bên trong tràn đầy đối hứa Thịnh không cam lòng bọn hắn trò chuyện tự nhiên tránh không khỏi khán thủ giả lốt hay thứ nhất là khán thủ giả cũng không có chú ý nhưng đã đến về sau hắn thật sự là nhịn không được tiến tính một tiếng quát nhẹ 5 người ngây ngẩn cả người sau đó chính là sắc mặt khó coi ngầm nghiệp Bọn hắn không có cảm thấy là khán thủ giả xem bọn hắn không vừa mắt, chỉ là đơn thuần cảm thấy chính có phải hay không xúc phạm cái gì cấm kỵ. Huyễn tưởng hương bên trong tràn đầy bong bóng đồng dạng sự vật. Là Hứa Thịnh bước vào huyễn tưởng hương về sau, kinh ngạc phát hiện tự mình vậy mà xuất hiện tại một cái bong bóng bên trong. Bong bóng bên trong không có thời gian khái niệm, hắn thăm dò hướng mặt trước bước ra một cước, phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào vậy mà rút nhỏ rất nhiều lần. Mình bây giờ tựa như là một cái vây ở bong bóng bên trong côn trùng. Thế nhưng là nơi trái tim trung tâm tiểu thế giới vẫn như cũ rất tồn tại, cái này chứng minh huyễn hương đạt cấp đầy đủ cao có thể đem nó hoàn toàn dung nạp tiến đến. Huyền Tưởng Hương đến cùng cái dạng gì đẳng cấp tồn tại hắn không biết do, có thể biết đến là tuyệt đối tại thánh cảnh trở lên. Cảnh tượng này có chút cùng loại hoặc tâm tộc sau đại chiến hoặc tâm tộc mạnh mẽ dùng ra thủ đoạn kia, đều là nhường bọn hắn thoát ly hiện nay vị trí khu vực, rơi vào hậu thiên chế tạo ra hoàn cảnh bên trong. Có người mới tới? Nô, no, thực lực có chút yếu. Là hứa thịnh tiến vào về sau, ngay tại Huyền Tưởng Hương bên trong một chút sinh vật phát hiện hắn. Những sinh vật này thuộc về duy trì Huyền Tưởng Hương trật tự tồn tại, tại chức vị trên lệ thuộc vào kháng thủ gia cảnh giới của bọn nó cũng tại bán thánh trở xuống, số lượng không tính rất nhiều, nhưng là cách mỗi một cái khu vực luôn có thể trông thấy một chút. Bọn hắn trong miệng người mới chính là mới nhân tộc, làm duy trì trật tự tồn tại, bọn chúng ở chỗ này chứng kiến lấy nhiều đời nhân tộc mạnh lên. Bọn chúng trong lòng tự nhiên là không gì sánh được hâm mộ cùng ngưỡng mơ, rất nhiều đã từng thực lực kém xa tít tấp bọn chúng nhân tộc, tại gia huyễn tưởng hương về sau mấy năm thực lực liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, có không ít càng là trực tiếp trở thành thành nhân. Nhân tộc Thiên Phu thật sự là quá mức làm chúng nó hâm mộ. Bọn chúng sở dĩ ở chỗ này, cầu cũng bất quá là kia nhỏ bé đều có thể không đáng kể đột phá xác suất mà thôi. Trước kia bọn chúng đột phá xác suất là mấy 1 tỷ phần có một, như vậy lại tới đây sẽ trực tiếp tăng lên mấy chục và lần, nhưng dù cho dạng này, cũng bất quá là một phần vạn xác suất. Toàn bộ huyễn tưởng hương bên trong người làm vườn cuối cùng có thể mấy cái đột phá đến bán thánh liền không tệ, về phần chuẩn thành cấp độ. Bọn chúng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên Hoàn Vũ bên trong dị tộc, cho dù là đỉnh phong tộc quần, tấn cấp xác suất cũng thấp đến đáng sợ, thường thường vì 1 phần tỷ đột phá xác suất, bọn chúng khả năng liền nguyện ý nỗ lực hết thay. Một cái bình thường tồn tại muốn tiến vào thánh cảnh cấp độ thực tế quá mức gian nan, mỗi một cái đều có thể nói là hoàn vũ kỳ tích. Vẫn là cầm Hoặc tâm tộc nêu ví dụ, bọn chúng trong tộc Nam vị chân thánh, chân chính là giẫm lên đế mãi không hết đồng tộc thi cốt mới cuối cùng đến cái này vị trí, một đời lại một đời, đến bọn chúng thế hệ này, đã không biết rõ trải qua bao nhiêu lần thay đổi. Nhân tộc có thể tại 200 năm không đến thời gian bên trong liền phát triển cho tới bây giờ thực lực, có thể nói là không thể nào sự tình. Cũng chính bởi vì như thế nghịch thiên thực lực tăng trưởng, mới khiến cho những cái kia hoàn vũ chủng tộc sợ hãi, để bọn chúng không thể không liên hợp lại. Không sai, nói đúng ra bọn chúng chính là bị nhân tộc bức bách. Nếu như đem nhân tộc ở vào đồng dạng góc độ, cách đó không xa có một cái chủng tộc mạnh mẽ lấy nhanh tự mình vô số lần tốc độ trưởng thành, khẳng định cũng nghĩ liên hợp lại những người khác đem xóa đi. Những này người làm vườn thảo luận thời điểm hứa thịnh cũng không nghe thấy. Hắn hiện tại ở vào bong bóng bên trong, nghe thấy thấy cũng cực hạn tại bong bóng bên trong. Lúc này ở trước mắt của hắn, một mảnh thiên điệu dần dần ngưng tụ ra. Thế nhưng là theo mảnh này thiên điệu dần dần rõ ràng, hứa thịnh lại là những mây. Mới đầu xuất hiện tại trước mắt hắn chính một mảnh sắt thép tung lâm. Ở kiếp trước hai một thế kỷ sơ kỳ cảnh tượng. Thế nhưng là rất nhanh hết thể liền chạy lệch đầu tiên là trên bầu trời mặt trời bị một tầng màng đen cho ba khỏa, sau đó là trên mặt đất dâng lên một đạo thang máy thẳng thông tiên bên trên. Đằng sau thì càng kỳ hoa, máy bay không cần cánh liền có thể bay, áp dụng lại là từ lơ lửng kỹ thuật. Càng là đã sáng tạo ra đường xa truyền tống kỹ thuật, đem người tại thông đạo bên này hóa thành hạt trạng thái, sau đó lại một bên khác lại ngưng tụ mà ra. Hết thể cũng có vẻ là như vậy Đản Nếu như Hứa Thịnh vẫn là ở kiếp trước người bình thường kia, đối trước mắt nhìn thấy đây hết thể khẳng định không biết làm sao, nhưng là hiện tại hắn tại vượt qua sơ kỳ hiếu kỳ bên ngoài, rất nhanh liền biết được những biến hóa này đều là căn cứ từ mình trong đại não tưởng tượng tới. Huyền tưởng hương, tự nhiên là cùng huyền tưởng có quan hệ. Dựa theo trường học giới thiệu, tại trong này lịch luyện thời điểm, mỗi người tiềm thức chỗ sâu nhất tưởng tượng đều sẽ hóa thành hiện thực. Những này trong tưởng tượng có chút có thể là đối với thực lực mình tăng lên có nhiều chỗ tốt, một khi thông qua những này tưởng tượng nghiệm, tìm được hắn bản chất, như vậy thực lực liền sẽ cấp tốc đạt được tăng lên. Có chút thì là vô cùng nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện nguy hại với bản thân đồ vật mà lại dù cho đem tiêu diệt cuối cùng cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hữu ích đồ vật hứa Thịnh bây giờ còn chưa phân biệt ra được những này đồ vật đối với mình là hữu ích vẫn là có hại phát sinh ở chính ta trên người sự tình ngược lại là không quan trọng mấu chốt là tiểu thế giới nơi đó không thể ra vấn đề quá lớn Huuyết tưởng Hương tác dụng là toàn bộ phương diện chỉ cần là có trí tuệ sinh mệnh đều sẽ chịu ảnh hưởng tại hứa Thịnh nơi trái tim trung tâm hồn thác nhân tộc cũng tương tự lại bởi vì Huễưởng Hương tồn tại mà xuất hiện một chút hoàn toàn khác biệt biểu hiện Tại lúc ban đầu kỳ biến hóa lúc mỗi người nằm mơ tần xuất hô trên phạm vi lớn gia tăng cho dù là rất ít cần giấc ngủ võ giả cùng tu sĩ lúc này cũng sẽ thường thường tiến vào trong lúc ngủ mơ sau đó chịu đựng đủ loại khảo nghiệm bất quá người bình thường mộng cảnh cũng không có cái gì tổn thương tính liền xem như làm ác ácmộng cũng bất quá là ngày thứ hai bắt đầu cảm giác tay chân có chút không có lực lượng sau đó các loại một 12 canh giờ liền tốt ngược lại là tu vi càng cao võ giả cùng tu sĩ nhận ảnh hưởng càng lớn có rất nhiều người đều cảm thấy tình huống không thích hợp có sư phụ người càng đem tình huống nói với mình sư phụ Thế nhưng là nhường bọn hắn không có nghĩ tới là sư phụ của mình vậy mà cũng tao nộ vấn đề giống như trước hôn thác nhân tộc trong lúc nhất thời lâm vào rất nhỏ nhỏối loạn chuyện như vậy cho dù là những cái kia tu vi cao thâm người cũng nói không rõ ràng hứa Thịnh gặp loại này tình huống cũng thông qua giận cùng khuôn viên đem đại khái tình huống nói rõ xuống dưới hôn thác nhân tộc tất cả mọi người lúc này mới biết do những này mộng cảnh vậy mà xem như một loại hiếm thấy cơ duyên rất nhiều người một cái liền không lại mâu thuẫn một cảnh bắt đầu chủ động đi tìm trongộng cảnh có thể đột phá địa phương có ý thứ có thể giúp ta tu vi đột phá một cảnh Khuôn viên được nghe tin tức sau biểu hiện là rất ý vị sâu xa hắn cảnh giới bây giờ còn kẹt tại Võ Vương giai nó trước muốn hỏi hắn sẽ nóng này sao tự nhiên sẽ nhưng là bây giờ gấp biên độ đã không lớn bằng trước đó cho nên hiện tại dù cho nghe nói mộng cảnh này có thể giúp người thực lực đột phá hắn cũng không có quá lớn phản ứng cứ như vậy các loại quỷ dị mộng cảnh nương theo lấy hồn thác nhân tộc không ngừng xuất hiện chờ mười mấy năm đi qua sau có ít người vậy mà phát hiện trong giấc mộng của mình xuất hiện những người khác mà cái này tiến vào người khác mộng cảnh đương sự người cũng rất vòng hắn lúc đầu chỉ là một lần bình thường nghỉ ngơi Nhưng là ai biết rõ ý thức của hắn lại xuất hiện sau hắn vậy mà đi tới một mảnh xa lạ địa vực ở khu vực này bên trong hắn thấy được một cái nhân tộc khi nhìn đến đối phương một nháy mắt hắn liền rõ ràng ý thức được đối phương là cùng hắn đồng dạng tồn tại giống như là một cái bắt đầu tại người này tình huống sau khi xuất hiện cả nước các nơi cũng xuất hiện đồng dạng tình huống nếu như chỉ từ một người có thể tiến vào một người khác ngộng cảnh chuyện này tới nói kỳ thật xem như một chuyện tốt nhưng làm ngộng cảnh cũng tại đồng bộ phát sinh biến hóa có người khác sau khi xuất hiện ngộng cảnh tựa hồ đồng bộ sinh ra cảm ứng sau đó hết thể cảnh vật độ trở nên cực kỳ vạ ngèo Văn mèo mang tới chính là nguy hiểm, các loại kỳ quỷ sinh vật bắt đầu xuất hiện, bọn chúng xuất hiện một cái mắt, liền hướng về nhân tộc ý thức đánh tới. Một khi bị những loài kỳ quỷ sinh vật giết chết, như vậy tự mình tinh thần tướng rơi vào thời gian dài hồi bại, sau khi tỉnh lại cần tốt mấy ngày thời gian khôi phục. Thế nhưng là nếu như có thể đem những loài kỳ quỷ sinh vật giết chết, liền sẽ hấp thu bọn chúng trên người một loại nào đó kỳ lạ năng lượng, có thể để cho mình thực lực đạt được nhất định gia tăng. Ngay từ đầu nhân tộc bên này có chút luống cuống tay chân, rất nhiều người tại không có phản ứng tới thời điểm liền bị những loài kỳ quái sinh vật giết chết nhế nhưng là các loại dần dần sau khi thử trứng, rất nhiều người liền trở nên hương phấn lên. Dạng này có thể trực tiếp tăng thực lực lên đường tắt thế nhưng là cực kỳ khó được. Đây là thuộc về đưa tới cửa chỗ ta. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 trường, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 389, ta là ai? Ngoảnh một cái 20 năm trôi qua. Mộng cảnh cũng nương theo lấy hồn thác nhân tộc đằng đẵng một thế hệ. Tất cả mọi người đã thành thói quen nó tồn tại. Tại mới ra đời hồn thác nhân tộc trong mắt, thậm chí cảnh này chính là thế giới một bộ phận, có bọn chúng mới là bình thường, không có liền sẽ trở nên kỳ quái cùng bọn hắn cho rằng lẽ thường khác biệt. 20 năm thời gian, hồn thác nhân tộc nhân khẩu lần nữa có thêm hơn 1000 vạn, tại hướng 300 triệu số lượng vững bước tiến lên. Hiện tại hồn thác tiểu thế giới diện tích đã đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng 500 triệu trở lên nhân khẩu, hứa thịnh thực lực tăng lên tốc độ vượt qua nhân khẩu lượng tăng trưởng. Bất quá hồn thác nhân tộc sinh dục quan niệm nhưng không có đổi theo, mặc dù sinh hai cái đều đã thành chung nhận thức, nhưng là một đôi vợ chồng sinh hai đứa bé là không có cách nào nhượng tộc quần nhanh chóng trưởng thành. Nguyện ý sinh hai cái trở lên vợ chồng ít càng thêm ít, càng là còn có không ít không sinh hoặc là cái sinh một cái. Tại tương đối xã hội phong kiến bên trong, không sinh quan niệm như vậy tự nhiên là rất đại nghịch bất đạo, thế nhưng là nếu như sinh dục sẽ ảnh hưởng đến sau này mình con đường, như vậy không sinh cũng liền biến thành một cái chuyện rất bình thường. Huyền tưởng hương tồn tại tăng nhanh hồn thác nhân tộc thực lực tăng trưởng, mà được lợi lớn nhất, tự nhiên là cùng đại hoàng khí vận tương quan công viên. Ngắn ngủi 20 năm thời gian, hắn đã mò tới Võ Vương trung kỳ ngưỡng cửa, hiện tại chỉ kém sau cùng một điểm cự ly li liền có thể tiến vào đột phá. Hắn hiện tại vị trí trạng thái đã không cần lại đi cước cầu, dù là chỉ là đơn thuần chờ lấy, cũng sẽ nước chảy thành sông đột phá đến Võ Vương trung kỳ so sánh những người khác đột phá phương thức hắn loại này đột phá thật là để cho người ta hâm mộ phải biết Võ Vương cấp độ này tiểu cảnh giới đột phá mặc dù khá lớn cảnh giới đơn giản rất nhiều nhưng cũng là có nguy hiểm đồng dạng sẽ có vô số người sẽ kẹn tại cảnh giới này không cách nào tiến lên màu vàng khí vận tác dụng vẫn như cũ mỗi giờ mỗi khắc không còn hiện lộ rõ ràng liền liền khuôn viên những cái tiêm mộng cảnh tựa hồ cũng so người bình thường càng tốt hơn hắn thậm chí còn có mấy lần ở trong giấc mộng đạt được đột phá giúp ích cảm ngộ cũng chính là những ngày càng ngộ tăng nhanh hắn đột phá Mạc Khắc Yên giật cùng tuyến tranh mặc dù chậm một điểm, nhưng là lúc này cự ly công viên cảnh giới cũng đồng dạng không xa, xem ra rất nhanh đồng dạng có thể đột phá đến Võ Vương trung kỳ. Hứa Thịnh một bên trải qua lấy các loại huyền cảnh, không ngừng xử lý xuất hiện các thức cảnh tượng, còn vừa chú ý hồn thác nhân tộc phát triển, có thể nói là từng phút từng giây cũng không có lãng phí. Võ Vương cảnh giới hắn hiện tại cũng không phải là rất chú ý, Võ Vương phía sau Võ Hoàng mới là hắn chân chính muốn, nhưng là thời gian ngắn bên trong, Võ Hoàng khẳng định là không thể nào có. Tiến vào huyền hương sau thứ 53 năm, công viên tại Kim Loan điện phía trên thành công đột phá. Đột phá trong nháy mắt, trên trời có khí vận hàng dài sinh ra, cảnh tượng trêu đến thông thiên thành bách tính đều đi ra quan sát. Rất nhiều người gọi thẳng chân Long Thiên tử. Sư phụ rốt cục đột phá, võ vương trung kỳ, xem như đội kịp trận sư bá cùng vương phạm sư đệ cảnh giới. Hiên giật cảm thán một tiếng, sư phụ trước đó bỏ ra rất đa tài rốt cục cái sau vượt cái trước, không nghĩ tới mới ngắn như vậy thời gian, liền cũng đã bị vượt lại. Tuyên tranh nói, nhóm chúng ta cũng phải bắt gấp, không thể lạc hậu quá xa. Nếu như là bình thường tu luyện, hai người tấn cấp thời gian khẳng định phải so không viên muộn ít nhất 200 năm. Nhưng bây giờ bởi vì khí vận cùng đại hoàng liên tiếp, tại trước mắt cảnh giới cũng chờ đợi gần ngàn năm, đã không có gì lớn chính lệnh, liền chờ đại hoàng quốc lực tăng lên, sau đó thực lực của mình liền có thể sinh ra cảm ứng được đột phá. Khung viên đột phá chính là một cái tín hiệu, trong lòng hai người cũng rõ ràng không bao lâu liền đến phiên tự mình đột phá. Liên cùng bọn hắn nghĩ, tại khung viên đột phá 20 năm sau, tuyên tranh dẫn đầu đột phá, trở thành võ vương trung kỳ. Vẹn vẹn 3 năm sau, Hiên Dật cũng đột phá thành công, cảnh giới ngang bằng. Đến tận đây võ giả bên trong rất cường đại ba người cảnh giới đều đã đến võ vương trung kỳ. Huyết tưởng hương chung quanh thời gian tỷ lệ là 83 năm hứa Thịnh tiến vào về sau hắn đã quên đi tự mình tại trên địa cầu thời gian mặc dù còn nhớ do phát triển tiểu thế giới nhưng đây bất quá là một loại bản năng tiểu thế giới làm tự mình một bộ phận liền như là tay chân một người dù là quên đi thân phận của mình cùng địa vị cũng sẽ không đối với mình có được tay mà cảm thấy kỳ quái bất quá thời gian tại khán thủ giản nơi này lại là khách quan tồn tại tại hứa Thịnh tiến vào sau cái nào đó thời gian điểm hắn đột nhiên mở miệng nói người có thể tế bảo đang đợi 5 người tổ vui mừng sau đó bị hâu người liền đắp ý mà đáp Ừm. Tại người này về sau, bốn người khác tổng cộng cũng liền đợi hơn phân nửa giờ liền toàn bộ tiến bảo. Bọn hắn khi tiến vào sau mảnh này, khu vực rốt cục trở về yên tĩnh. Lúc này khán thủ giả hình dáng đông nhiên hiện hiện ra, nguyên lai bọn hắn một mực nơi ở mảnh này khu vực, chính là cái này khán thủ giả thân thể. Nếu như đem cái này khán thủ giả hình dáng thu nhỏ vô số lần, sẽ phát hiện cuối cùng xuất hiện ở trước mắt chính là một cái bập bẹ gâu gâu. Chó con. Vẫn là biểu lộ rất manh cái chủng loại kia, tên gọi tắt tiểu nai cậu. Khán thủ giả dạng này bề ngoài tự nhiên một điểm uy thế cũng không có. Cho nên tất cả vừa tới nơi này các học sinh cũng chưa từng gặp qua nó chân thực bộ dáng, chỉ có về sau cường đại bởi vì một ít sự tình trở lại trốn cũ lúc mới có thể kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like trước đây vị kia ăn nói có ý tứ khán thủ giả lại là dạng này một bộ dáng. Ngoại trừ cái này tiểu nãi cầu bộ dáng khán thủ giả bên ngoài, còn có tiểu nãi miêu bộ dáng, còn có nhảy nhót hổ bộ dáng. Tóm lại vô cùng kỳ quặc, chỉ có người không nghĩ tới, không có hắn ra không xuất hiện. Đều đã đến năm thứ ba đại học lại còn thả không cho phép tự mình vị trí. Bọn hắn đánh giá liền viết cực kém đi. Khán thủ giả trong lòng tự nói một câu về sau, Sau đó đem một tấm bao hàm tất cả mọi người biểu hiện cho điểm tờ danh sách truyền ra ngoài. Có rất ít người biết rõ, Vô tận Quy Khư ba khu có thể trực tiếp tăng thực lực lên địa phương nhưng thật ra là có liên hệ, mà không giống Huyễn Tưởng Hương dạng này ai cũng có được tiến vào cơ hội, đằng sau hai nơi đều là muốn thỏa mãn điều kiện sau mới có thể tiến nhập. Liên quan tới tại Huyễn Tưởng Hương bên ngoài lần này chấm điểm chính là vô cùng trọng yếu một bước, nếu như chấm điểm không có khả quan, như vậy người trong cuộc liền cơ hội không có tiến vào đằng sau bí cảnh khả năng. Vừa mới đi vào năm người cho khán thủ giả ấn tượng đầu tiên liền không tốt, Thứ thịnh ở thời điểm liền một mực nói huyên truyền. Hứa Thịnh sau khi đi còn tại đằng sau nghị luận cái không ngừng, hành động như vậy tại bọn hắn cấp độ này tuyệt đối là không thể làm. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi cái này, năm cái học sinh có phải hay không tụ một loại nào đó dị tộc đặc thù lực lượng ảnh hưởng, không phải vậy không có cách nào giải thích phát sinh trước mắt sự tình. Cho điểm một phát ra sau rất nhanh liền trải qua từng vòng xác nhận, cuối cùng tiến vào đầy đủ cao điểm vị thánh nhân trước mắt. Bán thánh trở xuống sự tình quá nhỏ, những này nhìn thấy thánh nhân chỉ liếc qua một cái liền không lại chú ý, dù cho có một phe là Hứa thỉnh, bọn hắn cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Hữu Người bên kia xảy ra chuyện gì có ý tứ sự tình sao? Khán thủ giả nhận được cái khác khán thủ giả hỏi thăm, hữu là tên của nó, một cái nhân loại danh tự, chân chính danh tự dựa theo nó chỗ chủng tộc tiếng nói quá quá dài, chọn vẹn muốn hô non nửa thiên tài có thể hô xong. Hứa Thịnh đi tới ta chỗ này, ngoài ra còn có mấy cái cùng hắn có mâu thuẫn năm thứ ba đại học học sinh. Cái kia càng Kinh đại học xây trường đến nay ưu tú nhất học sinh sao? Đúng thế. Thì, vậy ta ngược lại là đối mấy người kia có tò mò, đối dạng này yêu nghiệt vậy mà đều có thể phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù khán thủ giả có rất ít cảm thấy nhàm chán thời điểm, nhưng là thông qua loại này nói chuyện phiếm bọn họ đích xác có thể cảm giác được thân tâm của mình trở nên vui vẻ một chút. Lại nói hắn là tự mình một người tới. Trường học những cái kia thánh nhân không có nói trước cái an bài cho hắn. Không có, mới đầu ta cũng nghĩ qua có phải hay không thánh nhân an bài, nhưng là đằng sau hoàn toàn có thể khẳng định hắn là tự mình ý tưởng đột phát. À, yêu Nghiệt Nha, ý nghĩ tự nhiên cùng người bình thường không đồng dạng, ta hai loại này dị tộc thì càng không cần nói. Các người đang nói chuyện cái gì đây? Cho chuyện hứa thịnh. Hứa thịnh tới? Đúng a bây giờ đang ở hữu phụ trách kia phiến khu vực, lại có mới khán thủ giả tham dự vào. Ba người còn không có trò chuyện bao lâu, lại có một đạo mới ý thức. Sau đó là đạo thứ năm, thứ 6 đạo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phi thường an tính huyễn tưởng hương chung quanh lại là trở nên náo nhiệt. Chơi thì chơi, trò chuyện về trò chuyện, những này khán thủ giả cũng còn nhớ rõ mình chức trách, mỗi một cái cũng chú ý đến tự mình phụ trách khu vực. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta muốn làm gì? Lúc này Hứa Thịnh lại là lâm vào nghi vấn bên trong. Hắn vừa mới ý thức còn chú ý đến tiểu thế giới đang quan sát bên trong phát triển, cái này tựa hồ đã trở thành hắn bản năng. Thế nhưng là bắt đầu từ lúc nãy, trong lòng của hắn xuất hiện rất nhiều mê mang, liên quan tới chính mình mấu chốt nhất tin tức hắn lúc này lại là thế nào cũng nghĩ không ra được. Tiểu thế giới vẫn là vững bước phát triển, điểm này hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, mỗi khi nhìn thấy tiểu thế giới bên trong con dân cảnh giới có tăng lên, hắn đều sẽ cảm nhận được một trận vui sướng. Trước mắt sát thép thành thị tựa hồ lập tức trở nên pha tạp rất nhiều. Nhìn xem những này quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, hứa tỉnh ký ức về tới thật lâu trước đó. Thế nhưng là nhường hắn quái cùng phát điên là Những ký ức này bên trong cũng không có dạy hắn một bộ phận. Ta đến cùng quên cái gì đồ vật? Hứa Thịnh cảm giác tự mình lãng quên tốc độ còn tại gia tốc, có càng nhiều đồ vật tại lãng quên. Đông nhiên, hắn trừng to mắt, trước mắt sắt thép thành thị vậy mà từng khúc tăng rã, thay vào đó là một bộ rừng rậm cảnh tượng. Khắp nơi đều là cao ngất trong mây to lớn cây cối, dưới cảnh cây, chôn dấu lấy từng đống bạch cốt. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy đầu. Không biết rõ có bao nhiêu người táng thân tại đây. Tình cảnh này, nhường Hứa Thịnh xem có chút dùng mình. Kết ít, hắn ngay tại đi lại bộ pháp đột nhiên dừng lại. Cổ của hắn cứng ngắc túi đầu, nhìn thấy chân của mình đang giống tại một khối xương sọ phía trên, đen ngòm hốc mắt đang nhìn chăm chú vào chính mình. Hứa Thịnh trên thân cơ hồ trong nháy mắt liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn có chút hốt hoảng thu hồi chân, muốn rời đi nơi này, nhưng là không có nghĩ rằng dưới chân thổ địa vậy mà biến thành cát chảy. Hắn đứng không vững, bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Là cắt vàng bao trùm ở miệng mũi thời điểm, hắn cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác, tự mình không thể thở đổi. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền quên đi chuyện này. Khi hắn cả người cũng bị cát vàng bao trùm về sau, Xuất hiện tại trước mắt hắn một màn mường hắn quên đi hết thảy. Dưới cát vàng, vô số xương đầu đang thâm trầm nhìn chăm chú vào tự mình. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu. Chương 390, nội nhập tất cả đều là nữ tính tinh linh tôn trang. Két, két, két, két, két. Những cái xương đầu trên giới quay hàm khép mở không ngừng, vô số tiếng cười âm trầm hội tụ đến cùng một chỗ. Sợ hãi, hứa thịnh cứ sợ, hắn liều mạng muốn rời đi nơi này, nhưng là rơi vào cát vàng bên trong chân cũng không có bất luận cái gì mượn điểm điểm. Hắn cứ như vậy chơ mắt nhìn xem những cái kia cắt vàng xương đầu hướng mình đánh tới. Kịch liệt đau nhức đột kích. A! Hắn đau kêu thành tiếng, cảm thụ được tự mình huyết nhục bị từng khối gămướt. Rất nhanh hắn liền thành một bộ khô lâu không xương, sau đó rơi vào cắt vàng bên trong. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn khung xương mục nát, chỉ có xương đầu còn sót lại. Tạch tạch tạch ken két. Hắn lại nghe thấy kia quen thuộc cơn sót xa tiếng cười. Thế nhưng là hắn lần này đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn mình đã trở thành trong đó một phân tử. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Vừa định ý thức theo một mảnh trong hốn độn tỉnh lại. Cao ngất trong mây cây cối sừng sững ở xung quanh hắn, hắn vô ý thức theo thân cây đi lên xem, thế nhưng là cho dù hắn cuối cùng nhãn lực, cũng không cách nào thấy rõ tầng cao nhất tồn tại cái gì. Hắn nhìn một cái thân cây, coi lại chính một cái thân thể, xác định tự mình bỏ không đi lên về sau, hắn cất bước từ nơi này lì khai. Cũng không lâu lắm, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một khóa cây thấp, nói là cây thấp, nhưng kỳ thật cũng có cao 20, 30m. Tại cái này cây thấp trạng cây chỗ, có từng tòa nhà gỗ tồn tại. Tuổi trẻ lư nhân ngươi từ đâu mà đến? Vừa thì nghe được dễ nghe thanh âm, mà lại thanh âm thật lâu, tựa hồ ngay tại bền thai của mình chuyển đến. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái đẹp mắt quá mức nữ nhân đang cười chính nhìn xem. Nói là nữ nhân cũng không chính xác, nàng mặc dù cùng nhân loại tướng mạo rất tương tự, nhưng là lỗ thai lại là nhọn. Hắn ngay tại quan sát tiếp nữa, chợt cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Cái này nữ nhân ăn mặc quá ít, chỉ có chỗ mấu chốt mới có lá cây biên chế quần áo che chắn, mạng lớn mảng lớn trắng nõn lộ ra tới. Hắn cũng không biết mình mặt tại sao muốn nóng lên, cái biết mình nhìn xem cảnh tượng như vậy nhịp tim có chút gia tốc mà lại con mắt sau khi xem liền không nhịn được nghĩ lại tiếp tục xem. Đằng sau hắn biết rõ nàng nhóm hoàn toàn chính xác không phải nhân loại, các nàng là một chi tên là tinh linh tại chủng tộc, nàng nhóm đời đời kiếp kiếp ở chỗ này sinh hoạt, đã chuyển thừa mấy ngàn năm. Tinh linh tuổi thọ rất dài, như thường cũng vượt qua 500 năm, mà lại nàng nhóm tuyệt đại bộ phận thời gian cũng duy trì tuổi trẻ khuôn mặt, chỉ có tại điểm cuối của sinh mệnh 20 năm mới có thể cấp tốc ra đi. Kỹ thuật cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là trước mắt cái này quy mô đạt tới mấy trăm tinh linh thôn trang. Không có một cái nào nam tính tinh linh Tinh linh là có tính sinh sôi giống loài, nếu như không có ngoại ý muốn, chi này tinh linh thôn trang sẽ rất nhanh diệt vong. Thế nhưng là trùng hợp ngoại ý muốn xuất hiện, chi này tinh linh trong thôn trang có một quả tinh linh thánh thụ. Là quả này tinh linh thánh thụ che chở cái này tinh linh thôn trang, để nó có thể một mực lan tràn đến hiện tại. Mỗi khi có một cái tinh linh mất đi, linh hồn của các nàng liền sẽ trở về tinh linh thánh thụ, hóa thành một quả phôi thai trái cây, các loại trái cây thành thục lúc, liền sẽ theo trên cây rơi xuống, sau đó hóa thân thành một đứa bé. Có thể tinh linh thánh mặc dù có thể làm cho chi này thôn trang một mực tiếp tục kéo dài lại là không có biện pháp trợ giúp nàng nhóm phát triển lớn mạnh. Muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải tìm tới một cái khắc phái, cùng hắn kết hợp đản sinh ra hậu đại, nhiều đời gia tăng xuống dưới tinh linh thôn trang, kiểu gì cũng sẽ mở rộng. Thế nhưng là nàng nhóm đã đợi mấy ngàn năm, một mực không có chờ đến đâu sợ một cái khắc phái. Thế nhưng là hôm nay, nàng nhóm chờ đến. Trong thôn trang nữ tính tinh linh nhóm khi biết tin tức trước tiên thật hương phấn theo tự mình trong phòng chạy đến. Hứa Thịnh có chút được vòng bị mấy trăm cái tinh linh vây quanh. Rõ ràng đều là nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, thế nhưng là vì cái gì nhìn về phía mình nhãn thần như vậy kỳ quái? Nhưng hắn cảm giác tự mình giống như là không có mặc bất luận cái gì quần áo đồng dạng. Thật là khát phái. Hoa, mặc dù hắn không phải tinh linh, nhưng là cùng nhóm chúng ta dung mạo thật là giống, cùng hắn kết hợp nhất định có thể sinh ra đứa bé. Ta tới trước ta tới trước, chỉ cần một ngày. Ta chỉ cần một ngày. Nghĩ hay lắm, ta đều đã 470 tuổi, nếu như lại bỏ lỡ đoạn này thời gian, ta liền đánh mất sau cùng sinh dục cơ hội. Nữ tính tinh linh nhóm nhau nhau lật ra, nàng nhóm vây quanh hứa thịnh, bắt đầu rối ra tự mình tay tia sóng lớn mãnh liệt tám, khí càng là dính sát Hứa Thịnh, nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc cũng cảm giác hữu dung mã đại. Bỏ mặc những này tinh linh nhỏ có bao nhiêu tuổi, tại nàng nhóm tộc quần bên trong xem như tuổi trẻ vẫn là lao nhân, tối thiểu nhất lấy nhân loại góc nhìn, nàng nhóm đều là tuyệt sắc, mấy trăm tinh linh bên trong, liền không có bất kỳ một cái nào là xấu. Hứa Thịnh hiện tại cảm giác có chút kỳ quái, không biết rõ những nải tinh linh nhóm tại cái lộn lấy cái gì. Hắn tựa như là một cái ngốc tử, bị kéo tới túm đi. Ngay từ đầu hắn cũng không có cảm giác gì không ổn địa phương, thế nhưng là thời gian dần qua hắn cảm giác cánh tay của mình rất đau giống như là muốn bị tốn đoạn đồng dạng. Không tốt, nhanh dừng tay. Có tinh linh chú ý tới Hứa Thịnh trên mặt thống khổ, vội vàng lên tiếng nói. Đang dắt lấy Hứa Thịnh mấy cái tinh linh giật mình, vội vàng buông tay ra, nàng nhóm mặc dù rất khát vọng đạt được cái này thật vất vả xuất hiện các phái, nhưng nếu là nhường hắn chỗ nào thụ thương lại không được. Bỏ mặc như thế nào, dù cho cuối cùng chuyện tốt không có rơi xuống trên người mình cũng không thể để thôn trang ít rơi cái này các phái, chỉ có hắn tồn tại, tinh linh thôn trang mới có tương lai. Hứa Thịnh rốt cục lại cảm thấy dễ dàng hơn. Bất quá vừa rồi cảm giác thật sự là quá thống khổ. Nhưng hắn không muốn lại quay đầu, hắn không khỏi theo bản năng co lên thân thể, sau đó hướng phía sau tránh. Có thể trước sau khoảng chừng vây quanh đều là nữ tính tinh linh, hắn lại có thể trốn đến nơi lâu đi. Bất quá là mới vừa lui về phía sau mấy bước, hắn cũng cảm giác phần lưng của mình đụng phải một chỗ mềm mại, trong lòng của hắn rung động. A, ta tại sao muốn rung động? Hắn có chút hiếu kỳ, cũng không chờ hắn suy nghĩ sâu xa, liền nghe đến ngô một tiếng "nhường hắn" có chút phát cứng rắn thanh âm, sau đó thanh âm này liền biến thành một loại nào đó vui sướng. Các ngươi đều thấy được, là hắn chủ động đụng vào ta trong lực, cái này chứng minh hắn lựa chọn ta. Các ngươi cũng không cho phép lại đoạn. Xo so trung quanh đồng tộc cũng càng cao hơn khuôn mặt càng thêm mỹ lệ nữ tính Tinh Linh một cái ôm ấp ở Hứa Thịnh, sau đó con ngươi đảo một vòng, kéo lấy Hứa Thịnh liền muốn hướng tự mình nhà trên cây đi. Izit, ngươi muốn đi đâu? Thế nhưng là nàng chỗ nào khả năng đi được rơi? Chung quanh một đám nhìn chằm chằm nữ tính Tinh Linh, tại đặt thành thống nhất trung nhận thức trước, căn bản không có khả năng nhường bất kỳ một cái nào Tinh Linh đem Hứa Thịnh mang đi. Izit trên mặt xuất hiện vọng, bất quá cái này thần chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh nàng liền lại lần nữa trở nên tồi mịn, vậy các ngươi nói nên như thế nào? Dù sao hắn chỉ có một cái, đêm nay chỉ có thể cùng một cái tinh linh trở về, trong thôn trang ngoại trừ tộc trưởng liền ta xinh đẹp nhất, dựa theo xếp hạng cũng hẳn là là ta trước hết nhất. Tốt ngươi cái này đi tí, ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng là nhóm chúng ta cũng cũng không kém, sự tình khác liền có thể nhường ngươi, nhưng chuyện này không được. Tinh linh nhóm lại một lần nữa trở nên cãi nhau, tranh đoạt không ngớt. Hứa thịnh cái này thời điểm hoàn toàn không có bị tranh đoạt giác ngủ, hắn chỉ là cảm giác những này tinh linh thật sự là quá ồn ào, hắn bị vây quanh ở ở giữa, cũng cảm giác bên tai có vô số chim đang gọi, thật sự là nhường hắn phiền muộn đến cực điểm. Nó Mỹ Tinh Linh thật sự là cùng chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả bác gái không có khác nhau chút nào, Hứa Thịnh hiện tại đã không có quá nhiều ngay từ đầu cảm giác, hắn chỉ muốn thoát ly loại hoàn cảnh này, dù là chỉ là nhường hắn đi hương cái nào đó có thể nhường hắn đơn độc đợi địa phương là được. "Tốt, cũng đừng ầm ĩ, ta vừa rồi đã hỏi tham qua thánh thụ, đạt được gợi ý." Phát hiện trước nhất Hứa Thịnh cái kia nữ tính Tinh Linh xuất hiện lần nữa, nàng là theo thôn trang mặt phía bắc đi tới, từ nơi này hướng phía bắc xem, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy một khỏa cao ngất trong mấy cây. "A, vì cái gì cái này hình dung từ quen thuộc như vậy?" "A." Nguyên Lai like ngay từ đầu hứa thịnh xuất hiện địa phương gốc cây kia chính là tinh linh thánh thủ a. Nghe nói là thánh thủ gợi ý, cho nên nữ tính tinh linh cũng ăn tính lại, trên mặt xuất hiện cùng kính thần sắc, cho dù là trước đó làm cho hung nhất ý dật cũng giống như thế. Tộc trưởng, thánh thủ gợi ý nói như thế nào? Có sống được tương đối dài lâu tinh linh mở miệng, nàng nhóm mong đợi nhìn xem Á phủ Lôi, nếu như thánh thủ gợi ý nhân tuyển là tự mình, vậy sẽ là nàng nhóm trong cuộc đời may mắn nhất sự tình. Đúng vậy a, thánh thủ gợi ý nói như thế nào? Cái khác tinh linh cũng nóng vội cửa ra vào hỏi thăm. Thánh thủ gợi ý cấp ra đêm nay nhân tuyển A phủ lôi mở miệng nói, không có người phát hiện, tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt hiện lên một vòng ngưỡng đỏ. Là ai? Có phải hay không ta? Có to gan nữ tính tinh linh hỏi. Lại là ngươi, y Nếu như là ngươi, vậy cũng thật không có có đạo lý. Có nữ tính tinh linh bất măn hô. Dựa vào cái gì không thể là ta, liền hẳn là ta. Y không chút khách khí quay về sặc. Ngay tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, A phủ lôi chầm mặt một lát, sau đó đáp, thánh thụ đưa ra nhân tuyệt là. Ta. A, là tục trưởng Nguyên lai like là tộc trưởng. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Vậy thì chờ tộc trưởng về sau, rồi nói sau. Tinh linh nhóm mặc dù trong lòng vẫn là phi thường khát vọng, nhưng đã thánh tụ đã xác định nhân tuyển, mà lại người này tuyển vẫn là tộc trưởng, cũng không có cái gì có thể nói nhiều. Chúng tinh linh tránh hết ra vị trí, lộ ra lúc đầu bị nàng nhóm ngực ngông quân theo Hứa Thịnh. Mới vừa bị buông ra, Hứa Thịnh liền từng ngụm từng ngụm hô hấp, thật sự là quá khó khăn, vừa rồi trước mắt chóc mũi cũng chậm rãi là thịt, nhường hắn liền hô hấp cũng rất khó. Đang lúc hắn đem thở hổn hển đến không sai biệt lắm lúc, chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc mùi thơm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là ngay từ đầu nhìn thấy cái kia nữ tính tinh linh, chính là nàng mang mình tới đây bên trong. Hứa Thịnh biểu lộ đột nhiên trở nên có chút hủy khuất bắt đầu. Chính là người đem ta mang tới lại biến mất không thấy, người biết rõ ta vừa rồi đều là làm sao qua được ạ? Nhìn xem trước mặt cái này, mấy ngàn năm xuất hiện cái thứ nhất khắc phái, á phù lôi trên mặt xuất hiện một tia ấy nãy. Nàng hướng đi trước, có chút thương tiếc vuốt ve một cái khuôn mặt của hắn, nàng cảm thấy hắn kia vẻ run dậy, nói khẽ, đi theo ta. Hứa Thịnh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện đi theo. Một mực đi vào một chỗ nhà trên cây bên trong, hắn nhìn thấy mang theo tự mình tới cái này, nữ tính tinh linh tướng môn cửa sổ cũng phản trọc vào về sau, sau đó xoay người lại, ở ngay trước mặt chính mình, đem trên người lá cây quần áo từng cái tởi. Hắn lăng lăng nhìn xem. Một giây sau, con người bỗng nhiên mở rộng. Vô địch lưu đã phun hơn hai cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 391, trùng sinh trở thành cây. Xuất hiện tại hứa thịnh trước mắt là một màn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng. Tráng lóa như tuyết băng nguyên bên trên, có cao ngất trong mây ngọn núi, đi về phía năm đi. Xuất hiện một chỗ buồn địa, lại tiếp tục đi về phía nam, có thể nhìn thấy một chỗ xanh um tùm rừng rậm, dương rậm phía dưới, có có đầu đốn lượn dòng suối nhỏ, suối nước zấp rách. Đẹp không sao tả xiết tráng cảnh, Hứa Thịnh xem lên người. Hắn không có ký ức, thế nhưng là hắn có bản năng. Cái nào đó thanh âm tại nói cho hắn biết, xem đi, tiếp tục xem đi. Xem được không? Thanh âm sâu kín theo phía trước chuyển đến. Hứa Thịnh còn chưa kịp đắp lại, cũng cảm giác trước mắt tối đen, tất cả ánh sáng giây đều biến mất. Sau đó một cái mềm mại vật thể đè lại chính mình. Ngô, miệng bị chặn lại, Sau đó cảm giác được càng ngày càng lạnh, trên thân càng ngày càng nhẹ. Vô thanh tháng hữu thành, trăng sáng sang trong, thiên địa lay động. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Là ý thức trở về thời điểm, hứa thịnh trong đầu lại xuất hiện ba cái vấn đề. A, đây là cái gì? Làm sao như thế mềm? Hắn vô ý thức lẹo nhẹo. "No." Ư một tiếng, thân thể của hắn run lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy chính là một tấm không gì sánh được đẹp đẽ gương mặt, lỗ hai so nhân loại nhỏ một chút. Tinh linh, một cái từ ngữ xuất hiện trong lòng hắn. Sau đó hắn liền nhớ lại tới tự mình ở đâu. Hắn hiện tại ngay tại một chỗ tinh linh thôn trang, nói đúng ra là một cái không có nam tính tinh linh thôn trang. Tự mình là ai vẫn như cũ còn không có nhớ tới. Về phần đang làm gì? Đã làm xong. Hiện tại hắn cảm giác tự mình hóa thân hiền giả, bắt đầu suy nghĩ nhân sinh chân lý, mặc dù hắn lúc đầu đã đang tự hỏi, thế nhưng là cái này một hồi suy nghĩ càng nhiều. Người làm sao lại tỉnh? Đêm qua đến trễ như vậy, Người không mệt mỏi sao? A phủ lôi còn buồn ngủ ngẩng đầu, đẹp đẽ bên mặt hướng về phía Hứa Thịnh, nhường Hứa Thịnh nhìn đến rất nhiều hình ảnh. Hắn không khỏi hô hấp có chút thô trọng. Mệt mỏi? Ta không mệt a, cảm giác hiện tại tinh thần của mình vừa vặn, có thể lại đi rất xa đường. Hứa Thịnh không biết rõ cái gì gọi là nói dối, hắn đem trong lòng mình chân thật nhất cảm thụ nói ra. A, ngươi lợi hại như vậy sao? A phủ lôi mặt trở nên hồng đồng đồng một mảnh, nhưng là lập tức nàng liền càng thêm vui sướng, trước mặt cái này khác phái thể chất càng tốt, đối nàng nhóm thôn trang tới nói lại càng tốt, dù sao trong thôn trang thế nhưng là có nhiều người như vậy đây. Chỉ chớp mắt, 60 năm đi qua. Hứa Thịnh theo một vị thanh niên biến thành một vị tóc trắng lão giả phía sau hắn, đứng vững rất nhiều tinh linh, tinh linh có lớn có nhỏ. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng đứng ở nơi này, như A Phù Lôi, ý dịch nàng nhóm cũng còn duy trì lấy 60 năm trước tướng lão. Cùng nhân loại so sánh, tinh linh chủng tộc Thiên phu thực tế quá ưu việt, 60 năm đối với nhân loại tới nói có thể là hơn nửa cuộc đời hay là cả đời, nhưng là đối với nàng nhóm tới nói bất quá là không hề dài một đoạn. "Thần, ngươi không cần đi theo nhóm chúng ta cùng nhau, thân thể của ngươi." Á Phù Lôi lo hô đứng ở hứa thị bên người. Nàng nhóm không biết rõ hứa thị danh tự, cho nên tự mình cho hứa thị lên một cái. "Thần, mang ý nghĩa thần quang, là cho nàng nhóm mang đến đệ nhất trùng sáng người. Hứa Thịnh mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng là hắn tinh thân vẫn như cũ quốc tước, bề ngoài giản mùa cũng không ảnh hưởng hắn dư thừa tinh lực. Thế nhưng là lại dư thừa tinh lực cũng muốn nhận chủng tộc tố chất ảnh hưởng, không chỉ là chính hắn có thể cảm nhận được, tinh linh nhóm cũng đều biết được, hắn đại nạn đã sắp hăng hái. "Thân thể của ta đủ để chèo chúng ta, các người biết đến, ta cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tinh lực." Hứa Thịnh ha ha cười, hắn mặc dù không có trí nhớ trước kia, nhưng là cùng tinh linh chung đụng cái này 60 năm, hắn đã học xong các loại tri thức Nếu như xem nhẹ bản thân chủng tộc, hắn hiện tại cùng một cái tinh linh cũng không có khác nhau chút nào. Càng làm cho người ta thần kỳ là, tại hơn 40 năm trước, hắn liền đã nhận lấy tinh linh thánh thụ thừa nhận, có được cùng cái khác tinh linh đồng dạng địa vị. Hắn thậm chí cảm nhận được một loại ý chí. Hắn tại sau khi chết có thể hóa thành một quả tinh linh quả thực, đợi thành thục về sau, có thể hóa thành hải nhi chúng sinh. Bất quá hứa thịnh đối với cái này lại là không có bao nhiêu lớn mừng rỡ, bởi vì thường ngày ví dụ đã nói rõ, chúng sinh qua đi cũng không có bất luận cái gì kiếp trước ký ức. Thậm chí từ trong tới ngoài không có bất luận cái gì giống nhau chỗ, đã là hoàn toàn khác biệt cá thể. Nói là chúng sinh, nhưng hắn cảm giác lại là tại chết đi người hài cốt bên trong mọc ra mới tiêu. Đúng vậy a, nhóm chúng ta rõ ràng. A phủ lôi một cái nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt có chút hơi hồng hồng gật đầu. Bên cạnh ỷ dật mấy người cũng là đồng dạng phản ứng. Phía sau tinh linh các trẻ nít có chút hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn, ngây thơ bọn hắn còn không hiểu được quá nhiều thế giới người lớn. Kỳ thật chỉ từ hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, hứa bỏ mặc là tồn tại ở tốt, vẫn là chết đi như thế. Đối tinh linh bộ lạc ảnh hưởng đã không lớn. 60 năm thời gian, bộ lạc bên trong đã nhiều hơn rất nhiều nam tính đứa bé, mặc dù cự ly thành thuộc còn có không ngắn thời gian, nhưng là bọn hắn liền đại biểu cho hy vọng, các loại bọn hắn trưởng thành về sau, nhiều đời cải biến, cuối cùng tinh linh thôn trang nhất định sẽ bước ra vùng rừng rậm này, đi hướng mặt ngoài rộng lớn hơn địa vực. Thế nhưng là hứa thịnh hiện tại đã sớm trở thành tinh linh thôn trang một phân tử, càng là rất nhiều người không thể chia cắt một bộ phận, nàng nhóm không muốn hắn chết đi, dù là bề ngoài của hắn đã dàn mùa, thế nhưng là nàng nhóm cũng không có chút nào ghét bỏ. Tại tinh linh cấp độ Tuổi trẻ cùng lão hủ là từ linh hồn ba động đến quyết định, mà không phải. Không hề nghi ngờ, Hứa Thịnh linh hồn vẫn là tuổi trẻ, vẻn vẹn hơn 80 tuổi thời gian, so sánh nàng nhóm tới nói vẫn như cũng là còn trẻ như vậy. Thế nhưng là thiên hạ không có yến hội nào không tan. Hơn 3 tháng sau, tại một lần bình thường vận động về sau, Hứa Thịnh nằm tại A phủ lôi bên cạnh, triệt để đã mất đi khí tức. Trên mặt của hắn còn mang theo bình hòa nụ cười. Kia là quen thuộc suy nghĩ nhân sinh hình thức, hiện giả đồng dạng bộ dáng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lai là ý thức trở về thân thể thời điểm, Thư Thịnh trong đầu lại xuất hiện ba cái vấn đề. Tại sao là lại? Hắn sững sốt một cái, sau đó đủ loại ký ức nổi lên trong lòng. Cho nên ta hiện tại là biến thành tinh linh quả thực sao? Tinh linh thánh thụ đã từng đã cho hắn hứa hẹn, hứa Thịnh mặc dù không phải rất để ý, nhưng nếu như có, tóm lại so không có muốn tốt một chút. Thế nhưng là rất nhanh hứa Thịnh cũng cảm giác được không đúng kinh. Tình huống tựa hồ cùng tinh linh thánh thụ nói không đồng dạng. Hắn xem hướng về phía khoảng trường, phát hiện tầm mắt của mình ở vào rất cao vị trí, phía dưới lại là trắng tinh tầng mây. Hắn dùng sức huy động xuống cánh tay, Muốn đem những này tầng mây tản ra, nhưng là xuất hiện trong tầm mắt hắn lại là mấy cây to lớn như cây. Hắn ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, hắn Minh Bạch xảy ra chuyện gì? Tự mình không phải biến thành tinh linh quả thực, mà là trở thành tinh linh thánh thụ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Tự mình một cái phạm tục sinh mệnh sao có thể biến thành thánh thụ đây? Hứa Thịnh trong lòng nghi hoặc không hiểu, hắn tiếp tục suy tư, nhưng là trong đại nào chứa tri thức có hạn, hắn cũng suy nghĩ không ra cái gì đổ vào tới. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía dưới xuất hiện mấy trăm cái nhỏ chút. Sự khiếp đảm của hắn động một cái. Sau đó ánh mắt không ngừng phóng đại, hắn đông nhiên kích động lên. "A Phù Lôi, easy, easy, easy, 20, easy." Hắn hô to, muốn khiến cái này người nhìn chăm chú vào tự mình, biết mình ngay tại nàng nhóm trước mắt. "Tôn kính Thánh thủ à, trước đây không lâu, thần sinh mệnh đi đến cuối con đường, xin ngài đem hắn linh hồn tiếp dẫn đi, hóa thành một quả trái cây sinh trưởng tại người của ngài lên đi." A Phù Lôi ôm hứa thịnh thi thể đi đến Thánh Thụ đang phía trước quỳ xuống, nhẹ nhàng mà đem để dưới đất. Phía sau tinh linh quỳ theo dưới, nạng nhóm trên mặt của mỗi người đều có dị thường, hứa thị đi, Nương nàng nhóm tất cả mọi người cảm giác thế giới cũng đã mất đi nhan sắc. Ta ở chỗ này a, ta biến thành thánh thụ. Mặc dù không biết rõ là thế nào biến thành, nhưng là ta ngay ở chỗ này a. Hứa Thịnh lo lắng hô to, so sánh biến thành một cái cây cái gì, hắn càng muốn trở lại nàng nhóm bên người. Thế nhưng là thanh âm của hắn rơi vào A phủ lôi trong thai bất quá là lá cây hào ào tiếng văn thôi. Nàng nhóm mới đầu kinh ngạc một hồi, tưởng rằng thánh thụ có cái gì gợi ý muốn hạ đạt, thế nhưng là đợi đã lâu cũng không nghe thấy thanh âm, cũng liền từ bỏ. Thánh thụ là có thể trực tiếp giao thông, nó lá cây đông đưa bất quá là gió thổi vào thôi. Hỏa thịnh xuất ruột tới cực điểm, thế nhưng là không chỗ hữu dụng. Không biết qua bao lâu, hắn đã triệt để từ bỏ muốn giành á phủ lôi bọn người biết mình tồn tại ý nghĩ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, trước mắt hắn hết thể sự vật bắt đầu nhanh chóng rút lui. Đi qua 60 năm từng màn xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau đó là một cái sắc mặt mờ mịt người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt, hắn có chút hoảng hốt, hắn nhận ra đây là mới vừa thức tỉnh lúc chính mình. Có thể tự mình là thế nào xuất hiện? Hắn không biết rõ, cái biết rõ một khắc này, trước mắt hình ảnh đột nhiên xuất hiện gián đoạn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở tại chỗ. Rút lui cũng không có đình chỉ. Hết thảy trước mắt cảnh tượng vẫn tại phi tốc quay lại. 100 năm, mấy trăm năm, một ngàn năm, mấy ngàn năm. Hắn thấy được ca phủ lôi đám tiền bối, hắn dùng con mắt thấy được tinh linh thôn trang sinh sôi từng màn. Trong quá trình này nàng nhóm cũng đã gặp qua khó khăn, nhưng là cuối cùng cũng bị khắc phục. Vẹn vẹn mấy trăm người quy mô, trải qua mấy ngàn năm không đứt tuyệt, hắn độ khó lớn đến cực điểm. Một đoạn thời khắc, hắn thấy được một chi tinh linh đội ngũ đi tới trước người của mình, khi nhìn đến tự mình thời điểm, mừng rỡ ở chỗ này đâm xuống cái. Cái này tinh linh bên trong là có nam tính tinh linh. Hắn càng là phi thường rõ ràng. Dù sao hắn là một đường rút lui trở về, tinh linh mới đầu là tự nhiên sinh sôi, bất quá trên người của bọn hắn lại là gặp một loại nào đó nguyên liền rủa, hậu đại sẽ chỉ sinh hạ nữ tính, sẽ không xuất hiện nam tính. Cứ như vậy, là thôn trang nhân số đạt tới 323 lúc, cái cuối cùng nam nhân cũng chết đi. Cảnh tượng tiếp tục rút lui, chung quanh rừng rậm không thấy, biến thành hoàn toàn hoang lương bình nguyên, chỉ có tự mình một cây tồn tại. Sau đó hắn tồn tại cũng bắt đầu phi tốc rút lui, thoạt đầu là nhìn dây biến thấp, đây là độ cao tại giảm bớt, sau đó là cảnh cây co vào. Mấy vạn mét, số ngàn mét, vài trăm mét. Hắn biến thành một quả cực kỳ phổ thông cây nhỏ, bất quá cao hơn 5m, cả ngày trải qua lấy phơi gió phơi nắng, chật vật sinh tồn. Có thể quay lại vẫn tại tiếp tục. Cuối cùng của cuối cùng, hết thể trước mắt đều biến mất, trước mắt của hắn một mảnh đen như mực. Hắn biến thành một quả hạt giống. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 392, bảo vệ ý nghĩa. Ở bước khô nóng. Hứa Thịnh cảm giác thân thể của mình rất ngứa. Thế nhưng là hắn không có bất kỳ hoạt động gì năng lực, hắn bị cưỡng hạn tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Bỏ mặc hắn muốn làm cái gì cũng không cách nào hoàn thành. Ta là một quả mầm mỏng, hạt giống là không có cách nào hành động. Trong lòng của hắn dần dần minh bạch đến chuyện này. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tại trở thành một quả hạt giống về sau, hắn phát hiện thời gian quay lại đình chỉ. Thời gian lại khôi phục bình thường lưu động, hắn thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được tự mình tại sinh trưởng. Nhưng khi thời gian quay lại đình chỉ về sau, hắn đồng thời lại phát hiện tự mình đã mất đi quá khứ cụ thể ký ức. Trước mắt hắn chỉ nhớ rõ hai chữ: Tinh Linh. Nó đối với mình rất trọng yếu, hắn không hiểu sinh ra một cái ý nghĩa muốn che chở bọn hắn. Thời gian từ ngày qua thứ, hắn dần dần học được khống chế thân thể, là cất giữ dinh dưỡng đều bị hắn hấp thu về sau, hắn bắt đầu rỗi ra bộ dễ buộc hướng hơn chỗ sâu nơi, hắn đem hết toàn lực hấp thu mỗi một phần dinh dưỡng, cố gắng để cho mình đột phá đỉnh đầu tầng tầng trói buộc, nhìn thấy cái này hắc ám chi địa bên ngoài cảnh tượng. Rốt cục, tại nào đó một ngày, hắn đẩy ra phía trên cuối cùng thổ nhũ lúc, sáng ngời chiếu xa hắn, nhường hắn cảm thấy đã lâu ấm áp. Cỡ nào cảm giác tuyệt vời a, trói trang cho hắn đại lượng năng lượng, hắn như đó như khát hấp thu bắt đầu. Một khỏa hạt giống vốn là không biết rõ như thế nào chói Trang, nhưng là hứa thịnh dù sao đã từng là người, mặc dù hắn quên đi cơ hồ tất cả ký ức, nhưng một chút thưởng thức tính đồ vật hắn tại nhìn thấy qua sau còn có thể gọi tên. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn càng ngày càng cao, từ từ, hắn đã vượt qua bên người tất cả đồ vật. Theo khách quan thế giới tới nói, độ cao của hắn lúc này đã đạt đến 3m. 3m độ cao, dù cây cùng đùi có cũng không thể siêu việt hắn. Trong lòng của hắn dần dần sinh ra một cố vui sướng cùng mở mảy mở mặt cảm giác. Hừ, để các ngươi cùng ta tranh đoạt chói chang. Hiện tại các ngươi lại cũng che chắn không được ta. Gánh chịu nhiều nhất chói trang, đạt được nhiều nhất năng lượng, ở sau đó thời gian bên trong hắn tốc độ phát triển tiếp tục tăng tốc. Không biết qua bao lâu, bên người tất cả thực vật chính liền phần eo cũng không đạt được, bọn chúng lúc này có vẻ là như vậy thấp bé, cho dù ai nhìn thấy cũng không cách nào tưởng tượng, đã từng đã từng, những thực vật này cũng cùng tự mình tranh đoạt qua không gian sinh tồn. Thời gian như cũ phía trước tiến vào, hắn dáng dấp càng phát ra khỏe mạnh, có thể đồng thời, một cô thật sâu cô tịch xuất hiện ở trong lòng. Nhìn một cái không sót gì bình nguyên bên trên, nguyên bản tươi tốt tùng lâm dần dần tàn lụi chỉ có trung ương nhất chỗ có một quả to lớn cây cối đang không ngừng sinh trưởng. Thực vật cũng là có tuổi thọ, tại thời gian vi lử dưới, bọn chúng đồng dạng sẽ kết thúc cuộc đời của mình. So sánh huyết nhục sinh mệnh, tuổi thọ của bọn nó là dài dằng dặc, thế nhưng là tương đương với trung ương nhất viên kia to lớn cây, tính mạng của bọn nó nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi. Cây cũng có thể sinh ra tên là hạt giống hậu đại, kéo dài tự mình chủng tộc sinh mệnh, có thể những này hạt giống trưởng thành cây cũng đồng dạng sẽ tan lụi. Sinh sôi cũng không phải là sự tình đơn giản, càng ngày càng ít hạt giống có thể còn sót lại xuống tới. Đến cuối cùng, đến lúc cuối cùng một quả hạt giống cũng bởi vì năng lượng không đủ không có nảy mầm mà má chết đi lúc, toàn bộ bình nguyên trên thật chỉ còn sót duy nhất một quả to lớn cây. Lúc này cây độ cao đã vượt qua 500m, nó như là tiểu sơn đồng dạng to lớn, tại rất xa địa phương liền có thể nhìn thấy nó, cũng đối với nó quỷ bái, cảm thán tự nhiên vĩ đại, có thể đản sinh ra thần kỳ như vậy giống loài. Thế nhưng là Hứa Thịnh cũng không có bất luận cái gì cao hứng, hắn lúc này trong lòng có chút bi thương. Chính rõ ràng đã tại hết sức cho viên kia hạt giống chuyển vận dĩnh dũng, nhưng vì cái gì nó vẫn là chết đi đây. Quá mức dài dằng dặc thời gian, Nhồn hứa thịnh làm suy tư của người dần dần giảm đi, hắn hiện tại đã hoàn toàn là một cái cây. Hắn không có cho mình đặt tên, bởi vì ở chung quanh không có có thể câu thông đối tượng, danh tự cũng không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí liền danh tự ý nghĩa này đều là vào một buổi chiều tại nhàm chán mơ màng bên trong đột nhiên xuất hiện. Xuân đi thu đến, cắm rễ chỗ này bình nguyên thậm chí cũng bắt đầu thu nhỏ. Các loại một ngày hắn bỗng nhiên đánh thức thời điểm, mới phát hiện xung quanh mình vậy mà đã trở thành một vùng biển mênh mông. Có thể đại dương mênh tại hắn vài dặm bên ngoài ngừng lại, hắn bộ rễ quá cường đại, xinh xinh chống đỡ ra một khu vực, biến thành một chỗ hồ đảo. Không biết lại qua bao lâu, có chim chóc theo phương xa bay tới. Lưu Dữu. Bọn chúng dừng lại tại khoảng này to lớn cây phía trước, không ngừng lượn vòng lấy, bọn chúng đã tại mảnh này khu vực bên trong bay thật lâu, trước mắt cây này là bọn chúng duy nhất có thể dừng lại địa phương. Thế nhưng là trước mắt cây khí tức quá mức cường đại, bọn chúng mặc dù không có trí tuệ, nhưng là sinh mệnh bản năng ý nguyên để bọn chúng sinh ra một cô sợ hãi. Nhưng bỏ mặc lại sợ hãi, bọn chúng cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp cận. Đã bay quá lâu quá lâu, đã không có bất luận cái gì lực khí, nếu như không phải tại lực khí hao hết nhìn đằng trước đến này. Bọn chúng hiện tại cũng ứng rơi xuống đến trong hải dương chết đuối. Tới đi, ta sẽ không tổn thương các ngươi." Hứa Thỉnh cố gắng nói, thế nhưng là một cái cây như thế nào lại nói chuyện đây? Hào hào hào hoa." Lá cây đong đưa thanh âm. Nhân loại tiếng nói biến thành lá cây đong đưa tần suất. Không có sinh vật có thể minh bạch ý tứ trong đó, trước mắt những này chim chóc đồng dạng không minh bạch. Thế nhưng là bọn chúng lại cảm nhận được trước mắt cây tựa hồ lập tức không phải đáng sợ như vậy, dù cho tiếp tục đi tới, bọn chúng cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cục, bọn chúng tiếp xúc đến thân cành, dừng lại tại trên cành cây. "Chichi" chi nay một đám mây chục cái chim chóc mừng rỡ tê ư, này đại thụ quả nhiên sẽ không tổn thương bọn chúng, bọn chúng có thể sống sót. Chim chóc nhóm như vậy an xuống nhà. Tại một mảnh xanh thảm không có bất luận cái gì đặt chân trong biển rộng, nơi này là sau cùng nơi ở. Hứa Thịnh mừng rỡ không thôi, là chim chóc sinh tồn ở trên người mình lúc, hắn cảm giác cô đơn cách mình mà đi, hiện tại hắn ngày mai lại có mới hoạt động. Quan sát chim chóc nhóm hoạt động, nhưng hắn cảm giác tự mình thụ sinh có ý nghĩa. Thời tiết biến hóa, mây trên trời từng biến dày, theo trắng biến xám, lại từ buổi biến thành đen, có ù tiếng vang ở trong đó ập Ngẫu nhiên còn có chớp động thiên địa hồ quang điện xuất hiện. Chim chóc nhóm cực sợ, rũ lệ bầy co quắp tại cùng một chỗ. Hiện tại bọn chúng đã sinh sôi ra nhóm đầu tiên hậu đại, nhường tộc quần quy mô mở rộng đến hơn 100. Có thể bọn chúng yếu như vậy nhỏ bé sinh mệnh tại thiên địa trước đó lại là cỡ nào nhỏ bé. Lôi điện xuất hiện biểu thị một trận tai nạn, chôn giấu tại trong huyết mạch ký ức nói cho bọn chúng biết, mỗi khi có cảnh tượng như vậy xuất hiện lúc, đối bọn chúng tới nói đều là một trận to lớn tai nạn. Hứa Thịnh cảm giác được ý nghĩ của bọn nó, hắn có chút đáng thương những này tiểu sinh mệnh. Hắn ngẩng nhìn bầu trời, Tầng mây cự ly khí thế không xa cũng đang có lôi điện đang nổi lên với anh một tia chấp từ đó bổ ra thẳng tắp chính hướng phía đỉnh đầu vị trí rơi xuống chim chóc nhóm phát ra sợ hai kêu to chính là cái này thanh âm nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm thử hứa Thịnh lại là phi thường không cao hứng hắn nhìn về phía rơi xuống lôi điện sau đó rơi lên tự mình một cái nhánh cây nên đón tiếp lấy cả hai nên tiếp lôi điện kích hủy hơn phân nửa nhanh cây chính thế nhưng là đồng dạng bị toàn bộ trừ khử hứa Thịnh căn bản liền đau đớn cũng không có cảm giác được Bất quá là một tia trước mà thôi tại quá khứ thời gian bên trong hắn đã không biết do trừ khử bao nhiêu chim chóc nhóm dần dần cũng phát hiện chuyện này mừng mừngrỡ ca hát bắt đầu càng ngày càng nhiều chim chóc phát hiện cái này một cây lại thụ bọn chúng nhao nhao rơi vào nơi này xây tổ sinh sôi hứa Thịnh cũng sinh trưởng càng phát ra cao lớn hắn mỗi một cấp trên cành cây đều có vô số xào hiện mấy chục vạn chim chóc sinh trưởng ở trên người hắn bọn chúng đủ mọi màu sắc có là dài nhỏ thân thể có lại là có chút công kề thế nhưng là bỏ mặc ngoại hình của bọn nó như thế nào hứa Thịnh đối bọn chúng đều là đồng dạng yêu thích Một tòa từ một cây đại thụ hình thành hòn đảo cứ như vậy sừng sững tại trong hải dương, nó cho vô số chim chóc trọng yếu nơi ở, che chở bọn chúng. Một cố dị dạng cảm nộ bỗng nhiên tại trong lòng của nó sinh ra. Hắn dần dần cảm nhận được một loại đặc thù cảm xúc. Bất quá tình này tự còn không có hoàn toàn tạo ra, tựa như là đã từng nó vẫn là hạt giống kia một đoạn thời gian, vẫn như cũng ở vào chưa nảy mầm trạng thái, cần đầy đủ chất dinh dưỡng khả năng phá đất mà lên. Không biết qua bao lâu, hứa thịnh phát hiện bên người hải dương bắt đầu biến mất, đã từng bình nguyên xuất hiện lần nữa đã không biết rõ sinh sôi bao nhiêu đời chim chóc nhọc tê ở, sau đó dần dần có chim chóc bay khỏi sau liền không lại trở về. Mặc dù mỗi một lần số lượng rất ít, nhưng là góp gió thành báo về sau, tại quá khứ rất nhiều năm sau, trên người hắn nghĩ lại chim chóc chỉ còn lại có không đủ 100 con. Hắn lần nữa đã lâu cảm thụ đến một tia cô độc, rất nhiều năm trước đám kia chim chóc bay tới trước cảnh tượng xuất hiện tại trong đầu hắn. Sau cùng cái này một chi chim chóc tộc quần cũng bay mất. Hứa Thịnh Triệt để lâm vào cô đơn bên trong. Hắn lúc này, độ cao đã vượt qua 2300m, cho dù là một tòa chân chính sơn mạch cũng không có hắn cao. Chính thế nhưng là lại cao hơn, đã từng nhộn nhịp cũng cách mình đi xa. Hứa Thịnh càng ngày càng cảm giác được tự mình đối chung quanh đã mất đi hào hứng. Mới đầu hắn còn đang chờ đợi những cái kia bay đi chim chóc nhóm sẽ trở về, thế nhưng là một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, bọn chúng cũng chưa có trở về. Rốt cục, hắn không còn ôm lấy chờ mong, một lần nữa quen thuộc lên cô đơn. Nào đó một ngày, hắn nhìn thấy một quả bổ công anh hạt giống theo phương xa bay tới. Nó tại hắn cách đó không xa rơi xuống, đâm xuống cùng, sau đó không bao lâu, một gốc bổ công anh liền trưởng thành, các loại đến thành thời điểm. Gió đưa nó hạt giống mang đi, sau đó lại là chỉ chớp mắt thời gian, càng nhiều bồ công anh xuất hiện. Thế nhưng là Hứa Thịnh đã không tì vết chú ý những này bồ công anh, bởi vì tại cái này về sau, càng ngày càng nhiều hạt giống tại bên cạnh hắn đâm xuống cùng, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt thời gian, xung quanh hắn đã hiện đầy thực vật. Một mảnh rừng rậm tại bên cạnh hắn hình thành, so với hắn mới sinh lúc còn muốn hỗn tùn. Hứa Thịnh cảm thụ được những này có lẽ không thể xưng là đồng loại đồng loại, tại chim chóc nhóm sau khi đi, hắn lại lần nữa theo cô đơn bên trong thoát ly, cảm nhận được cái khác sinh mệnh phất lượng. Một năm rồi lại một năm. Độ cao của hắn vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Đã từng cao không thể chạm tầng mây bây giờ bị hắn đột phá, tại hắn giữa lông mày, con mắt, cái mũi, chỗ cổ, sau đó dần dần đến phần eo của mình. Hắn cho là mình đem một mực như thế trưởng thành tiếp, thẳng đến một đám đứng thẳng đi lại sinh vật đi vào dưới chân của hắn. Vô Địch Lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 393, ta là hứa thịnh. Nữ hoàng, nhóm chúng ta đã đến tiên tri dự bám nơi, cái này một cây đại thụ chính là nhóm chúng ta tinh linh nhất tộc cuối cùng nơi ở nút. Một người mặc khôi giáp cao lớn nam tính tinh linh đi đến trung ương trước mặt nữ nhân, vì một chân trên đất báo cáo. Cái này hiển nhiên là một chi chạy nạn đội ngũ. Tổng cộng nhân số bất quá 340, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đứa bé bên ngoài, cái khác đều là khí tức cường đại tuổi trẻ tinh linh. Tinh linh nữ hoàng khuôn mặt đẹp đẽ, như là tự nhiên sủng nhi, không cách nào đơn giản diễn tả bằng ngôn từ nàng mỹ lệ. Hứa Thịnh tại vạn mét không trung nhìn chăm chú vào tinh linh nữ hoàng, nhưng hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại là cảm giác mặt mũi của nàng có chút quen thuộc. Trong đầu có chợt lẽ lên hình ảnh xuất hiện, tựa hồ tại xa xưa thời gian về sau, hắn cùng một cái cùng nàng tướng mạo tương tự nữ tính tinh linh tiếp xúc qua. Tự mình ngay lúc đó trạng thái tựa hồ có chút đờ đừ, không phải cây diện mạo, cái này khiến hắn có chút mơ mịt. Chẳng lẽ tại rất nhiều năm về sau, tự mình không còn là một cái cây sao? Tinh linh nữ hoàng sau khi nghe, lăng lăng ngẩng đầu, dù cho nàng cố gắng muốn xem đến trên cùng cảnh tượng, có thể cuối cùng bất quá chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh một phần nhỏ. Đối với khoản này đại thụ nàng cũng không lạ lẫm. Nói đúng ra, mảnh này thiên địa bên trong tất cả chủng tộc cũng không xa lạ gì. Nó sớm hơn tất cả chủng tộc trước đó liền đã tồn tại, thế nhưng là không có một cái nào sinh mệnh có trí tuệ dám can đảm tiếp cận. Chỉ cần hơi tiếp cận, liền có thể cảm giác được trên người mình lực lượng tại biến mất, đã từng có không tin tà cường đại tồn tại ý đồ tiếp cận qua, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là ai danh nhận tích. Tại cái này về sau vụ vật lẻ tẻ lại xuất hiện mấy lần đồng dạng tình huống, sau đó tất cả bộ tộc có trí tuệ liền kính sợ như thần linh, chỉ dám xa xa quan sát, không dám có chút tiếp cận. Mỗi một cái chủng tộc cũng đối với nó hiếu kỳ. Bọn chúng không minh bạch một góc kê vì cái gì có thể dáng dấp như thế to lớn cho dù là ngọn núi cao nhất cũng xa xa không kịp. Có chút chủng tộc thậm chí đưa nó xem như đồ đằng đến sùng bái, ngày đêm càng không ngừng tiến hành cầu nguyện. Có thể sự thực là, những ngày chủng tộc chưa từng có tiếp cận qua nó, chớ nói chi là đạt được nó đáp lại. Tinh linh tộc đã từng cũng có một đoạn thời gian sùng bái qua, tại kia đoạn thời gian bên trong, bọn chúng gọi là thánh thụ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn chúng dần dần thoát ly loại này không có ý nghĩa tín ngưỡng, thánh thụ chi danh không còn tồn tại. Thế nhưng là thánh thụ nghe tại mỗi một thời đại tinh linh nữ hoàng bên trong cũng tại lưu truyền, đến á phủ lôi nơi này, đồng dạng không ngoại lệ. Tinh linh thánh thụ. đám tiền bối tự tiện tín ngưỡng, không nghĩ tới cuối cùng lại là cho nhóm chúng ta tinh linh tộc lưu lại một con đường sống. A phủ lôi trong lòng không gì sánh được căm ghét, lần này tinh linh tộc gặp gặp trắc trở, bản là sẽ làm chúng nó triệt để tại mảnh này thiên địa bên trong biến mất, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lưu lại một khả hạt giống. Đi đầu biết nói ra nơi này là bọn chúng sau cùng hy vọng lúc, trong nội tâm nàng còn có không dám tin. Quá khứ truyền luôn thực tế nhiều lắm, không có bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ có thể tiếp cận thánh thủ, bọn chúng tinh linh tộc ngông cùng tới, kết quả sau cùng có thể là tự chịu diệt vong, đúng vậy. Trong lòng nàng, hiện tại đây đã là thánh thụ. Bất quá kết quả sau cùng lại là tốt, tiên tri lời nói là chính xác, tinh linh tộc thật sự có thể tiếp cận thánh thụ. Đứng tại dưới chân của nó, nàng có thể cảm nhận được nó vĩ đại, kia tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng thần phục nó, vĩ lực nhường nàng không ngừng rung động. Chi này còn sót lại tinh linh tộc cứ như vậy ở trung quanh cắm rễ xuống. Giấu trong lòng đối thánh thụ kính sợ, nàng nhóm cũng không có sinh tồn ở trên người của nó, mà là tại trung quanh tìm kiếm địa điểm thích hợp, dựng phía dưới có tinh linh truyền thống phong cách nhà gỗ. Tinh linh khởi nguyên cũng là dựng lúc ban đầu lúc ban đầu nàng nhóm sinh hoạt tại trên cây lấy các loại cây quả làm thức ăn. Nhưng là theo phát triển, nàng nhóm dần dần ý thức được dạng này tính hạn chế, thế là theo cây bên trên xuống tới, tìm tới thích hợp địa phương tiến hành dưỡng ốc xá, sau đó chủ động trồng các loại cây ăn quả, cuối cùng làm cho tộc quần dần dần phát triển lớn mạnh. Bất quá vẫn là có một bộ phận oan cố tinh linh vẫn như cũ lựa chọn tại trên cây sinh tồn, hai bộ phận tinh linh tộc càng ngày càng tách rời, tạo thành kinh vị rõ ràng hai cái đoàn thể. Hai chi tinh linh vô cùng có mâu thuẫn lại hội hợp làm, thẳng đến mấy trăm năm trước, một trận tai nạn phát sinh, nhường song phương xuống tất cả khúc mắc, liên hợp lại cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Mới đầu thế cục còn tính là tốt đẹp, tinh linh lực lượng cũng không thua ở đối phương. Thế nhưng là theo thời gian phát triển, tinh linh càng ngày càng ở vào hạ phong, trên chiến trường liên tục bại lui. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh linh sinh sôi tốc độ xa xa so không lên đối phương, dù là tinh linh tộc mỗi tự vong một cái tộc nhân, đối phương liền sẽ chết mất ba cái thậm chí nhiều hơn, cũng vẫn như cũ không cách nào cải biến cục diện. Tinh linh đối với cái này nghĩ tới rất nhiều biện pháp, thế nhưng là cuối cùng cũng không có đạt hiệu quả. To lớn tinh linh đế quốc ngay tại dạng này tuyệt vọng cục diện bên trong hướng đi vong. Mấy trăm năm thời gian, Có được mấy ngàn vạn tộc nhân tinh linh đế quốc chỉ còn lại có sau cùng 34 người. Đến cục diện này, tinh linh tộc thậm chí đã có thể nói là diệt tộc. Làm tinh linh nữ hoàng A phủ Lôi mỗi ngày cũng sinh hoạt tại trong thống khổ, quốc gia mặc dù không phải là bởi vì nàng mà diệt vong, nhưng là nàng làm nữ hoàng hoàn toàn chính xác không có thể cải biến tộc quân vận mệnh. Bất quá những này đều đã là quá khứ thức. Đã từng to lớn tinh linh đế quốc đã trở thành quá khứ mây khói, hiện tại bất quá là một chi tên là tinh linh nhỏ tộc quần dự vào lấy thánh thụ gian nan sinh sôi mà thôi. Tinh linh sinh sôi chu kỳ rất dài, thế nhưng là chỉ cần có thể sinh sôi liền có hy vọng. Mỗi khi một cái tân sinh mệnh hoa hoa lúc rơi xuống đất, tất cả tinh linh trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng vui sướng, cái này khiến bọn hắn quên đi một ngày lao động gian khổ. Nhưng là loại này vui sướng không có kéo dài bao lâu. Các loại bộ lạc bên trong tất cả nữ tính tinh linh cũng ra đời hậu đại về sau, tất cả tinh linh cũng phát hiện một cái đáng sợ cảnh tượng, mới ra đời tinh linh bên trong, nam tính tinh linh vậy mà chỉ chiếm không tới ba thành. Mọi người không cần phải sợ, cái này chỉ là ngẫu nhiên, đằng sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Loại này thời điểm, làm nữ hoàng Á phụ Lôi tự nhiên muốn đứng ra. Thế nhưng là chính nàng trong lòng lại là so bất luận kẻ nào cũng bị hay, bởi vì nàng một mực không dám đối mặt sự tình rốt cục phát sinh. Địch nhân đang truy kích cuối cùng thời điểm, đối bọn chúng cái này, một chi chạy đến thánh tụ phạm vi bao phủ tinh linh thực hiện mượn rửa. Trước đây nàng đã từng nghi hoặc qua, vì cái gì đi qua lâu như vậy, cái gì dị thường cũng không có phát sinh. Hiện tại mới hiểu, nguyên lai dị thường đã sương tại bọn chúng mỗi người trên thân xuất hiện. Tinh linh tộc sau cùng hy vọng, không có. Tinh linh nhóm tin tưởng tinh linh nữ hoàng, tiếp tục lấy sinh hoạt. Thế nhưng là khi lại một nhóm tinh linh lúc sinh ra đời, tất cả mọi người lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Lần này, nam tính tinh linh chiếm cứ tỷ lệ chỉ có một thành. Tất cả tinh linh cũng bàng hoàng, sau đó chính là vĩnh viễn điên cuồng. Có thể tất cả điên cuồng cuối cùng đều muốn biến thành bình tĩnh, sinh hoạt còn muốn như thường lệ tiếp tục. Đến lúc cuối cùng một cái nam tính tinh linh cũng sau khi chết, toàn bộ tinh linh tộc lâm vào trong yên tĩnh. Đã sớm biết được hôm nay đến, mỗi cái tinh linh trong lòng cũng không có quá nhiều khổ sở. Duy nhất có nhiều thẫn thờ chính là các loại nàng nhóm những này sau cùng tinh linh chết đi về sau, cái này một mảnh đại lục ở bên trên bên cạnh lại không còn tinh linh danh tự. Một Mực Yên lặng nhìn chăm chú vào chi này Tinh Linh Bộ Lạc Hứa Thịnh bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt muốn trợ giúp nàng nhóm xúc động. Chính thế nhưng lại như thế nào trợ giúp nàng nhóm? Hắn đã suy tư vấn đề này thật lâu, nhưng một mực không có tìm được đáp án. Nào đó một ngày, là cái này còn lại 323 cái nữ tính tinh linh xuất hiện cái thứ nhất mất đi người lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái mơ hồ linh thể ở trên người nàng xuất hiện. Cái này linh thể là nàng khi còn sống rất phong hoa lúc tướng mạo, bất quá lúc này nét mặt của nàng cực kỳ ngốc trợ, hiển nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hứa Thịnh đem giác quan của mình cố gắng kéo dài Khi hắn đem giác quan của mình kéo dài đến nàng cách đó không xa lúc, nàng tự hồ nhận lấy lớn lao hấp dẫn, không tự chủ được hướng phía bên mình tiếp cận. Hứa Thịnh đang chuẩn bị đưa nàng tiếp đón được trên người mình, thế nhưng là chợt phát hiện xung quanh thiên địa bắt đầu biến hóa, một loại ba động kỳ dị tại hướng cái này linh thể trên quân quanh. Linh thể trên mặt cũng lộ ra sợ hãi. Hứa Thịnh trong lòng sinh ra một tia phấn hốt. Cút! Hai phe tranh đoạt kịch liệt khởi linh thể. Không biết qua bao lâu, theo sau cùng tắc biến mất, Hứa Thịnh sinh ra mừng rỡ. Hắn thắng. Linh thể cũng biến thành điểm tĩnh, nàng thuận theo đi vào Hứa Thịnh trên thân. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Hứa Thịnh lần nữa gặp Nan Đệ. Hắn nghi nghĩ, quá khứ từng mán xuất hiện trong đầu, đã từng làm hạt giống ký ức, che chở chim chóc sinh sôi ký ức. Bồ công anh truyền bá vậy hạt giống ký ức. Có, đem cái này linh thể hóa thành hạt giống, nhường nàng lấy thân thể của mình làm căn cơ, cung cấp lấy năng lượng khiến cho trưởng thành. Đợi nàng thành thục về sau, nàng sẽ trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh, lần nữa hô hấp tại cái này giữa thiên địa. Mặc dù nàng không có trí nhớ của kiếp trước, có thể nói là hoàn toàn mới cá thể. Thế nhưng là nàng tồn tại không thể nghi ngờ đại biểu cho tinh linh tộc quần sinh sôi. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có khát vọng mãnh liệt, hy vọng có thể nhìn thấy những này tinh linh có thể một mực sinh sôi xuống dưới. Mạc Khác, Hứa Thịnh còn phát giác được tự mình nhiều hơn mặt Khác năng lực. Từ linh thể hóa thành hạt giống tồn trên người mình lúc, hắn có thể thông qua trồng còi u minh cảm ứng cáo tri tinh linh nhỏ một ít chuyện. Là tinh thần đang chậm chạm tính mịch cái này, một nhiệm kỳ tinh linh nữ hoàng cảm giác được tin tức về sau, không khỏi quên đi hết thảy môn nữ, sau đó chính là không gì sánh được tinh hỉ. Toàn bộ tinh linh thôn trang cũng lâm vào cuồng hỉ bên trong. Có hy vọng. Tất cả nguyên dược đều là có thời gian hạn chế, hiện tại còn còn sót lại tại tinh linh lực lượng trong cơ thể kỳ thật đã không nhiều, chỉ cần lại chống nổi một đoạn thời gian tinh linh liền sẽ có hy vọng, thế nhưng là cái này, một ngày nàng nhóm cuối cùng không có chờ đến. Nhưng là bây giờ hết thảy lại không đồng dạng, chỉ cần có thể đợi đến một cái xuất hiện ở trung quanh khắp phái, nàng nhóm liền có thể cùng hắn sinh hạ hậu đại. Thế nhưng là một đời lại một đời thời gian trôi qua, nữ tính tinh linh nhóm cũng không có chờ đến cái này khắp phái. Dần dần, nàng nhóm đều đã quên đi ý nghĩ này. Dù sao có thánh thụ tồn tại, nàng nhóm tinh linh tộc sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Thang đến, nào đó một ngày, ngay tại lao động A phủ lôi đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một cái cùng tinh linh có chín thành tương tự khắp phái. Ý thức đống nhiên theo trong nông lung tỉnh lại. Có vô số xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Ta là ai? Ta là Hứa Thịnh. Ta ở đâu? Ta tại Huyền Tường Hương. Ta đang làm gì? Ta tại cảm ngộ bảo vệ ý nghĩa. Và anh. Vô số ánh sáng tạo ra. Hứa Thịnh pháp tắc linh độ lấy một loại bạo phương diện tốc độ thang lấy. Vô địch Lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 394, bảo trì ý thức. Cái này đến cái khác bọt khí theo thứ tự gà ra. Nhìn từ đằng xa, những này bọt khí mặt ngoài phản xạ các loại con trạch, cực kỳ mộng ảo. Mà nếu nếu là tới gần quan sát tỉ mỉ, lại là sẽ phát hiện những này bọt khí bên trong lại có vô số thế giới tại chìm nổi. Có chỉ là một mảnh không lớn lục địa, phía trên có vài chục loại này động vật tại nghỉ lại sinh sôi, có đã bao hàm cả một cái thế giới, mấy cái bộ tộc có trí tuệ ở trong đó phát triển ra lịch sử, sản lạn văn hóa, có lại là dính đến đa nguyên cấp độ. Cường đại bên ngoài đa nguyên chinh phục giả phát động xâm lược chiến tranh, song phương bạo phát chiến tranh kéo dài. Cũng có bọn khí phi thường đặc thủ. Tại một cái không đáng chú ý vị trí, một cái nhân tộc theo trong ngủ mê thức tỉnh, hắn từ từ mở mắt. Chợt đầu trong ánh mắt chỉ có mờ mịt, nhưng rất nhanh trí tuệ quang mang trở về, quanh người hắn pháp tắc linh nộ độ cũng tăng gọn. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Hủy, Thông Thiên. Pháp tắc đạo quả: Không. Bản nguyên, nước, 17542545 điểm. Đạo trưởng, chưa tu hồi được. Giới vực, chưa mở. Giáo phái, đoạn con dân, hồn thác nhân tộc, hương hỏa, 1237 ức, công đức, lẻ. Vậy mà tăng nhiều như vậy pháp tắc lĩnh ngộ độ sao? Hứa Thịnh quanh thân tuân ra khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Thông qua thánh nhân giao diện hắn rất trực quan xem ra lần này tăng lên. Trước lúc này, hắn căn bản không có nghĩ đến huyến tưởng hương tăng lên vậy mà lại khủng bố như vậy, Vẹn vẹn một lần trải qua, liền để pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ tăng lên gần 1.5%. Kia mấy trăm cái thế giới hẳn là kết hợp ta huyến tưởng cùng chân thực lịch sử hình thành. Ý thức trở về, trước đó trải qua hết thảy tự nhiên cũng bị hắn biết được. Hắn trước trước sau sau trải qua không dưới mấy trăm cái thế giới. Các loại loại hình cũng có. Có là tự mình là làm nô lệ, mỗi ngày gặp không phải người đãi ngộ, có là tự mình xuất thân hiền hoách, cả một đời đều là hoàng cô, có là tự mình yêu quý nghiên cứu, trở thành một thiên niên cứu vũ trụ học nhà khoa học, có là tự mình tại như thường thế giới bên trong đã thức tỉnh dị năng, nhưng người bình thường sợ hãi rất rất nhiều. Đương nhiên những này trải qua bên trong giải nhất hữu dụng nhất một đoạn là thế giới bộ kẹ mận kia một đoạn. Trong thế giới này, hắn triệt để nhìn rõ bảo vệ ý nghĩa Mà cái thế giới này cũng là hắn trải qua cái cuối cùng thế giới. Nhưng nếu như không phải phía trước kia mấy trăm cái thế giới tích lũy, cũng không có khả năng đến cuối cùng này một cái thế giới hình thành chất biến. Đồng dạng, trong thế giới này làm cây một đời đối với hắn cũng rất có gợi ý ý nghĩa, mặc dù làm cây vượt qua số trăm vạn năm thời gian, nhưng điểm ấy trải qua so với hắn tiếp nhận tin tức chạy cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá tin tức chạy đều là người đứng xem góc độ, đây mới thực là làm cây một bộ phận, là tự mình bản năng ở dưới như thường hành vi, trước mặt mấy trăm đoạn nhân sinh cũng thế, nhờ hắn từ đó lĩnh ngộ được không ít đồ vật liên quan tới thủ hộ. Thật là một cái quá lớn đầu đề a. Hứa Thịnh trong lòng càng khái, tự mình lĩnh ngộ pháp tắc là phòng hộ, kỳ thật tại bất chi bất giác bên trong đã biến thành đối hồn thác nhân tộc thủ hộ. Phòng hộ cùng thủ hộ. Cái trước nghiêm chỉnh mà nói là bị bao hàm ở người phía sau bên trong, thế nhưng là nếu như lĩnh ngộ càng nhiều đồ vật, cũng là có thể làm được chuyển hóa. Cũng tỉ như hỏa chi bản nguyên bên trong thiêu đốt pháp tắc, cùng nóng bức cũng là có thể chuyển hóa. Thế giới bổ quệ mẩn bên trong trải qua vẫn là thật có ý tứ, rõ ràng là tự mình xuất hiện trước ở nơi đó, cuối cùng ngược lại là tự mình biến thành tinh linh thánh thụ. Sau đó che chở tinh linh tộc, hắn cho rằng đây cũng là cùng tự mình được chứng kiến cực thánh thời gian quay lại năng lực có quan hệ. Đem đây hết thẻ tin tức nghĩ minh bạch về sau, Hứa Thịnh tạm thời đem cái này suy nghĩ bông xuống, hướng tiểu thế giới trông được đi. Hắn hiện tại cần phải biết tiểu thế giới chúng qua đi bao lâu. Hắn trước hết nhất cảm nhận được là bát cổ cường đại khí tức. A, bát cổ. Hứa Thịnh chỉ là có chút rừng một lát, trên mặt liền lộ ra mừng rỡ. Hắn nhìn về phía thêm ra tới thứ 8 cố khí tức, phát hiện quả nhiên là đã từng xem trọng một cái võ linh đại viên mãn đột phá vào võ vương rốt cục xuất hiện tự chủ đột phá võ vương. Xem ra chính mình pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên cuồng bạo như vậy khả năng cũng có ở trong đó một chút nhân tố. Cái này có thể tính được một kinh hỉ, càng nhiều kinh hỉ còn tại đằng sau. Bởi vì rất nhanh hắn phát hiện tu vi tiến độ rơi vào phía sau nhất Quý Họa cùng duyên mẫn vậy mà đều đã đột phá đến Hóa Thần trung kỳ. Cái này muốn đi qua bao lâu? Hứa Thịnh ý thức bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, rất nhanh đến mức ra đáp án, 207 năm. Ngắn như vậy. Hứa Thịnh hơi kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể muốn qua 4 năm đây. Bất quá dù cho qua mấy chục vạn năm cũng không quan trọng bởi vì vìễ tưởng hương bên trong thời gian là Huễ tưởng chuyển đến nơi này vô luận đi qua bao lâu cũng cùng thế giới hiện thực không quan hệ cuối cùng quyết định bởi thế giới chỉ là tại tự mình thức tỉnh lúc đã biết về phần trong lúc này thời gian xung đột kỹ thuật cũng không xung đột dù sao tiến vào thánh cảnh sau cũng có thừa nhanh tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua năng lực các loại đến nhất định cấp độ về sau thời gian bất quá cũng chỉ là có thể lợi dụng một loại bình thường lực lượng cùng kim một thủy hỏa thổ các loại không có gì khác biệt thậm chí còn có người bản nguyên chính là thời gian Bọn hắn tại khống chế tiểu thế giới tốc độ chạy bên trên có được trời ưu hái năng lực, đồng thời con dân khả năng xuất hiện một loại thời gian trùng tộc, thời gian trùng tộc bất sinh sống ở không gian tiêu chuẩn bên trên, bọn chúng sinh hoạt tại thời gian tiêu chuẩn bên trên. Tại liên lụy đến những này trùng tốc lúc, liền cần đem sinh vật chia làm thời gian sinh vật cùng không gian sinh vật, không gian sinh vật có thể thông qua vận động, theo một chỗ nơi đi hướng một chỗ khác nơi, mà thời gian sinh vật thì là theo một chỗ thời gian đi hướng một chỗ khác thời gian, cũng tức cái gọi là xuyên qua thời gian năng lực. Hứa Thỉnh tại tiến đến cho lúc trước tự mình quán thâu nhận biết là thời gian càng ngắn càng tốt. Hắn luôn nhất tự nhiên là một máy mắt, chân trước vừa mới tiến chân sau liền ra, khi đó hắn đều có thể tưởng tượng đến người thủ vệ biểu lộ khẳng định là một mặt nộm. Nhưng cái này tự nhiên không phải rất hiện thực, dù sao hiện tại ghi chép ngắn nhất cũng có 3 ngày, thực lực của hắn bây giờ tại quá khứ hơn 100 năm cùng lúc mặc dù có thể nói là mạnh nhất, nhưng người phía sau cách hắn cũng không xa xôi, dù sao sáng tạo những cái kia ghi chép người, hiện tại phần lớn đã trở thành chân thánh cực thánh thậm chí 5 vị trí thánh một trong. Cho nên yêu cầu lạ quả hắn càng ngắn càng tốt, nếu như sau khi ra ngoài thời gian là mấy giờ một ngày 2 ngày đương nhiên tốt. Nhưng nếu như đi qua rất thời gian dài, vậy cũng chỉ có thể nói mình tích lũy còn chưa đủ, còn cần tiếp tục cố gắng. Bọn họ tự vấn lòng, đặt tới thực lực trước mắt hắn đã cạn kiệt toàn lực, hết thệ chỉ cần hết sức đi làm, kết quả là tốt là xấu tự nhiên đều không cần đi xem. Bất quá bây giờ trên người ta xác thực cũng xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Hứa Thịnh biểu lộ trở nên cổ quái. Chuyện bây giờ rất rõ ràng, ý thức của mình vậy mà tại huyễn tưởng hương bên trong thức tỉnh. Rõ ràng ghi chép bên trong, huyễn tưởng hương bên trong đều là ở vào mông mụ trạng thái, ý thức tại từng cái thế giới bên trong trải qua liền như là lúc trước hắn kia mấy trăm đoạn nhân sinh đồng dạng, quá trình này đem tiếp tục đến ý thức của mình trở về, đến lúc đó sẽ trực tiếp ly khai huyễn tưởng hương. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng đã thức tỉnh ý thức lâu như vậy, thế nhưng là một chút cũng không có muốn thoát ly huyễn tưởng hương dấu hiệu. Sự tình đây là một chuyện tốt, dù sao đang cố ý biết trạng thái, hắn sẽ không lại chẳng có mục đích trải qua nhân sinh, có thể có mang tính lựa chọn đi hướng bên cạnh cái kia bọt khí bên trong. Nhưng cũng có một cái đầu đau vấn đề, tự mình làm như thế nào rời đi nơi này? Không thể chỉ mới nghĩ trước kia không muốn lấy 6A Nếu là tự mình một mực vây ở chỗ này, có phải hay không liền sẽ biến thành tranh luận phải trái bên trong loại kia tại huyền tưởng hương bên trong chờ đợi ước vạn năm lâu người. Vậy mình đối trường học tới nói cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Khẳng định có cách đi ra ngoài, thực tế không được, đến lúc đó có thể dùng cái trận giấy hai hướng thử một chút. Hứa Thịnh trong lòng không tính quá mức bối rối, dù sao mình trên tay còn có một cái đại sắc khí. Cái chặn giấy hai hướng là chân thánh sáng tạo ra trí bảo, hắn bản thân đẳng cấp tại cao thánh cấp độ bên trong cũng xem như cực mạnh, huyền hương mặc dù cường đại, nhưng là hắn suy nghĩ có lẽ còn là có lực đánh một trận. Hơn mấu chốt chính là là tự mình toàn lực thôi động cái chặn giấy hai hướng thời điểm cổ thánh hẳn là có thể cảm nhận được dù sao Huyến tưởng Hương mặc dù là huyết tượng nhưng là càng nhiều là tại thời gian tác dụng dưới mà chân thánh cấp độ là thời gian không thêm thân tạm thời còn không vội mà ra ngoài vừa vạn mượn nhờ xảy ra ở trên người ta lần này ngoài ý muốn tậ lực tăng lên ta pháp tắc lính bộ độ hứa Thịnh phản ứng đầu tiên tự nhiên là xuất hiện biến hóa như thế là bởi vì vạn vật đồng giá thế nhưng là ý tưởng này rất nhanh bị hắn bắt bỏ bởi vì vạn vật đồng ra tất cả tác dụng đều là nhằm vào tiểu thế giới cùng con dân Với hắn bản thân kỳ thật bất kỳ thay đổi nào liền như là hắn thiên phú Kỳ thật từ đầu tới đôi cũng không có cái gì biến hóa Vẫn là cùng mới vừa thức tỉnh lúc đồng dạ Nhưng nếu như không phải vạn vật đồng giá Hắn cũng thực tế nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân Duy nhất có khác biệt chính là mình linh hồn đến từ mặt khác thế giới Nhưng là hắn cảm thấy cũng không nên Tự mình cái này trải qua mặc dù xem như hơi đặc biệt Nhưng là tại thấy được nhiều thứ về sau Hắn đã biết được những cái kia có kỳ ngộ người Bọn hắn trải qua khả năng so với mình càng thêm phức tạp. Giống như là cái gì đem ý thức của mình chém tới một bộ phận hàng nhập tự mình tiểu thế giới bên trong biến thành tự mình con dân loại này đều là lại phổ biến bất quá. Chờ sau khi rời khỏi đây hỏi thăm một cái lao sư đi. Hứa Thịnh cảm thấy chuyện như vậy có thể cùng sư phụ nói, quan hệ thầy trò không gì sánh được thân cận, ngoại trừ vạn vật đồng giá cùng kiếp trước cần tạm thời giấu giếm bên ngoài, cái khác đều có thể nói. Có dự định về sau, Hứa Thịnh liền ý đồ chính ly khai hiện tại chỗ cái này bọt khí. Mỗi cái bọt khí thể tích cũng không kém nhiều. Có thể trong đó vật thể tỷ lệ lại cực kỳ khác biệt, như hắn chỗ cái này bọt khí cũng chỉ có hắn tồn tại. Hắn chiếm cứ tất cả nội bộ thể tích, mà có bọt khí bên trong tồn tại cả một cái thế giới, cái này cả một cái thế giới cũng chiếm cứ toàn bộ thể tích. Đúng như là cùng nó danh tự, như mộng như ảo. Tăng lên pháp tắc lĩnh nộ độ có hai loại phương thức, trước đó hắn tăng lên cái vận dụng một loại, dạng này hiệu suất không đạt được tối cao. Cách làm chính xác tự nhiên là tiểu thế giới cùng mình đồng thời đẩy cao. Hắn hiện tại tìm kiếm chính là có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, mộng ảo và khí. Ở trung quanh hơn 3000 cái khí tìm một đoạn thời gian về sau, hắn ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái phía trên. Sau một khắc, bao khóa hắn cái này mộng ảo bọn khí lưu lo vỡ tan. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 395, thất lạc thượng cổ tu sĩ văn minh. Một cỗ phi thường kỳ quái gió thổi Phật lấy lửa thịnh. Khi hắn theo chính mình sở tại giấc ngộng kia huyễn bọn khí bên trong sau khi ra ngoài, bản thể của hắn trực tiếp tiếp xúc đến huyễn tưởng hương bên trong nguyên chất. Huyễn tưởng hương có thể xem thành một cái to lớn màu đen khu vực, cái này màu đen khu vực bên trong che kín vô số mộng ảo khí, thật đáng giận ngâm rủ cho lại dày đặc, hiển nhiên cũng không có khả năng đem toàn bộ màu đen khu vực cũng lấp đầy. Bọt khí tại bọt khí ở giữa tồn tại khẽ hở, đồng thời theo thời gian trôi qua, có khu vực bọt khí trở nên dày đặc, có địa phương trở nên thưa thớt. Những này không còn khí ngâm vị trí chính là một mảnh hát ám, như là hư vô vũ trụ chân không. Nhưng chính như cùng vũ trụ trong chân không tồn tại người bình thường không thấy được gá vật chất, hiện tượng hương cái này trong bóng tối cũng tồn tại nó đặc thú nguyên chất. Là những này nguyên chất cung cấp cho những này ngộng ảo bọt khí lực lượng, bọn chúng mới là hiện tượng hương căn cơ. Hứa Thịnh bị cái này hiện hương bên trong không gió thổi phật về sau, rất nhanh liền nghĩ minh bạch một chút sự tình hắn có thể cảm giác được cái này gió lực lượng có thể để cho người ta ngủ say, rơi vào mê vong trạng thái. Gió đang tiếp xúc đến mộng ảo bọn khí về sau, có thể tại không ảnh hưởng chút nào bọn khí đồng thời lướt qua nó, nhưng trong đó chỗ tồn tại hết thệ cũng tiếp xúc đến. Cũng chính bởi vì loại này đặc chất, nhân tộc tại sau khi đi vào mới có thể đều không ngoại lệ rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể hứa thị mặc dù cảm thấy tinh thần của mình nhận lấy một tiêu ảnh hưởng, mới đầu cũng có chút tinh thần không phân chấn cảm giác, nhưng là không bao lâu, hắn cũng cảm giác tinh thần của mình bắt đầu bán ngược, không chỉ có không có ở cái này gió thổi phía dưới triệt để ngủ say ngược lại tinh thần trấn hưng, nguyên lai ta là bởi vì dạng này mới có thể bảo trì ý thức à. Hứa Thịnh làm rõ ràng chuyện một bộ phận, đương nhiên mình có thể tại cái này do phía dưới càng ngày càng tinh thần bản chất nguyên nhân còn không có tìm tới. Đi qua từng cái mộng ảo bọn khí, Hứa Thịnh rất mau tới đến tự chọn cái này mộng ảo bọn khí trước. Cái này trung đẳng thể tích mộng ảo bọn khí, mặt ngoài phản xạ màu xanh ngảm, đi theo ánh mặt trời chiếu xuống thải sắc bọn khí không có khác nhau chút nào. Thế nhưng là là thông qua kia thật mỏng màng nhìn về phía bên trong, lại là có thể phát hiện tại trong này tồn tại cả một cái vũ trụ. Thư Thịnh thông qua các loại tin tức, cuối cùng cho ra cái này vũ trụ đường kính là 330 năm ánh sáng, lại biên giới còn tại không ngừng mở rộng bên trong. Đương nhiên cái này mở rộng ánh mắt là đối với sinh hoạt tại cái này trong vũ trụ sinh vật mà nói. Tại hắn góc độ đến xem, bởi vì bọt khí không có biến lớn, cái này vũ trụ chỉnh thể thể tích kỳ thật cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể xem là nội bộ cấu tạo trở nên càng thêm đẹp đẽ đi. Cái này trong vũ trụ văn minh số lượng cao tới hơn 7 triệu loại này, tiếp cận nhất siêu thoát cấp độ cửu cấp văn minh cũng chừng bà cái nhiều. Ba cái cửu cấp văn minh đem toàn bộ vũ trụ ba điểm Mỗi một cái cũng quản hạt lấy 120 độ hình quạt khu vực. Bọn hắn tại những này khu vực bên trong tạo dựng đại lượng tinh môn, đồng thời bản thân có có siêu cự hình khoa học kỹ thuật cùng siêu cỡ nhỏ khoa học kỹ thuật. Cái này ba cái văn minh bên trong phổ thông công dân đối với cấp thấp văn minh tới nói cũng cùng thần linh không khác. Hứa Thịnh tại ngắn ngủi lục soát trong tin tức đã thấy một chút cao cấp văn minh du lịch kẻ yêu thích đã từng đến tham qua một chút cấp thấp văn minh, đồng thời bị những cái kia cấp thấp văn minh xem như là thần đến xuống bái. Đối với cấp thấp văn minh tới nói, cao cấp văn minh phổ thông công dân cũng hoàn toàn chính xác có thần uy năng. Tỷ như nói tu tiên thế giới bên trong tiên nhân, bọn hắn cũng có thể coi là tiền tộc văn minh bên trong phổ thông công dân. Vẫn là câu nói kia, đại đạo ngàn vạn, chăm sông đổ về một biển. Mọi người bất quá là lẫn nhau phát triển phương hướng khác biệt, nhưng là cuối cùng bất quá vẫn là phía trước cùng một cái địa phương. Hứa Thịnh Sở dĩ chọn cái này ngộng ảo bích khí, nói đúng ra lựa chọn cái này vũ trụ, chủ yếu là bởi vì cái này vũ trụ phương hướng phát triển là cổ võ cơ giáp, cũng tức là đang phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời, bản thân còn tại nghiên cứu gen tu pháp, có thể để cho người ta có được đi tinh cấp hàng tinh cấp thậm chí hắc động cấp chiến lực. Loại này phát triển phương thức kỳ thuật tại trên địa cầu cũng có, rất nhiều người là chuyên môn nghiên cứu cái này, bất quá càn kinh trong đại học tương đối ít, bởi vì càn kinh đại học càng thêm chú trọng chính thống, cũng tức là hứa thịnh hiện tại con đường phát triển. Khôn Hải đại học nghiên cứu cái này tương đối nhiều, trường học cổ vũ học sinh khai phát đủ loại lộ tuyến, cổ võ cơ giáp xem như tương đối đứng đầu một cái tuyến đường. Khoa học kỹ thuật tuyến đường có chỗ tốt, đó chính là ngưỡng cửa cực thấp, có thể cấp tốc trèo thực lực, đến cuối cùng văn minh lên tới thần cấp văn minh lúc, đồng dạng có được đỉnh tiêm tiên giới chế lực số so loại kia vượt ngang vô số tiên vực lớn tiên giới không có bất luận cái gì trên lệch. Tu tiên cái sau luyện huyền cũng không cần nói, đối tài nguyên tiêu hao cực lớn, càng là đối với cá thể tư chất có rất cao yêu cầu. Nhân tính đạo lộ sở dĩ bại bởi thánh tính đạo lộ đây chính là yếu tố chủ yếu nhất. Thánh tính đạo lộ đã thắng, kia tự nhiên có người ý tưởng đột phát, đã vì trình độ lớn nhất tại sơ kỳ tụ tập được lực lượng, vậy tại sao không đem ngưỡng cửa thấp khoa học kỹ thuật kết hợp lại đây? Cổ võ cơ giáp tuyến đường như vậy xuất hiện. Hơn cực đoan chính là vì cái gì không chỉ phát triển khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật tạo thần tuyến đường đồng dạng có thể a. Thuần khoa học kỹ thuật tuyến đường cũng xuất hiện. Phạm mỗi một loại này, nhiều vô số kể. Nhân tộc vì là chủng tộc tích lũy sức mạnh, thử vô số loại khả năng, thánh nhân ý nghĩa vận chuyển tốc độ khủng bố đến mức nào, đến trăm vạn mà tính thánh nhân không ngừng suy nghĩ, sinh ra kết quả đơn giản làm cho cả hoàn vũ vì đó rung động. Cổ Võ Cơ giáp con đường phát triển có ưu thế của mình, đương nhiên thế yếu cũng không thể tránh né, tu hành là một cái thuần túy sự tình. Hắn muốn mượn dùng có chỗ tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển kích phát hồn thác nhân tộc suy nghĩ nhất là đối cảnh giới cao võ giả cùng tu sĩ suy nghĩ, xem có thể hay không bởi vậy đạt được dẫn dắt, gia tăng một chút đột phá tỷ lệ. Hứa Thịnh ở trong lòng suy tính qua rất nhiều lần, các loại tuyến đường đối hồn thắc nhân tộc đều có dẫn dắt, nhưng là cổ võ cơ giáp dẫn dắt độ là cao nhất, nếu như chỉ có một cái tuyến đường có thể có tác dụng, như vậy nhất định chính là hồn thác cổ võ cơ giáp. Hiện tại hồn thác nhân tộc bên trong đã xuất hiện cái thứ nhất tự phát đột phá võ vương, như vậy nếu như mình tại cái này đoàn đã bốc cháy lên tuổi lửa trên lại thêm một muôi lửa, như vậy nó nhất định có thể thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Hứa Thịnh hướng cái này, ngọc ảo bọt khí vươn một cái ngón tay. Động tác của hắn rất nhỏ. Ngọc ngảo bọt khí sở dĩ gọi bọt khí, là bởi vì bản thân nó trạng thái rất không ổn định, một cái không xem chừng liền sẽ bị lâm thủng. Tại không có ngoại lực tác dụng tình huống giới, nó có thể tồn tại thật lâu, chỉ khi nào có ngoại lực đã thăm dự, khả năng nó phá diệt ngay tại nháy mắt sau đó. Hứa Thịnh cũng không muốn tự mình thật vất vả lựa chọn mục tiêu cứ như vậy biến mất. Trong rãi, hắn ngón tay chạm đến cái này bọt khí, cảm giác mát mẻ xuất hiện, sau đó hắn ngón tay xuyên thấu ngâm màng, tiến vào nội bộ khu vực. Sau đó là thủ trưởng Cánh tay thân thể đến lúc cuối cùng góc áo cũng tiến vào về sau hứa Thịnh tung tích lần nữa tại màu đen khu vực biến mất hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối tồn tại một đoàn bóng đen to lớn trung quanh tinh thần lúc này cũng có vẻ không có ý nghĩa dù cho kia mỗi giờ mỗi khắc cũng đang phát tán ra quang nhiệt hoa cầu lúc này cũng có vẻ là như vậy nhỏ bé hệ hàng tinh quá mức nhỏ hẹp cho dù là hệ Ngân Hà cũng kém xa tiếp tấ hứa Thịnh đánh giá bên người cái này hệ Ngân Hà bên trong sinh tồn chủ tộc cũng nhìn một cái không sao gì Dựa theo cái này vũ trụ phân chia, cái này hệ ngân hà bên trong rất cường đại văn minh cũng bất quá chỉ là cấp 5, bọn hắn phải có lấy vượt tốc độ ánh sáng kỹ thuật. Cái này cấp 5 văn minh, tên là Địa cầu văn minh. Nó phát nguyên tại một quả màu xanh thẳm tinh cầu, đến nay bất quá hơn 3000 năm lịch sử, cùng hồn thác nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng là tại thực lực phía trên, hồn thác nhân tộc lại là xa xa không kịp nó. Văn minh khoa học kỹ thuật giai đoạn trước ưu thế hiển lộ không thể nghi ngờ, mấy ngàn năm thời gian đối với tu tiên giới tới nói quá mức ngắn ngủi. Đương nhiên Hóa thần tu sĩ cá thể cường đại cũng là vượt qua địa cầu văn minh tưởng tượng, bọn hắn mặc dù đi là cổ võ cơ giáp tiến đường, cũng có chút cường đại cá thể, nhưng là rất cường đại cũng bất quá là tương đương với nguyên anh cảnh giới, số lượng liền 20 cũng chưa tới. Chớ nói chi là hồn thắc nhân tộc toàn dân khí hải, địa cầu văn minh bên trong cho dù là ghen khai phát độ đủ cao tiêu chuẩn chiến sĩ, bản thân thể chất cũng chỉ là luyện thể 5 6 tầng trình độ. Người bình thường, cũng chính là thật người bình thường, không có bất luận cái gì năng lực, chỉ có thể làm tình tế xã hội bên trong một khóa ốc Cho nên nếu như không cân nhắc thời gian nhân tố, Hồn xác nhân tộc tiềm lực khẳng định gấp trăm ngàn lần lớn hơn địa cầu văn minh. Có thể đối với phàm tục chủng tộc tới nói, làm sao có thể không cân nhắc thời gian ảnh hưởng đây. Lúc này địa cầu văn minh còn chưa phát hiện tự mình toàn bộ hệ ngân hà hết thảy cũng bị một đôi không cách nào tưởng tượng to lớn con mắt cho nhìn chăm chú vào. Song phương mặc dù tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên tương đương tại gián chặt lấy, nhưng một phương chính là không cách nào phát hiện một phương khác. Đối với Hứa Thịnh tới nói, không đồng ý một cái phàm tục văn minh phát hiện là tại là quá sự tính đơn giản. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn thể tích trở nên đi theo toàn bộ vũ trụ đồng dạng phần lớn có thể Thế nhưng là như thế không có ý nghĩa cái này trong vũ trụ mặc dù cũng có được một cỗ hiện ý thức nhưng bởi vì hắn là tại viễ tưởng Hương bên trong căn bản không có chút nào câu thông khả năng liên động vật trí tuệ cũng không bằng không chỉ có là địa cầu văn minh quan sát không đến hứa Thịnh cái này vũ trụ Tam đại cửu cấp văn minh cũng đồng dạng quan sát không đến ngoại trừ quan sát không đến hứa Thịnh tồn tại bên ngoài hứa Thịnh động tác bọn chúng cũng đồng dạng không cách nào cảm thấy theo hứa Thịnh ý niệm chuyển động trái tim của hắn chỗ hồn thác tiểu thế giới trầm rãi bay ra tiểu thế giới cuối cùng tại hệ ngân hà bên trong một chỗ khu vực biên giới dừng lại Nó bình tĩnh lơ lửng ở nơi đó, không nhận mảnh này vũ trụ hết thảy quy tắc trói buộc. Tại hồn thắc nhân tộc trong mắt, tiểu thế giới là bình, bọn hắn không cách nào thông qua một mực tiến lên phương thức trở lại tại chỗ. Thế nhưng là nếu như địa cầu văn minh bên trong nhân loại đi vào mảnh này khu vực, tại bọn hắn trong mắt, xuất hiện lại là một cái bình thường đến cực điểm sinh mệnh tinh cầu, nó là tròn. Cũng không phải là hứa thịnh làm chướng nhãn pháp, mà là sinh hoạt tại khác biệt quy tắc ở dưới sinh mệnh sẽ ở gặp được sự vật đồng thời, nhìn thấy phù hợp tự mình nhận biết sự vật. Cho nên duy tâm, duy vật, đồng dạng là lớn vô cùng hai cái đầu đề. Hứa Thịnh đem tiểu thế giới an bài ở chỗ này, không phải cùng địa cầu văn minh tiến hành chiến tranh, mà là coi đây là địa bảo, gia nhập vào địa cầu văn minh bên trong, trợ giúp nó chiến thắng địch nhân. Song phương đều là nhân tộc, dung nhập sẽ không bao nhiêu lớn vấn đề. Thân phận của các ngươi chính là thất lạc thượng cổ tu si văn minh." Hứa Thịnh mỉm cười, có chút trở mong tiếp xuống phát triển. Vô địch lưu đã phun hơn 2 cả trường, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Chương 396, thứ ba loại tiếp xúc. Sinh tồn trong tiểu thế giới hồn thác nhân tộc cũng không có cảm giác được tự mình vị trí vị trí biến hóa. Không gian là có lửa gà tính. Lấy phạm tục sinh mệnh cấp độ, hoàn vũ bên trong vị trí biến hóa cũng sẽ không nhường bọn hắn sinh ra cái gì cảm ứng, dù cho trong bọn họ rất cường đại người như trận cùng Khương Viên đám người đã là hóa thần võ vương cấp độ, vẫn như cũ như thế. Giận vẫn là đang phát triển lợi tiệt giáo, làm hiện tại tiệt giáo người nói chuyện, hắn phát triển giáo chúng tốc độ không tính nhanh, cơ hồ cách mỗi cái mấy năm vài chục năm khả năng phát triển ra một cái. Cho tới bây giờ, cho dù là hắn ba cái đồ đệ, cũng không phải toàn bộ cũng vào tiệt giáo. Vương Phạm bởi vì hắn đấu chiến trí chi năng, hắn phẩm tính thích hợp, đã bị hắn kéo tiến đến mà Quý Họa cùng duyên mẫn hai người bởi vì càng nhiều tinh lực cũng tại luyện đan cùng luyện khí bên trên, hắn còn không chuẩn bị quấy rầy bọn hắn. Bất quá cái này một ngày, ngay tại xử lý quốc sự bên trong Khương Viên lại là nhúng mày. Hắn đem trên tay cái này phong tấu trương cẩn thận chú đáo. Chậc, hắn cười lên. Có ý tứ, vậy mà tại nhóm chúng ta cũng không biết đến tình huống dưới tiến vào tiểu thế giới à. Đến hắn bây giờ cảnh giới này, tự nhiên biết mình vị trí thế giới có một tầng thế giới bình thường, cũng chính là tầng bình thường này bảo vệ bọn hắn khỏi bị phía ngoài không có dễ chi phong sơn hại. Quá khứ gần 2000 năm lịch sử cũng đã chứng minh điểm này, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào sinh vật tại không kinh động bọn hắn tình huống dưới thông qua thế giới bình thường. Thế nhưng là tại hôm qua cái này tình huống bị đánh vỡ. Theo phía giới cái nào đó Châu huyện huyện lệnh nói, bọn hắn bắt được một tên ngoại giới người. Cụ thể tới nói, cái cái này ngoại giới người chủ động đưa tới cửa. Hắn đáp lấy kỳ quái nào đó phi hành vật từ trên trời ra xuống, ép hỏng không ít công trình kiến trúc. Lúc ấy bị người vây thời điểm, hắn còn một mặt giò xét bảo vật biểu lộ, thế nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn kinh hỉ kích động liền biến thành hoảng sợ. Đại hoàng hiện tại thượng võ chi phong Đăng long, đừng nói là huyện, cho dù là một cái bất quá mấy chục hộ thôn trang nhỏ, bên trong cũng có võ soái cấp tồn tại. Huyện thành bên trong, võ linh cường giả cũng không hiếm thấy. Chiến lược tương đương với kim đan kỳ võ linh, tại tuyệt đại bộ phận năng lực kém thế giới bên trong cũng được cho cường đại. Lần này chỗ cái này cổ võ cơ giáp thế giới, mặc dù bản thân Văn Minh đẳng cấp có cấp 5, nhưng là hắn cái thể tu là cao nhất cũng bất quá nguyên anh, như thường tới nói, cái người thám hiểm giả có thể có chút cơ kỳ thực lực cũng xem như thật tốt, hơn gan lửa chút, khả năng chỉ là khí hải cảnh thực lực liền dám ra đầy sông sáo. Những này thực lực chỉ có khí hải cảnh khoảng trừng đáng mạo hiểm giả, đồng dạng tại địa cầu văn minh bên trong địa vị xã hội cũng không cao, bọn hắn ra lý do duy nhất chính là muốn tìm kiếm được một quả mới tư nguyên tinh bóng. Một khi tìm được dạng này tinh cầu, kia bọn hắn giai cấp đem lập tức đạt được bay lên, quá khứ đã xuất hiện qua không ít dạng này ví dụ. Thế nhưng là đối với địa cầu văn minh kia mấy chục vạn ức nhân khẩu cơ số tới nói, xác suất vẫn là quá nhỏ. Lúc này cái này cái thứ nhất xông vào hồn thác tiểu thế giới địa cầu văn minh mạo hiểm giả, tự nhiên sẽ cho là mình là may mắn nhất là tại hắn khi nhìn đến cái này, tình cầu bên trên lại còn có một chi bọn hắn nhân tộc còn xuất lại lúc, càng là mừng rỡ như điên, tại hạ xuống khỏa này tình cầu một Sa Na, hắn thậm chí liền về sau làm như thế nào xuất nhập thượng lưu xã hội cũng nghi kỹ. Thế nhưng là rất nhanh hiện thực liền đánh nát ảo tưởng của hắn. Nơi này ở đâu là tự mình dễ như trở bàn tay bảo khổ a? Quả thực là một đầu hung ác manh thú. Chơi ạ, nơi này mỗi cái nhân khí hơi thở làm sao cũng như vậy cùng đại, hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy cố không thua kim đan khí tức. Khương viên chính thức gặp được cái này cùng hồn thác nhân tộc khác biệt nhân tộc. Hắn cẩn thận quan sát trước mặt bị phong ấn năng lực hành động người, bất quá là 450 số tuổi tọ, lại là có thể có võ sư hậu kỳ chiến lực, được cho khó lượng, cái này đánh giá tiêu chuẩn tự nhiên không phải hốn thác nhân tộc. Hắn 2000 năm tuế nguyệt đã gặp quá nhiều chủng tộc, đã tạo thành một bộ phán đoán của mình. Người từ đâu tới đây?" Khuôn viên trực tiếp mở miệng hỏi, phun ra lời nói chính là địa cầu liên bang chính thức tiếng nói. Võ vương cường giả linh thức cực kỳ cường đại, học tập một môn tiếng nói đối bọn hắn tới nói bất quá là đảo mắt sự tình. Từ Thịnh đã là không cảm thấy kinh ngạc, tại một đường trên đường tới hắn đã gặp được đủ nhiều trong nháy mắt liền có thể học được tiếng thông dụng cường đại võ giả. Mặc dù đối bọn hắn tới nói học tập tiếng nói cũng bất quá chỉ là một cái quang nao quán thâu sự tình, nhưng này tóm lại là ngoại vật, không phải dựa vào thực lực bản thân làm được. Nếu như đi thuần khoa học kỹ thuật trên đường, đương nhiên sẽ không lo lắng điểm này, nhưng là bọn hắn địa cầu văn minh không phải, mỗi người bọn họ cũng tu luyện công phu, cũng tương tự tôn trọng lấy uy lực. Tầng cao nhất những người kia, mỗi một cái đều đều là khát vọng đột phá cảnh giới tối cao, từ khi mấy trăm năm ra cái thứ nhất hóa thần cảnh giới tu sĩ bên ngoài, đến bây giờ đều đã không có tái xuất qua. Ta đến từ bị Hà Tinh, nó ở vào lớn suối Tỏa 34 triệu không gian bên trong, là một khuả phát triển chăn nuôi nghề làm chủ tư nguyên tinh. Từ thịnh có thể nói là hỏi gì đáp đấy, lại trả lời đều là thật tình huống, hắn thái thanh sở tu sĩ cường đại thủ đoạn, tự mình nghe lời một chút còn tốt, một khi bị phát hiện tại trong lời nói làm bộ địa phương, rất có thể sau một khắc liền bị giết chết. Hắn còn có hơn 100 năm nhân sinh có thể hưởng thụ, người nhà vẫn chờ hắn trở về, hắn cũng không muốn bởi vì một lần thám hiểm liền để mất đi tính mạng quý giá. Cái gì bị Hà Tinh, cái gì lớn suối Tỏa, Khôn Viên không biết Nhưng là trên mặt của hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó rất nhỏ ừ một tiếng. Sau đó hắn phải hỏi một chút vấn đề, đại khái làm rõ ràng tình huống. Tại biết rõ mảnh này thế giới bao nhiêu lớn về sau, khuôn viên một mực không có cảm xúc biến hóa mặt rốt cục xuất hiện vẻ chấn động. Mỗi một quả tinh cầu cũng có hồn thác tiểu thế giới như thế lớn, dạng này tinh cầu tại toàn bộ cái gọi là trong vũ trụ vậy mà gần như vô tận. Hoàn toàn chính xác, là phàm tục sinh mệnh lần thứ nhất nhận thức đến vũ trụ không gian rộng lúc, không thể tránh khỏi đều sẽ sinh ra rung động chi tình. Đại điện nội tại dự tính hiên giật cùng tuyên tranh hai người cũng là đồng dạng rung động, bọn hắn Di Vãng cũng không phải chưa thấy qua chiếm diện tích to lớn khu vực, có so hồn tháp thế giới lớn ngàn vạn lần, thế nhưng là cùng cái này cái gọi là vũ trụ cùng so sánh nhưng lại là thua trị các em, em. Từ Thịnh bị dẫn đi, không phải loại kia đối đãi phạm nhân giam giữ, mà là cùng loại một loại giam lỏng. Hắn đi vào tiểu thế giới hoàn toàn chính xác cũng không làm ra tổn thương gì hành Vi, bản thân còn có thể làm một cái hiểu rõ cái này địa cầu văn minh tin tức con đường, trước trấn an được tâm tình của hắn, các loại phải dùng thời điểm lại đem hắn gọi cũng không có quá nhiều do dự công phu, Khương Viên trực tiếp đem tin tức này cáo tri giận. Dẫn nghe nói về sau hơi kinh dị mà nói, cái này Địa Cầu Văn Minh chô thế giới vậy mà như thế to lớn. Kia bọn hắn tài nguyên, Khuôn Viên lắc đầu nói, có thể cung cấp nhóm chúng ta sử dụng tài nguyên cũng không nhiều, ta hỏi qua bọn hắn tu sĩ cùng võ giả lực lượng cấp độ, vẫn còn rất thấp tình trạng, nếu như tài nguyên sung túc, không thể nào là dạng này. Dận gật đầu, hắn tự nói ra câu nói này sau liền muốn minh bạch điểm này, bất quá bây giờ trong lòng của hắn ngược lại là đối cái này Địa Cầu Văn Minh tò mò. Theo công viên tự thuật bên trong hắn đã biết được đây là một cái cùng bọn hắn hình thức thế giới hoàn toàn khác biệt. Vâng không hai người chúng ta đi trước dò xét một cái tình huống, đều là nhân tộc cũng không cần trực tiếp là sinh tử tương kiến. Công viên nghe vậy trầm tư một lát, sau đó vui vẻ gật đầu nói, phương pháp kia không tệ, hai người chúng ta cũng có hồi lâu chưa từng liên thủ. Dẫn nghe vậy cười một tiếng, lúc này không giống ngày xưa, hai người địa vị bây giờ cũng rất cao, mọi cử động dính dấp vô số người tâm thần. Dẫn cùng khuôn viên đi vô thanh vô tức, cho dù là đệ tử của bọn hắn cũng không biết rõ. Hai người bây giờ cảnh giới Mấy năm vài chục năm không lộ diện đều là bình thường sự tình. Bọn hắn cũng là không hoàn toàn là ở vào giữ bí mật mục đích, giống như là từ thịnh dạng này đánh bậy đánh bại tiến đến cuối cùng chỉ là ví dụ, thời gian ngắn bên trong không có khả năng lại có người thứ hai tới. Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, mà lại như thế một cái lớn cái thế giới cũng không có đến làm cho tất cả mọi người cũng biết đến thời điểm. Gần nhất hồn thắc nhân tộc bên trong táo bạo chi phong càng thêm hưng khởi, rất nhiều người vì đề cao thực lực cảnh giới, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giống như là cái gì ta tu cái gì đã là phi thường tương gặp chưa cái đó ra còn có chút dùng các loại kỳ quỷ thủ đoạn tu luyện, mục đích của bọn hắn chính là vì cao hơn địa vị, vì thế cho dù là dùng Ai môn Tà đạo cũng ở đây không tiếc. Dẫn cùng không viên đối với cái này đều là nhiều lần cấm không ngừng, đã thành hồn thác nhân tộc bên trong phi thường bình thường tình huống. Hai người là cưỡi tử thịnh lúc đến phi thuyền rời đi. Đây là một chiếc cấp thấp dân dụng phi thuyền, bất quá bởi vì là cấp 5 văn minh chế tạo, vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền vậy cũng là lại cực kỳ đơn giản. Loại tốc độ này để cho hai người cũng rất là sợ hãi thán phục. Dạng này là được rồi, Trần Tuân ngay tại cách đó không xa hứa thịnh lộ ra mỉm cười, hắn mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có hạ đạt hôn khắc dụ, nhưng cả kiện sự tình kỳ thật đều là từ hắn đạo diễn. Một cái chỉ có luyện khí kỳ thực lực phàm tục sinh mệnh, hắn muốn ảnh hưởng hắn phán đoán quá mức dễ dàng. Ảnh hưởng phi thuyền dạng này, máy móc chế vật cũng quá dễ dàng bất quá. Không phải vậy làm sao có thể hắn vừa đem hồn thác tiểu thế giới phóng tới nơi này không lâu, liền bị người gặp gỡ. Giận cùng không viên hành trình cũng sớm bị hắn sắp xếp xong xuôi, mỗi giây hắn chuyển qua ý niệm lấy ước kế số, đối với toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tới nói, nói hắn là toàn tri toàn năng thần cũng không đủ. Tiếp xuống chính là các ngươi cùng địa cầu văn minh lãnh tụ tiếp xúc. Cái này lãnh tụ cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Hứa thịnh tự nói, liên quan tới bọn hắn gặp mặt, hắn đồng dạng tư tưởng qua rất nhiều loại khả năng. Địa cầu cái này một nhiệm kỳ văn minh lãnh tụ là một tên nữ tính, hiện nay bất quá là 42 tuổi. Cái này có thể nói là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu luận ngũi về quản lý quốc gia năng lực phương diện này, khuôn viên có quá nhiều muốn cùng với nàng học tập địa phương, đây cũng là hứa thịnh mục đích chỗ Xã hội hiện đại hiệu suất cao vận chuyển là rất trọng yếu một hạng có chút, đại hoàng vẫn là chế độ phong kiến, cả hai căn bản không cách nào tương đối. Phát triển đến đằng sau, Hứa Thịnh cũng có nghĩ qua nhường đại hoàng quá độ đến xã hội hiện đại. Bất quá xã hội hiện đại có một cái thật không tốt khuyết điểm. Hắn cái này tiên tổ vị trí trở nên xấu hổ. Xã hội hiện đại không đề sướng thần thoại người nào đó, dễ dàng như vậy để cho người ta sinh ra ủy lại cảm giác. Chính Hứa Thịnh bản thân là xã hội hiện đại một phần tử, tự nhiên có khác sâu thể ngộ. Nhưng là đang phát triển con dân bên trên. Phong kiến thể chế đích thật là tốt nhất. Chương 397, Địa cầu văn minh trí mạng quyết điểm. Ánh mắt xuyên thấu qua mờ màng, Hứa Thịnh nhìn thấy xung quanh có mấy cái mộng ảo bọn khí tầng nữa. Huyễn tưởng hương bên trong hiện tại không ít người, nhưng bởi vì nó tính chất đặc thú nguyên nhân, Hứa Thịnh không cách nào nhìn thấy những người này, lẫn nhau tựa như là tại cách xa nhau rất gần thời không song song, cho dù ở cự ly là rất gần, nhưng vĩnh viễn lại không cách nào chạm đến. Dù cho ngẫu nhiên có trùng lập thời điểm, cũng sẽ lẫn nhau đi qua, không cách nào lẫn nhau chạm mặt. Hắn tâm thần hai phần, một bên nhìn xem trận cùng khung viên hai người hành động, một bên đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Huyện tưởng Hương bên trong thời gian mặc dù là vô hạn nhưng là đối với mình con dân lại là tại chân thực phát sinh nếu luận ngỗi về tài nguyên tới nói cái này nàyễ tưởng Hương chỉ có thể coi là thiếu thốn không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến con dân dẫn đám người số tuổi thọ cũng có hạn, cần nhiều hơn cân nhắc cho dù là đi thánh tính con đường người chỉ từ lợi ích cân nhắc cũng sẽ không ở trong đó đợi quá lâu thời gian Huuyết tưởng Hương tác dụng chủ yếu nhất vẫn là trợ giúp bản thể cảm nộ phát tắc đối con dân tăng lên chỉ có thể coi là thi thể vũ trụ tinh không chràng cảnh giận cùng khuôn viên trước đó cũng chưa từng gặp qua ngay từ đầu không khỏi đám chìm trong đó Đủ loại kỳ cảnh cũng làm cho bọn hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ, cảnh giới đều hướng đi về trước một bước dài, bất quá rất nhanh bọn hắn liền đối cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh sát tập mái thành thói quen. Nếu như là cấp thấp văn minh phi thuyền, muốn theo hồn thác tiểu thế giới vị trí đến địa cầu văn minh hành chính tinh, không có mấy chục vạn năm căn bản không có khả năng, nhưng cấp 5 văn minh kỹ thuật lại chỉ dùng mấy ngày liền có thể hoàn thành toàn bộ đi thuyền quá trình. Cái này trong vài ngày nếu như muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ, còn có thể áp dụng ngủ đông kỹ thuật trên phạm vi lớn giảm xuống tế bào hoạt tính, đem thời gian ảnh hưởng hạ thấp nhất. Phải chăng tiến hành ngủ đông? Phi thuyền trí năng bắt đầu hỏi thăm, tại giận cùng khuôn viên trước mặt ngừng tụ ra một cái chế phục mỹ thiếu nữ bộ dáng. Giận Cùng Khung Viên hiện tại còn mặc võ giả phục trang cùng tu sĩ nói bảo, song phương họa phong có thể nói kém đến quá xa. Từ Thịnh cũng tại bọn hắn bên cạnh, hắn mặc chính là cơ giáp, phong cách cũng thật không cùng. Nếu như tại đến mấy loại, tỉ như ma pháp bảo cái gì, thật có thể xem như một đám cộn tớ lệ ở. Không cần. Khuôn viên thoại âm rơi xuống về sau, phi thuyền trí năng cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ Thịnh ở bên cạnh nghe được run lẩy bẩy, hắn hiện tại áp lực thực tế quá lớn. Hai vị hóa thần tu sĩ cho dù là trong lúc vô tình tản ra khí thế cũng làm cho hắn cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn bị xé rách, đã từng trên người chế thức mặc cho hắn rất lớn cảm giác an toàn, nhưng là bây giờ mặc vào cùng không mặc cũng không có khác nhau chút nào. Trên đường đi công biên cùng dẫn cùng Từ Thịnh giao lưu số lần rất ít, nên biết đến tin tức bọn hắn đều đã biết được không sai biệt lắm, đối Từ Thịnh cũng không có làm ra cái gì giam cầm loại thủ đoạn, chỉ là luyện khí tu sĩ nếu có thể ở dưới mí mắt bọn hắn làm ra cử động gì, kia bọn hắn cái này 2000 năm cũng là vô phí. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Dận Cùng khuôn Viên Đại Bộ phận thời gian vẫn là tại thể ngộ khác biệt tinh cầu bên trong biến hóa, dùng cái này đến xác minh một chút trước đó cả ngộ. Từ Thịnh thì là Đại Bộ phận thời gian cũng tại trạng thái tu luyện, hắn dù sao cũng là tu sĩ, công pháp mặc dù không ra sao, nhưng là vượt qua thời gian vẫn là rất dễ dàng. Kỳ thật đối Từ Thịnh mà nói, lần này cũng là hiếm thấy kỳ ngộ. Tựa như là những cái kia trong tiểu thuyết nói tới nhân vật chính, nếu là hắn có thể nắm chặt cơ hội, theo dận cùng khuôn viên nơi này đạt được một chút cao cấp hơn tu luyện pháp môn cũng là cực sự tình đơn giản. Hôn thác nhân tộc bên chứa đựng tu luyện pháp môn chi quang. Đơn giản sẽ để cho tất cả tu tiên thế giới người đều đỏ mắt, tại vạn vật đồng giá bên trong, những này pháp môn giá cả cũng cực kỳ rẻ tiền, hứa thịnh trước đây vì phong phú con dân các loại năng lực, loại này đồ vật đều là đóng gói hối đoái. Trên bản chất tới nói, ngoại trừ thu thập tin tức cần hao phí tài nguyên, đến tiếp sau các loại tài nguyên cũng sẽ không tiếp tục cần ngoài định mức tiêu hao, đối với vạn vật đồng giá tới nói, khả năng chính là đem nguyên bản liền cất giữ ở trong đó tin tức lấy ra, bản thân hao tổn cơ hội không có. Một tới, dần nhìn thấy phương xa xuất hiện một quả nhạt màu lam tinh cầu. Tinh cầu bên ngoài kiến tạo bên trong các loại khoa học kỹ thuật công trình, thậm chí còn có một tòa vũ trụ thành. Đây là địa cầu văn minh thất thập tam khóa hành chính tinh trong đó một khóa. Cuối cùng đã tới. Phi thuyền lắc lư nhường từ thịnh theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, hắn nhìn thấy phương xa viên kia quen thuộc tinh cầu, trong mắt xuất hiện một chút kích động. Nội tâm của hắn bên trong tự nhiên cũng bắt đầu sinh qua một chút tố giác ý nghĩ, nhưng là hắn biết rõ tại hai vị hóa thần cường giả dưới mí mắt làm chuyện này chính là muốn chết. Đối với toàn bộ địa cầu văn minh tới nói, hóa thần tu sĩ đều là cực kỳ khó đối phó tồn tại, mục tiêu của bọn hắn quá nhỏ. Bản thân lại có thể một mình tại trong vũ trụ sống sót, nếu như không phải sớm bại ra Thiên La địa vổng, căn bản không có khả năng đánh giết một vị Hóa Thần tu sĩ. Hơn mấu chốt chính là, hắn biết rõ ngoại trừ trước mắt hai vị này bên ngoài, tự mình không xem thường tiến vào viên kia tinh cầu bên trong còn có càng nhiều Hóa Thần tu sĩ. Thất Lạc thượng cổ tu sĩ Văn Minh, đây là hắn hiện tại nhận biết. Địa cầu lịch sử vẫn là rất huy hoảng, mấy ngàn năm qua đã từng phát hiện qua không phải Thất Lạc Văn Minh. Những ngày Văn Minh bên trong có cực đoan nhỏ yếu, dân bản địa mặc dù có trí tuệ, nhưng vẫn là xã hội nguyên thủy, có lại là đầy đủ cường đại bên trong tồn tại không ít tu sĩ, gia tăng thật lớn địa cầu văn minh lực lượng. Thế nhưng là trước đó những cái kia cùng lần này phát hiện cái chênh lệch này quá lớn. Mặc dù Tư Thịnh trong lòng vẫn là có lo lắng, nhưng là hắn càng nhiều là hy vọng cái này tu sĩ văn minh có thể hòa bình gia nhập vào địa cầu văn minh bên trong, làm như vậy người phát hiện tự mình nhất định sẽ đạt được thiên đại ban thưởng. Từ Thịnh ý nghĩ trong lòng mặc dù ẩn tàng rất tốt, nhưng là giận cùng khuôn Viên hai người đều là lo quái, một cái liền có thể nhìn ra, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có vạch trần ý tứ, cụ thể hồn thác bộ lạc đằng sau làm còn phải đợi bọn hắn quan sát về sau. Sau mấy tiếng phi thuyền đi theo dẫn dắt cơ tiến vào dự định quý đạo, chậm rãi rơi vào khoảng này hành chính tinh bên trên. Từ thịnh cái người phi thuyền là bình dân bản, cũng gọi kinh tế bản hay là dân nhà bản, ngoại trừ cơ sở nhất tác dụng bên ngoài, cái khác hưởng là công trình một mực không có, nguyên bản xuất phẩm mục đích đúng là cho những cái kia ra cảnh không tốt lại muốn đánh ra đường công danh một cái cơ hội. Địa cầu văn minh có thể có thực lực bây giờ, cùng những người mạo hiểm này cũng có rất lớn quan hệ, thậm chí có thể nói mạo hiểm giả là văn minh tiến bộ cung cấp tuyệt đại giúp ích. Là giận cùng không viên ra khỏi phi thuyền về sau, ngay tại dẫn độ công tác nhân viên sững sốt một cái. Sau đó lập tức hẩn trường túi chào nói, hoang nên tiền bối đi vào Sở Tinh. Tiếng nói cũng có chút run dậy, hắn mặc dù tu vi rất yếu, chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng là đã từng tiếp đãi qua tu sĩ lại là không biết. Hai người trước mắt cho hắn cảm giác so trước kia tiếp đãi qua vị kia Kim Đan tu sĩ còn mạnh hơn, hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Về phần bên cạnh cùng nhau xuống tới Từ Thịnh cũng là bị hắn không để ý đến, không chỉ có là thực lực mặc vẫn là khí độ bên trên, song vi căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, chỉ có thể là tùy tùng một loại. Bất luận là giận cùng công viên Hai người khí độ đều là tại lâu dài trải qua bên trong dần dần dưỡng thành, không nói thật lâu trước đó, liền nếu luận ngoái về hiện tại, một cái là đại hoàng quốc chủ, một cái là tu sĩ người thống lĩnh, đều là tuyệt đối thượng bị giả, cho dù là hiện tại địa cầu văn minh lãnh tụ đang dận độ trên cùng hai người bọn họ cũng xa xa không cách nào tương đối. Lại nói trang phục phía trên, hôn thác nhân tộc thu hoạch thế, nhưng là mấy ngàn thế giới tài nguyên, trên thân hai người mặc đều là phù hợp hiện tại tu vi cường đại bảo vật, vận dụng tài liệu quý hiếm đạt đến mấy chục vạn loại này. Cơ giáp là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tác xuất. Bọn hắn là rất ít trang phục cũng là hồn thác nhân tộc lực lượng áp xúc rất nhiều người đi đường thấy qua cũng đều là mắt lộ ra tính sợ hiện tại địa cầu văn minh đang cùng tr tộc văn minh tiến hành chiến tranh dạng này cường đại tu sĩ đều là bọn hắn sinh tồn bảo hộ thực lực bày ở nơi này bề ngoài lại không có chút nào khác biệt cho nên giận cùng khuôn viên dù là không có chứng minh thân phận thủ đoạn cũng không có nhận bất luận người nào để ra nghi vấn địa cầu văn minh mặc dù dự xếp đặt các loại tình huống nhưng là như giận cùng khuôn viên dạng này tiến vào lại là không có bất kỳ phòng bị nào bọn hắn cũng không có khả năng phòng bị Dù sao đây hết thể nghiêm chỉnh mà nói là hứa thịnh thủ bút. Dẫn rất cung viên tại quả này hành chính tinh trên cái dừng lại hơn nửa ngày. Bọn hắn tới mục đích chỉ là sưu tập địa cầu văn minh tin tức, hiện tại mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Tư thịnh mặc dù một mực đi theo bên cạnh của bọn hắn, nhưng là hắn có sao có thể nghĩ đến dẫn đám người thực lực. Hắn càng không khả năng nghĩ đến, đã từng địa cầu văn minh xuất hiện những cái kêu hóa thần tu sĩ kỹ thuật cũng chỉ là ngụy hóa thần, bọn hắn tại giận dạng này hóa thần tu sĩ trước mặt căn bản không có tư cách xưng là hóa thần tu sĩ. Cuối cùng được đến kết quả còn không tệ. Dận cùng Khưm Viên trao đổi qua ý kiến về sau cảm thấy cái này một chi nhân tộc tương đối có tiềm lực, có đáng giá hồn thắc nhân tộc học tập địa phương. Tiếp xuống trực tiếp đi hướng thủ đô Tinh Đi, đến về sau nhóm chúng ta cùng vị kia Văn Minh lãnh tụ trò chuyện một cái. Khuôn Viên bản thân đối quản lý một cái Văn Minh liền có rất kinh nghiệm phong phú, hắn tại sửa Tinh trên đạt được các loại tin tức cũng làm cho rõ ràng nói cho hắn biết, cái này một nhiệm kỳ Văn Minh lãnh tụ hoàn toàn chính xác rất có năng lực. Dẫn tự nhiên không phải không thể, hai người đem tử thị mang theo, lần nữa ngồi lên phi thuyền. Sở Tinh bên trên có tốt hơn phiên bản phi thuyền, lấy bọn hắn năng lực Sử dụng ra một chút năng lực cũng có thể tùy tiện đạt được những chiếc phi thuyền này, nhưng là cũng không cần như thế. Phi thuyền ở giữa xa cự ly đi thuyền kỹ thuật cũng không có quá khác biệt lớn, từ thịnh chiếc phi thuyền này đã đầy đủ dùng, hai người vẫn là lo liệu lấy có thể giảm bất lực chú ý liền giảm bất lực chú ý quyết sách. Sủa tinh cự ly thủ đô tinh cự ly cũng không gần, bài trừ đặc thủ thông suốt bên ngoài cấp tốc phương pháp, như thường đi thuyền đều cần 9 giờ. Tại đi hướng thủ đô tinh quá trình bên trong, dẫn cùng không viên gặp một chút phiền thoái, dù sao cũng là địa cầu văn minh hạch tâm chỗ, bảo hộ cường độ lớn cũng là chuyện rất bình thường nhưng là giận cùng không viên dù sao đều là nhân loại, về mặt thân phận liền không có vấn đề quá lớn, gặp được phiền phức thời điểm cũng đều là sơ lược thi thủ đoạn liền vượt qua. Cái này trong cả quá trình, Từ thịnh cũng từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên trở nên kinh dị sau đó trở nên kinh dị. Hắn chưa từng một khắc cảm giác được địa cầu văn minh nhưng thật ra là như thế nguy hiểm, nếu như chủng tộc cũng có thủ đoạn như vậy đối thủ đô tinh tiến hành tập kích, như vậy địa cầu văn minh sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong liền rơi vào hối loạn, như thế tuyệt đối sẽ có vô số người vì vậy mà mất đi tính mạng quý giá. Chương 398, không thêm bất luận cái gì che giấu tiếp cận. Thủ đô Tinh, địa cầu văn minh hạch tâm chỗ. Tên của nó tự nhiên cũng tức là địa cầu. Cái tên này đối với Hứa Thịnh tới nói tự nhiên có đặc thù ý nghĩa, nhưng là không nói trước địa cầu như thế phổ thông danh tự xuất hiện đột tên là rất đại khái dẫn đầu sự tình. Liên chỉ nói Nguyễn Tưởng Hương bên trong xuất hiện địa cầu cái tên này càng là chuyện lại không quá bình thường, đã cái này đột khí xuất hiện khả năng rất lớn chính là kết hợp hắn ký ức. Hắn tiếp trước nhìn qua nhiều như vậy truyền hình điện ảnh tác phẩm, một thế này cũng tiếp thu nhiều như vậy tin tức chạy, cho nên mới xuất hiện từng cái cổ cổ quái quái thế giới thậm chí trước đó trở thành cây trải qua hắn cũng có thể nghĩ ra được kiếp trước tự mình cũng nhìn qua một bản trở thành cây sách, về phần đằng sau cả một cái tinh linh tồn tại đều là nữ tính sự tình. Cũng đồng dạng phổ biến. Địa khu làm thủ đô tinh, bản thân tính chất khẳng định là hơn thiên hướng về hành chính, nhưng là lúc này địa cầu mới trong vũ trụ nhìn sang, lại là hơn cùng loại những cái kia phong cảnh tinh, khắp nơi là mảng lớn mảng lớn khu không người, chỉ có tại một chút đặc biệt địa phương mới tồn tại công trình kiến trúc. Hệ ngân hà bên trong thích hợp cư ngụ tinh cầu rất nhiều, nếu như cân nhắc ở lại điều kiện phương diện, địa cầu sức cạnh tranh kỳ thật không lớn. Rất nhiều người có thể lựa chọn đi những cái kia xa xôi thế giới sinh hoạt. Nhưng dù sao Thủ đô Tinh là một cái văn minh trái tim, ở chỗ này có nhiều hơn lên cao con đường, vô số người đối với nơi này chạy theo như vịt. Thủ đô Tinh hiện tại nhân khẩu bất quá là chỉ là 300 triệu. Dựa theo địa cầu văn minh hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực, có thể nhẹ nhóm đem sinh tồn nhân khẩu quy mô mở rộng gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể đầy đủ bảo trì hoạt động không gian. Thậm chí muốn, còn có thể thái dương hệ bên trong kiến tạo từng tòa vũ trụ thành, cho dù là toàn bộ văn minh nhân khẩu cũng tụ tập ở chỗ này đồng dạng có thể. Những này đề tài thảo luận cũng xuất hiện qua vô số lần, nhưng cuối cùng đều là không có thông qua. Trên địa cầu chỉ có chân chính hiển quý khả năng ở lại đây. Ngoại trừ gia tộc hiển hách bên ngoài, cái người cũng có thể thông qua quân hàm vẫn là thực lực tiến hành giai tầng nhảy vọt. Tại tất cả địa cầu văn minh công dân trong lòng, một cái địa cầu ở lại danh ngạch có thể nói là giấc mộng của bọn hắn chỗ. Nếu có người hứa hẹn có thể cho hắn cùng hắn người nhà ở tại địa cầu cơ hội, như vậy sẽ có vô số người liều lĩnh, nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đổ vỡ. Giạng này chỗ, tự nhiên cũng người lui tới viên tư cách thẩm tra phi thường khắp nghiệm. Chỉ từ trên phi thuyền đến xem Mỗi một cái đều là ngoại hình phức tạp, loại hình trước vào. Cho nên khi một chiếc bình dân thuyền lẫn vào những này giá cao chốt vót trong phi thuyền, thật sự là hạc giữa bầy gà, chói mắt tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao lại xuất hiện một chiếc dân mèo thuyền? Nhân viên quản lý đây, đây là bọn hắn công tác cực lớn thất trách, ta muốn khiếu nại. Quá xuôi quải, vậy mà cùng phi thuyền như vậy cùng nhau phi hành. Bang thần công cộng bên trong xuất hiện các loại tiếng la. Như thế hành vi liền cùng một trận quý tộc dạ yến bên trong lẫn vào một cái tên ăn mày, mỗi một cái tự khoe là quý tộc người đều tuyệt đối không thể chịu đựng được. Là những người này hô hào thời điểm, trên địa cầu phi thuyền bộ môn quản lý kỳ thật đã sớm lâm vào sức đầu mẻ chán bên trong. Trong đó bộ trưởng càng là đầu đầy mồ hôi nhìn xem càng ngày càng gần chiếc phi thuyền kia. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là phi thuyền này bên trong chứa đến tuột cùng là cái gì? Có phải hay không là loại kia có thể đem cả viên hành tinh cũng nổ nát vụn phản vật chất bom? Nếu như địa cầu thật bị xóa đi, như vậy đối với địa cầu văn minh tới nói mặc dù không về phần trực tiếp diệt vong, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, dù sao chủng tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội trên địa cầu bất quá là 300 triệu nhân khẩu, đối với toàn bộ địa cầu văn minh lấy vạn ước làm đơn vị nhân khẩu số lượng tới nói, chiếm so thực tế quá ít. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phi thuyền bộ môn quản lý cũng không có khả năng giấu giếm được, đầu tiên biết đến chính là cấp trên của bọn họ đơn vị, giao thông bộ. Sau đó cũng không lâu lắm, toàn bộ văn minh tối cao lãnh tụ cũng biết rõ chuyện này. Tại địa cầu trung ương nhất trong văn phòng, khí chất thân hòa nữ tử nhẹ trao lại lông mày, trước mặt nàng hình chiếu trên đang phát hình dẫn bọn người chỗ phi thuyền chỗ thời gian thực cảnh tượng. Mà tại cái này cảnh tượng phía dưới, càng là có bọn hắn một đường tới hành trình tin tức. Đối với một cái cấp 5 văn minh tới nói làm được chuyện như vậy thật sự là quá mức dễ dàng tại bọn hắn không có chú ý tới thời điểm người có thể tại dưới mí mắt hắn trộm đạo là một chút động tác nhỏ thế nhưng là một khi bị chú ý tới như vậy mọi cử động sẽ không giấu giếm được bất quá giận cùng khuôn viên hiện tại cũng không có chuẩn bị giấu giếm được không chút khách khi nói lấy bọn hắn hiện tại cùng địa cầu cự ly nếu như muốn thậm chí có thể đem trên địa cầu tất cả mọi người trực tiếp cho xóa đi địa cầu văn minh Cường đại là cường đại tại những vũ khí kia bên trên nếu luận muỗi về bản thân chiến lực hiện nay cũng bất quá là tại nguyên án cấp độ mà thôi Trước đó hóa thần kỳ chiến đấu, Nguyên Anh hậu kỳ vương phẩm tại đột phá thành công chức cũng không cách nào tiếp cận, hiện tại phóng tới địa cầu Văn Minh bên trên, tình huống còn muốn càng thêm phiên phước, cho dù là đem cái gọi là chín đại chiến thần toàn bộ được triệu tập, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản giận Cùng Khương Viên hai người tiếp cận. Tại giận Cùng Khương Viên trong mắt, bọn hắn hành động như vậy nhưng thật ra là đang phát tán ra tín hiệu. Bọn hắn trên đường mặc dù đã xác định sẽ để cho địa cầu Văn Minh biết rõ hồn thác nhân tộc tồn tại, nhưng là song phương cũng không phải là sát nhập quan hệ, mà là lấy một loại độc lập, phương thức hợp tác. Hôn thác tiểu thế giới bắt đầu tạm thời gia nhập vào địa cầu văn minh, trở thành địa cầu văn minh một bộ phận, nhưng là đồng thời bọn hắn tiếp tục có được quyền tự chủ, địa cầu văn minh không có tư cách đối hồn thác nhân tộc phát triển khoa tay múa chân. Đương nhiên bọn hắn không phải cái gì cũng không làm, tại gia nhập vào địa cầu văn minh về sau, bọn hắn sẽ phái ra võ giả cùng tu sĩ tham dự vào cùng chủng tộc trong chiến tranh, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn những này hóa thần tu sĩ cũng sẽ gặp tình huống xuất thủ. Đây tuyệt đối xem như phi thường có thành ý, dẫn cùng không viên đều đã căn cứ đạt được tin tức suy tính qua rất nhiều lần. Cuối cùng được đến đáp án là địa cầu văn minh sẽ không cự tuyệt. Đối với hồn thác nhân tộc tới nói, cùng trùng tộc chiến tranh là một cái chuyện nguy hiểm, nhưng là quá khứ thời gian bên trong, tương tự đại chiến hồn thác nhân tộc đã trải qua quá nhiều, đây bất quá là một lần nữa lịch luyện cơ hội. Phi thuyền tiếp tục tiếp cận. Trên địa cầu tất cả mọi người nhập lâm đại địch, mấy vị đang trở tại trên địa cầu nguyên anh tu sĩ cũng đều tụ tập tại văn minh lãnh tụ bên người. Mà theo phi thuyền tiếp cận, mấy vị này một mực biểu lộ cũng còn được cho bình tĩnh nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến, ngôn ngữ có chút cả lâm mà nói, "Hóa, hóa thần tu sĩ?" Bên cạnh Văn Minh lãnh tụ sau khi nghe cũng là ăn nhiều giật mình, nàng hỏi: "Các ngươi xác định?" Trong đó một vị hạc phát đồng nhan lão giả biểu lộ nghiêm túc nói: "Tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, cảnh giới này lực lượng đã xa xa siêu việt Nguyên Anh kỳ, cái ghi chép bên trong hóa thần cấp độ không khác nhau chút nào, chỉ bất quá." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên trầm chờ. Nữ tử trầm giọng nói: "Bất quá cái gì?" Lão giả do dự một cái mới nói ra: "Bất quá bọn hắn thực lực cũng quá mức cường đại nhiều, cơ hội đã đến ghi chép bên trong hóa thần cấp độ thượng hạn, tiếp cận cái kia trong truyền thuyết cấp độ." Cái gọi là trong truyền thuyết cấp độ dĩ nhiên chính là độ hư địa cầu văn minh đi qua chưa từng xuất hiện cái này đẳng cấp tu sĩ bọn hắn đi ra thực lực cao nhất cũng bất quá là hóa thần gia đoạn trước thậm chí cho dù là bọn hắn sáng tạo ra mạnh nhất công pháp cũng bất quá chỉ là có thể tu luyện tới hóa thần hậu Kỳ sáng tạo ra cái này một môn công pháp người bất quá là có thể cảm nhận được đường còn không có đoạn tuyệt lưu lại nói như vậy chân chính đằng sau còn có hay không cảnh giới càng cao hơn hắn cũng không cách nào cho ra tính quyết định chứng cứ nhưng là lúc này lão giả cho tới bây giờ trên thân thể người xác thực cảm nhận được cảnh giới cao hơn tuyệt đối tồn tại sự thật đối với hắn Bên cạnh 5 vị nguyên anh tu sĩ cũng đều đưa cho đồng ý. Lúc này tình huống có thể nói là rất khó lựa chọn. Hai vị hư hư thực thực hóa thần hậu kỳ tu sĩ đến, làm cho cả địa cầu văn minh đều như lâm đại địch. Bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng chiếc phi thuyền này tới mục đích, bọn hắn tại trước đây không lâu đã gửi tới một lần hỏi thăm, thế nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Địa cầu văn minh đến cấp 5 sau đã thật lâu chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy, toàn bộ văn minh nhận ý hiếp ký ức thực tế quá xa xưa. Trong phi thuyền, dẫn cùng Khung Viên hai người đang yên lặng nhìn xem phía dưới cấp tốc biến lớn địa cầu. Lấy nhãn lực của bọn hắn đã có thể vượt qua ở trong đó cự ly trực tiếp nhìn thấy trên địa cầu những người kia xin báo cho thân phận của các người xin báo cho thân phận của các người xin báo cho thân phận của các người trong phi thuyền vừa rồi địa cầu văn minh gửi tới tin tức còn tại thông báo hai người sở dĩ không có tiến hành đáp lại cũng là muốn mượn nhờ lần này cơ hội quan sát một chút địa cầu nhân loại tại nguy cơ trước mặt ứng đối trình độ nếu như ứng đối quá kém bọn hắn sẽ cân nhắc ở phía sau hợp tác quá trình bên trong dần dần tranh thủ chủ đạo vị trí từ Thịnh tại phía sau sớm đã làm mặt xuống màu sắc Ngay từ đầu hắn cảm thấy phía trước hai vị này đại tu là không có ác ý, tự mình tiếp xuống có thể sẽ nên đón người trên người sinh hoạt, thế nhưng là trước đây không lâu sự tình lại là nhường ý nghĩ của hắn phát sinh, cải biến hắn, hắn cảm giác được mình bây giờ sinh mệnh hoàn toàn là nguy cơ sống tối, khả năng sau một khắc liền sẽ gặp được vô số viên đạn đạo bị nổ thành bụi phấn. Hóa thần tu sĩ có lẽ sẽ tại bạo tạc bên trong lông tóc không tổn hao gì, nhưng là mình dạng này một cái luyện khí tiểu tu sĩ lại là không có bất kỳ khả năng. Càng là nghĩ hắn thì càng cảm giác tiền độ của mình ngảm đạm, càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi nhường thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Dẫn cùng công viên đem hắn biểu hiện xem ở trong mắt, lại là từ đầu tới đuôi không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Bọn hắn đối tử thịnh đánh giá khá tốt, mặc dù thiên phú có một chút giảm hoạt, nhưng là bản tính thuần lương, thêm nữa hắn là cái thứ nhất phát hiện hồn thắc nhân tộc người, nếu như có thể mà nói, cũng có thể cho hắn cung cấp một chút giúp ích, để cao hắn tại địa cầu Văn Minh bên trong địa vị. Phi thuyền rất nhanh chính thức tiến vào địa cầu tầng khí quyển, tốc độ bắt đầu nhanh chóng chậm lại. Địa cầu bên này cuối cùng không có lựa chọn dùng vũ khí tiến hành công kích. Đây là Văn Minh lãnh tụ cuối cùng quyết định Lở đi lực thủ đoạn công kích đều cần đầy đủ thời gian khả năng bổ sung năng lượng cùng nhắm chuẩn, chuyện đột nhiên xảy ra, đã không cách nào làm đến bước này. Có thể điều động vũ khí nhiều nhất chỉ có những cái kia quy đạo vũ khí. Thế nhưng là đối với Hóa Thần tu sĩ tôi nói, những cái kia quý đạo vũ khí cũng không có tác dụng quá lớn, không có khả năng trực tiếp đem tiêu diện. Ngược lại sẽ bộc lộ ra địa cầu ứng đối phương diện này chuyện kinh nghiệm không đủ. Chương 399, sơ bộ hợp tác. Phi thuyền chậm rãi từ trên trời hàng không xuống. Mấy chục vạn quân nhân như Lâm đại Địch đã từng cho bọn hắn sung túc cảm giác an toàn cơ giáp trang bị hiện tại không chút nào có thể làm dịu bọn hắn tâm tình thần trương. Cái này mấy chục vạn quân nhân, mỗi một cái cũng có được luyện khí kỳ thực lực, bọn hắn là toàn bộ địa cầu văn minh tinh nhuệ nhất quân đội. Tinh nhuệ như vậy quân đội tự nhiên không có khả năng quanh năm đóng quân tại trên địa cầu. Bọn hắn lúc này sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì địa cầu văn minh vận dụng văn minh nội tình, vận dụng xác định vị trí nhảy vọt kỹ thuật, đem chi này bộ đội tinh tại mấy vạn năm ánh sáng chuyển đi trở về. Ngoại trừ mấy chục vạn quân nhân tinh bên ngoài, còn có càng nhiều quyền quý xuất hiện tại các ngóc Những này quyền quý tuyệt đại bộ phận cũng có được thực lực không tầm thường, tức thiểu số mặc dù thực lực thấp, nhưng là trên người bọn họ khí thế cũng cực kỳ kinh người, hiển nhiên tại phương diện khác có năng thiếu. Thu hoạch một cái địa cầu ở lại tư cách cực kỳ khó khăn, toàn bộ văn minh có thể có cơ hội ở chỗ này, ở lại chỉ có trước một phần bọn người. Cơ hội chỉ cần ngươi xuất thủ lúc không có đủ tại trên địa cầu ở lại tư cách, như vậy ngươi đến chết cũng thu hoạch được không được. Địa cầu văn minh giai tầng cố hóa cực kỳ nghiêm trọng, tại giai lâu như thế thời gian bên trong, gia tộc và môn phái tự nhiên lại lần nữa sinh ra, không chút khách khí nói Hiện tại chiến lực tử A các nơi các quyền quý, Nam giữ lấy toàn bộ địa cầu văn minh 90 trở lên tài nguyên. Có lẽ bọn hắn tiện tay vứt bỏ rất rươi, phóng tới những cái kia phế tinh bên trong cũng là nhặt về trai người tha thiết ước mơ bảo vật. Tô Lan lặng im nhìn xem phi thuyền rơi xuống đất, nàng nhãn thần không có quá nhiều lực tác bạch, tựa hồ chỉ là bình thường ném đi qua ánh mắt, nhưng nếu như cùng với nàng con mắt đối đầu, liền có thể phát hiện trong đó có kinh tâm động phép chí trí lực. Một vị kim đan tu sĩ lực lượng cũng không thể khinh thường. Tô Lan không hề nghi ngờ là thiên tài người tu luyện. Trong lịch sử có thể tại nàng cái tuổi này đạt tới kim đan có thể đến được trên đầu ngón tay, nhưng là đồng dạng bởi vì như thế sớm đạt đến cảnh giới trước mắt, nàng cơ sở không đủ nền vững chắc, sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đợi này dừng bước tại nguyên anh sơ kỳ. Địa cầu văn minh mặc dù đi là tu hành lộ dây, nhưng là phương hướng của bọn hắn cũng không phải là phi thường chính thống, dựa theo chính thống tu luyện, cho dù là tư chất yêu việc người, trở thành kim đan cũng cần gần trăm năm thời gian, cho dù là luyện khí kỳ cũng cần từng tầng từng tầng rèn luyện. Nhưng lại ở chỗ này, Gen có thể khai phá nhường bọn hắn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn quá trình này, nhường bọn hắn chỉ dùng như thường 1/3, 1/5 thậm chí 1/10 thời gian liền có thể đạt tới đồng dạng cảnh giới. Nhưng hết thể tăng lên đều là có đại giới, như là dục tốc bất đạt, khai phát gen có thể bọn hắn là lấy hao tổn tương lai tiềm lực làm đại giá. Đây cũng là hóa thần tu sĩ xuất hiện ít như vậy nguyên nhân, tại loại này phương thức tu luyện ở dưới, có thể trở thành hóa thần cảnh giới người không thể nghi ngờ đều là ngút trời kỳ tài, nếu như sử dụng chính thống tu luyện pháp, đừng nói là hóa thần, liền liên động hư cũng cũng rất lớn khả năng. Nguyên thủ bọn hắn xuống tới. Tô Lan bên cạnh trung niên nam nhân có chút khẩn trương thấp giọng nói một câu, hắn tu vi rất cao, Trừng Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, chức trách của hắn cũng vô cùng đơn giản, bảo hộ Tô Lan an toàn. Tô Lan tại hắn nói lúc sau đã thấy được hai đạo bóng người theo trên phi thuyền đi xuống. Không, là ba đạo bóng người, ở phía trước hai đạo bóng người đằng sau còn đi theo một cái. Vân vân. Cái kia cơ giáp không phải bảo hiểm giả tiêu chuẩn thấp nhất một cái kiểu dáng sao? Chẳng lẽ? Dẫn cùng Khung Viên sóng vai theo phi thuyền đi xuống. Lúc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là mấy chục vạn chương biểu lộ khác nhau mặt. Đổi lại là người bình thường, bị như thế chiến trận nhìn chăm chú vào sớm đã tâm thần thất thủ, cho dù là những cái kia có chút đạo hạnh, cũng sẽ không bình tĩnh. Thế nhưng là hai người trải qua tương tự trạng diện thực tế nhiều lắm, nhất là Khôn Viên, làm đại hoàng quốc chủ, hắn đồng thời tiếp nhận số trăm vạn người nhìn chăm chú thực tế quá như thường bất quá. Hiện tại nhìn người mặc dù thực lực cũng không thấp, có luyện khí kỳ trở lên cấp độ, thế nhưng là đại hoàng võ xoáy cảnh giới nhân sinh so trước mắt còn nhiều hơn ra gấp 10, mỗi một cái võ sư chiến lực đều tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ. Hai người rất nhanh liền khóa chặt hoạch tâm nhân vật. Tô Lan tướng mạo và khí chất phi thường dễ dàng ghi lại, cung viên cùng dẫn đang trên đường tới tùy tiện nhìn lướt qua giả lập hình tượng liền đã nhớ kỹ các loại địch thủ. Từ thịnh ở phía sau vẫn như cũng là run lẩy bẩy bên trong, mấy chục vạn đạo luyện khí kỳ khí tức, nhưng hắn cảm giác mình tựa như là một vùng biển mênh mông trong biển rộng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lút, nhất là hắn cảm nhận được những cái kia trong ánh mắt đối địch, hắn càng là có dũng khí quay người trở lại trên phi thuyền xúc động. Ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn a, ta chỉ là một cái người bị hại. Hắn ở trong lòng hô to, lại là làm sao cũng không dám theo trong miệng lên tiếng. Hai vị từ đâu mà đến, ôm loại thái độ nào? Làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cũng không có tiếp tục bao lâu, là giận cùng Khương Viên vẫn là phong khinh vân đám lúc, Tô Lan cuối cùng là trước nhịn không được, từ ai trong lòng thở dài một hơi, chủ động mở miệng nói, "Nhóm chúng ta theo phương xa mà đến, bản tâm là muốn cùng Địa Cầu Văn Minh hợp tác." Soạt. Một cái tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên. Có những cái kia nguyên bản cực độ người bi quan lúc này càng là vui mừng nhướng mày, nếu như trước mắt hai vị này cường đại hóa thân tu sĩ không phải Địa Cầu Văn Minh đích nhân, kia không thể nghi ngờ là một cái thật tốt sự tình. Về phần phía sau hợp tác bọn hắn tạm thời còn không có chú ý, dựa theo hiện nay tình huống, chỉ cần địa cầu nguy cơ giải trừ, như vậy hợp tác hay không cũng không có liên quan quá nhiều. Tô Lan đang nghe câu này trả lời chắc chắn lúc cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nàng trước đó mặc dù tư tưởng qua các loại khả năng, nhưng là trước mắt loại này tình huống là bị hắn trước hết nhất bài trừ, dù sao chuyện tốt như vậy xuất hiện xác xuất thực tế quá nhỏ. Nếu như bọn hắn thật là đến gia nhập chúng ta, kia thực lực của chúng ta khẳng định sẽ tăng nhiều. Kia thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua cường đại hóa thần, tựa hồ đã tiếp cận cảnh giới tiếp theo. Quá tốt rồi chưa từng xuất hiện ta trong tưởng tượng máu chảy thành sông của diện. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, rất nhiều người đang nghe giận cùng Khương Viên Khôi phục sau cũng lỏng ra thở ra một hơi, như không tất yếu, không có người muốn tại cái này thời điểm địa điểm này tiến hành đại chiến. Kết quả sau cùng cho dù là bọn hắn có thể đem hai vị hóa thần cho ra đi, phía bên mình cũng đem nỗ lực cái giá cực lớn, khả năng toàn bộ địa cầu đều sẽ trở nên thùng trăm nàn lỗ. Nếu như là dạng này, kia địa cầu văn minh hoàn nền các người, Bỏ mặc trong lòng có mấy phần tin tưởng, lúc này Tô Lan đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt chính là ổn định thế cục thời gian là đứng tại bọn hắn bên này từ đây khắc trước vô luận thời gian trôi qua bao lâu tình huống đều sẽ đối với mình bên này càng ngày càng có lợi giậ cùng công viên trong lòng cũng có một cái cây thước bọn hắn cũng sẽ không chỉ hoán quá thời gian dài không phải vậy địa cầu văn minh nếu quả như thật Nghghi quẩn điều tới lớn uy lực vũ khí như vậy dù là bọn hắn là Võ Vương cùng hóa thần cũng đồng dạng sẽ ở trùng kích vào bị xóa đi bọn hắn cũng không giống như ra tìm hiểu một lần tình báo liền mất đi sinh mệnh quá khứ nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm cũng đến đây nếu như cái này thời điểm xảy ra vấn đề vậy cũng quá thua lỗ một điểm cũng may loại này tình huống chưa từng xuất hiện song Phương đều là có đại trí tuệ người là công viên dẫn cùng người cùng Tô Lan tiến hành bước đầu giao lưu về sau song phương liền đã xác định lẫn nhau là thật có thể hợp tác liên quan tới hồn thác tiểu thế giới thuyết pháp từ lâu chuẩn bị kỹ cả thất lạc thượng cổ tu sĩ văn minh lý do này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt bọn hắn trên đường ngẫu nhiên một lần từ từ Thịnh nói ra bọn hắn suy tư một lát sau cảm thấy phi thường tốt về phần từ Thịnh hắn cũng bị trao tặng tự do không cần lại bị giam cầm ở phi thuyền trung quanh khi biết cái tin này thời điểm Từ thịnh vui đến phát khóc, tại dọc theo con đường này, tâm tình của hắn có thể nói là trải qua thay đổi rất nhanh, ở giữa có vô số lần hắn cũng cho là mình muốn treo, nhưng là không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn là tốt. Bởi vì hắn đặc thù trải qua cùng cống hiến, địa cầu văn minh phương diện cho hắn nhiều loại lựa chọn, nếu như hắn không muốn lẫn vào chuyện khác, chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt, như vậy địa cầu ngoại văn rõ ràng đem tặng cùng hắn đại lượng điểm tín dụng, những này điểm tín dụng đầy đủ hắn cùng phía sau lương dùng mấy đời. Nếu như hắn có trí tại tham dự hành chính hệ thống, như vậy cũng có thể mở ra linh kết nối đến, chỉ cần làm rất tốt Một cái trung tầng lãnh đạo vị trí tuyệt đối chạy không được, dạng này vị trí tại hắn trước kia căn bản liền nghị cũng không dám nghĩ. Nếu như các loại điều lệ cái này nhiều, nội dung cái phong phú, đơn giản nhường rất nhiều người nhìn đều nhìn không hết. Bất quá từ thịnh cũng coi như đạt thành lúc trước hắn giấc bọn kia, thông qua trở thành mạo hiểm giả phương thức, thoát ly tự mình trước đó giai tầng hàng ngũ. Hôn thác nhân tộc sẽ thường cách một đoạn thời gian phái ra chiến sĩ đến tác chiến, đến lúc đó chỉ cần cho nhóm chúng ta tương ứng địa vị, như vậy tại chủng tộc trên chiến trường, nhóm chúng ta liền nhất định sẽ cống hiến ra lực lượng lớn nhất. Dận Cùng Không Viên tự nhiên cũng nhiều dài một chút tâm nhãn, tỷ như nói nhường hồn tháp nhân tộc võ giả cùng tu sĩ đi làm một cái pháo hôi sự tình lúc, bọn hắn lưu liền kiên quyết sẽ không đáp ứng. Tô Lan cũng cho cam đoan, hồn thác nhân tộc tại tham chiến sau sẽ không nhận khác nhau đối đãi, tất cả mọi người được hưởng bộ đội tinh nhuệ đánh ngộ, các loại điểm tích lưu hối đoái vật phẩm quyền hạn cũng toàn diện mở ra. Liên quan tới cái gọi là điểm tích lưu thương thành, Dận Cùng Không Viên nhìn qua, cuối cùng cũng là hai mắt tỏa sáng, địa cầu văn minh tài nguyên mặc dù cạn kém xa trước đó bọn hắn cướp đoạt thế giới khác lấy được tài nguyên. Nhưng là đối với cấp bậc thấp võ giả cùng tu sĩ là được tăng lên lại là không có vấn đề chút nào. Cùng bọn hắn nghĩ, lần này lại chiến, có thể sẽ nhường bọn hắn hồn thác nhân tộc hấp thu đến càng nhiều chất dinh dưỡng, thậm chí sẽ đem trong đó một chút ưu điểm dung nhập vào tự mình tự mình thiên phú bên trong. Một số việc ta muốn hỏi ngươi. Tại đem hợp tác công việc thảo luận xong về sau, khuôn Viên cũng vô cùng thẳng thường hỏi thăm hắn Tô Lan quản lý quốc gia phương pháp, đồng thời hắn cũng lại chính mình gặp phải vấn đề nói một chút ra. Cuối cùng được đến trả lời chắc chắn cũng không phải khiến hắn phi thường hài lòng, Tô Lan mặc dù nói đều là lời nói thật, Nhưng là nàng đem tuyệt đại bộ phận tin tức cũng bảo lưu lại. Cái này tự nhiên là không tín nhiệm biểu hiện, nhưng là Khương Viên Phi thường rõ ràng, Song Vương muốn bồi dưỡng lên đầy đủ tín nhiệm còn muốn không ngắn một đoạn thời gian. Dẫn lại là mượn cơ hội xem một chút địa cầu văn minh cái gọi là tuyệt phẩm công pháp, muốn theo phía trên suy luận, xem có thể hay không rút ngắn mình tới cảnh giới tiếp theo thời gian. Có thể khiến hắn thất vọng là, những công pháp này thật sự là quá kém. Chương 400, đánh pháp tắc linh độ. Là hồn tháp nhân tộc phái ra nhóm đầu tiên võ giả cùng tu sĩ đi ra tiểu thế giới, tiến vào địa cầu văn minh bên trong lúc làm tiên tổ hứa thịnh lại là trên phạm vi lớn giảm bất sự chú ý của mình. Dựa theo hiện nay tình huống, hồn thác nhân tộc đã không cần thời thời khắc khắc cũng chú ý, ta có thể đem phần lớn tinh lực đặt ở pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên bên trên. Tiểu thế giới là tiểu thế giới, tự mình là chính mình. Lựa chọn cái này một mảnh vũ trụ là vì tăng lên hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp, nhưng là hứa thịnh chính mình đồng dạng có thể đi thu hoạch được tăng lên. Liên như là trước đó kia mấy trăm đoạn nhân sinh, một chút liên quan tới bảo vệ thể nộ có thể trên phạm vi lớn ra tăng pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ, nếu như lại trải qua một chút dạng này nhân sinh, Như vậy gia tăng chắc chắn lần nữa tiếp tục. Hứa Thịnh nếm thử đem tinh thần của mình tách ra một bộ phận, sau đó thoát ly hiện nay chỗ cái này mộng ảo Bách khí. Nếu như thất bại lời nói, hắn sẽ nghĩ tới cái khác phương thức, nhưng là nhường hắn có chút mừng rỡ là, cuối cùng tự mình phân ra cái này một bộ phận rất sáng khoái nhẹ nhàng thoát ly trước mắt Ngộng ảo Bách khí. Tại cái này một bộ phận tinh thần thoát ly Ngộng ảo khí phái về sau, Hứa Thịnh bắt đầu tìm kiếm thích hợp Ngộng ảo Bách khí. Lần này bởi vì không còn cần cân nhắc con dân cùng tiểu thế giới phát phương diện nhân tố, hắn có thể chọn lựa phạm vi lớn rất nhiều, không bao lâu hắn liền tuyển định giấc Ngộng Huyễn khí. Tại một đoạn này nhân sinh bên trong, hắn trùng sinh vì một cái phượng hoàng, loại này trong truyền thuyết thần thú kỳ thật xác thực tồn tại, thậm chí tại hắn trùng sinh trong thế giới kia, có nghiêm trình chi phượng hoàng tộc quần. Thoạt đầu hắn chỉ là một cái phổ, phổ thông thông thường phượng hoàng, cùng đồng bạn so sánh, hắn không có bất kỳ tránh quan điểm, nhưng khi hứa thịnh ký ức đến lúc, hết thể cũng cải biến, hắn lấy sao trội tốc độ quật khởi, rất nhanh vượt qua tất cả phượng hoàng, trở thành phượng hoàng nhất tộc đại tân sinh bên trong người mạnh nhất. Sau đó một năm rồi lại một năm đi qua, thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sinh vật ít càng thêm ít cũng chính là tại một năm này, Phượng hoàng nhất tộc bên trong cao tầng thông qua được quyết nghị, phụng hắn là Lao tổ. Trở thành Lao tổ về sau, hứa thịnh một mực che chở cái này vương hoàng tộc quần vài vạn năm thời gian, cũng tại cái này vài vạn năm bên trong, từng chút từng chút tích lũy lấy bảo vệ lực lượng, là tích xúc lực lượng đến cái nào đó cực hạn điểm lúc, bọn chúng hóa thành hứa thịnh xung kích cảnh giới cao hơn văn khẩu. Cái thế giới này cuối cùng mang tới tăng lên là không? 12%, biên độ không cao lắm, nhưng là cân nhắc bản thân hắn là không vốn vạn lợi tình huống, nếu như có thể nắm chặt cơ hội Nói không chừng có thể giống như trước tại vạn tộc cương vực đánh hương hỏa, đánh pháp tắc lính nộ độ. Cuối cùng chứng minh, cái này cơ hội rất khó nắm chặt, mặc dù con đường này có thể đi thông, nhưng là chấp hành bắt đầu quá mức khó khăn, muốn thu hoạch được pháp tắc tăng lên, cần nỗ lực càng lớn cố gắng. Là thứ một tên viện trợ địa cầu hồn thác nhân tộc tham chiến lúc, hứa thịnh pháp tắc lính nộ độ đã đạt đến 25%. Tốc độ này thật sự là quá kinh người, phải biết hắn hiện tại trô qua thời gian bất quá chỉ là rất ngắn một đoạn. Nếu như vậy xuống dưới Nói không chừng ta có thể tại ra huyền tưởng hương trước đó liền đạt thành đặc thủ bồi dưỡng phương án cái thứ 2 mục tiêu. Hứa Thịnh có chút khó mà tự kiềm chế, trước kia tự mình tại huyền tưởng hương bên trong mặc dù cũng có thể đạt được một chút tăng lên, nhưng là căn bản không có khả năng như bây giờ dạng này. Vương Phạm, lần này từ ngươi dẫn đội, nhớ lấy, muốn bảo vệ tốt tính mạng của bọn hắn. Hôn thác bộ lạc bên trong, dẫn căn dặn tự mình tam đệ tử Vương Phạm. Vương Phạm hiện tại tu vi cũng là hóa thần chu kỳ, mặc dù về mặt chiến lược muốn hơi yếu hơn dận cùng công viên, nhưng cũng có thể nói chính là cực kỳ khó được. Đệ tử hiểu được. Vương Phàm gật đầu, sau đó bước ra một bước trước mắt chỗ vị trí, khi lại một lần nữa sau khi xuất hiện, trước mắt của hắn đã nhiều hơn mấy vạn cái tu sĩ. Những này tu sĩ tinh khí thần cũng phi thường chân, mà lại mỗi một cái cũng phi thường trẻ tuổi, bọn hắn có mạnh vô cùng mạnh dạng đi đầu, liên quan tới ra ngoài gặp được kỳ ngộ sự tình bọn hắn đã đã nghe qua quá nhiều, lòng đang đã không vừa lòng tại chỉ là dùng lỗ thay nghe, càng là muốn tự mình trở thành người như vậy. Tu sĩ bên này mấy vạn người, võ giả bên kia lại là trọn vẹn số trăm vạn người. Đối mặt hiện tại hai ước thể lượng tới nói, 10 vạn cấp nhân khẩu quá mức nhỏ yếu. Đại hoàng chỉ là võ sư liền có trăm và cái. Võ giả bên này dẫn đội tự nhiên là tuyên tranh, chỉ từ thống soái năng lực tới nói, hắn còn muốn thắng qua Hiên Dật không ít. Song Phương cũng là quen biết đã lâu, lại thêm giận cùng Khương Viên quan hệ, trên đường đi tiến tới cùng một chỗ, tại cùng một chiếc trên phi thuyền nói chuyện thiếm. Lần trước nhóm chúng ta hồn thác nhân tộc tổn thất có chút lớn, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện đồng dạng tình huống. Tuyên Tranh nói. Vương Phạm gật đầu nói, lần trước thật là một lần thê thảm đau đớn giáo huấn, chưa từng có gặp được chủng tộc chủng tộc như vậy, lấy về phần đem tốt nhất tiêu diệt cơ hội cho bỏ lỡ. Hồn Thác võ giả cùng Hồn Thác tu sĩ ngồi mấy trăm tòa cỡ lớn phi thuyền đi đến Tiền Tuyến. Hiện tại chủng tộc phi thường kiên kỵ Hồn Thác nhân tộc, dạng này một cấu ngoài ý liệu lực lượng, để bọn chúng ở Tiền Tuyến nhiều lần thực lực. Trung tộc là bầy ong thức trí tuệ, chỉ cần bọn hắn mâu trung tại, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra các loại binh chủng. Nhân tộc đi là khoa học kỹ thuật tiến đường, bạo binh tốc độ đã có thể nói là nhanh, có rất ít chủng tộc có thể đánh đồng, nhưng là chủng tộc vừa vận chính là một cái trong số đó. Là Hồn Thác tu sĩ. Là Hồn Thác võ giả cùng Hồn Thác tu sĩ đến Tiền Tuyến lúc, tất cả địa cầu văn minh chiến sĩ cũng kích động không thôi. Đi qua một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn cơ hồ đem tất cả vũ khí vật tư cũng cho đánh xong, muốn bổ sung còn cần một đoạn thời gian. Trùng tộc bên kia mặc dù cũng bỏ ra thêm thảm đau lớn đại giới, thế nhưng là thông qua ăn trùng lại là phi tốc chế tạo ra một nhóm. Hôn thác nhân tộc mang đến có thể nói là cho tất cả địa cầu văn minh tu sĩ một tể cường tâm trầm, nếu như bọn hắn lại chế một điểm đến, khả năng dưới chân cái này màu vàng nhạt tinh cầu liền sẽ triệt để bị trùng tộc chiếm cứ. Tinh cầu bị trùng tộc chiếm cứ mà không phải một chuyện tốt, bọn chúng cần các loại chất dinh dưỡng chính là tinh cầu bản thân, căn bản không cần bao lâu. Nghiêm chỉnh quả tinh, cầu liền sẽ bị toàn bộ hấp thu, chỉ là nhiều hơn một chút đùi bặm vũ trụ. Phía sau đại bản doanh cũng đồng bộ đã nhận ra cái này tình huống. Bọn hắn quả nhiên tuân thủ điều ước, phái ra nhóm thứ hai trợ rút. Các tham nưu trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, hồn thác nhân tộc xuất hiện có thể nhường bọn hắn lúc này tình thế nguy hiểm làm dịu. Trong đó có ít người lại là con mắt loạn chuyện, nghĩ đến trước đây không lâu đến hồn thác nhân tộc, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao tiêu diệt hồn thác nhân tộc lực lượng. Thế nhưng là những người này còn không có đem ý nghĩ biến thành hành động liền nhận được cảnh cáo. Không cho phép ngông cuồng hành động. Cảnh cáo là Tô Lan phát tới làm địa cầu văn minh lãnh tụ, nàng tại quá khứ thời gian bên trong một mực tại cố gắng gia tăng cùng hồn thác nhân tộc trước đó tín nhiệm lẫn nhau. Những người kia hành động không hề nghi ngờ là đang cùng nàng tương phản, hành động như vậy sẽ không bị nàng cho phép. Tất cả muốn phá hư trước mắt của diện đều là văn minh tội nhân. Chương 401, phản thủ làm công. Nhận cảnh cáo người một cái an ổn xuống, bọn hắn trước đó ỷ vào thân phận mình là ẩn tàng, dù cho có động tác nhỏ hồn thác nhân tộc bên kia cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng là tại Tô Lan, cái văn minh này lãnh tụ trước mặt, bọn hắn lại là không có khả năng ẩn tàng hành động. Nếu như Tô Lan quyết tâm muốn tiến hành thanh toán, kêu bọn hắn tuyệt đối chạy không thoát. Có thể trên thực tế, những người này cũng không biết được chính là, bọn hắn vụng trộm làm động tác nhỏ hồn thác nhân tộc mặc dù không biết rõ, nhưng là nhìn chăm chú vào chính xác vũ trụ hứa thịnh lại là thấy phi thường rõ ràng, hắn không có khả năng trơ mắt chính nhìn xem con dân bị hố, một khi xuất hiện tình huống tuyệt đối sẽ ra tay. Trên thực tế nhóm đầu tiên hồn thác nhân tộc tham chiến lúc liền đã gặp được một số người động tác nhỏ. Thế nhưng là những này đã từng làm tay chân người lúc này đều đã từ nơi này trên thế giới biến mất, không có bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn là thế nào biến mất là khi nào biến mất hứa Thịnh thực lực bây giờ đã đủ để làm được tùy ý xóa đi một chút mình muốn mục tiêu có lẽ là bởi vì là trong viyến tưởng Hương nguyên nhân hắn ánh mắt nhận hạn chế trình độ cũng không phải là rất cao ở phía ngoài nhìn thấy mộng ảo bạt khí thời điểm bên trong hết thể chràng cảnh đều đã được thu vào trong mắt nhóm thứ hai hồn thắc nhân tộc tham chiến rất nhanh nhanhmường tiền tuyến tình trạng tiến hành di chuyển lúc đầu chủng tộc tại cục bộ chiến trường lúc đã lấy được ưu thế nếu như đem điểm ấy ưu thế trầmm rãi mở rộng khả năng cuối cùng sẽ xuất hiện rất tồi tệ cục diện cũng đến lúc này địa cầu văn minh mới phát hiện chủng tộc cho tới nay vậy mà ẩn giấu đi lực lượng Rất nhiều mới xuất hiện binh chủng đều là bọn hắn chưa từng thấy biết qua, cái này khiến bọn hắn phía sau lưng ra đầy mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hồn thác nhân tộc xuất hiện, khả năng hiện tại thế cục liền muốn rơi vào bại lui, có vô số nhân loại muốn đánh đổi mạng sống đại giới, cảnh tượng như vậy nghĩ một cái liền khiến người không rét mà run. Tại trận này đại chiến bên trong, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là Hóa Thần trung kỳ vương phạm, hắn cường đại dung động tất cả địa cầu văn minh người bình thường tâm linh. Đã từng chủng tộc bách chiến bách thắng cấp chiến lược binh chủng, như là hành tinh to lớn hành tinh chủng, bị Vương một mình một người tiêu diệt. Cái này hàng tinh trùng bên ngoài thân phòng ngự có thể gánh vác hàng tinh đánh đánh hăng kích, Địa Cầu Văn Minh như muốn đánh giết, chỉ có thể dùng tối cao cấp bậc vũ khí tập trung xạ kích mới có thể làm đến, nhưng là hàng tinh trùng biết rõ bảo vệ mình, còn không đợi Địa Cầu Văn Minh bên này nhắm chuẩn bọn chúng, liền sẽ lập tức đào tẩu. Quá khứ trong lịch sử, Địa Cầu Văn Minh giết chết hàng tinh trùng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là tại Vương Phạm dạng này hóa thần tu sĩ trước mặt, như thế to lớn hàng tinh trùng bất quá là một cái to lớn bia ngắm thôi, hắn linh hoạt tốc độ, hàng tinh trùng không có khả năng đập nện đến hắn. Mặt ngoài phòng ngự biện pháp cũng không cách nào xuyên thấu qua công pháp của Hàn Bảo hộ, sau đó chính là đánh tan bên ngoài thân tiến vào hạch tâm bên trong, không bao lâu thời gian hắn liền có thể diệt sát một cái hàng tinh trùng. Trung tộc phương diện này cũng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bọn chúng cũng nghĩ đem Vương Phàm đánh giết, nhưng là căn bản làm không được, mỗi khi bọn chúng có hành động lúc, Vương Phàm đều sẽ sớm phát giác, căn bản không cho cơ hội. Tu sĩ có xu lợi tránh hại bản năng, tại dạng này đại chiến bên trong cũng đồng dạng áp dụng, trừ phi là quá mức một mình xâm nhập, không phải vậy nghĩ giết chết một vị cảnh giới cao tu sĩ gần như không có khả năng cũng chính bởi vì dạng này, dần mới có thể yên tâm nhường vương phạm một người, không phải vậy hắn sớm kéo lấy phương viên cùng nhau gia nhập đại chiến. Trận này đại chiến kéo dài suốt 20 năm. Cái này 20 năm bên trong, Song Vương lẫn nhau có thắng bại. Tình huống nguy cấp nhất thời điểm, nhân tộc bên này trọn vẹn bị thôn tính hơn 300 cái tinh hệ, kém một chút liền bị đánh đến hạch tâm khu vực. Trung tộc bên kia cũng là đồng dạng tình huống, kém một chút liền bị vương phạm mang người đánh tới đại bản doanh. Địa cầu văn minh các tu sĩ không cách nào dùng tại không gian vũ trụ bên trong hô động. Nhưng là vương phàm các loại hóa thần nguyên anh tu sĩ lại là có thể tại trong vũ trụ sinh tồn, bọn hắn lựa chọn bí mật tập kích, dù cho đến phụ cận chủng tộc cũng rất khó phát hiện đến. Bỏ mình nhân số phía trên, thật sự là quá mức to lớn số lượng, lấy địa cầu văn minh và ức đơn vị nhân khẩu số lượng, một lần toàn diện đại chiến sẽ chết bao nhiêu người có thể nghĩ. Hồn thác nhân tộc bên này cũng chết mất mấy chục vạn người. Vẹn vẹn 20 năm thời gian liền đã mất đi nhiều người như vậy, có thể nói là trả ra đại giới phi thường lớn, địa cầu văn minh hiện tại cũng dần dần biết rõ hỗn thác nhân tộc tình huống. Cho nên biết rõ hồn thác nhân tộc biểu hiện ra thành ý lớn đến bao nhiêu. Cơ hội trên địa cầu hết thảy cũng đối hồn thác nhân tộc mở ra, nếu luận mỗi về địa vị phương diện, hồn thác nhân tộc đã không cần bất luận cái gì địa cầu công dân chính lệnh. Địa cầu làm hệ ngân hà bá chủ, cương vực bên trong còn có cùng một chỗ chủng tộc khác, những này chủng tộc tại đại chiến thời điểm cũng bị yêu cầu tham chiến, bất quá bọn chúng chiến trường không cùng với nhân tộc, nơi đó độ chấn động quá lớn, lấy bọn chúng chủng tộc thực lực, vài phút liền sẽ bị diệt tuyệt. Chủng tộc bởi vì bản thân thôn phệ hết thảy tài nguyên đặc tính, lại là không có phụ thuộc văn minh, chính mình sở tại hà hệ bên trong, ra hết thể xa xôi không có phát hiện văn minh, không tồn tại bất luận cái gì đã thành hình văn minh. Mẫu trùng khắp nơi thôn vẻ tài nguyên, chuyện của bọn nó vật là một quả lại một quả tinh cầu, chỗ đến, khắp nơi đều là một mảnh trôi lủi. Đây cũng là nhân tộc cùng nó không có khả năng hòa giải nguyên nhân, Song Phương tại đối thế giới nhận biết trên liền có phân tích, nhân tộc mặc dù sẽ bởi vì phát triển tiến hành một chút tài nguyên thu thập, nhưng giống như vậy hủy diệt hết thể hành vi lại là tuyệt đối sẽ không làm. Trong chiến tranh tử vong người thực tế nhiều lắm. Địa cầu trung ương nhất trong phủ đệ, khuôn mặt không có thay đổi gì Tô Lan nhìn xem chữ báo, thở dài một hơi. Bên cạnh nàng đứng đấy vương phàm, cái này ở chính diện trên chiến trường gây nên vô số người rung động cường đại tu sĩ, lúc này đã là toàn bộ địa cầu văn minh anh hùng. Bởi vì hắn xuất hiện, nhưng vô số người muốn trở thành cao cấp hơn tu sĩ, mục tiêu của bọn hắn là không ngừng hướng lên, có thể đem cảnh giới của mình nâng lên tối cao. Mà trước lúc này, rất nhiều người khi nhìn đến tự mình thiên phú không tình hành, rất có thể liền sẽ từ bỏ, tuyển chọn cái khác con đường. Nhưng là hiện tại, chỉ cần còn có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ đi xuống. Cơ giáp sắc thực rất đẹp trai Mà cơ giáp cũng hoàn toàn chính xác năng đại biên độ tăng cường thực lực của mình. Có thể những này làm sao có thể cùng chỉ dựa vào nhục thân liền có thể xuyên thẳng qua vũ trụ so sánh. Vô số người dự thi tu sĩ trường học, cơ giáp người chuyên nghiệp trên phạm vi lớn giảm bớt, thực tế như vậy nhường rất nhiều người đều không kịp chuẩn bị. Người địa cầu chủng tộc Thiên Phú ở nơi đó, nếu như dựa theo thiên địa hồng hoang đẳng cấp phân chia, bọn hắn đoán chừng miễn cưỡng có thể đến hoang cấp bộ dạng, cùng hồn thác nhân tộc căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng có ngậm tưởng luôn luôn chuyện tốt, lựa chọn tốt hơn con đường, dù cho cuối cùng không có đạt thành cũng có thể để cho mình thu hoạch được một chút đề cao. Tử vong không thể tránh né. Vương Phàm không có bao nhiêu lớn cảm xúc, hắn được chứng kiến tử vong thực tế nhiều lắm, dù là Tô Lan là địa cầu văn minh lãnh tụ, địa cầu văn minh nhân khẩu số lượng vạn lần tại hồn thác nhân tộc, nhưng là nàng tóm lại đại bộ phận thời gian đều là đợi tại phía sau, nàng không có thấy tận mắt biết những cái kia chẳng cảnh. Thậm chí ở trong mắt Vương Phàm, trước mắt nhân tộc cùng chủng tộc chiến tranh càng giống là nhà tròi, song phương lực lượng cũng không có cái gì đặc thù bộ phận. Mà trước đây bọn hắn tiến hành những cái kia đại chiến. Các loại khó lòng phòng bị thủ đoạn cũng có xuất hiện, tựa như hắn còn trẻ lúc tiến vào cái tia dại điểm thế giới, liền có được cực kỳ quỷ dị năng lực thiên phú. Cái khác các loại khó có thể lý giải được năng lực càng là nhiều vô số kể, chính hắn đều nhanh nhớ không rõ cùng nhau đi tới, gặp được bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Tô Lan là có cao siêu trí tuệ người, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Vương Phạm hiện tại tâm thái, nàng không nói thêm gì, lẫn nhau đứng đấy vị trí khác biệt, nàng không thể để cho người khác cùng tự mình cảm động lây. Mà lại hóa thần tu sĩ cảnh giới, lại không phải tự mình dạng này kim tu sĩ có thể phỏng đoán tự mình mặc dù là địa cầu văn minh lãnh tụ, nhưng là làm không được sự tỉnh vẫn là nhiều lắm. Ngưng chiến 8 năm về sau, chủng tộc lần nữa phát động tiến công. Lần này là phái mấy chi chủng tộc tiến hành tác kích, bất quá kết quả sau cùng lại là lấy thảm bại chấm dứt, nhân tộc đã sớm đạt được tin tức, ở nơi đó bày ra cả bẫy, liền chờ bọn họ chạy tới. Lần này Mai Phục trực tiếp đem chủng tộc khí thế một tác chế, bọn chúng vương châm cũng phát sinh cải biến, địa khu văn minh bên này cự tình cao tầng quyết nghị về sau, quyết định phản thủ làm công, chủ động hướng chủng tộc khu vực xuất kích. Số trăm vạn tàu chiến hạm sắp hàng chỉnh tề, Sau đó thống nhất vượt qua tinh môn, xuất hiện tại chủng tộc khu vực. Mà những chiến hạm này bên trong nào đó mấy chục chiếc, hồn thác nhân tộc lại là đợi ở trong đó, hồn thác nhân tộc tại dung nhập địa cầu văn minh lâu như vậy về sau, cũng đều học xong tư thế chiến hạm kỹ thuật. Bất quá thế giới quan đã sớm tại tiểu thế giới bên trong liền nuôi thành, bọn hắn mặc dù cảm thấy chiến hạm loại này đồ vật rất khó lường, nhưng nếu như có thể dựa theo hồn thác nhân tộc chiến thuyền phong cách tiến hành cải tạo thì tốt hơn. Địa cầu văn minh tại biết rõ bọn hắn cái này tố cầu về sau vẫn thật là cải tạo, bất quá bởi vì là hoàn toàn mới cấu tạo. Mỗi tàu chiến hạm tại hao phí hơn phải kể tới lần tại trước đó chiến hạm cái này khẳng định là không thể đại quy mô sản xuất cuối cùng chỉ là sản xuất mấy trăm chiếc cho hồn thác nhân tộc liệt trang cũng không có lại tiếp tục tạo gặp địa cầu văn minh đều đem chiến hạm ở nhà mình tới chủng tộc bên này một cái gấp trước kia phái đi ra mẫu trùng toàn bộ trở về chiều có thể dù cho văn minh của bọn họ đẳng cấp cũng đạt tới cấp 5, nhưng là vượt qua mấy vạn năm ánh sáng cự ly cũng là cần thời gian thừa dịp đoạn này chân công kỳ địa cầu văn minh tại chủng tộc khu vực bên này một đường công thành luật đất Thời gian ngắn bên trong liền dẹp xong mấy trăm cái tinh hệ, nếu như đem chủng tộc Văn Minh so làm người lời nói, như vậy cái này một cái nó liền đã bị thương không nhẹ. Chiếm được tiện nghi về sau, nhân tộc bên này cũng không có tham công liều lĩnh, bọn hắn biết do chủng tộc đã trở về, nếu như lại tiếp tục trước đó quá trình, có thể sẽ nhường chiến lợi phẩm lại nhiều mười mấy cái tinh hệ, nhưng là kết cục cũng khẳng định là phía bên mình gặp vây công, đến lúc đó không chỉ có ăn đều muốn phun ra ngoài, càng có thể có thể cái này một chi hạm đội đều muốn bị toàn diện vậy coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tất cả hạm đội chú ý 5 phút sau tiến hành ngắn cự ly nhảy vọt. 3 2 1 Ngay tại trùng tộc muốn vây quanh cái này một chi hạm đội thời điểm, hạm đội thống xoáy tiến hành một loạt mệnh lệnh. Trong nháy mắt tại chỗ liền liền một chiếc chiến hạm cũng không có còn lại. Là mấy vạn mẫu trùng mang theo quân đội của mình lại tới đây thời điểm, nhìn thấy cái này có hoàn toàn tĩnh mịch vũ trụ hư không. Chương 402, pháp tác lĩnh ngộ độ 30%. Cuối cùng là biến thông minh một điểm. Hệ ngân hà bên ngoài hứa thịnh thấp giọng tự nói một câu, hắn thấy, địa cầu văn minh kỳ thật vẫn luôn có sức mạnh tiến hành phản công. Lúc này loại này chiến lược phương thức ngược lại là cho chủng tộc phát dụng thời gian. Nếu như đơn thuần là thực lực tăng trưởng tốc độ, nhân loại khẳng định là so không lên chủng tộc, cái chủng tộc này tựa hồ chính là vì chiến tranh mà sinh. Nhưng cái này chỉ là tại văn minh đẳng cấp không kéo lên trên cơ sở, nếu như muốn nói đến văn minh đẳng cấp biến thiên, nhân tộc lại là có ưu thế của mình, ngẫu nhiên xuất hiện loại kia thiên tài sẽ kéo theo toàn bộ văn minh ngại vọt. Văn minh khoa học kỹ thuật là rất cần thiên tài, dù sao những cơ sở kia tranh luận phải trái đều cần dựa vào thiên tài tư duy khả năng phát hiện cùng tổng kết. Chủng tộc tại văn minh kéo lên về điểm này cũng không có bất kỳ ưu thế nào, nhân tộc ý nghĩ cũng là tạm thời tiếp tục lực lượng, một khi các loại văn minh đẳng cấp tăng lên, kia giải quyết một cái chủng tộc còn không phải thật đơn giản sự tình. Có thể văn minh đẳng cấp kéo lên lại nói nghe thì dễ, ở địa khu văn minh phán đoán bên trong, cái này một loại khẳng định là thành công khả năng càng lớn, nhưng là tại hứa thịnh kết hợp các loại tin tức sau lại là phát hiện, nếu như nhân tộc hiện tại không đúng chủng tộc đối thủ, như vậy chủng tộc thực lực sẽ tại địa cầu văn minh đẳng cấp lên cao trước, tích lũy đến nhân tộc không cách nào chống, tự chỉnh độ. Bất Quá nói thật, cái này trong vũ trụ địa cầu văn minh kết quả như thế nào hắn cũng không phải là quá quan tâm, cho dù là địa cầu văn minh một giây sau diệt vong hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tâm một loại cảm xúc. Nói cho cùng cái này vũ trụ chỉ là xuất phát từ một giấc mộng huyễn bọt khí bên trong, là tự mình thoát ly huyễn tưởng hương trở lại hoàn vũ bên trong lúc, đây hết thảy đều sẽ biến mất. Lúc này nhượng hồn thắc nhân tộc tham dự vào đại chiến bên trong bất quá là lợi dụng lên đoạn này thời gian không sinh ra lãng phí thôi, dù sao hắn tăng lên pháp tắc linh nộ độ thời điểm, thời gian cũng tại trải qua. Hiện tại hắn pháp tắc linh độ đã đạt tới 26% bước kế tiếp mục tiêu liền làm đến 30%. Bán thánh thực tế quá mức xa xôi, nhưng nếu như mỗi 10% xem như một cái giai đoạn, như vậy phá giải xuống tới liền cũng không tính là rất khó. Hơn mấu chốt chính là, nếu như tại huyền tượng hương bên trong có thể đem pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ tăng lên tới 30%, như vậy giai đoạn thứ 2 mục tiêu đại khái dẫn đầu có thể hoàn thành. Mặc dù cụ thể sớm bao nhiêu ngày còn không biết do, nhưng là có thể tưởng tượng tối thiểu nhất cũng là hơn 100 vạn học phần, cái này lại có thể làm cho mình pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên không ít. Những này đều là ngoài định mức lấy được. Tự mình bỏ mặc là Hoàn Vũ bên trong vẫn là trong trường học cũng bay nhanh để cao lấy thực lực, sẽ đem bị người cùng tự mình cự ly vượt kéo càng lớn. Hứa Thỉnh tại quá khứ 30 năm trong thời gian đã vượt qua vài đoạn nhân sinh, những ngày nhân sinh có dài có ngắn, mỗi một cái cũng cho hắn không ít cảm nộ. Thời gian tại khác biệt mộng ảo bọt khí bên trong cũng là khác biệt, không phải vậy hắn một cái nhân sinh vượt qua, hồn thác nhân tộc bên này đoán chừng quen thuộc người đều đã chết rồi. Giống như là trước đó tinh linh thánh thụ kia một đoạn, càng là mấy chục vạn năm thời gian, cái này tại tự nhiên là không thể nào sự tỉnh. Ngoại phòng ý thức có thể tiếp tục tăng nhiều. Đến đằng sau có thể đếm thử chỉ đem một cô ý thức lưu tại nơi này. Hứa Thịnh không ngừng ra tăng lấy tự mình xuyên thấu qua mộng ảo bọt khí ý thức. Bây giờ còn đang cái này trong vũ trụ ý thức chiếm cứ đại bộ phận, có 4 phần 5 còn nhiều. 1 phần 5 không đến ý thức ở bên ngoài, mặc dù có thể trải qua những cái kia nhân sinh, thế nhưng là theo số lần tăng nhiều, hắn cảm giác trong đó giống như là cách một tầng, muốn có hiện tại như thế lớn tăng lên đã rất khó. Điểm này ngược lại là phi thường dễ hiểu, một là càng đi về phía sau càng khó lý giải, một cái khác điểm liền là có khả năng Cho nên hắn tại nếm thử đem càng nhiều ý thức lộ ra đến, để cho mình ở chỗ này cái bảo trì có thể duy trì được hồn thắc nhân tộc phát triển trình độ là được rồi. Mấy lần nếm thử về sau, Hứa Thị ngoại phóng ý thức biến thành 2/5, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia cảm ngộ pháp tác sáng khoái có dũng khí. Pháp tác của hắn lĩnh ngộ độ rất mau tới đến 27%, nhưng là tiếc vui trống tàn, lúc này lần nữa biến thành loại kia mơ hồ trạng thái, muốn tiếp tục đề cao, cấp nhất định phải lần nữa càng bất cần biết. 2/5 ý thức chậm rãi biến thành 3/5, lúc này vẫn là đồng dạng tình huống, Hứa Thị không hề bị bất luận cái gì chói buộc. Pháp tác lĩnh ngộ độ tiếp tục gia tăng rất nhanh, cũng không lâu lắm liền biến thành 28%. 3 5 đằng sau là 4 5, một đoạn thời gian cảm ngộ về sau, pháp tác lĩnh ngộ độ tăng lên tới 29%. Thế nhưng là ý thức nhiều đến loại trình độ này, hắn đã rất khó tiếp tục gia tăng. Hiện tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, còn trong vũ trụ kia một bộ phận ý thức đã biến thành thứ yếu cá thể, nếu như tiếp tục trước đó thao tác, như vậy bên này sẽ không cách nào duy trì hình thể. Hứa thịnh chắc chắn sẽ không nhường chuyện như vậy xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ gắt lại. 29% pháp tắc lĩnh ngộ độ cách hắn ngay từ đầu quyết định mục tiêu cũng coi như xa, lần này viễn tưởng hương chuyến đi, tăng lên biên độ chi lớn đã đầy đủ nhường hắn kinh hỷ, lúc trước hắn còn tại phiền não lấy làm như thế nào để cho mình đặt thành mục tiêu, nhưng bây giờ, tựa hồ hoàn thành mục tiêu đã không phải là rất khó. Cũng liền tại lúc này, hồn thác nhân tộc lần nữa hướng địa cầu văn minh phái ra thiết viện, lần này xuất trình võ giả chừng gần ngàn vạn, có thể nói hồn thác nhân tộc phần lớn lực lượng đều đã dùng ra. Sở dĩ giận cùng Khung Viên sẽ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì địa cầu văn minh cùng chủng tộc đại quyết chiến đến. Bởi vì phản thủ làm công chiến lược tư tưởng, địa cầu văn minh tại quá khứ mấy chục năm bên trong hoàn toàn thoát khỏi quá khứ cái chủng loại kia bị động quốc diện. Mà lại bởi vì hồn thác nhân tộc gia nhập nguyên nhân, ở chính diện trên chiến trường đã có thể so với hơi nhẹ dễ lấy được ưu thế, bên này gần lại không phải hồn thác nhân tộc số trăm vạn võ giả cùng tu sĩ, đại bộ phận là bởi vì những cái kia nguyên anh tu sĩ cùng võ linh cực giả. Cá thể cường hành bọn hắn trên chiến trường sẽ khai thác trạng thủ hành động, chủng tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng có được nguy hiểm chí mạng, một khi mẫu chủng bị giết chết, Như vậy trước kia từ cái này, mẫu trùng chế tạo ra quân đội đều sẽ rơi vào hỗn loạn, dù cho cấp bậc cao hơn mẫu trùng có thể tiếp nhận, nhưng là cần thời gian, trong lúc này thời gian đã đầy đủ nhân tộc mở rộng ưu thế. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có thể đem chủng tộc tối cao mẫu trùng cho giết chết, như vậy toàn bộ chủng tộc liền sẽ rơi vào hôn loạn trạng thái, lúc này nếu như đối chủng tộc đại bản doanh khởi xướng tập kích, cũng rất lớn khả năng kết thúc sông này hệ bá chủ. Nhưng chuyện như vậy chưa từng từng xuất hiện, lấy về phần rất nhiều người cũng đang hoài nghi có phải hay không tối cao mẫu trùng cơ chế có chỗ khác biệt. Hồn thác nhân tộc mặc dù phái ra tiến vào ngàn vạn tham gia triển lãm nhân viên, nhưng là so với vượt qua 1000 nước địa cầu văn minh Sĩ binh, nhưng lại không tính là gì. Hồn thác nhân tộc tất nhiên cá thể cường đại, nhưng nếu để cho hồn thác nhân tộc cùng trùng tộc giao chiến, lại là khó mà chống đỡ. Trùng tộc rất am hiểu biển côn trùng, dù là một vạn con thậm chí 10 vạn con côn trùng khả năng đè chết một cái hồn thác nhân tộc, vậy cuối cùng thắng lợi cũng chỉ sẽ là bọn chúng. Đối mặt cái này cuối cùng đại chiến, dẫn cùng không viên có thể nói là hoàn toàn cùng địa cầu văn minh đứng chung một chỗ, không chỉ có là bản người tham chiến càng đem trong tộc một chút nội tình cho mời ra, nếu luận mỗi về những này nội tình giá trị, cũng đủ để cho Địa Cầu Văn Minh sợ hãi thán phục. Hôn thác nhân tộc sau khi xuất hiện, Địa Cầu phương diện cũng từng điều tra qua cái này một chi thất lạc thượng cổ tu sĩ Văn Minh Lai Lịch, thế nhưng là cuối cùng lại là không có bất luận phát hiện gì, tựa hồ bọn hắn là bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không phải xuất từ Địa Cầu. Nhưng đây cũng là không thể nào sự tình, Song phương đều là nhân tộc, cũng đều là đi đồng dạng tu luyện đạo lộ, chỉ có có thể là một nhà. Ngay từ đầu còn có người canh cánh trong lòng. Nhưng là theo hồn thác nhân tộc tại đại chiến bên trong làm ra cống hiến càng ngày càng nhiều, đã không có người lại chú ý. Địa cầu Văn Minh bên trong chi nhánh nhân tộc có không ít, nhưng là nếu luận mỗi về chiến công phương diện, hồn thác nhân tộc lại là tuyệt đối có thể xếp hạng vị thứ nhất, nhất là tiêu diệt hàng tình chủng, càng là chỉ có hồn thác nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ cùng võ vương cường giả có thể làm được. Mọi người nhất định phải bảo trọng. Phân biệt đêm trước, Tô Lan trong mắt chứa nhiệt lệ đối tất cả mọi người dặn dò. Nàng làm Văn Minh lãnh tụ, tọa trấn phía sau mới là nàng chỉ trích, chỉ cần nàng còn an toàn, Địa cầu Văn Minh liền có chủ tâm cốt. Mà một khi nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy đối toàn bộ địa cầu văn minh sĩ khí đều là trọng đại đạ kích. Tô Lan tại lịch nhân văn rõ ràng lãnh tụ bên trong mặc dù không tính dung tụ, nhưng muốn nói cỡ nào siêu quần bạt tụy cũng nói không lên, tuổi của nàng dù sao vẫn là nhỏ, vẫn như cũ còn có thể hành động theo cảm tính, dựa theo dạng này tình huống phát triển, dù cho đến nàng lui xuống đi thời điểm, trong lịch sử cũng bất quá là cho cái chung đẳng chết lên đánh giá. Nhưng là bây giờ khác biệt, nếu như địa cầu văn minh có thể tiêu diệt chủng tộc văn minh Như vậy nàng chắc chắn tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật, nó địa vị thậm chí có thể đối sát đứng tại chỗ cao nhất những người kia. Nhất là một cái chấp chính giả, cái này tự nhiên cũng là Tô Lan một mực theo đuổi. Lúc trước nàng không dám có quá nhiều hy vọng xa đời, nhưng là hiện tại theo thế cục phát triển, nàng lại là càng ngày càng cảm giác có thể thực hiện, không khỏi bắt đầu mong ngợi. Toàn bộ địa cầu văn minh đem hết toàn lực, gắng đạt tới một lần là xong. Trung tộc bên kia cũng đã sớm dự liệu được cái này một ngày, Song phương tại mới nhất quyết định giao giới ràng co. Địa cầu văn minh bên này, là các loại khoa huyễn phong cách chiến hạm. Chủng tộc Văn Minh bên kia là các loại sinh vật bọc kép sinh vật. Trung tộc Chiến Hạng là một loại có được chiến hạng tác dụng sinh vật, là chủng tộc mâu chủng vì ứng đối chiến tranh cố ý điều chế ra được. Cuối cùng đại chiến, xem ra hồn thác nhân tộc tại cái này mộng ảo bọt khí bên trong hành trình cũng nhanh đến đầu. Hứa Thịnh chỉ còn lại 1 phần 5 điểm ý thức nhìn chăm chú vào kia phiến to lớn chiến trường. Nhiều năm như vậy hồn thác nhân tộc theo địa cầu văn minh bên trên học đến không ít đồ vật, nhất là quân viên, từ trên thân Tô Lan học được rất nhiều chấp chính phương pháp, dù cho Tô Lan tuổi tác liền hắn số lẻ cũng không có, nhưng là thời đại lại là đền bù cái trên lên này. Cũng hiện tại song phương quân tiên phong muốn tiếp xúc thời điểm, hứa thị một mực không có dừng lại đếm thử tách rời ý thức vậy mà lần nữa thành công qua. Hắn còn lưu tại trong vũ trụ điểm ý thức trở nên không gì sánh được nông cạn, theo một phần năm trình độ hạ thấp 1% còn trượng. Như thế to lớn vượt qua, trước kia hắn là căn bản làm không được, đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa về sau tại gặp được một ít hiểm cảnh lúc, hắn có thể thông qua ý thức chuyển di phương thức tiến hành thoát ly. Một bên khác ý thức gia tăng đến 99%, cái này khiến pháp tắc của hắn lĩnh nộ độ ở phía sau cảm ngộ nhân sinh thời điểm lần nữa gia tăng, đạt đến chương 403. Lại xuất hiện, lôi điện Hải Dương, là pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua 30 cái này cửa ải lớn thời điểm, hứa thịnh cảm nhận được toàn bộ thế giới tại tự mình cảm thụ bên trong cũng không đồng dạng. Đúng vậy, cho dù hắn hiện tại là tại huyến tưởng hương bên trong cũng không chút nào ảnh hưởng hắn sinh ra cảm giác như vậy. Đến tận đây mà dừng, hắn tại huyến tưởng hương bên trong tăng lên đã vượt qua 8%. Như thế to lớn tăng lên, cho dù là trước đó đem tất cả học phần cũng tiêu hao tại pháp tắc tháp bên trong cũng không có đạt tới. Bất quá cũng dễ hiểu, dù sao theo thực lực gia tăng Lấy trước kia nhiều nhìn như phi thường lớn khó mà phòng chế tiến bộ sẽ một lần lại một lần trì diễn. Hiện tại 8% tăng lên, kỳ thật đến 50% pháp tắc lĩnh ngộ độ trở lên lúc, 2 3 giờ vượt qua thì tương đương với nhiều như vậy. Cũng liền tại hứa thịnh pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới 30 cấp độ này một máy mắt, không còn có 50 cái mộng ảo bọt khí đồng thời phá diệt. Hứa thịnh trầm tư một chút, nhưng rất nhanh liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn ánh mắt một lần nữa rơi xuống hồn thác nhân tộc bên trong, cái kia trong vũ trụ, địa cầu văn minh cùng chủng tộc văn minh đại quyết chiến đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cánh tiến công Nhất định không thể để cho tối cao mẫu trùng đột phá. Nó muốn chạy trốn. Tuyệt đối không thể để cho nó chạy thoát, nếu không để nó đi hướng một cái không người tinh vực, rất thua thiệt nó liền sẽ quét sạch làm lại, đến lúc đó chính là văn minh toàn bộ địa cầu văn minh thai nạn. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nó. Hỏa lực bay tán loạn vũ trụ trên chiến trường, tại một chỗ góc tối không người, đồng nhiên mấy chục chiếc chủng tộc sinh vật chiến hạm theo bí mật người xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ thoát ly chỗ này chiến trường. Cái này mấy chục chiếc sinh vật chiến hạm chợt nhìn cùng bình thường nhất những cái kia không có gì khác biệt, thế nhưng là các loại có công kích rơi xuống trên người bọn chúng lúc lại phát hiện, căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Những sinh vật này chiến hạm rõ ràng chính là ngụy trang tối cao đẳng cấp sinh vật chiến hạm. Tương quan tin tức địa cầu văn minh tự nhiên vẫn luôn có hiểu rõ, tại khai chiến về sau cũng một mực tại tìm kiếm, đáng tiếc là quá khứ nhiều năm như vậy vẫn luôn không có tìm kiếm được, tục truyền nói loại này tối cao đẳng cấp sinh vật chiến hạm chỉ chịu tối cao trùng điều phối, bọn chúng một khi xuất thủ, cũng là vì lấy được cục bộ thắng lợi. Địa cầu văn minh cao tầng trước đó kia tại chiến tranh cũng một mực kỳ quái, vì cái gì đi qua lâu như vậy cũng không nhìn thấy những sinh vật này chiến hạng, mặc dù tại hồn thác nhân tộc gia nhập chiến tranh về sau, chúng tộc thắng được thắng lợi hy vọng đã phi thường nhỏ, thế nhưng làn đếm thử còn có cơ hội, không thử nghiệm chỉ có dật vong, địa cầu văn minh cùng chủng tộc đánh nhiều năm như vậy, không tin bọn chúng sẽ ngồi chờ chết. Rốt cục, giờ này khắc này bọn hắn rốt cục chờ đến những này tối cao đẳng cấp sinh vật chiến hạng xuất hiện, cái này khiến trong lòng bọn họ treo lấy tảng đá rốt cục xuống tới. Một ngày không xuất hiện, liền không thể không nghĩ chủng tộc có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau, muốn đi an bài các loại thủ đoạn phòng ngự. Cũng may tình huống không hề giống bọn hắn nghĩ như thế hằng bé, những chiến hạm này sở dĩ không có ra, bất quá là tối cao mẫu chủng vì chạy trốn làm chuẩn bị. Nếu luận mỗi về đi thuyền tốc độ, cho dù là địa khu văn minh loại hình mới nhất chiến hạm cũng không có những sinh vật này chiến hạm nhanh. Cho nên một khi để bọn chúng đột xuất trùng đây, khởi động nhảy vọt động cơ, như vậy địa cầu văn minh bên này đem rất khó lại đuổi kịp tối cao mẫu chủng. Là tối cao mẫu chủng chạy trốn tới bên ngoài về phía sau lại không giống như bây giờ ở vào bên ngoài, tương đương với địa cầu văn minh thời khắc muốn phòng bị một cái ở vào chỗ tối gián độc. Dùng chỗ tối gián độc để hình dung đã không quá chuẩn xác, đơn giản sẽ là một đầu yên lặng trưởng thành vệ nhân manh thú. Trung tộc văn minh phát hiện địa cầu văn minh bên này bắt đầu ngăn cản về sau, cả đám đều điên cuồng, những cái kia trong ngày thưởng cao cao tại thượng mâu trùng nhóm cũng điên đồng dạng nhào tiến lên, dù là quân đội của mình toàn diệt cũng không quan tâm, vì chính là là tối cao mâu trùng sáng tạo ra một cái thoát ly thông đạo. Trung tộc văn minh đẳng cấp sơ nghiêm, về phần mâu trùng mới có trí tuệ, mà khác biệt đẳng cấp mâu trùng ở giữa lại là có thượng hạ cấp quan hệ, thượng cấp mâu trùng đối hạ cấp mâu trùng có quyền sinh sát, chỉ cần thượng cấp mâu trùng nghĩ, cho dù là nhường hạ cấp mâu trùng lập tức tự bạo cái sau cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Lúc này những loài mẫu trùng làm phép tự nhiên không phải là bởi vì bọn chúng bao nhiêu lớn giác ngộ, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng đều đã bị tối cao mâu trùng hạ đạt chỉ lệnh, đi đầu tối cao mục tiêu chính là trợ giúp nó thoát ly. Tối cao mâu trùng tiến lên trên đường, có một vị địa cầu văn minh tướng quân, dưới tay hắn thống xoáe nước cờ ngắn trước vũ trụ chiến hạm. Lúc này đối mặt phía trước tối cao mâu trùng Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đó cũng không phải một chuyện tốt, lấy song phương chiến lược so sánh tới nói, hắn bên này hoàn toàn là lấy trứng trọi đá. Có thể cho dù là lấy trứng trọi đá cũng không thể có lùi bước chút nào. Nếu như hắn lui, như vậy thì là thả tối cao mâu trùng một con đường sống, hắn chính là địa cầu văn minh tội nhân. Trái lại, nếu như hắn đem tối cao mâu trùng chặn, cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hắn cũng sẽ vĩnh viên ghi lại sự sách bị hậu nhân ca tụng. Các loại ý nghĩ giờ khắc này ở trong đầu hắn giao thế xuất hiện, chỉ do dự không đến một giây. Vị này tuổi trẻ tướng quân liền làm ra quyết định. Hắn tại hạm đội của hắn kinh bên trong cao giọng hô to: "Các vị đồng liêu, nguyện bằng vào ta tâm thiêu đốt cái này tinh hải." Mấy trăm tàu chiến hạm bên trong đồng thời vang dội thanh âm của hắn. Câu này khẩu hiệu là bọn hắn chi này chiến hạm biên đội khẩu hiệu, dạng này khẩu hiệu mỗi cái biên đội bên trong cũng có. Mà lúc này, câu này khẩu hiệu là như thế phân chấn lòng người, cũng như thế chói lọi. Mỗi một tàu chiến hạm hạm trưởng trước hết nhất đáp: "Nguyện bằng vào ta tâm thiêu đốt cái này tinh hải." "Nguyện bằng vào ta tâm thiêu đốt cái này tinh hải." Mỗi một cái phổ thông sĩ binh tiếng hò hét. Vũ trụ mặc dù là chân không, nhưng là thông qua băng tần công cộng, mỗi một cái đang tác chiến địa cầu văn minh quân nhân đều nghe được phân chấn lòng người tiếng ho hét. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Mỗi một tàu chiến hạm quân nhân đều nhìn về phía cái kia phương hướng. Một đoàn khói lửa đốt lên. Là như vậy mỹ lệ, là tinh không tăng thêm hào quang. Sau đó lại là một đoàn, lại một đoàn. Bất quá là mấy phút thời gian, tuần tự chính là hơn 770 khói lửa. Một đạo thật dài đuôi lửa xuất hiện. Tất cả mọi người trầm mặc một lát, sau đó có hay không âm thanh đấu trí tại bốc lên. Hôn thác nhân tộc mắt thấy hết thảy. Bọn hắn cũng tại công cộng bình kênh bên trong, nghe được những cái kia tiếng la. Thanh âm mới vừa rồi là như vậy sụp sôi, nhưng là bây giờ phát ra những âm thanh này, người cũng đã biến thành một đóa chói lọi khói lửa. Địa cầu Văn Minh có rất nhiều đáng giá nhóm chúng ta hồn thác nhân tộc học tập địa phương. Có võ giả cảm thán, so với Địa cầu Văn Minh quân nhân loại sứ mạng này cảm giác bồi dưỡng, đại hoàng đám võ giả mặc dù cũng không kém, nhưng tương đối liền thua trị kém em, em. Khuôn viên nhìn xem kia đã dần dần biến mất khói lửa, trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng, như thế quân dung tự nhiên là tất cả người cầm quyền cũng có. Thế nhưng là muốn đạt tới một bước này, vì cái gì đã không phải là là người nào đó phục vụ, bọn hắn là có cao thượng tí nưỡng. Cho tới bây giờ, hồn thác nhân tộc tại cái này cuối cùng đại chiến bên trong càng nhiều chỉ là một cái của chúng, cá thể lực lượng tại chiến tranh cục bộ còn có không nhỏ lực ảnh hưởng, nhưng là tại như thế to lớn chiến tranh trước mặt, lại là có vẻ như thế không có ý nghĩa. Mà lại giận cùng khuôn Viên cũng là có tư tầm, hồn thác nhân tộc thật vất vả có hiện nay lực lượng, nếu như không xem chuẩn bị chủng tộc cho để mắt tới tác kích, như vậy hồn thác nhân tộc phát triển đem đình trệ mấy châm năm. Đây là rất có thể thời sự, đi qua thời gian bên trong, chúng tộc đã tại hồn thác nhân tộc trên tay ăn đủ nhiều thua thiệt, nếu có cơ hội tiêu diệt cái này, cái đinh trong mắt bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hồn thác nhân tộc tự nhiên không có khả năng một mực tiêu cực tỉ chiến, đợi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, dẫn cùng không viên liền để võ giả cùng các tu sĩ xuất động, bọn chúng trợ giúp địa cầu văn minh bên này tiêu diệt lấy chủng tộc sinh lực. Nhất là cảnh giới cao võ giả cùng tu sĩ, càng là chuyên chọn những cái kia cao đẳng cấp sinh vật chiến hạng tiêu diệt, thường thường địa cầu văn minh bên này cần hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể tiêu diệt một chiếc sinh vật chiến hạng Tại cảnh giới cao võ giả cùng tu sĩ trong tay liền mấy lần cũng không chịu đựng được. Không tốt, nó muốn phá bay. Tuyệt đối không thể để cho nó phá bay, ngăn lại ngăn lại a. Không tiếc một chút đèn mù, nhất định phải ngăn lại nó. Mấy cái thống xoáy thanh âm lần lượt tại bang tần công cộng bên trong vang lên, trong đó tràn đầy sốt ruột, thậm chí còn có mơ hồ tuyệt vọng. Ngay tại một chiếc chiến hạm bên trong nhắm mắt dưỡng thần không viên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn bá nhìn về phía chủng tộc tối cao mỗ chủng rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong có thâm thúy hiện hiện. Sau một khắc, thân hình của hắn từ chiến hạm bên trong biến mất. Trong hư không chợ có vô tận lôi điện tạo ra. Cái này nguyên bản thuộc về tinh cầu bên trên tự nhiên cảnh tượng, lại là tại cái này vũ trụ trong hư không tự dưng xuất hiện. Tất cả thấy cảnh này, địa cầu văn minh quân nhân đều sửng sốt một lát. Chỉ là một giây đi qua, từ mấy chục vạn đạo lôi điện tạo thành đại dương mênh ngông chút xuống. Những này lôi điện chỉ là đơn thuần hướng phía dưới mà đi, nơi đó cũng không có bất luận cái gì mục tiêu. Thế nhưng là khi chúng nó tung tích về sau, lại đột một đi đến cuối tầm mắt, chủng tộc Ngẫu chủng nơi ở. Một đạo khôi ngô bóng người ở trong đó xuất hiện. Trong tay vác lên một cây thương thiên đại kích, lôi điện hóa thành hắn quần áo có mũ hiện tại trên đầu của hắn tạo ra. Địa cầu văn minh những quân nhân trưởng lớn hai mắt. Hôn thác nhân tộc bên này cũng đồng dạng là không gì sánh được giã mình. Xuất hiện ở nơi đó người bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, kia là bọn hắn đại hoàng quốc chủ a. Cũng là võ giả bên trong người mạnh nhất, bị nói là võ giả tiêu ngạo. Thế nhưng là quốc chủ hắn là thế nào vượt qua xa như vậy cự ly, đi đến kia tối cao mẫu chủng trước mặt. Vấn đề như vậy, tối cao mẫu chủng cũng đồng dạng có. Nó nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhân loại, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ bối rối. Làm sao lại, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chu tộc là một vị cấp 5 văn minh, tình báo của bọn nó tự nhiên cũng vô cùng tương đại, biết rõ hồn thắc nhân tộc bên trong người mạnh nhất có hai vị, người trước mắt này chính là đại biểu võ giả này, một đám thể vũ lực đỉnh cao nhất. Thế nhưng là theo nó trước đó điều tra, người này cũng không có năng lực như vậy, mà lại tại địa cầu văn minh trước đó liên quan tới hóa thần cảnh giới miêu tả, cũng không có khả năng có được chiến lược như vậy. Tối cao ngẫu trùng đây biết rõ, khuôn viên hiện tại tu luyện công pháp là hứa thịnh vì hắn hối đoái thích hợp cho hắn nhất định cấp công pháp, tại Hoàn Vũ bên trong cũng khó có thể tìm tới kẻ ngang hàng, lấy tầm mắt của nó, Tự nhiên không biết rõ Khung viên nếu như đem hết toàn lực, đến tột cùng có thể làm được cái gì tình trạng. Nhân loại. Tối cao mẫu chủng muốn nói với Khung viên lời nói, thế nhưng là đáp lại nó, lại là sáng chói đến cực hạn lôi điện hải dương. Tại tối cao mẫu chủng ý thức một khắc cuối cùng, nó có thể nhìn thấy chỉ có cặp kia bình tĩnh con người như nước. Chương 404, hồn thắc nhân tộc đi đâu? Trên màn hình, hình ảnh dừng lại tại tối cao mẫu chủng bị lôi điện hải dương đánh nát bên trên. Toàn bộ địa cầu văn minh bên này cũng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Những cái kia trước đây không lâu tuyệt vọng, khóc rống các quan chỉ huy bình đi hô hấp, giống như là một tôn pho tượng, đứng sừng sững ở chỉ huy của mình hạng bên trong. Nhưng rất nhanh, hô hấp càng ngày càng thô trọng, mỗi người ánh mắt bên trong tỏa ra hào quang. Là cứu Võ Vương xuất thủ. Trong lòng mỗi người cũng phi thường rõ ràng, có thể phóng xuất ra như thế lớn uy năng lôi điện năng lực người chỉ có Khương Viên một cái. Làm Võ Vương trung kỳ cường đại người, hắn toàn bộ thực lực tại địa cầu văn minh trong mắt một mực là cái mê. Trước đó trong chiến tranh hắn mặc dù có chợt có xuất thủ, nhưng này đều là hết ngồi lại giếng, căn bản không cách nào biết được cực hạn của hắn ở nơi đó. Hiện tại bọn hắn biết rõ Không xuất thủ thì đã, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất. Vừa ra tay đem lịch chuyển toàn bộ thế cục, nhường địa cầu văn minh sắp thành lại bại biến thành đại thắng. Mới đầu cũng có người hoài nghi tối cao mâu trùng có phải hay không giả tạo ra tử vong giả tượng, nói không chừng nó chính là thông qua phương pháp như vậy che giấu tự mình tống nghệ, từ đó lừa qua tất cả mọi người đâu. Thế nhưng là rất nhanh, khi thấy những cái kia loạn thành một 17 mâu trùng nhóm lúc, nhân loại liền biết rõ, tự mình là thật thắng. Tối cao mâu trùng tử vong mặc dù sẽ không để cho cái khác mâu trùng tử vong, nhưng là một cái thống nhất thanh âm lại là tại bọn chúng trong đầu biến mất. Gần với tối cao mẫu trùng giai tầng thứ 2 mẫu trùng có mười mấy cái nhiều, bọn chúng lúc này cũng tại chủng tộc đặc hữu mạng lưới bên trong đang tiến hành ý thức chênh đoạt. Cuối cùng người thắng trận đem trở thành tâm mẫu trùng. Có thể đây hết thảy đều cần thời gian. Tối cao mẫu trùng sau khi chết, dù cho tốc độ nhanh nhất cũng cần mấy năm thời gian khả năng xác định mới tối cao mẫu trùng. Đặc hữu mạng lưới thông đạo cần một lần nữa cải biến, đây hết thể đều cần đại lượng thời gian. Nhưng bây giờ nhân tộc căn bản sẽ không cho chúng nó thời gian. Đừng nói mấy năm, cho dù là mấy tháng mấy ngày, nhân tộc cũng sẽ không cho ại dạng này quy mô hùng vĩ chiến tranh trước mặt, thời gian đại bộ phận tình huống dưới tựa hồ cũng qua rất nhanh, nhưng là cụ thể cũng cái nào đó tràn diễn lúc, nó có sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Lúc ngươi thân ở trong đó, tự thân tao ngộ sinh tử khốn cảnh, vậy cái này thời điểm thời gian nhất định tại ngươi giác quan chúng qua không gì sánh được chậm. Hiện tại đối đối với chủng tộc tới nói chính là loại này tình huống, bọn chúng giác quan bên trong thời gian trở nên không gì sánh được chậm chạp, bọn chúng đã tận khả năng giảm bất tổn thất, muốn bằng nhanh nhất tốc độ xác định bước phát triển mới tối cao mâu chủng, mang theo chủng tộc hy vọng đảo tẩu, thế nhưng là mỗi khi bọn chúng tiến độ đi tới một điểm về sau, Địa cầu Văn Minh Phương diện liền sẽ đem toàn bộ phá hủy, đến cuối cùng bọn chúng không chỉ có không có bất luận cái gì tiến triển, ngược lại là thực lực của mình tại bị nhanh chóng tác giảm. Chỉ cần là người sáng suốt cũng rõ ràng, Địa cầu Văn Minh tại trận này đại chiến bên trong đã lấy được thắng lợi, nếu như là bình thường Văn Minh có thể sẽ cân nhắc muốn hay không triều hàng. Nhưng là đối tượng là Trung tộc, ngoại trừ lưu lại số ít an toàn nếm thử tiến hành nô dịch bên ngoài, cái khác toàn bộ hủy diệt là được. Trung tộc hành vi tại toàn bộ trong vũ trụ đều có thể nói là tiếng xấu truyền xa, cái này đã tại đại bộ phận tình huống dưới bảo vệ bọn chúng như người khác không dám tùy tiện trêu chọc bọn chúng, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa thất bại giá cao đến bọn chúng không thể thừa nhận. Dùng 4 năm 7 tháng thời gian, địa cầu văn minh phương diện từng tấc từng tấc quét dọn, xác nhận đem toàn bộ chủng tộc văn minh toàn bộ tiêu diện. Vượt ngang cả một cái hà hệ, thực lực không thể so với địa cầu văn minh kém cường đại văn minh liền theo ẩm vàng sụp đổ, cho dù là địa cầu văn minh những quân nhân cũng là không dư thừa tổn thức. Bất quá càng nhiều tự nhiên vẫn là vui sướng, một cái mới hà hệ, là địa cầu văn minh đem nơi này tài nguyên tiêu hóa về sau, liền có thể thử nghiệm hướng cấp 6 văn minh tiên quân. Trong vũ trụ văn minh đẳng cấp rất khó kéo lên, mà lại mỗi một cái văn minh đều là có tiềm lực của mình bức hạ, có văn minh tại xuất hiện lúc liền đã quyết định bọn chúng đi không xa, dạng này ví dụ địa cầu văn minh đã gặp quá nhiều. Tại mấy ngàn năm vũ trụ lịch sử phát triển bên trong, địa cầu văn minh cũng không phải chưa bao giờ gặp hiện cảnh, đã từng nguy hiểm nhất thời điểm, nhiều lần địa cầu văn minh đều suýt nữa diệt vong, cũng may cuối cùng chống đỡ nổi, cũng từng bước một phát triển đến bây giờ cấp độ. Trung tộc văn minh giải quyết về sau, hôn thác nhân tộc đem phái đi ra đại bộ phận binh lực cũng thu hồi, còn tại địa cầu văn minh hoạt động đã rất ít. Khuôn viên gần nhất mấy chục năm học tập địa cầu văn minh ưu tú kinh nghiệm đem ái Quốc ý thức chuyển cho đại Tân sinh Võ giả cho nên bọn hắn mặc dù tại mới tới lúc lại bị nơi này tiện lợi sinh hoạt cùng hưởng thụ hấp dẫn nhưng thời gian dài sau vẫn là sẽ nhớ nhà vẫn là sẽ cảm thấy chỉ có nhà mới là tự mình chỗ rửa cuối cùng những biến hóa này cũng bị khuôn viên nhìn ở trong mắt đối với cái này hắn rất hài lòng bởi vậy cũng quyết định về sau tiếp tục như vậy tư tưởng bồi dưỡng hiện nay đến xem còn không có thấy cái gì mặt trái hiệu quả địa cầu văn minh lãnh tụù Tôlan bộáng không có quá lớn cả biến chỉ là khí chất trở nên càng thêm thành thục cùng đại khí. Nàng lúc này đã là địa cầu văn minh trong lịch sử đang là nhất dáng dấp lãnh tụ, nói như vậy, địa cầu văn minh lãnh tụ một nhiệm kỳ là 20 năm, có thể liên nhiệm một giới, tối cao 40 năm. Nhưng nàng tại vị thời gian, địa cầu văn minh chính ở vào cùng chủng tộc đại chiến bên trong, tự nhiên cũng liền đảm nhiệm văn minh lãnh tụ, cho tới bây giờ, hắn đảm nhiệm lãnh tụ thời gian đã vượt qua 60 năm, nói một cách khác, chính là nàng hiện tại đã là liên nhiệm bốn giới. Dựa theo như thường tình huống nàng khẳng định phải chuẩn bị thoái vị. Có thể bởi vì nàng dẫn đầu địa cầu văn minh chiến thắng chủng tộc văn minh, nhưng nàng tại toàn bộ địa cầu văn minh bên trong hy vọng không gì sánh được cao, đã không ai đưa ra muốn để nàng phái vị. Lấy trước mắt loại này xu thế, đến đằng sau rất có thể sẽ biến thành chỉ cần Tô Lan ngự ý, nàng có thể một mực liên nhiệm xuống giới. Tô Lan bản thân niên kỷ cũng không tính lớn, cũng có rất nhiều tư tưởng bên trong chấp chính phương châm muốn hành động, có thể một mực đảm nhiệm lãnh tụ tình huống dưới nàng cũng nghĩ tiếp tục là toàn bộ nhân loại văn minh làm công hiến. Dựa theo trước kia định, hôn thác nhân tộc tại cái này về sau sẽ tận lực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhóm chúng ta cũng không hy vọng có quá nhiều cái dậy. Lãnh tụ trong văn phòng, Khôn viên giọng nói bình thản nói: "Tô Lan mặc dù là một vài vạn ức nhân khẩu văn minh lãnh tụ, nhưng là trên khí thế Khôn viên lại là không chút nào thua. Đây là không tính bản thân thực lực tình huống dưới, nếu như thể hiện ra bản thân thực lực, Tô Lan thậm chí liền tại trước mặt nàng an ổn đứng thẳng cũng không thể. Nhất định phải như thế sao? Nhóm chúng ta cần các người. Một cái hợp cách lãnh tụ tự nhiên sẽ hết sức tranh thủ đối với mình hữu ích bộ phận. Khôn viên từ trên người nàng học được rất nhiều đồ vật, nàng lại làm sao không có từ Khôn viên cái gì học được một chút đạo lý? Song Vương lả lẫn nhau thành cửu, theo bản thân năng lực tới nói, đều là hợp cách linh hư. Hồn Thác nhân tộc cần bảo trì tự mình độc lập tính, đi qua mấy chục năm dung hợp đã để nhóm chúng ta đã mất đi quá nhiều đồ vật. Khôn Viên đã sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, bỏ mặc Tô Lan nói cái gì, hắn ý tứ đều đã phi thường rõ ràng, Hồn Thác nhân tộc là thời điểm theo địa cầu văn minh bên trong thoát ly. Song phương tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là một loại người, bọn hắn Hồn Thác nhân tộc thân phận bây giờ chỉ là giả mạo, bọn hắn thật sự là phát nguyên khác biệt nhân tộc. Địa cầu văn minh là không có tiền tổ, điểm này hắn đã có thể khẳng định. Thế nhưng là bọn hắn hồn thác nhân tộc khác biệt, tiên tổ nhãn thần một mực nhìn chăm chú vào bọn hắn, bọn hắn cũng một mực để tiên tổ vinh quang mà chiến. Đi qua mấy chục năm, tiên tổ thiên dụ mặc dù chưa bao giờ rơi xuống, nhưng là hắn có thể cảm giác được tiên tổ một mực tại cho lấy trợ rút, không phải vậy hồn thác nhân tộc thực lực mặc dù cường đại, lại là không có khả năng cái nỗ lực nhỏ như vậy đại giới liền có thể có lúc này tiến bộ. Tô Lan lại nói tiếp mấy lần sau gặp miễn cưỡng không phải cũng liền từ bỏ. Trong lòng nàng Kỳ Thật còn đang suy nghĩ lấy Song Phương dù sao liên hệ chặt như vậy mật, hiện tại công viên mặc dù nói cái này khiến hồn thác nhân tộc thoát ly địa cầu văn minh, nhưng là theo thời gian dần dần đi qua, Song Phương cuối cùng vướng bận sẽ trở về hiện tại loại trạng thái này. A, nghĩ không tệ, đáng tiếc ngươi biết đến vẫn là quá ít. Ý thức chỉ còn lại một phần trăm hứa thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn kỳ thật vẫn rất thưởng thức cái này gọi là Tô Lan văn minh lãnh tụ. Đáng tiếc nàng chỉ là huyễn tưởng hương bên trong một cái mộng ảo bọn khí bên trong tồn tại người, không phải vậy nếu là đổi lại cái khác thời gian, dù cho không thể cung cấp hương hòa hắn cũng có thể đem đưa đến tự mình tiểu thế giới. Hiện tại hắn hương hỏa chính yếu nhất nơi phát ra tự nhiên vẫn là chinh chiến. Chinh chiến có thể cấp tốc tích lũy lên hương hỏa, nhường hắn có thể tại vạn vật đồng giá bên trong tiến hành hối đoái. Tự nhiên tăng trưởng mặc dù cũng không ít, nhưng cũng chỉ là triệt tiêu linh khí cần thiết. Chút ít ngoại giới phạm tục sinh mệnh hắn vẫn là gánh nổi, mặc dù con dân cùng ngoại giới phạm tục sinh mệnh kết hợp, sinh ra hậu đại không thuộc về hồn thác nhân tộc, nhưng là cái này rất nhỏ đại giới lại là tính không được cái gì.